tiêm chết. Vương La cười lớn một tiếng, trên người bùng nổ khủng bố lối điện, hung hãn một đũa đánh xuống. Oen! Một tiếng khủng bố giao kích, cái kia hạ phụ lại có thể bị một đũa đánh bay ra ngoài. Tất cả mọi người hoảng sợ trận to mắt, vương này là thực lực đúng thật là đáng sợ, chỉ sợ tu luyện không phải là bình thường công pháp, nghiền ép đồng cấp nhẹ nhàng thoải mái. Hạ phụ phun ra một ngụm máu tươi về sau, mặt đỏ bừng lui xuống, Vương La càng là liều lĩnh cười to, còn có ai không phục? Cho lão tử đứng ra. Ngông cùng chó chết, ta tới gặp Một cái tiểu tiểu thiếu nữ đáng yêu thở phì phò nhỏ ra, đoạn kiếm trong tay trực tiếp đâm tới. Vương La đồng dạng khinh thường một búa vô tới, thiếu nữ sắc mặt đại biến, không có chống đỡ lại hai chiêu, liền bị đánh bay ra ngoài. Liên tục mấy người đi lên đều bị Vương La đánh bay về sau, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía hắn đều thay đổi, cái tên này thật sự chính là kinh khủng. Còn có ai hay không dám chiến? Vương La hưng phấn cười to, ngược sát cảm giác của những người khác để cho hắn hưng phấn dị thường. Ồ, Hiên Viên Ngưng Tuyết cũng tới, mọi người mau nhìn. Đám người chuyển ra từng tiếng nghị luận. Phương Luân cau mày nhìn sang, nhất thời phát hiện Viên Tuyết xuất hiện khu, đều là đối với nhân khu ghét cùng ghét bỏ. Phía sau của nàng Đi theo Vũ Hồng Đảo cùng Điêu Hiểu Quý, hai người chính cười giạn rỡ ba kết Hiên Viên Ngưng Tuyết. Cá mẹ một lửa, Phương Luân lạnh rên một tiếng. "Ai a, các ngươi lại có thể ở ở loại địa phương này hả? Hiên Viên Ngưng Tuyết thứ nhất là mở miệng cười nhạo, "Đây là người ở sao? Nhà ta người làm đều không được loại này ổ chó đi, chậc chậc chậc." Những người mới từng cái sắc mặt đều có chút khó coi, bất quá Hiên Viên Ngưng Tuyết thân phận đặc thủ, ai cũng không dám cùng nàng nói nhảm nhiều. "Vị sư muội này, ngươi tới đây chuyện gì?" Đường Diệu Văn cau mày hỏi, "Chúng ta đang tại cử hành cuộc so tài của người mới, ngươi tốt nhất không nên làm loạn." Lớn mặt, "Đường Diệu Văn ngươi ăn gan hùm mật gấu đi." Hiên viên sư muội nhưng là đã bị Thiếu Hoa trưởng lão nhìn trúng, chỉ cần tu vi vừa đến liền có thể bị bắt làm đệ tử thân truyền thiên tại Tuyệt Thế, há có thể cho phép ngươi quá mắng. Vũ Hồng Đào cùng điêu hiện quý hai người hùng hùng hổ hổ, nhất thời để cho sắc mặt của Đường Diệu văn biến đổi, hắn chính là biết có mấy người không thể đắc tội. Hiên viên Ngưng Tuyết sao cũng được khoát tay một cái nói, Đường sư huynh không cần thần trượng, ta cũng là lần này tân nhân, để cấp đoạt tân nhân vương chỉ sợ không có vấn đề gì chứ. Nói xong, Hiên viên ra một nụ cười lùng. Chương 232, Phần Thiên Long tượng công thế yếu. Hiên viên Ngưng Tuyết thật là âm hồn bất tán, muốn dựa dịp lúc Vương luôn còn không có cơ hội, đem hắn đè xuống, cho nên mới tới tham gia loại này, đối với nàng mà nói không có chỗ tốt gì tỉ thí. Hiện tại Hiên viên Ngưng Tuyết thân phận không bình thường rồi, liền ngay cả Vũ Hồng Đạo cùng điêu hiện quý đều phải nịnh hót nàng, Đường Diệu Văn mặc dù người không sai, nhưng lại nhưng cũng không dám đắc tội nàng. Vì vậy, liền cười nói, "Hiên viên sư muội nếu muốn tham gia tỷ thí, như vậy chúng ta dĩ nhiên là hoan nghênh." Đa tạ Đường sư huynh. Hiên duyên một tiếng, trực tiếp đi về phía trước. Một đường đi qua, tất cả mọi người đều rối né tránh, thật giống như công chúa xuất tuần uy phong lẫm lẫm chỉ có Phương Luân, căn bản lười để ý nàng, ngược lại đều đắc tội rồi, cũng không quan tâm lại đắc tội chết một chút. Hiên Viên Ngưng Tuyết ở bên cạnh Phương Luân dừng lại, mặt đầy trầm trọng nói, tu vi lại có thể đột phá đến tam phẩm, ngươi cái này rác rưởi cũng chỉ phối tại tân nhân khu pha chuẩn nhận rồi. Phương Luân khẽ miệng kéo một cái, nhìn cũng không nhìn nàng một cái, cái loại này không nhìn cảm giác nhất thời để cho Hiên Viên Ngưng Tuyết đều tức bệ phổi. Ta nhất định sẽ chơi chết ngươi. Hiên Viên Ngưng Tuyết cười lạnh một tiếng, hướng thẳng đến Vương La đi tới. Vương La mặt đầy khẩn trương nhìn xem Hiên Viên Ngưng Tuyết, cái trán lại có thể xuất hiện một tia mồ hôi lạnh, mặc dù Hiên Viên Ngưng Tuyết mới ngũ phẩm tu vi, nhưng là mang đến cho hắn một cảm giác nhưng là vô cùng nguy hiểm, giống như bị tử thần đè mắt tới. Hiên Viên Ngưng Tuyết xuất thân tốt, công pháp võ kỹ huyền binh mọi thứ được, lực chiến khẳng định rất phi phàm, Vương La không khẩn trương mới là lạ. Rắc rưởi, đừng lãng phí thời gian của ta. Hiên Viên Ngưng Tuyết hai tay run một cái, trong bàn tay nhất thời xuất hiện hai cái hàn quang lóe lên quy Quỷ này trình hình dọn nước hướng phía trước mở rộng, mỹ bộ ở trên tay của nàng, giống như yêu thú nên phong mang tất lộ, hiển nhiên không phải là một cái vật phẩm. Thức phẩm thập phương huyền minh. Đám người chuyển ra kinh hô liên tiếp, mọi người đều là là người biết hàng, liếc mắt liền nhìn ra chỗ đáng sợ của huyền minh này rồi. Vương La sắc mặt đỏ lên, thở hồn hển gầm nhẹ, "Sú bản nương, tìm chết." Nói xong, hắn liền nhảy lên một cái, cả người khủng bố hướng Hiên Viên Ngưng Tuyết lao tới, cự phủ trong tay trực tiếp biến thành hơn 10 trượng khủng bố lưỡi dịu. Tê. Đám người phát ra kinh hô liên tiếp, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem một màn này, thậm chí rất nhiều người đều không tự chủ được kinh hồn bạc vía. Hừ. Hiên Viên thường lạnh rên một tiếng, thân nhiên như quỷ mị hướng phía trước vọt một cái, quỷ đột nhiên điều động. Vương La trong lòng căng thẳng, hắn chỉ thấy một đạo như thiểm điện quang mang sẽ qua, tiếp theo hắn liền tận mắt nhìn thấy thân thể của mình chia làm hơn 10 khối. Phanh! Vương La thi thể rớt xuống đất, chết không thể tại chết rồi. Tất cả mọi người sợ đến tê cả da đầu, mọi người căn bản là không có thấy rõ Sở Hiên Viên Ngưng Tuyết chiêu thức, điều này thật sự là có chút kinh khủng. Vốn là cho rằng nhất có cơ hội tranh đoạt tân nhân Vương Vương La, lại có thể bị một chiêu trong nháy mắt giết, thật sự là để cho người ta khiếp sợ. Quả nhiên không hổ là người của gia tộc Hiên Viên, thực lực Hiên Viên Ngưng tuyết, chỉ sợ coi như là tại tân nhân khu, đó cũng là kể đến hàng đầu tồn tại. Lợi hại a. Lần này còn ai dám cùng nàng tranh tân nhân vương? Đám người tiếng nghị luận để cho Hiên Viên ngưng tuyết mặt đầy thỏa mãn, nàng phảng phất kiêu ngạo không thước, lạnh lùng quang hướng Phương Luân nói, giễu nhủi, ngươi không phải là rất trâu sao? Dám lên tới đánh một trận hay không? Yên tâm, ta bảo đảm để cho ngươi so với Vương là bị chết thảm hại hơn. Mọi người sững sờ, rối rít nhìn về phía Phương Luân, bất quá phần lớn phát ra từng tiếng giễu cợt. Phương Luân mới tam phẩm thập phương vũ hoàng, làm sao dám đi lên, Hiên tiểu thư sự chính là biết nói đùa. Ha, ha, ha. Vũ lên, Cừ Nhiệt nói, ngươi lại muốn tự rước lấy nục nhà hay sao? Một câu nói đơn giản, trực tiếp để cho Hiên Viên Ngưng Tuyết sắp tức đến bể phổi rồi, nàng trợn hỗn hển gầm nhẹ nói, có bản lĩnh liền chiến, không có bản lĩnh cũng đừng múa mép thua môi. Thử! Phương ngôn lạnh rên một tiếng, thân thể giống như mãnh hổ xuống núi nào tới, người còn chưa tới, Cửu Liệt Ma Đao liền bùng nổ khủng bố sát cơ. Đám người nhất thời số sao, mọi người vạn vạn không nghĩ tới Phương ngôn lại dám trực tiếp ra tay, hơn nữa thực lực của hắn lại nhiều hơn đoạn thời gian trước cường đại rất. Hiên vốn là biểu tình ngạo nhất thời đông đặc, bởi vì nàng phát hiện khí thế Phương Nôn mặc dù không bằng nàng, nhưng lại dị thường dữ Hoàn Tuyên và Lý. Phương Luân trợn quát một tiếng, Hỏa Diệm Trưởng Hà trực tiếp đem Hiên Viên Ngưng Tuyết bao phủ. Đinh đinh đinh. Trong Hỏa Diệm Thế Giới, song phương điên cuồng giao chiến, Phương Luân lại có thể cùng Hiên Viên Ngưng Tuyết đánh một cái ngang tay. Cái này sao có thể? Mỗi một người cũng không nhịn được kêu lên. Nhưng là sự thật liền bày ở trước mắt, vốn là không ai bị nổi Hiên Viên Ngưng Tuyết, lại có thể cùng Phương Luân lâm vào rằng có chiến, hai người ở trong sân chăn trở xây dịch, đau quang kiếm ảnh chém giết. Ta muốn ngươi chết. Hiên Viên sử dụng ra chiêu, trong tay nàng số mang, trực tiếp đem Phương Luân bao phủ ở bên trong. Phương Luân liên tục rút đau ngăn cản, cuối cùng lại bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Tên thật là lợi hại, không hổ là Hiên Viên gia tộc con em. Phương Luân trong lòng giờ khổ. Vốn là Phương Luân vượt cấp chiến đấu vô cùng ung dung, nhưng là bây giờ Hiên Viên Ngưng Tuyết bùng nổ lại chiều, hắn liền trực tiếp bị áp chế lại rồi, thậm chí còn tràn ngập nguy cơ rồi. Hiên Viên Ngưng Tuyết nhất thời hưng phấn, nàng càng giết càng hung mãnh, nhiều lần thiếu chút nữa đem Phương Luân mở ngực bẻ bụng. Dế nhủi, không có thực lực liền công chúa, ta ngày hôm nay nhất định phải bóp chết ngươi. Hiên Phương Luân. Phương Luân bị áp chế đến vô cùng chật vật, cuối cùng hắn khẽ cắn răng, toàn thân hỏa diễm trực tiếp bùng nổ. Rống! Phương Luân đan điền bùng nổ một cổ long tượng rống giận, cả người bốn phía trong nháy mắt biến thành một cái biển lửa, một con rồng một voi lần nữa xuất hiện, điên cuồng hướng Hiên Viên Ngưng Tuyết lao tới. Phần tiên long tượng công. Đồ rắc rưởi. Hiên Viên Ngưng Tuyết khinh thường cười to, xung quanh cơ thể trực tiếp bị một đạo khủng bố long quyển phong bạo bao bọc. Xích Tiêu phong long quyết. Đám người kinh hô liên tiếp. Tại tất cả mọi người nhìn chú, Phương Luân thuộc tính khí chẳng lại có thể bị trực tiếp tổn cũng một bên hợp máu thiên về một bên lui. Chết đi! Hiên Viên Ngưng Tuyết hưng phấn cười to. Theo Hiên Viên Ngưng Tuyết bùng nổ, bên người nàng long quyển phong bạo càng kinh khủng hơn, chỉ cần quấn vào vật phẩm, không có chỗ nào mà không phải là bị giáo sắt thành nguyệt vẫn. Đám người vây xem liên tiếp lui về phía sau, sợ bị cái này khủng bố một đòn ảnh hưởng đến. Phương Luân tràn đầy lửa giận, đang liều mạng ngăn cản đồng thời, hắn lại có thể phát hiện mình Cựu Liệt Ma Đao không chịu nổi gánh nặng, phát ra nhanh tan vỡ âm thanh. Cái này khiến Phương Luân sợ hãi cả kinh, nếu như Cựu Liệt Ma vỡ, như vậy Phương Nôn tay không địch coi như chắc chắn phải chết rồi. Tìm chết. Phương Luân trợn quát một tiếng. Không chút do dự kích phát thương lang sinh tử chú, khí tức trên người điền cuồng tăng vọt. Nếu Hiên Viên Ngưng Tuyết nhất định phải giết chết hắn, như vậy Phương Nôn không có khả năng không đánh trả rồi. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người nhất thời trợn mắt hốt hoồm. Chương 233, đầu danh trạm. Phương Nôn lực chiến tăng vọt gấp mấy lần về sau, tiện tay một quyền liền đem Hiên Viên Ngưng Tuyết long quyển phong bạo huynh diệt, tiếp theo cởi gần nhảy lên một cái, hung hãn một đao đánh xuống. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, tình huống nhanh chóng đi chuyện, lại có thể như thế không thể coi thường. Mỗi một người ánh mắt nhìn về phía nôn, đều trở nên vô cùng nghiêm trọng. Trì Bất Quá Hiên Viên Ngưng Tuyết lại như cũ khinh thường sĩ cười một tiếng, bằng ánh mắt của nàng, làm sao có thể không nhìn ra Phương Luân sử dụng bí thuật. Hơn nữa, lấy thân phận địa vị của nàng, làm sao có thể không có biện pháp đối phó loại bí thuật này. Xích Tiêu bí pháp. Hiên Viên Ngưng Tuyết cười lớn kiểu quát một tiếng, trên người uy thế lại có thể cũng tăng vọt gấp mấy lần, trong tay quỷ trảo cuồng bạo hướng Phương Luân bắt đi. Phương Luân sắc mặt đại biến, hung hãn cùng nàng liều mạng một đòn. Keng. Không bố tiếng âm để cho tất cả mọi người lỗ tai đau nhói, tại mọi người kinh ngạc nhìn chú, Phương Luân lại có thể lùi lại hơn mười bước, mà Hiên Viên Tuyết nhưng là vẫn không lúc nào Song Vương lập tức phân cao thấp, vẫn là Hiên Viên Ngưng Tuyết lợi hại, cái này kỳ tân nhân Vương trừ nàng ra không còn có thể là ai khác rồi. Dế núi cùng Kim Phượng Hoàng đương nhiên bắt đầu rồi, đây không phải là nói nhảm sao? Đám người hương phấn nghị luận, chỉ bất qua ai đều không có nghĩ đến một vấn đề, đó chính là phương môn so với Hiên Viên Ngưng Tuyết thấp hai phẩm tu vi. Trên lệch lớn như vậy tình huống, Hiên Viên Ngưng Tuyết bùng nổ bí thuật chỉ là chiếm cứ một chút tựa phong, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Hiên Viên Ngưng Tuyết đương nhiên nghĩ tới vấn đề này, nàng sắc khó coi nhẹ, mặc kệ ngươi có bao nhiêu yêu nghiệt, hôm nay ngươi phải chết. Nói xong, khí tức trên người của Hiên Viên Ngưng Tuyết bỗng nhiên co rút lại, quỷ trảo lên hàn quang lóe lên, Phương Luân lại cảm thấy một cổ cảm giác hết sức nguy hiểm. Không được. Phương Luân trong lòng hơi hồi hộp một chút, Hiên Viên Ngưng Tuyết nhất định phải bùng nổ đại chiêu rồi. Trong nháy mắt kế tiếp, Hiên Viên Ngưng Tuyết liền cuồng bạo đánh tới, quỷ trảo liên miên không chút thẳng hướng Phương Luân. Đinh đinh đinh, từng đốm lửa liên tiếp tung tóe, Phương Luân lại có thể bị đánh liên tục lùi lại, thậm chí không ngừng hô máu. Hắn trong lòng kinh hãi, chỉ sợ đánh nữa, không ra năm cái hô hấp hắn liền bị chết Ở sinh tử, Phương Nôn đột nhiên tiến vào một loại quỹ dị cảnh giới, thân thể hắn bản năng chiến đấu. Tâm thần nhưng là tiến vào tu luyện loại trạng thái kia, giống như cùng vạn cổ đế quốc con dân lần nữa liên hệ với nhau. Hút, Phương Luân trong lòng gào thét một tiếng, những thứ kia dân tâm chi lực lần nữa hiện lên, để cho đan điền của hắn khủng bố bạo động. Chết đi. Hiên Viên ngưng tuyết cười lạnh vung tay lên, một đạo khủng bố hàn quang trong nháy mắt đem Phương Luân bao phủ. Phương Luân chỉ có một cái cảm giác, thật giống như mình hắn đã phải chết không thể nghi ngờ. Hừ. Phương Luân lạnh rên một tiếng, ánh mắt bạo trừng, trên người lại có thể phát ra một cỗ khí lãng. Tất cả mọi người khiếp sợ phát hiện, Phương Luân lại có thể tại thời khắc mấu chốt lần nữa đột phá. Giết. Phương Luân gào thét một tiếng, cửu liệt ma đao điên cuồng vung ra. Hỏa diễm trường hà cùng quỷ trảo hàn quang đụng nhau, nhất thời bùng nổ kinh người sóng trùng kích, hiên viên ngưng tuyết kêu thảm một tiếng lại có thể bị đánh bay ra ngoài, về phần Phương Luân thì vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ. T. Người ở chỗ này không không hít ngượp một hơi khí lạnh, rung động nhìn xem một màn này, Phương Luân lại có thể thắng. Nhất là 10 ngày trước Phương Luân mới vừa đột phá qua, hiện tại lại có thể lần nữa đột phá, thật sự là quá mức quỷ dị. Mỗi một người đều có chút không tin con mắt của mình rồi, nhưng là Phương Nôn đúng là đột phá, khí tức trên người rõ ràng chính là tứ phẩm thập phương vũ hồn rồi. Yêu người ta Mọi người rung động tê cả da đầu. Hiên Viên Ngưng Tuyết trực tiếp trợn tròn mắt, nàng phun ra mấy ngụm máu tươi về sau, thất hồn lạc phách nỉ non, làm sao có thể? Ta làm sao lại thua? Phương Nôn, ta muốn giết ngươi. Hiên Viên Ngưng Tuyết sau khi phục hồi tinh thần lại, vì vẫn muốn chết chỗ xung yếu Phương Nôn nhào tới. Thử. Phương Nôn lạnh rên một tiếng, cừu liệt ma đau giun lên, lạnh lùng nói, không muốn bị giết liền cút đi, không muốn khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta. Hiên Viên Ngưng Tuyết cả người run lên, nhìn xem Phương Nôn cái kia khủng bố ánh mắt, lại có thể không giải thích được lộ ra một vết khiếp sợ. Nàng tuyệt đối tin tưởng, một khi nàng thật sự dám nữa lần nhà qua, Phương Luân tuyệt đối cũng dám chẳng phân biệt được đúng sai phải trái trước hết giữa người. Người chờ ta." Hiên Viên Ngưng Tuyết nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp xoay người rời đi. Vũ Hồng Đào cùng điêu hiện quý trận tròn mắt rất lâu, cuối cùng cau mày sau khi nhìn Phương Luân một cái, cười lạnh đuổi theo. Dưới cái nhìn của bọn họ, Phương Luân đã là một người chết, dám đắc tội Hiên Viên Ngưng Tuyết, thật sự là to gan lớn mật rồi. Phương Luân thân thể lay động một trận, khí tức trực tiếp suy yếu xuống, trong lòng càng là liên tục cười khổ. Mặc dù được phá, nhưng là sử dụng thương lang sinh tự chú, trong vòng vài ngày là không có biện pháp toàn lực chiến đấu. Thật may tại tân nhân khu không cho phép trầm giết, nếu không Phương luôn liền nguy hiểm. Giả trang ra một bộ như không có chuyện gì xảy ra, Phương luôn mặt không biểu tình mà nói, còn có người dám đi lên đánh một trận sao? Tất cả người đưa mắt nhìn nhau, nhìn lẫn nhau, nơi nào còn dám tiến lên. Không thấy yên viên ngưng tuyết đều bị đánh bay sao? Lại đi lên không làm muốn chết sao? Phương luôn nhưng là một người lòng dạ độc ác, một bước đi nhầm chính là một chữ chết. Phương luôn trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có một người lên tới khiêu chiến, hắn liền sẽ lập tức nhặt vua, hắn bây giờ cũng không có bất kỳ sức chiến đấu nào. Bất quá thật may không người phát hiện, cho nên Phương Luân mới có thể tiếp tục giả bộ nữa. Đường Diệu Văn thấy vậy cười nói, không người nghĩ lại đánh một trận sao? Nếu không có, như vậy lần này Tân Nhân Vương liền do Phương Luân đã được. Mọi người đối mặt mấy lần, cuối cùng cũng không có cách nào chúc mừng Phương Luân. Phương Luân mặt không biểu tình từ trong tay của Đường Diệu Văn nhận lấy khế thượng, sau đó cố nén thân thể khó chịu trở lại chính mình ổ chó bên trong, đóng cửa sau lập tức liền ngã lên giường. Hiên Viên Vân Tuyết, ngươi tốt nhất đừng để cho ta có cơ hội ở bên ngoài gặp phải ngươi. Phương Nôn trong lòng tức giận gào thét. Hôm nay trước mặt nhiều người như vậy, Phương Luân chỉ là đánh bại Viên Tuyết cũng không có đánh chết nàng, chính là kiêng kỵ thế lực phía sau nàng. Thực lực Phương luôn hiện tại vẫn là quá thấp, tại tân nhân khu tự vệ đều khó khăn, cho nên không thể đắc tội quá nhiều người. Nếu như là tại không người ra ngoại, Phương luôn tuyệt đối sẽ không nương tay một cái, tuyệt đối tại chỗ ra tay đoạt, coi như Hiên Viên Ngưng Tuyết sinh bệnh nữa, Phương luôn giết nàng cũng sẽ không một chút nhíu mày. Thiên Khải thành quý tộc khu, một mảnh khủng lô sang trọng rẽ cung điện bên trong, Hiên Viên Ngưng Tuyết thở hỗn rất Hai người các ngươi Cho ta nghĩ biện pháp giết Phương Luân, ta không thể để cho hắn sống nữa." Hiên Viên Ngưng Tuyết tức giận gắt gỏng. Nàng thật sự là sợ, Phương Luân quả thật là trở thành tâm ma của nàng rồi, nếu là không còn đem Phương Luân giật trừ, nàng thật sự là ăn ngủ không yên lên rồi. Vũ Hồng Đào cùng Điêu Hiển Quý hai mắt nhìn nhau một cái, hai người không hẹn mà cùng gật gật đầu nói, "Hiên Viên sư muội yên tâm, chúng ta sẽ đối phó Phương Luân." Bọn họ nghĩ ôm lên bắt đuổi Hiên Viên Ngưng Tuyết, như vậy nhất định phải dâng lên đầu danh trạng, mạng nhỏ Phương Luân liền lại cực kỳ thích hợp. Hiên lòng cười, "Chỉ cần các Phương Luân, như vậy ta tất nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi." tạ sư muội rồi. Hai người hương phấn cười. Vũ Hồng Đào hai người cáo lui về sau, một cái duyên dáng sang trọng cô gái trẻ tuổi đi ra, cô gái này dáng người bốc lửa sắc mặt trắng non tuyệt đẹp, nhìn một cái chính là trưởng cư lên trước người. "Tỷ tỷ." Hiên Viên Ngưng Tuyết nhiếp nhiếp la lên. "Ngươi bại rồi." Nữ tử nhàn nhạt hỏi. Tại sao khi Hiên Viên Ngưng Tuyết gật đầu một cái, nữ tử thuận miệng nói, "Tiểu tử kia liền để Vũ Hồng Đào cùng điêu hiện quý đi giết, nhiệm vụ của ngươi chính là chuẩn bị thật tốt, tại 3 tháng sau tiến vào phong ma đầu tiên." "Vâng." Hiên Viên Ngưng Tuyết cả người rung một cái, thần sắc lập tức hân "Tỷ tỷ yên tâm, ta lập tức đi bấy quan." Chương 234: Bỏ mạng chạy trốn. Thời gian 3 ngày, Phương Luân đều nằm ở suy yếu bên trong, căn bản cũng không dám tu luyện cũng không dám ra ngoài đi dạo lung tung. Bất quá duy nhất để cho hắn cảm thấy vui mừng là, Cựu Liệt Ma Đao nhanh hư hại, nhưng là hắn lại nhiều hơn một thanh thượng phẩm trưởng hận đao. Đó là hắn lấy được vật phẩm khách thượng, một cái cao cỡ nửa người trường đao, hình dạng nước thân đao thật giống như đường đao phong mang tất lộ lưỡi đao, còn có cái kia đánh bóng cán đao, cũng để cho Phương Luân hài lòng vô cùng. Trên thân trường hận hai chữ, cho nên Vương sừng là Chờ đến Vương Luân thời kỳ suy yếu đi qua, Hắn lập tức không kịp đợi đem chân khí rót vào trường hận trong đao. Oen, phản phất xăng bị đốt trường hận đao bên trên lập tức hóa diễm lửa lở, hơn nữa những ngọn lửa này so với Phương luôn tay không thi triển ra còn kinh khủng hơn khoảng 3 phần 10, Phương luôn ổ chó thiếu chút nữa bị trực tiếp tiêu hủy. Ha ha ha, đao tốt. Phương luôn hường phấn cười, thẳng tiếp thu vào. Về phần cái kia 10 bình tu luyện đan dược, Phương luôn nhưng căn bản không để vào mắt, hắn có thể hút lấy dân tâm chi lực tu luyện, tốc độ tu luyện quá mức nghịch thiên, căn bản coi thường những vật khác. Nếu thời kỳ suy yếu đã vượt qua, như vậy Phương luôn liền chuẩn bị khôi phục chính mình khổ tu rồi, còn phải tìm một môn võ kỹ trung phẩm tới tu luyện bất quá để cho Phương Nôn dở khóc dở cười là, tân nhân khu những thứ kia giảng bại sư mình, căn bản cũng sẽ không đàng hoàng truyền thụ tốt võ kỹ, nhiều nhất là một chiêu nửa thức, rất khó để cho Phương Nôn có thu hoạch gì. Đột phá đến tứ phẩm về sau, nếu như không sử dụng võ khí trung phẩm, thật sự là rất chuyện có hại, cho nên Vương Nôn cũng vô cùng khổ não. Ngay khi hắn suy nghĩ có phải hay không là đi ra ngoài săn giết yêu thú, Đường Diệu Văn lại chuyển đến một cái để cho hắn hưng phấn tin tức, bởi vì thi đấu đi qua những người mới muốn cùng nhau đi ra ngoài săn giết yêu thú. Tân nhân chưa quen thuộc sơn mạch cảnh, do Đường Diệu đội đi ra ngoài một lần, coi như là hoàn cảnh quân thuộc. Đối với sau này sinh tồn cũng là rất có ích lợi. Phương luôn vui mừng quá đỗi, lập tức gia nhập đi ra ngoài đội ngũ, ở dưới sự hướng dẫn của Đường Diệu Văn, phần lớn tân nhân đều tiến vào tiếng xấu vang rền thiên khai sơn mạch. Thiên khai sơn mạch biết bao khổng lồ, trong đó yêu thú khắp nơi đi, cao thủ bay lượn trời, nơi này sau này sẽ là tất cả mọi người chủ yếu chiến trường. Tu luyện võ kỹ săn giết yêu thú vân vân, đều cần đối với thiên khai sơn mạch hết sức quen thuộc mới tốt. Mọi người chú ý rồi. Đường Diệu Văn khẩn trương nói, sơn vô cùng đáng sợ, chúng ta tuyệt đối không thể xâm nhập, tối đa chỉ có thể ở vòng ngoài vòng ngoài đi lên quanh. Hơn nữa coi như như thế, mọi người cũng phải chú ý một chút, nơi này tuyệt đối là sát cơ từ phía. Vừa giữ lời, hét thảm một tiếng chuyển tới, mọi người hoảng sợ nhìn sang. Trực tiếp một người thiếu niên trên chân bị một con to bằng móng tay sâu trùng cắn, tiếp theo thiếu niên liền trực tiếp toàn thân biến thành màu đen, tê thảm hóa thành ngủ. Tê. Mọi người rồi rít khiếp sợ tê cả da đầu, đây là thứ quỷ gì? Đường Diệu Văn nào nào đem sâu trùng giết chết, thở hồn hiện nói, tất cả mọi người cẩn thận một chút, đây là thường thấy nhất một loại độc trùng, sắp tối giáp đỏ trùng, bị cắn đến chính là cái kết quả này. Thiên Khải Sơn mạch không chỉ yêu thú đông đảo, liền ngay cả độc trùng độc thảo cũng là phi thường đáng sợ, mọi người nhất định phải lên tinh thần đi. Trong lòng tất cả mọi người rét một cái, rối rít cảnh giác mở ra lỗ phòng ngự, thận trọng quét nhìn một phía. Phương Luân cũng không ngoại lệ, tinh thần của hắn xưa nay chưa từng có căng thẳng, không dám lạnh nhạt chút nào. Sinh mạng chỉ có một lần, bỏ qua nhưng liền không có rồi. Đường Diệu Văn thấy vậy hài lòng cười, tiếp theo mang theo mọi người ở ngoài sơn mạch vây vòng vòng, bất ngờ giới thiệu các nơi địa hình địa vật cũng không thể xông cấm địa. Coi như gặp phải yêu thú, mọi người chen nhau lên, trong khoảnh khắc cũng đem nó tiêu diệt, ngược lại là không có nguy hiểm gì. Phương Luân cảnh giác quét nhìn bốn phía, luôn là cảm giác có cái gì không đúng, hắn rong rồi tại bên bờ sinh tử giác quan thứ 6 nói cho chính mình, nơi này tuyệt đối gặp nguy hiểm đến gần. Đường sư minh, có chút không đúng à, chúng ta có phải hay không đến gần cái gì không nên dựa vào gần địa phương. Phương Luân cuối cùng vẫn là không nhịn được lên tiếng. Đường Diệu Văn sững sở, kinh ngạc nói, không có à, gần nhất thanh mục tẩy bỏ cạp còn khoảng cách mấy dặm địa, nơi này có tối đa phổ thông yêu thú qua lại, chúng ta hẳn là vẫn còn an toàn. Ta cảm giác không thích hợp. Phương Luân ánh mắt ngưng trọng nói. Đường Diệu Văn cảnh giác quét nhìn bốn phía về sau, lại ở trong không khí người một cái, nhất thời sắc mặt đại biến. Các người trên người ai mang theo Liễu Diệp Linh Hương? Tất cả người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng lại không có người lên tiếng, Đường Diệu Văn thở hồn hển nói, "Chạy mau, Liễu Diệp Linh Hương đem Thanh Mục Bò Cạp toàn bộ đều hấp dẫn tới, chúng ta không đi nhất định phải chết." Mọi người sợ đến sắc mặt trắng bệnh, không chút do dự đi theo Đường Diệu Văn liền bay trở về bọn, Thanh Mục Bò Cạp mặc dù chỉ là một loại nhị phẩm thập phương yêu thú, nhưng là bởi vì quần cư quan hệ, số lượng vô thiên cái địa, người bình thường thật sự chính là không trêu chọc nổi. Nhưng lại bọn họ nhanh chóng rút lui, thật giống như trực tiếp chọc giận ẩn nốt Thanh Mục Bò Cạp. Ông, ông, ông. Tiếng nổ khủng bố truyền tới, mọi người kinh hãi phát hiện sau lưng xuất hiện rậm rạp chằng chịt màu xanh bò cạp, những bò cạp này không chỉ có một người cao lớn như vậy, hơn nữa người người mọc ra quỷ dị cánh, tốc độ cực nhanh hướng tất cả mọi người nhào tới. "Má của ta ơi, chạy mau." Tất cả mọi người sợ đến bỏ mạng chạy như điên, thanh mục bò cạp lại điên cuồng đuổi giết, chạy chậm trên căn bản liền kêu thảm bị bảy bò cạp phun hơi. Phương Luân một mực chen chúc tại đám người trung ương nhất, coi như bị giết cũng là những người khác bị giết, khác nguy lớn, tại chạy như điên, liền giá huống quanh. Vô duyên vô cớ tại sao có thể có người mang liễu diệp linh hương? Phương Luân kinh ngạc lầm bẩm lầu bầu. Từ từ, tất cả mọi người tẩu tán ở trong dãy núi, cuối cùng làm thành một bọ cạp không lại đổi giết, bên cạnh Đường Diệu Văn cũng chỉ còn lại có 20, 30 người rồi, trong đó có Phương Luân. Phương Luân không đốc, hết thể các thứ này đều lộ ra một cổ cổ quái, hắn đi theo Đường Diệu Văn mới an toàn một chút. Mọi người thở hỗn hển đứng tại chỗ nghỉ ngơi, mỗi một người đều là nghĩ lại phát sợ, Đường Diệu Văn càng thêm buồn bực nói, làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Xem ra lần này phải có người chết, chúng ta phải vội vàng đem tất cả mọi người tìm trở về mới phải, bằng không thì chết tương càng nghiêm trọng hơn. Không cần, các ngươi cứ cùng chết. Kaka kaka. Một tiếng cười quái dị, tám cái người áo đen từ trong giường rầm đi ra. Những thứ này người áo đen từng cái chăn cụ che kín mặt mũi, không thấy rõ diện mạo, hơn nữa khi tức cường đại vô cùng, dẫn đầu hai người thậm chí so với Đường Diệu Văn còn muốn hung hãn. Đám người Đường Diệu Văn nhất thời liền khẩn trương, từng cái ngưng thần mày chùng đỡ, Phương Non nhưng là nhướng mày một cái, những người này chỉ sợ là đến đây vì hắn rồi. Quả nhiên, đầu linh tư hai người ánh mắt cười quái dị nhìn về phía Phương Non, thản nhiên nói: "Tiểu tử, có người muốn cái mạng nhỏ của ngươi, ngươi có thể đi chết rồi." Đồ huống trướng Đường Diệu Văn giận dữ, những người này đều là thiên khai thành tân nhân, người nào dám động? Chương 235, ngày một cái mà qua. Đường Diệu Văn là người chính trực, nhìn thấy có người muốn lưu hại lưu hại Phương Luân, khi đó liền nổi giận đùng đùng rút ra một thanh trường kiếm, khí tức trên người điên cuồng tăng vọt, vô cùng vô tận màu xanh phong bạo cuốn sạch mà ra, uy thế kinh người vô cùng. Ta lập lại lần nữa. Đường Diệu Văn gầm nhẹ, những thứ này đều là thiên khai thành tân nhân, ai dám động đến ai liền chết, còn chưa có chứng. Phương Luân người từng cái cũng bùng nổ hơi thở của mình, rút vũ khí ra ngưng thần mà đợi. Nếu Đường Diệu Văn quyết định chống cự, mọi người cũng không khả năng bó tay bên cạnh xem. Nhưng là đối mặt hết thể các thứ này, mấy người áo đen nhưng là mặt đầy khinh thường, từng cái cười quái dị đến gần. Dẫn đầu cái kia hai cái mập gầy người mặc áo đen càng là cười lớn bùng nổ, áp lực của phô thiên cái địa hướng bọn họ đè xuống. Tất cả mọi người mặt liền biến sắc, cái này tám cái người mặc áo đen thực lực tương đương đáng sợ, mọi người tuyệt đối với không phải là đối thủ của bọn họ. Đường Sư huynh, những người này tìm chính là Phương Ôn, chúng ta hay là trở núng bảo, nếu không mọi người đều phải chết ở chỗ này. Đúng vậy a, chúng ta cần gì phải vì cái tên này hy sinh vô ích, mọi người lại không quen Mọi người lo lắng khuyên Đường Diệu Văn, mỗi một người đều không muốn liều mạng rồi, khí thế nhất thời mấy hàng, thậm chí ánh mắt của rất nhiều người đều nhìn xung quanh, lúc nào cũng có thể chạy thủ mạng. Đồ hổ trưởng, Đường Diệu Văn đỏ lên liền hét, "Mọi người đều là sư huynh đệ, các ngươi đây là ý gì? Đều lên cho ta." Ha ha ha, Đường Diệu Văn ngươi cho rằng là ai cũng cùng ngươi tựa như ngu sao như vậy? Mấy người áo đen cười lớn, trực tiếp nhào tới trước một cái. Giết! Tám cái người mặc áo đen khí thế bừng bừng đánh tới, người bên cạnh Phương luôn hù dọa đến liên tục chạy trốn, luôn cũng không do dự bên cạnh dừng chạy trốn. Những người này tùy tiện một cái đều không phải là Phương Luân có thể đối phó, nhất định phải đi. Tám cái người mặc áo đen thấy vậy, điên cuồng hướng Phương Luân truy sát tới, vô số đao quang kiếm ảnh chân khí đánh giết, trong nháy mắt liền đem Phương Luân bao phủ. Phụp. Phương Luân sống sở sở chống được một cái này, chân khí chao vỡ nát, điên cuồng hộc máu về sau, hắn lần nữa ra tốc hướng rừng rậm chạy trốn. Khốn khiếp, chạy sao? Mấy người áo đen điên cuồng đuổi theo, nghĩ tại Phương Luân tiến vào rừng rậm trước đem hắn lại, nếu không vào rừng rậm Phương thì đồng nghĩa với biển rộng, càng thêm khó giết rồi. Nhưng lại để cho bọn họ thở hồn hỉ lạ. Là... Thời khắc mấu chốt Đường Diệu Văn lại có thể không chút do dự xuất thủ, đầy trời kiếm ảnh hướng thẳng đến bọn họ bao phủ tới. Hỗn loạn, tám người đồng thời giống to, bất đắc dĩ đem công kích chuyển hướng Đường Diệu Văn. Đường Diệu Văn rên lên một tiếng, kiếm bị người bay, bay ngược mấy chục mét về sau, thân thảm hộc máu ngã xuống đất. Phương Luân sau khi thấy một màn này, dẫn đến tỉ vết sắp nứt, hận không thể rút kiếm giết về, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là nhịn được, lần nữa bùng nổ ra tốc, trực tiếp chui vào trong rừng rậm. Đuổi theo, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy rồi, nếu không không có cách nào giao phó. Mập người mặc áo đen gào thét một tiếng, tám người trực tiếp hướng Phương Luân đuổi theo. Đường Diệu văn mặt đầy nóng nảy, nhưng là cuối cùng vẫn là thở dài bất đắc dĩ một tiếng, "Phương Nôn, ta chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy, có thể hay không chạy thoát đến nhìn chính ngươi." Phương Nôn chạy ra khỏi mấy rầm mà về sau, vẫn là không nhịn được ha mổn phun ra mấy ngụm máu tươi, vừa rồi nghẹn kháng một đòn, mặc dù dùng hết thủ đoạn trước mặt chống được rồi, nhưng là thật ra thì Phương Nôn đã trọng thương. Bây giờ đang ở dưới trạng thái trọng thương lại chạy mấy dặm địa, thương thế liền càng nghiêm trọng hơn rồi. Sau lưng nhanh chóng ép tới gần 8 đạo khí tức kinh khủng, để cho Phương Nôn sắc mặt trắng bệch vô cùng, hắn coi như là làm rõ ràng, đầu lĩnh kia khẳng định chính là Vũ Hồng Đào cùng điều nhân quý. Bọn họ mặc dù che mặt, nhưng là bây giờ khí tức trên người lại không tiếp tục cần dấu rồi. Ha ha ha, Phương Nôn ngơ ngực lại là chạy nha, ngươi thấy được bản thân có thể chạy sao? Điêu Hiển quý hương phấn cười to, luôn miệng tuyên đều lưỡi phải biến nào. Có bản lĩnh giết ta lại nói. Phương Nôn gào thét một tiếng, liều mạng ra tốc, muốn kéo ra khoảng cách, nhưng là cuối cùng vẫn là bị nhanh chóng ép tới gần. Rầm rầm rầm. Liên tiếp chân khí hoành kích ở bên cạnh Phương Nôn bùng nổ, nếu không phải là hắn tránh rất nhanh lời, chỉ sợ sẽ bị đánh bay hộp máu. Cuối cùng Phương bất đắc dĩ, răng sau không do dự hướng trên một ngọn núi cao chạy trốn. Không được. Hắn muốn lên ngừng trại núi, nhanh ngăn cản hắn. Vũ Hồng đào thở hổn hển gầm nhẹ, ngừng trại núi ở ngoài Thiên Khải Sơn mạch này, đây chính là tương đối có danh tiếng, khi đó Đường Diệu Văn liền cho mọi người giới thiệu. Phương luôn rõ ràng nhớ kỹ, Đường Diệu Văn nói ngừng trại núi nắm giữ cực kỳ khủng bố Bát Sí Hỏa Sa, tuyệt đối không thể đi. Bác sĩ hòa xà, là một loại ngũ phẩm thập phương yêu thú, thích quần cư, không chỉ thực lực khủng bố càng là độc tính cường đại, thanh mục cạp nó so sánh quả thực là cát bã. Ở ngoài Thiên Khải Sơn mạch bay, như là tương đối không dễ chọc tổn Phương Nôn mới vừa chui lên sân mạch, liền bị bên trong vùng rừng rậm kia dặm dặm chẳng chịu hòa diễm sa do sợ, khắp nơi đều là dây dưa đến cùng nhau bát xí hỏa xạ, tình cảnh thật sự là cái người. Chết thì chết đi. Phương Nôn cười lớn xông vào trong rừng rậm, trong tay trường hận đao hung hãn đánh bay hai cái lớn bằng cánh tay bác sĩ hỏa xạ. Tt t. -t, -t. Bát hỏa xạ quân lập ngựa liền báo động, điên cuồng hướng Phương Nôn súng lại, ra tay chính là từng mạng lớn biệt lửa. Phương Nôn hắn liền vội vàng chống lên chân khí cháo cự, rầm, còn không có lại, vội vàng một cái liền chạy mệnh. Lúc này các ngươi còn dám đuổi theo hay sao?" Phương Luân ám cười một tiếng, nhưng là để cho hắn buồn dầu chính là, Vũ Hồng Đao bọn họ lại là thật hùng hùng hổ hổ liền đuổi theo. Bọn họ ỷ vào bầy rắn còn không có xuống lại, lại có thể nhanh chóng hướng Phương Luân ép tới gần. "Chết đi tiểu tử." Điêu Hiển Quý nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp một ngón tay chỉ ra, một đạo kinh khí vô hình trực tiếp đánh giết hướng Phương Luân. Phương Luân một cái như con lật đật lười lăn lăn tránh thoát về sau, cười hướng đỉnh chạy trốn, những người này thật sự là muốn đuổi tận tuyệt rồi, Phương Luân không đường có thể trốn. "Ha, ha, ha. Vũ Hồng Đào hưng phấn cười to, các huynh đệ ra Địa tự này không có chỗ chạy rồi, đỉnh núi là vách đá thẳng đứng, chúng ta giết hắn liền đi, bác sĩ hỏa xà còn không, có nhanh như vậy vây giết tới. Đúng, động tác nhanh. Điêu Hiển Quý cũng phụ họa một tiếng, tám người ra tốc độ theo. Xong rồi, Phương Luân trong lòng hơi hồi hộp một chút, phía trước thật đúng là đó là một con đường chết. Đường chạy núi đỉnh núi chính là một mảnh vách đá thẳng đứng, mấy trăm mét độ cao té xuống đó là một con đường chết. Hơn nữa vách đá đối diện mặt khác một ngọn núi, cách nhau ít nhất hơn trăm thước, một người nếu muốn nhảy qua, độ khó cũng là cao vô cùng. Bất kể, liều mạng. Phương Luân khẽ răng, Điên cuồng gia tốc, cuối cùng đang đến gần bên bờ vực về sau, chân phải đột nhiên đạp một cái. Bèn, Phương Luân cả người liền thật giống như đạn pháo vọt ra ngoài, nhanh chóng hướng ngoài trăm thức vách đá nhào tới. Đám người điêu hiển quý sướng sợ, tiếp theo rồi rít đùa cười lên, bọn họ cũng không tin Phương Luân có thể nhảy qua, cái chết đó là kết quả tất nhiên. Quả nhiên, thân thể của Phương Luân còn không có chạy đến một nửa đây, ngay tại khủng bố gió núi ngăn cản lại từ từ chậm lại, tiếp theo bắt đầu hướng hạ xuống rơi. Ha ha ha, tiểu tử này xong rồi. Đám người điêu hiện quý hưng phấn to. Không cần giết bọn họ độc thủ, Phương Luân đều phải ngã chết tại đây trên vách núi. Chương 236, vui mừng không thôi. Từ chính mình chậm lại bắt đầu, Phương Luân Tâm liền không nhịn được nợ nụ cười khổ rồi, còn đánh giá thấp khoảng 100m, nhân lực vẫn là quá khó nhảy quá rồi. Phương Luân cố gắng làm một chút cố gắng cứu mình, nhưng là đã mất đi cái kia cổ xung lực về sau, thân thể của hắn bắt đầu đột nhiên hạ xuống, điên cuồng hướng mặt đất đập tới. Mấy trăm mét cao mặt đất đập rơi xuống đất, như vậy Phương Luân muốn không chết cũng khó khăn. Xong rồi, Phương Luân bất đắc dĩ nhìn mình điên cuồng hạ xuống, trên không trung mượn lực chính hắn, căn bản là không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản. Lệ. Một tiếng hưng minh hung ác truyền tới, Phương Nôn trong lòng vui mừng là Không Minh Băng Huyền Nương. Quả nhiên, Không Minh Băng Huyền Nương từ đằng xa nhanh như tia chớp phép tới gần, cuối cùng nhẹ nhàng thoải mái đem Phương Luân tiếp lấy, sau đó nhanh chóng dương cao, chỉ chốc lát liền xuất hiện tại ngừng chạy núi bầu trời. Hô, Phương Luân thở ra một hơi, lần này thật sự là quá kinh hiểm. Tiểu Hắc, may mắn ngươi tên khốn kiếp này chạy đến. Phương Luân cởi vỗ vỗ đầu của Không Minh Băng Huyền Nương, nhưng lại kinh ngạc phát hiện nó lại có thể càng thêm thần phấn rồi. Không lúc này, không chỉ thân thể to lớn thêm một vòng, ngay cả đầu đều dài ra một đống màu vàng vũ, ánh mắt càng là sắc bén vô cùng, loan thoáng so với Phương Luân còn khủng bố lại có thể ngũ phẩm. Phương Luân khiếp sợ đến tê cả ra đầu, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Phương Luân là bởi vì có dân tâm chí lực mới có thể thăng cấp nhanh như vậy, nhưng là không minh băng huyền ngôn so với hắn còn trâu, thật sự là để cho người ta khiếp sợ. Tiểu hắc cái tên này, không phải là tại ngoại Long Thánh địa có kỳ ngộ gì chứ? Hoặc là cái này hơn 10 ngày lại có kỳ ngộ gì? Cái tên này quả thực là phúc tinh. Phương Luân trong lòng tàu nhỏ. Bất quá điều hiển quý đám người lại đã cắt đứt suy nghĩ của Phương Nôn. bọn họ ở phía dưới gào thét điên cuồng, "Phương Luân, ngươi chạy không thoát, cút nhanh lên xuống nhận lấy cái chết." Hừ. tức giận 10 phần lạnh rên một tiếng. Giám truy sát ta, các người đều chạy không thoát, hiện tại vẫn là phải nghĩ thế nào tránh thoát bác sĩ hỏa xạ vây giết đi. Đám người điêu hiện quý cả kinh, liền vội vàng nhìn một phía, nguyên lai like bát thí hỏa xạ bầy đã khí thế hung hăng vây rết tới rồi, bọn họ lập tức dọa đến liều mạng tứ tán chạy trốn. Chạy sao? Phương Luân cười lớn đánh một cái đầu của Không Minh Băng Huyền Lương. Lệ. Không Minh Băng Huyền Lương vô cùng thông minh, lập tức tức giận hướng một cái lục phẩm thập phương tới, cái cái cười lớn nào. cái một tiếng, thân thể trực tiếp bị cắt thành mấy đoạn. Phương Non theo tay vung lên, chân khí cuốn quanh mã ra, cái kia vũ hoàng không gian giới chỉ liền bị Phương Non hút tới trong tay. Cái kế tiếp, ha ha ha. Phương Non cười to, hiện tại thật là phong thủy luân chuyển rồi. Rất nhanh, Phương Non liền đánh chết ba cái thập phương vũ hoàng, điêu hiện quý cùng Vũ Hồng Đào cuối cùng chỉ chật vật mang theo hai người thối lui, còn có một cái thập phương vũ hoàng đã táng thân bụng rắn ngắn rồi. Nương chạy dưới núi, bốn người thở hổn hển trợn mắt nhìn không trùng Phương Non, trong lúc nhất thời cắn răng nghiến lợi nhưng không thể làm gì. Phương Non, ngươi ta, Tiên Khải Sơn chính là ngươi táng chỗ. Vũ Hồng Đào gào một tiếng. Các ngươi một cái đều chạy không được. Phương Lôn trong mắt hơi híp, bộc phát ra một cổ khủng bố sát cơ. Mấy tên này nghe theo Hiên Viên Ngưng Tuyết phân phó tới đuổi giết Phương Lôn, thiếu chút nữa đem Phương Lôn giết chết, Phương Lôn nếu là không muốn giết bọn họ đó mới là lạ. Bất quá hiện tại còn không phải là đối thủ của bọn họ, vẹn vẹn là Vũ Hồng Đao cùng Điêu Hiển Quý chính là bát phẩm thập phương vũ hoàng, hơn nữa khẳng định còn có bài tẩy, Phương Lôn dám lên liền là tìm cái chết. Cười lạnh một tiếng về sau, Phương Lôn vô vô đầu Không Minh một người một con trực tiếp hướng xa, xa đi, một cái liền biến mất ở trước mặt người Điêu Hiển Quý. Đàn, phương Lôn chạy không thoát. Điêu Hiển Quý thở hổn Một chỗ an toàn trong rừng rậm, Không Minh Băng Huyền Nưng đáp xuống, Phương Luân nhẹ xuống, há mồm lần nữa phun ra một ngụm máu đen. Thương thế không nhẹ a, đến nghỉ ngơi một trận rồi. Phương Luân cười khổ một tiếng, sau đó ánh mắt hắn đảo qua, "Tiểu Hắc, ngươi tên khốn kiếp này chiếm được kỳ ngộ gì? Làm sao tu vi tăng trưởng nhiều như thế?" Không Minh Băng Huyền Nưng nghe hiểu, nó hưng phấn nhảy nhót tưng bừng, thỉnh phản dùng cánh khoa tay múa chân một trận, bộ dáng vô cùng quái dị. Nhưng là Phương lại nghe hiểu, hắn Tiểu Hắc thời gian sống rất dài, cho nên đại khái có thể xem hiểu một chút. "Ngươi nói ngươi tại một đàn thú bên trong cướp được mấy trái cây?" Phương Luân hỏi dò. Khung Minh Băng Huyền Nưng hưng phấn bật đầu, thậm chí dùng miệng lôi kéo Phương Luân, thật giống như đang nói mang theo Phương Luân cùng đi cất đoạn. Còn có, Phương Luân kinh ngạc vui mừng hỏi. Khung Minh Băng Huyền Nưng lần nữa gật đầu một cái, một mực lo lắng lôi kéo Phương Luân, Phương Luân niết miệng cười một tiếng, lập tức chui lên phía sau lưng của nó. Một người một con đưng lần nữa bay lên không, Khung Minh Băng Huyền Nưng đang tại Thiên Khải Sơn mạch quen thuộc, chỉ thấy nó đông quải tây lệch, cố ý tránh một ít đỉnh núi, nhanh chóng hướng trong sơn mạch tiến tới. Đại khái đi tới mấy chục về sau, tại một chỗ, nữa rồi, ngược lại thì nhanh chóng dương phấn nhìn phía dưới. Phương Luân Kinh ngạc đem chân khí quán chú đến tầm mắt, tầm mắt nhất thời thay đổi xong, hắn rõ ràng nhìn đến phía dưới từng ngọn cây cỏ. Cò. Ồ, Phương Luân Kinh ngạc khẽ gi một tiếng, phía dưới kia có một chỗ vách đá lên vô cùng kỳ quái. Cái kia vách đá cực kỳ cao, chỉ sợ có hơn 1000m, hơn nữa phía trên không chỗ nào không có mặt sinh trưởng một loại dây đằng, giống như một chỗ màu xanh lá cây vắt tường. Ở chính giữa dây leo, vô số Kim mau Tam Vĩ Hầu nắm dây đằng dạo dục chơi đùa. Kim Mao Tam Vĩ Hầu, một loại cao cỡ nửa người nhỏ, cả người kim ma con cái đuôi bộ dáng đáng yêu. Mặc dù Kim Mao Tam Vĩ Hầu bộ dáng nhỏ Nhưng là một khi bị chọc giận nhưng là phi thường đáng sợ, lực chiến thẳng tắp tăng vọt, mỗi một con đều có đỉnh phong thập phương thực lực kinh khủng của yêu thú. Hơn nữa loại người này thích quân cư, chúng nó hầu vương nhất định là hư không yêu thú, thực lực càng là vô cùng đáng sợ. Chỉ sợ cùng phương luôn tại ngọa long thánh địa nhìn thấy lục đại yêu thú so sánh, cũng là không kém bao nhiêu. Chẳng lẽ tiểu hắc là tại những người này trong tay cướp được tăng trưởng tu vi bảo vật. Phương luôn liên tục cười khổ, những người này Phương luôn khẳng định không dám trọng, tiểu hắc ngược lại là to gan lớn mật, nhất định là vào có thể bày trò nên chiếm Bất quá những thứ này Kim Mao Tam Vĩ hầu đang bảo vệ cái gì? Phương Luân ngược là cảm thấy hứng thú vô cùng, hắn lần nữa tinh tế quét nhìn, rốt cuộc phát hiện chỗ kỳ lạ. Là Hán Lâm cổ quả, Bành Hoa phi yến quả, Sinh hồng quả, mà đồng thiết quất quả. Phương Luân từng tiếng kêu lên, bởi vì hắn phát hiện dây đằng trong bảy, lại có thể cất giấu vô số thiên tài địa bảo, những thứ kêu linh quả không đếm xuể, rất nhiều đều là Phương Luân chưa từng thấy. Vẹn vẹn là hắn có thể nhận được, liền có tăng cường tu vi, cường hãn xương cốt kinh lạc, mỗi một dạng đều là chân quý vô cùng tồn tại. Bảo địa a. Phương Luân ánh mắt bùng nổ khủng bố vọng, hô hấp dập. Chương 237: Bảo vật khắp nơi. Thiên Khải Sơn mạnh chính là một mảnh bảo địa, thiên tài địa bảo nhiều không kể xiết tùy ý có thể thấy, nhưng là nhiều như vậy linh quả tụ tập ở chung một chỗ cũng là ít thấy vô cùng. Phương luôn chính là một cái thấy bảo vật liền không rời nổi bước chân, hiện tại hắn là ngứa tay khó nhịn a, biết bao muốn đem những linh quả này toàn bộ kiếm về đi, không, có việc gì liền gặp mấy cái, nhiều chẳng khỏe a. Bất quá nhiều như vậy linh quả ở chỗ này cũng không có yêu thú dám để cướp đoạn, như vậy thì chứng minh những thứ này Kim màu Tam Vĩ hổ vô cùng đáng sợ, nếu không căn bản là không phòng giữ được nhiều như vậy linh quả, sớm bị người giết sạch, làm sao còn có thể ở chỗ này chơi đùa. Tiểu Hắc, ngươi là làm sao có được? Phương luôn kinh ngạc hỏi, Không Minh Băng Huyền ứng cánh lại là một trận khoa tay múa chân, bất quá Phương luôn lần này là nghe không hiểu rồi, lúc này phía dưới hơn 10 đầu bộ dáng hung ác kềnh kềnh lặng lẽ đi xuống nào lên, muốn cướp đoạt linh quả. Thực thi ngốc thiếu. Phương luôn cả kinh, liền vội vàng để cho Không Minh Băng Huyền ứng thăng cao một chút. Loại này có thể là một loại đỉnh phong thập phương yêu thú, thực lực vô cùng đáng sợ, chỉ cần một con liền có thể để cho Phương luôn cùng Không Minh Băng Huyền ứng mất mạng tại chỗ. Chỉ bất quá chúng nó độ cao phi hành tương đối thấp, hiện tại thăng cao một chút rồi, ngược lại là không có nguy hiểm cánh mạng. Phương Luân hứng phấn xem kịch, ngược lại là muốn nhìn một chút cái này mấy con thực thi ngốc thiếu có thể thành công hay không cấp đoạt linh quả. Nếu như chúng nó hôn chiến đến cùng nhau, Phương Luân có lẽ thật sự chính là có cơ hội đục nước béo cò rồi. Quả nhiên như Phương Luân dự liệu, thực thi ngốc thiếu căn bản cũng không khả năng lạng yên không tiếng động đến gần, còn cách rất xa đây, liền bị kim mao tam vĩ hầu phát hiện rồi. Chít chít. Mấy ngàn con kim mao tam vĩ hầu nhất thời nổi cơn thịnh nộ, từng cái thở hổn hển hếch dâm lên, bẻ bẻ bên người đá vụn liền điên cuồng đập ra ngoài. Mấy ngàn con đá thật giống như đạn pháo khủng bố bắn ra, trực tiếp liền đem hơn 10 cái thực thi ngốc thiếu đập trở thành thịt nát. T. Phương Luân hít ngược một hơi khí lạnh, những người này thật sự chính là lợi hại a, một chiêu chết. Không Minh Băng Huyền Ứng cũng là sợ đến run lẩy bẩy, lại cao thêm một chút, nó mới tính có một ít cảm giác an toàn. Ha ha ha. Phương Luân cười to, bây giờ biết sợ rồi sao? Trước người làm sao dám đi cướp? Hiện tại còn dám sao? Không Minh Băng Huyền Ứng không chút do dự liều mạng lắc đầu, thậm chí ngay cả đến gần cũng không dám. Cái tên này phòng trừng không biết đi cái gì bốn vận, khi đó khả năng Kim Mao Tam Vĩ Hầu không ở, hiện tại nó nhưng là nói cái gì cũng không dám. Đi, tìm một chỗ nghỉ ngơi một trận. Phương Luân cười khổ nói: Rất nhanh, một người một con đứng tìm được một chỗ chỗ an toàn, phương luôn thương thế nghiêm trọng phải điều dưỡng. Nếu như muốn làm đến những thứ kia linh quả, không đem thương thế điều chỉnh xong cũng không được. Thời gian hai ngày, Phương Luân trừ mình ra điều dưỡng ở ngoài, Không Minh băng huyền ương càng là càng là cấp cho hắn bắt được số lớn yêu thú, cùng hắn hút tinh huyết. 2 ngày sau, Phương Luân không chỉ thương thế khỏi hẳn, thân thể càng là cường đại không chỉ một bậc. Xem ra sau đó không thể chỉ chú trọng tu luyện, thân thể cũng phải cường đại lên. Phương Luân hưng phấn tự lẩm bẩm. Thương thế tốt về sau, Phương Nôn lần nữa chưa từ bỏ ý định đến gần Tam Vĩ Hầu, nhìn xem những thứ kia linh quả thấy thẻ vô cùng. Đây chính là một số lớn tài sản a, Phương Nôn không bỏ được buông tha. Hắn liên tục quan sát vài ngày sau, rốt cuộc phát hiện một cái hiện tượng vô cùng kỳ quái, đó chính là những thứ này Kim Mao Tam Vĩ Hầu kiểu gì cũng sẽ hái đã thành thục linh quả, nhưng lại một cái đều nhịn ăn, mà là đem linh quả chuyển đến trong hồ. Bọn họ vui ở vách đá vị trí trên ngọn núi, để ngọn núi kia không phải là đỉnh nhọn, mà là một mảnh rộng lớn đất bằng, có chừng mười mấy cái sân bóng đá kích cỡ, bị một mảnh cây tối che chắn. Bình thường hầu loại sinh vật luôn là thích ăn mới mẹ trái cây, nhưng là những thứ này Kim Mao Tam Vĩ Hầu tại sao khác thường như vậy? Cái này liền khiến Phương Nôn rất ngạc nhiên rồi. Cuối cùng một trận mùi rượu để cho Phương Nôn thức tỉnh, hắn tận mắt thấy một con cao lớn một chút kim mao tam vĩ hầu dùng một cái ống trúc uống một loại mang theo mùi rượu chất lỏng, hắn bông nhiên tỉnh độ rồi. Xa như vậy đều có mùi rượu, nhất định là trăm quả hầu nhi tửu. Phương Nôn hưng phấn tự lẩm bẩm. Cổ tịch đi lại, hầu loại sinh vật thích thu thập thiên địa linh quả, sản xuất một loại hầu nhi tửu. Loại hầu nhi tiểu này không chỉ là chín trung thượng phẩm, hơn nữa còn theo có không tưởng tượng nổi thần kỳ tác dụng, là phi thường bảo vật khó được. Chẳng lẽ những thứ này con khỉ lại có thể dùng nhiều như vậy chân quý linh quả chưng cất rượu. Phương Nôn rung động tự lẩm bẩm. Nếu như suy đoán của hắn không sai, như vậy những thứ kia Hầu Nhi Tịu rốt cuộc có bao nhiêu chân quý? Cái này căn bản là không có cách suy đoán, nhưng là Phương Luân lại có thể cảm thụ được, những thứ kia Hầu Nhi Tịu tuyệt đối là chân bảo hiếm thế rồi. Phương Luân tim đập thình thịch, nếu quả như thật là như vậy, linh quả gì cùng Hầu Nhi Tịu so sánh, vậy thì so với rác rưởi đều kém cỏi. Cái này nhất định phải đoạt tới tay. Phương Luân hưng phấn nghĩ non một câu. Hắn không chút do dự một thân một mình từ sơn phong một bên khác đến gần, sau đó tránh trên vách đá có khỉ, trực tiếp trui lên trên sân thượng. Tại rừng dầm dưới sự che chở, Phương Nôn nhanh chóng ép tới gần Kim Mao Tam Vĩ Hầu Hổ. Chỉ bất quá càng đến gần hắn lại càng có một loại cảm giác bất an, không thể khinh thường. Phương Luân cao mày ngừng lại. Cuối cùng, Phương Luân không chỉ thận trọng thu liễm hơi thở của mình, trên người còn cố ý mang theo một chút phụ cận thu hẹp đến kim mao tam vĩ hầu lông tóc. Có những lông này, trên người Phương Luân lãnh đạm không thể ngửi nổi mùi cũng sẽ bị đắp lên. Cuối cùng, hắn thành công đến gần Kim Mao Tam Vĩ Hầu ổ đó là một người cao lớn sơn động, tại rừng rầm che giấu vô cùng tầm thường, nhưng là không gian bên trong lại lớn vô cùng. Hiện tại chính là vào lúc giữa trưa, Kim Mao Tam Vĩ Hầu đang ở trên vách núi chơi đùa, cơ hội không thể bỏ qua, Phương Luân khẽ một cái không chút do dự chui vào trong sơn động. Vào sơn động bên trong, một cổ khí tức gầm lẫnh liền để Phương Nôn giận cả tóc gáy, hắn liều mạng áp chế hơi thở của mình, chậm rãi cất bước. Sơn động lối đi vô cùng cao, khoảng chừng cao 5-6 thước, hơn nữa tại một chút sáng lên khoáng thạch chiếu xuống tầm mắt rất tốt. Một mực đi sâu vào hơn 10m về sau, trước mắt Phương Nôn trực tiếp xuất hiện một cái phòng đá khổng lồ, nhưng là bên trong phòng đá cảnh tượng lại để cho hắn hít ngược một hơi khí lạnh. Thạch sảnh chia làm hai bộ phận, nửa bộ phận trước có chừng một cái sân bóng đá cỡ, vô cùng trống trải, chắc là để cho nơi Kim Mao tạm vi hầu nghỉ ngơi. Sau như vậy bộ phận tương đối nhỏ Có hơn 10 cái hòn đá màu đen chế thành vạc rượu, mùi rượu liền là từ nơi nào chuyển tới. Nghe loại rượu này, Hương Phương luôn liền mặt đầy hưng phấn, bất quá để cho hắn cười khổ chính là, vạc rượu trước có một cái cục đá chế thành ngai vàng, một đầu ba, bốn người cao kim mao tam vĩ hổ đang ở trên ngai vàng khò khò ngủ say. Kim Mao Tam Vĩ Hổ vương, hơi thở thật là khủng bố, tuyệt đối là hư không yêu thú. Phương Luân trong lòng thầm kinh hãi. Đây chính là cùng mạc long thánh địa cái kia lục đại yêu thú cùng một đẳng cấp tồn tại, không thể coi thường à, một khi bị phát hiện chạy cũng không kịp. Thật may nó hiện tại khò khò ngủ say. Nếu không Phương Luân cũng là một cái chết, ngay tại Phương Luân chuẩn bị lui lúc đi ra, Kim Mao Tam Vĩ Hầu Vương bỗng nhiên một cái xoay mình, trực tiếp để cho Phương Luân lông tơ bạo lên. Chương 238, Bích Nguyệt Long Sư. Đầu này Kim Mao Tam Vĩ Hầu Vương ước chừng 3, 4 người cao, cái tiết như núi nhỏ cường tráng bắp thịt để cho Phương Luân nhìn mà sợ, trong giấc mộng lơ đãng lộ ra khí tức liền để Phương Luân hoảng sợ, một khi thức tỉnh sẽ như thế nào. Vậy Phương Luân nhất định là không chạy khỏi. Phương Luân trong lòng thầm mắng tại sao mình như vậy mạo hiểm, hắn suy nghĩ ngàn tức chạy như điên. cuối cùng chỉ có thể nhìn vào con khỉ vương. Bất quá cuối cùng để cho Phương Luân tởo phao nhẹ nhõm chính là, Kim Mao Tam Vĩ Hầu Vương cũng chưa có tình ngủ, chỉ là lật một người thôi. Phương Luân điên cuồng loạn động trái tim nhất thời thông thả không ít, hắn không chút do dự lui ra khỏi sân động. Trở lại trước chữa thương địa phương về sau, Phương Luân mới chậm rãi lau đi chính mình mồ hôi lạnh, cuối cùng miết miệng cười một tiếng, nhiều như vậy Hầu Nhi tiểu phải đoạt tới tay, quá trân quý. Hơn 10 cái vật diệu, có lẽ dùng linh quả liền tính bằng đơn vị hàng nghìn, như vậy cất tạo nên Hầu Nhi mạnh như thế nào đại, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, ngược lại tuyệt đối là có thể để cho hư không vũ đế động tâm tồn tại. Bất quá Hầu Nhi tựu một mực bị cái con kia khủng bố Hầu Vương bảo vệ, nghi cấp đoạt căn bản cũng không khả năng, nhất định phải dùng trí. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, Phương Nôn chỉ có một chiêu điệu hồ ly sơn rồi. Nói làm liền làm, Phương Nôn kéo qua Không Minh Băng Huyền Nung, phân phó một trận về sau, nó liền trực tiếp vọt ra ngoài. Không Minh Băng Huyền Nung đi tới vách đá trên bầu trời, điên cuồng kêu to. Lệ lệ, từng tiếng kêu to, nhất thời kinh động trên vách đá chơi đùa kim mao tam vĩ hổ, chúng nó không thích chừng Không Minh Băng Huyền Nung một cái, nhưng lại không để ý đến. Thực lực Không Minh Băng Huyền Nung theo chúng không đáng giá được nhắc tới, nhưng là duyên cớ bởi vì chúng nó không biết bay. Cho nên cũng không thể đối phó không minh băng huyền năng cho nên chỉ cần không minh băng huyền năng không chọc giận chúng nó, chúng nó vẫn sẽ không bị từ chối mà mắc cỡ. Bất quá để cho Kim Mao Tam Vĩ Hầu giận dữ chính là, không minh băng huyền năng vỗ cánh một cái, một cái rồng khổng lồ gió cuốn nhất thời xuất hiện, hướng thẳng đến vách đá quần quần quần tới. Do ngũ phẩm thập phương yêu thú bùng nổ vòi rồng vô cùng đáng sợ, thông thiên triệt địa chỉ sợ có hơn trăm thước, trong đó tất cả đều là kinh người phong nhận, khuấy động chu vi mấy mét không khí. Kim giận, tay, nổ, trực tiếp đem vòi rồng đánh tan. Hơn nữa Chúng nó còn đang nắm đá vụn liền hướng bầu trời bắn tới, sợ đến Không Minh Băng Huyền ưng liệu mạng dương cao. Phương Luân nuốt ở một bên, nhất thời buồn rầu mắt trợn trắng, xem ra tiểu Hắc căn bản không có khả năng đem Kim Mao Tam Vĩ Hầu Vương hấp dẫn ra đến, bởi vì nó đối với bảy vượn không tạo được quy hiếp, phải đem bảy vượn đánh đau, rũ của bọn nó mới có thể đi ra, Phương Luân mới có thể đạt được chân quý hầu nhi tử. Bảo vật quả nhiên không dễ dàng đạt được. Phương ngôn cười khổ hướng Không Minh ngoắc ngoắc tay, hiệu nó Cuối cùng, Phương khổ tư minh tưởng, chỉ có thể buồn bực nói, một biện pháp cuối cùng chính là tìm một con hư không yêu thú, đem nó hấp dẫn tới rồi để cho chúng nó chém giết, ta cũng không tin Hầu Vương không ra." Không Minh Băng Viễn Lưng nghe xong, ánh mắt nhất thời sáng lên, hưng phấn hướng một cái phương hướng bay đi, Phương Luân muốn ngăn đều không ngăn cản. "Hư không yêu thú ở đâu là dễ trêu chọc như vậy? Phương Luân thật ra thì cũng chỉ là thuận miệng nói, nơi nào biết tiểu Hắc lại có thể một cái liền chạy, thật sự là buồn rầu." "Được rồi, thử xem cũng được, có lẽ tiểu Hắc tên kia thật có thể làm được đây." Phương Luân miết miệng cười một tiếng, trực tiếp lần nữa ẩn nút. Sau nửa ngày, Phương liền khiếp sợ phát hiện, phương xa một chỗ sơn phong truyền ra một tiếng khủng bố sư tử gầm. Tiếng này gao thép vô cùng kinh khủng, cách xa như vậy cũng để cho Phương Nôn mảng nhĩ đau nhói, thậm chí tâm thần đều không nhịn được run. Bích Nguyệt Long Sư. Phương Nôn rung động tự lẩm bẩm. Phương Nôn kể từ sau khi đột phá đến thập phương vũ hoàng, cố ý nghiên cứu rất nhiều yêu thú tư liệu, hiện tại vừa nghe sư tử này giống, hắn liền nhận ra là hư không yêu thú Bích Nguyệt Long Sư. Nghe nói loại yêu thú này thân hình to lớn như núi cao, thực lực vô cùng đáng sợ, Phương Nôn không nghĩ tới tiểu hắc cái tên này lại dám đi treo chọc nó, thật sự là tò gan lớn mật rồi. Rất nhanh Không Minh Băng Huyền Ưng liền nắm một đầu châu nước lớn nhỏ dư tử bay đến trên vách đá không, tiếp theo trực tiếp đem nó đi xuống hất một cái. Động tác Không Minh Băng Huyền Ưng trực tiếp sợ đến phía dưới Kim Mao Tam Vĩ hầu chít chít kêu loạn. Đây chính là Bích Nguyệt Long Sư. Phương Luân kinh ngạc trận to mắt. Hắn rất nhanh liền biết mình sai lầm rồi, cái tên này là Bích Nguyệt Long Sư, nhưng là chỉ là Bích Nguyệt Long Sư con non. Chân chính Bích Nguyệt Long Sư rất nhanh liền xuất hiện ở trước mặt Phương Luân, quả thật là giống như ngọn nhỏ cái cao tới thân thể, cả ánh lông cho Phương Luân áp lực kinh khủng. "Rống!" Mắt nhìn hổ con của mình muốn ngã xuống vách đá. Bích Nguyệt Long Sư lúc này bùng nổ rồi, chỉ thấy nó no tức giận nhào tới trước một cái, nhanh như tia chớp xẹt qua trường hồng, trong nháy mắt đem hổ con của mình ngậm lên miệng. Trớ đến nó no tức giận muốn tìm tung tích của Khương Minh Băng về hướng, mới phát hiện cái tên này đã sớm chuồn rồi. Bích Nguyệt Long Sư đem con non quăng trên lưng mình, tiếp theo tức giận lần nữa gào khét, trực tiếp đem bảy vượn chấn đến run lẩy bẩy, rất nhiều kim mao tam vĩ hổ đều bị đánh chết tươi. Bích Nguyệt Long Sư phát tiết hoàn tất xong, kiên nghị nhìn thoáng qua hầu trực tiếp đi, nhưng là hầu cũng đã tức giận ra. Chích chích. Thở hồn hẹn vào đầu bức hai, tiếp theo hóa thành một tia chớp đánh về phía Bích Nguyệt Long sư. Hầu Vương còn không có nhào tới, thân hình xung quanh liền bị một cỗ khủng bố kim thuộc tính năng lượng bao bọc, trực tiếp trên không trung rầm trần, đi ngang qua cách khoảng mấy trăm mét, một quyền đánh rất tới. Hư không yêu thú, hư không hành độ, thật sự là đáng sợ. Phương Luân tâm thần cũng chấn. Hư không cấp bậc võ giả cùng yêu thú, đều đã đại khái kinh thông thiên địa, có thể khống chế xung quanh cơ thể thiên địa linh khí. Bọn họ không chỉ thực lực khủng bố, thậm chí còn có thể hư không mà đứng, thậm chí ở trên hư không mà lực Giống như trước Phương luôn nhảy vút đá, mấy trăm mét độ cao sẽ đem hắn té chết, nhưng là tuyệt đối không có khả năng đem hư không cấp bậc cao thủ té chết. Bích Nguyệt Long Sư nhìn thấy Hầu Vương chẳng phân biệt được đúng sai phải trái liền giật tới, nó cái kia chưa tiêu đi xuống hỏa khí nhất thời tăng vọt, sau khi gầm hết một tiếng, cũng trực tiếp đụng tới. Rầm rầm rầm. Sóng trùng kích khủng bố chấn động ra đến, Hầu Vương cùng Bích Nguyệt Long Sư liền bay trên không trung, điên cuồng chém giết. Mỗi một lần sóng trùng kích quét tán, đều có thể đem đỉnh thành đất trong nháy liền đỏ cả rồi, bản cũng không có chỗ thương lượng, trực tiếp đánh Thậm chí phụ cận yêu thú đều điên cuồng chạy trốn, thiếu chút nữa đưa tới một trận thú triều. Thừa dịp lúc chúng nó chém giết kịch liệt, Phương Luân lặng yên không tiếng động từ một bên khác chui lên sân thượng, tiếp theo nhanh chóng ép tới gần hầu ổ. Tháng bại thành bại liền mở một lần này, phải đem hầu nhi tiểu thu vào tay. Nhìn phía trước sân động, Phương Luân niết miệng cười một tiếng, "Bà bối, ta tới rồi." Chương 239: Vi thẳng bị ngăn chặn. Không trở ngại chút nào chui vào hầu ổ, Phương Luân cảnh giác quét nhìn một vòng, hắn có thể không dám thở Vạn nhất có một con khỉ nhỏ tại, Phương Nôn liền bị chết tại chỗ rồi. Phải biết một con khỉ nhỏ cũng là đỉnh phong thập phương yêu thú. Căn bản không phải là Phương Luân luôn có thể đối phó. Bất quá thật may, bên trong căn bản là dấu tuyết, không có có một con côn trùng tồn tại. Phương Luân hưng phấn cười, trực tiếp nhào tới vạc rượu trước, vội vội vàng vàng mở ra một cái vạc rượu. Một cỗ khủng bố mùi rượu cuốn tới, Phương Luân tinh thần rung một cái về sau, trong nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt, giống như uống rượu say người thiếu chút nữa thì người không thăng bằng rồi. Thật là khủng khiếp mùi rượu, quả nhiên không hổ là dùng nhiều như vậy linh quả thứ tốt. Phương Luân âm thầm chất lữa. Phương luôn sát một chút, phát hiện vạc bên trong ngâm rất nát linh bã, đầy vại lánh đạm chất lỏng màu vàng nóng, chắc là hầu nhi tựu trong truyền thuyết rồi đáng tiếc rồi, hẳn là còn không có triệt để sản xuất tốt, bằng không thì sẽ không có linh quả cật bá. Phương Luân tiếp nối cười, bất quá nếu đã tới, đương nhiên không có khả năng lưu lại không cầm đi. Tiễn tay đem vạc rượu trang đến trong không gian giới chỉ, Phương Luân cười vén lên cái kế tiếp vạc rượu, bất quá ngay cả tục khai bảy vại đều là không có sản xuất tốt bản thành phẩm. Mãi đến tứ tám vại, Phương Luân mới hưng phấn phát hiện hầu nhi tửu kim sắc nồng nặc, hơn nữa không có quả cật bá. Linh khí thật nồng nặc. sợ mắt, cái này là khủng khiếp khí, chỉ sợ mỗi một giọt đều so với một viên đan dược kinh khủng. Bảo a. Phương Luân Hưng phấn cười. Sau đó ba vại tất cả đều là sản xuất hoàn thành Hầu Nhi Tiểu, mỗi thu một vại cũng để cho Phương Luân cười miệng toe toét, những thứ này Hầu Nhi Tụểu quá đáng giá tiền, hoàn toàn tương đương với chỉnh vại Dan Zuka. Bất quá cuối cùng một vại Hầu Nhi Tiểu trực tiếp để cho Phương Luân trận tròn mắt, cái này vại Hầu Nhi Tụểu giống tuyết, chỉ có phần đấy nhất có một ít lưu lại. Nhưng là những thứ này, lưu lại chất lỏng lại tản ra linh lực kinh khủng chấn động, thậm chí nhan sắc đều biến thành màu vàng nóng rồi. Trong năm Hầu Nhi Tụểu, Phương Luân hưng phấn chấn to mắt, hô hấp Ngại mã, quá vui mừng, lại có còn trở lại trăm năm Hầu Nhi Tiểu. Đồ chơi này phòng Trường Hầu Vương đều không quá cam lòng uống, lại còn lưu có một chút. Nếu như là yêu diệu võ giả nhìn thấy một điểm này trong năm Hầu Nhi tiểu, đoán chừng đều điên cuồng hơn rồi, thậm chí hư không cấp bậc đan dược đều đổi không tới một giọt. Quá trân quý. Phương Luân hưng phấn cả người run rẩy, cuối cùng không nhịn được điểm một giọt đến trong miệng của mình. Chất lòng màu vàng vừa vào miệng, vị giác của Phương luôn phảng nổ tung cả người triệt để ngu rót rồi. Hắn chỉ cảm thấy cả người bị một mùi thoang thoảng nhàn nhạt tràn ngập, khung bố khí tại cả người tán loạn, cho hắn một loại vô cùng cảm giác sảng Những thứ kia linh khí vô cùng tinh khiết, lại vô cùng hòa lại có thể tự động ra tăng phương luôn đan điền tu vi, để cho hắn tu vi một đường tăng vọt. Đáng sợ nhất là, phương luôn huyết dịch cả người tốt như ngọn lửa bị đốt, để cho hắn huyết mạch điên cuồng sôi trào. Giọp này hầu nhi tiểu ẩn chứa công hiệu thần kỳ bắt đầu phát huy tác dụng, phương luôn cả người ám tật tương thế tất cả đều đang nhanh chóng biến mất, đồng thời thân thể cũng càng ngày càng lớn mạnh. Trong năm hầu nhi tiểu, quá kinh cùng rồi, đây chính là có thể so với hư không đan dược tồn tại, thật may sản xuất qua sau sức thuốc tương đối ôn hòa, nếu không phương luôn nhất định phải bại thể mà chết. Thì, rượu ngon. Phương luôn một hơi rượu, đỏ bừng cả khuôn mặt, người không thăng bằng ngã xuống. Ngoài sân động, Bích Nguyệt Long Sư cùng Hầu Vương còn đang chém giết lẫn nhau, hiện tại song phương đều đánh ra hỏa khí, thậm chí cũng đã vết thương trầm trọng. Chít chít chít chít. Kim Mao Tam Vĩ Hầu bầy gấp đến độ vào đầu bất hai, nhưng là lại không giúp được gì, chỉ là xa xa tránh thoát, Khẩn Trương nhìn chăm chú vua của bọn nó đang chiến đấu. Bất quá có lẽ chúng nó không biết, có một người đang tại chúng nó trong ổ khó khò ngủ say. Trời cao mấy vạn mét bên trên, Không Minh Bang Huyền ư lo lắng nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu phía dưới, nó mắt thấy chiến đấu càng ngày càng liệt, nhưng là phương luôn lại có thể còn chưa có trở lại, nó liền gấp Vạn Nhất Hầu Vương chiến đấu hoàn tất trở về, như vậy vừa vặn đem Phương Luân cho chặn ở trong sân động, như vậy là hậu quả gì tự nhiên không cần phải nói. Không Minh Băng Huyền ưng vô cùng nóng nảy, mấy lần nghĩ nhào xuống nhắc nhở Phương Luân, nhưng là lại không dám đi xuống, phía dưới chiến đấu quá kịch liệt. Bích Nguyệt Long Sư nhận ra Không Minh Băng Huyền, ương, một khi nó đi xuống, khẳng định như vậy vứt bỏ Hầu Vương tìm tới nó, đến lúc đó liền nó cũng phải chết. Giống. Bích Nguyệt Long Sư bị đánh ra hỏa khí, trực tiếp bùng nổ bản mệnh thông, thân hình trực tiếp biến lớn mấy lần, sau đó hung một lần tới. Hầu Vương sợ đến lên, cũng liền bận rộn bùng nổ, thân hình trực tiếp tăng gấp mấy lần. Sau đó cả người tản ra khủng bố ánh sáng kim sát. Oanh, song phương điên cuồng đụng vào nhau, không chung một trận sao động, mấy rặng bên ngoài sơn phong đều bị lột một mảng lớn, chấn động khủng bố chấn động chu vi mấy rặng phạm vi, để cho vô số yêu thú kinh hoàng thất thố khắp nơi tàn loạn. Kim Mao Tam Vĩ Hầu bẩy cũng bị sộc vợ cùng, nhất thời chết một mảng lớn, vô số con khỉ bị chấn trợ thành máu quấy. Hầu Vương thấy vậy nhất thời giận dữ, bên người mấy trăm mét trực tiếp bị khủng bố kim sắc phong bạo bao phủ, hung vậy, sát, lui về phía sau một chút, trên người nó nhưng là có hổ con của mình đây. Nếu như bị hơi hơi ảnh hưởng đến một cái, như vậy coi như tính sai. Bích Nguyệt Long Sư khí thế một yếu, Hầu Vương nhất thời mừng rỡ đến điên cuồng công kích, đem Bích Nguyệt Long Sư bức đến liên tiếp lui về phía sau, thương thế trên người cũng càng ngày càng nhiều. Giống. Bích Nguyệt Long Sư sợ hai hông khiếu một tiếng, không chút do dự xoay người bỏ chạy vọn, một cái liền biến mất ở Hầu Vương trước mặt. Hầu Vương Dương Dương đắc ý gầm to mấy tiếng, cũng không đuổi theo, chỉ là nhìn xem thương thế của mình tê răng niết miệng, hiển nhiên không dễ chịu. Chít chít. Tam Vĩ Hầu, hầu người, bừng, đang vị Nhưng mà trên bầu trời không minh băng huyền lưng lại trợn tròn mắt, kết thúc chiến đấu phương luôn còn chưa có đi ra, lần này thật sự phải xong đời. Hầu Vương lúc này cũng chú ý tới bầu trời không minh băng huyền lưng, nó lạnh lùng quét nhìn một cái, sâu trong mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Đột nhiên Hầu Vương sắc mặt đại biến, bởi vì nó lại có thể ngửi thấy nhàn nhạt mùi rượu, thâm thâm người mấy cái về sau, nó dám khẳng định chính là Hầu Hổ chuẩn tới. Có người động bảo bối của nó. Hầu Vương lập tức nội cơn thịnh nộ, thở hổn hển gào thét mấy tiếng, nộ, từng cái điên Hầu tới. Hầu Nhi tiểu chính là mệnh của bọn nó, ai dám động đến chúng nó ức chừng phải liều mạng với hắn. Nhìn xem Hầu Vương mang theo mấy ngàn khí nhỏ khí thế hung hăng hướng Hầu Ổ nhỏ tới, Không Minh Băng Huyền nương sợ đến liều mạng kêu to, thậm chí không tiếp đáp xuống, muốn giải cứu Phương Nôn. Nhưng là Hầu Vương nhìn cũng không nhìn nó, trực tiếp vung lên móng vuốt, một cỗ khủng bố khí lưu liền trực tiếp bị nó bướu lui. Cuối cùng, Không Minh Băng Huyền nương chỉ có thể trơ mắt nhìn Hầu Vương cùng bảy vượn một đường chạy như điên, trực tiếp xuất hiện tại Hầu Ổ trước đó. Chương 240: Đại thu hoạch. Thật ra thì Phương Nôn đã sớm tỉnh, Bích Sư cùng cuối cùng va chạm một lần kia chấn liền đem hắn ép trấn dù sao không có bao nhiêu Hầu Nhi tiểu. Sau khi tỉnh lại, Phương Luân liền kinh ngạc vui mừng phát hiện tu vi của chính mình lần nữa tăng vọt, trong đan điền 4 cái chân khí toàn lại có thể trực tiếp chia ra thành 5 cái, năng lượng ẩn chứa cũng gấp bội gia tăng. Hơn nữa để cho hắn vui mừng chính là, thân thể mình tư chất lại có thể lần nữa gia tăng, chỉ sợ một quyền đều có thể đánh ra triệu cân lực đạo rồi. Lực đạo thật khủng bố. Phương Luân hưng phấn cười. Bất quá Phương Luân sau khi cao hứng xong nhưng là cười khổ, bởi vì trăm năm hầu nhi tiểu hậu kình thật sự là quá lớn, hắn bây giờ còn có chút ngất ngất mê mê, chẳng thể tìm một chỗ ngủ mở rớt. Theo hầu vương khí thế ép tới gần, trên mặt Phương Luân cười khổ càng nghiêm trọng hơn, hơn rồi. Hắn hiện tại đã bỏ lỡ cao nhất chạy trốn thời gian, đi ra ngoài nhất định sẽ đụng đầu hầu vương, chắc chắn phải chết. Chết chắc, bên ngoài mấy ngàn con khủng bố ra hỏa. Phương Luân liên tục cười khổ, lòng bàn tay đều tất cả đều là mồ hôi. Bất quá Phương Luân nói thế nào đều là đại đế cấp bậc nhân vật, càng là thời khắc khẩn trương hắn liền càng lẫnh tĩnh, ánh mắt sắc bén quét nhìn toàn bộ hầu ổ, ý đồ tìm được một cái tránh né địa phương. Nhưng là Phương Luân thất vọng, bởi vì hắn căn bản sẽ không tìm được, toàn bộ hầu ổ đều là giống tuyết. Song rồi, thật chẳng lẽ muốn đi ra ngoài cứng đối cứng? Phương Luân cười khổ một tiếng, Nếu không có chỗ trốn, như vậy thì chỉ có thể xông vào, mặc dù sát xuất sinh tồn không đủ một phần vạn, nhưng là Phương Nôn nhưng không cam tâm thúc thủ chịu chói. Hắn nhướng mày một cái, trực tiếp thu hồi chứa trăm năm hầu nhi tựu và rượu, liền chuẩn bị thoát đi. Nhưng là thu hồi vạc rượu trong mấy mắt, Phương Nôn lại kinh ngạc phát hiện vạc rượu sau vách tường có một tí linh lực lan qua, giống như sau vách tường cất giấu thứ gì. Vào lúc này, Hầu Vương đã gào thét hướng hầu ổ gọi, Phương Nôn không kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp hướng tường đụng một cái. Chít chít. Hầu nào vào hầu bên trong, nhất thời liền trợn tròn mắt, chỉ thấy hầu trong ổ giống tuyết. Hầu nhi tiểu đều bị cướp đoạt hết sạch, liền một giọt đều không lưu lại. Đáng sợ nhất là, hầu trong ổ lại có thể không người, phản phất hầu nhi tiểu chính là như vậy hư không tiêu thất rồi. Hầu vương điên cuồng lao ra hầu ổ, tại phụ cận liều mạng tìm kiếm, đem phụ cận làm cho một mảnh hỗn độn, giết chết vô số yêu thú. Bảy vượn cũng bạo động, thiếu chút nữa ở ngoài Thiên Khải Sơn mạch vây nhấp lên một trận yêu thú triều, để cho trong dãy núi tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi, không biết chúng nó tại sao nổi điên. Phương Luân lúc này, chính kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Hắn linh quang lóe lên đánh về phía vách tường, lại có thể tại thời khắc mấu chốt cứu được hắn một mạng, bởi vì phía sau vách tường lại có thể cất giấu một cái nơ nhỏ thông đạo. Thật may đủ quả quyết, Phương luôn cười khổ lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Mặc dù không biết thông đạo dẫn tới chỗ nào, nhưng là ít nhất bây giờ là an toàn rồi, Phương ngôn cười trực tiếp đi về phía trước. Thông đạo một mực hướng dưới đất thâm nhập, bảy quẻo tám rẽ về sau, Phương ngôn lại có thể xuất hiện tại một cái nơ nhỏ trong mật thất. Cái này mật thất thật giống như là đặc biệt chế tạo, bên trong tuyết, chỉ có một bộ khâu lâu. Bộ xương khô này khoác trên người một cái thiên khai đệ tử áo khoác, hồn thân cốt cách lại là màu vàng. Chính nghiêng ngã té xuống đất. Nơi này tại sao có thể có Tiên Khải tông đệ tử? Phương Luân kinh ngạc trận vào mắt. Hơn nữa tên đệ tử này trước khi chết tu vi khẳng định cực kỳ khủng bố, bằng không thì sẽ không liền xương cốt bị có lưu lại kim thuộc tính linh khí. Mạnh mẽ như vậy một người học trò chết ở chỗ này, thật sự là một cái vô cùng cổ quái một chuyện, hơn nữa vì sao lại có mật thất an thông hầu ổ? Phương Luân nhất định là không nghĩ ra, vì vậy võ giả chết quá lâu, căn bản cũng không có một tia đầu mối. Hơn nữa trên đời làm chuyện không biết thiên tiên vật vạ, Phương Luân cũng không có ý định từng cái đi dò xét, ánh mắt của hắn chỉ là bỏ đến khô lâu trên ngón tay. Người chết như liệt tắt, tiền bối di vật ta sẽ không khách khí. Phương Luân hướng Khô Lâu kia thi lễ một cái. Võ giả đi ra ngoài thí luyện, gặp phải tiền nhân động phủ đạt được bảo vật sự tình, ở trên mảnh đại lục này mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh. Phương Luân lấy được Khô Lâu di vật cũng không có bất kỳ tâm lý chướng ngại, ngược lại người đều chết hết, giữ lấy đồ vật cũng là cho người đến sau. Cuối cùng, Phương ngôn tại Khô Lâu trên người tìm được không gian giới chỉ một cái, lệnh bài một cái, còn một cặp màu đen dày ống. Trong không gian giới chỉ này ẩn chứa Khô Lâu khi còn sống sức mạnh, người này khi còn sống khẳng định cực kỳ khủng bố. Phương Luân liền hắn còn để lại một tia sức mạnh đều không cách nào xung phá, cho nên căn bản không mở ra không gian giới chỉ của hắn. Hiện tại không mở ra, sau đó cường đại tự nhiên có thể mở, hẳn là sẽ có thứ tốt ở bên trong. Phương Luân miết miệng cười một tiếng, thẳng tiếp thu vào. Về phần cái viên này lệnh bài, phía trên hoa văn cổ quái huyền ảo, loáng thoáng mang theo một tia không gian chi lực, vô cùng thần kỳ, hẳn không phải là vật phàm. Phương Luân tạm thời không hiểu nổi, nhưng là biết chắc là thứ tốt, cho nên liền chỉnh trọng ký sự thu vào. Nhất liền cặp kia chiến qua rồi, ngoài hoa bá khí lưu quang tràn ra, chắc là một cái huyền vật. Huyền binh thật ra thì cũng không nhất định là vũ khí, có lẽ là một chút phụ trợ bảo vật, trong đó dây ống chắc là dùng để tăng tăng tốc độ. Phương Luân Hương phấn cười, trực tiếp đem chiến oa bộ ở trên chân mình, cái kia chiến oa quang mang lóe lên, trực tiếp liền co nhỏ lại một chút, đem Phương Luân chân thật chặt bao bọc. Phương Luân cũng sẽ không cảm thấy chặt, ngược lại thì cảm thấy vô cùng thoải mái, đi động một cái đều cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng. Nhất là tại sau khi quán chu chân khí, trên dây lính thật giống như có thể bùng nổ một cỗ lực vô hình, có thể để cho dưới chân Phương lực bộ phát ra tăng rất nhiều. Cứ như vậy, Phương Luân sau này tốc độ liền có thể nhanh lên rất nhiều, hơn nữa dùng chân đánh giết cũng có thể có xuất kỳ bất ý cường đại công hiệu. Bảo vật tốt. Phương Luân hưng phấn cười, sau đó kêu Hắc Long chiến qua tốt rồi. Tùy ý quăng ra một cái tiên tối, trong mật thất không khí nhất thời điên cuồng quái động, uy lực đáng sợ tới cực điểm, Phương Luân càng ngày càng hài lòng. Mặc dù ba kiện bảo vật bên trong tạm thời chỉ có một thứ có thể sử dụng, nhưng là cái này đẹp trai cường đại chiến hoa, quả thật cho Phương Luân một cái kinh hỉ rồi. Hiện tại tạm thời không ra được, Phương Luân cũng không dám về lại hầu ổ, rướn khoanh chân ngồi xuống, móc ra ba cái không gian giới trị nghiên cứu. Đây là đánh chết điêu hiển quy thủ hạ hai người lấy được chiến lợi phẩm, phải có Phương Luân thứ cần thiết. Đem ba cái trong không gian giới chỉ đồ vật toàn bộ đổ ra, trước người Phương Luân nhất thời chồng chất như núi, vô số yêu thú tài liệu yêu đan loại bảo vật xuất hiện ở trước mặt hắn. Bất quá Phương Luân coi thường những thứ này, tiện tay tại bảo vật trong đống chọn chọn lựa lựa, cuối cùng rốt cuộc tìm được bốn bản võ kỹ trung phẩm. Đoạn mệnh tâm đạo, thiên điểu ám khí tổng cương, hồng liên liệt diễm quy pháp, lục cực phù pháp. Phương Luân càng xem càng hưng phấn, nơi này võ kỹ trung phẩm hắn đều vô cùng có hứng thú, nhất thời ở nơi này mật nghiên cứu học tập mở ra. Những thứ này võ kỹ trung phẩm đều là tương đối đạo, Phương Luân hiện tại đột phá đến ngũ phẩm thập phương vô hạn, một thân khủng bố tu vi bá đạo vô cùng. Đáng tiếc lại khổ nổi không có tốt võ ký thi triển. Hiện tại tốt rồi, một cái liền xuất hiện bốn bản, Phương Luân không dành thời gian tu luyện mới là người ngu rồi. Về phần giận dữ Hầu Vương, Phương Luân đã sớm quên đến sau góc, về phần làm sao đi ra ngoài, hắn cũng không đi suy nghĩ nhiều như vậy. Chương 241, cường thế tiêu diệt. Suốt 5 ngày, Phương Luân đều tại nửa ngủ nửa tỉnh chi quanh quẩn ở giữa, hắn bị Hầu Nhi tiểu chỉnh quá sức rồi, não một mực trong mặt. Bất quá trong năm ngày, Phương Luân ngược lại là miễn cưỡng học được cái kia bốn loại võ kỹ chú phẩm, sau đó mới suy nghĩ làm sao đi ra ngoài. Cuối cùng Phương Luân như kỳ tích tại mật thất một sói tìm được một con đường, lại là thông hướng phía ngoài. Phương Luân vui mừng quá đỗi, trực tiếp vọt ra ngoài. Bên ngoài cảnh xuân tươi đẹp, rốt cuộc lại gặp được lâu ngày không gặp Thái Dương, Phương Luân niết miệng cười một tiếng. Nơi này khẳng định cách hầu ổ có chút khoảng cách, Phương Luân cũng không sợ bị phát hiện. Mới vừa chạy đến trong rừng rậm không bao lâu, một tiếng hô minh, Không Minh Băng Huyền Ưng liền đáp xuống trước mặt Phương Luân. Cái tên này một mực chưa từ bỏ ý định, tại phủ tìm rất nhiều ngày, vừa nhìn thấy Phương Luân xuất hiện lập tức liền tới rồi. Lệ, Không Minh Băng tỏ chính mìnhỷ lại. Phương Luân cười ha ha một tiếng, ôm đầu của nó vui lùa một trận, thu phục Không Minh Băng Huyền Dung, có thể cho Phương Luân mang đến quá nhiều chỗ tốt rồi. Nghĩ tới chính mình trong không gian giới chỉ hầu nhi tiểu, Phương Luân thật hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hiện tại hắn nắm giữ bán thành phẩm bảy vại, thành phẩm bốn vại, trong năm hầu nhi tiểu đại khái cũng có 1200 rận, thật sự là một món tiền tài kinh khủng rồi. Thu hoạch rất lớn, thực lực đề thăng, nên gây sự với Vũ Hồng Đạo cùng điêu hiện quý rồi. Phương Luân cười vỗ vỗ hiện tại dù chỉ là ngũ phẩm thập phương vú hoàng, nhưng là tiêu diệt điêu hiện quý thủ hạ hai người đó là nhẹ nhàng thoải mái coi như đối mặt điêu hiện quý cùng Vũ Hồng Đào hai người, Phương Luân đều có thể ung dung tối lui. Coi như thật chính chém giết, gây ra bùng nổ thương lang sinh tử chú, đem hai bọn họ triệt để tiêu diệt. Cưới Không Minh Băng Huyền Nương, Phương Luân nhanh chóng ở ngoài Thiên Khải Sơn mạch vây đu đã lên, có Không Minh Băng Huyền Nương hạ cậy giúp đỡ, chỉ cần bọn họ không có ra sơn mạch, như vậy liền không có khả năng chạy thoát. Lúc này Vũ Hồng Đào cùng điêu hiện quý hai người, đang mang theo còn sống hai người thủ hạ hùng hùng hổ, hổ ở một này, quý Sắc mặt của Vũ Hồng Đào cũng vô cùng khó coi, nếu như lại không tìm được Phương Luân, hoặc có lẽ là Phương Luân về tới Thiên Khải Thành, như vậy bọn họ liền không tốt giao nội. Phong Điểu như thế nào đây? Vẫn là không tìm được Phương Luân sao? Vũ Hồng Đào hướng thủ hạ cho hét to. Sư Minh, chúng ta Phong Điểu tất cả đều thả ra, nhưng là vẫn là không có tung tích của Phương Luân. Đúng vậy à, tiểu tử này thật giống như bốc hơi khỏi thế gian chúng ta đặt ở trở về thành trên đường Phong Điểu cũng không phát hiện hắn. Hai người thủ hạ vâng vâng đạo, nhất thời đem Vũ Hồng Đào cùng Điêu Hiển Quý Tức chết đi được. Cẩn thận. Điêu Hiển Quý bỗng nhiên trợn quát một tiếng không chút do dự một cái như con lật đật lười lăn lăn hướng bên cạnh chạy trốn, động tác Vũ Hồng Đảo cũng cực kỳ nhanh, nghe vậy lập tức lui nhanh. Về phần thủ hạ của bọn hắn thì phản ứng chậm nửa nhịp, chờ đến bọn họ muốn tránh đã không còn kịp rồi, bọn họ chỉ thấy một cái bước lên hỏa diễm trường đao trực tiếp đem bọn họ bao phủ. Hai tiếng kêu thê lương thảm thiết về sau, phương luôn từ trên trời hạ xuống, cười lạnh run lên trường hở đao, ánh mắt giễu cợt nhìn về phía Vũ Hồng Đảo cùng Điêu Hiển Quý. Hai vị, các ngươi là đang tìm ta sao? Phương Luân miệng cười một tiếng. Không biết tại sao, Vũ Hồng Đảo cùng Điêu Quý lại có thể không giải thích được có chút kinh hồn bạt cảm giác. Cung nuốt nước, nước miếng về sau, Diêu Hiển Quý cười lạnh nói: "Hảo tiểu tử, lại dám không làm con rùa đen rút đầu rồi, rất tốt." Đá. "Đừng nói nhảm nhiều như vậy, giết hắn trước." Vũ Hồng Đào chợt quát một tiếng, hướng thẳng đến Phương Nôn lướt đi. "Chết!" Vũ Hồng Đào bàn tay màu xanh khí tức lở lở, trực tiếp một trường khủng bố vành đánh ra, khiến cho Phương Nôn sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Biết rõ không cách nào ngăn cản, Phương Nôn lại không né tránh, mà là trực tiếp bùng nổ thương lang sinh tử chú, khí tức trên người nhất thời tăng đột gấp mấy lần. "Loạn mệnh tam đao!" Phương Nôn quát lên nhảy lên một cái, khủng bố đánh giết tới. Anh, chân khí khủng bố chấn động. Phương Luân lại có thể cùng Vũ Hồng Đào đánh một cái ngang tay, nhất là cái kia chấn động khủng bố để cho Vũ Hồng Đào sắc mặt đều thay đổi. Nhưng là cái này vẫn chưa xong đây, Phương Luân nhưng là đoạt mệnh tam đao, đao thứ hai theo nhau mà tới, khủng bố chém về phía cái hung của hắn. Vũ Hồng Đào sợ đến hồn phi phách tán, thật may vào lúc này điêu hiện quý giế tới, một thanh đoản đao đem Phương Luân một đòn tất sát đo lấy. Chết. Phương Luân cười lớn bùng nổ đao thứ ba, cái này đao thứ ba uy lực lập tức dọa đến Vũ Hồng Một đạo nổ khủng bố về sau, Phương Nôn lùi lại ba Vũ Hồng hai người lại lùi lại hơn mười bước, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Thật là tiểu tử khủng khiếp, đây là cái gì tạp pháp? Mới ngũ phẩm tu vi liền có thể áp chế chúng ta. Tiểu tử này quá yêu nghiệt, ra sát chiêu, tuyệt đối không thể giữ lấy hắn, nếu không chúng ta chết chắc. Vũ Hồng Đào cùng điêu hiện quý không hẹn mà cùng bùng nổ, bùng nổ cường bạo chân khí, một trái một phải đánh tới. Phương Luân khinh thường cười, trực tiếp lao tới trước một cái, một chọi hai liền cùng bọn họ chém giết. Đinh đinh đinh. Từng đốm lửa liên tiếp tung tóe, ba người giống như một đoàn tàn ảnh rừng rậm dây dưa không ngớt, thậm chí tu vi thiếu chút nữa người căn bản là không thấy rõ động tác của bọn họ, chỉ thấy liên tiếp va chạm. Ba người đại chiến dư âm thật sự là khủng bố. Chu vi mấy trăm mét đã sớm bị đánh thành nề vấn, vô luận là đại thụ che trời vẫn là đá lớn núi lớn, cũng đã bị chấn bể bay tán loạn, sức tàn phá khủng bố đến mức tận cùng. Vũ Hồng Đào cùng gian xảo nghĩ xa càng đánh càng kinh hãi, Phương Luân Lực chiến quả thật là đáng sợ, càng tam phẩm tu vi chiến đấu yêu nghiệt bọn họ thật là chưa từng gặp qua. Hơn nữa Phương Luân thật giống như càng đánh càng mạnh, trong tay đủ loại võ kỹ càng dùng càng thành thạo, uy lực trở nên càng thêm đáng sợ. Đáng sợ nhất là Phương Luân mặc cái về sau, chân của hắn biến thành lượng, không chỉ tốc độ điện, là tùy thời có thể bùng nổ mưa to gió lớn đại kích. Vũ Hồng Đào cùng gian xảo nghĩ xa khổ không thể tả, bọn họ đột nhiên vô cùng hối hận, tại sao phải chọc phải tên yêu nghiệt này, bây giờ thật là xui xẻo. Phương Luân nhướng mày một cái, thương lang sinh tử chú tổn thương quá lớn không thể đánh lâu, vì vậy hắn hút sạch tay trái vung lên, mấy chục viên yêu đang thật giống như mưa to gió giữ anh đánh ra. Đây là thiên điểu ám khí tổng cương lên ghi lại thủ pháp, mỗi một mũi ám khí đánh ra đều ẩn chứa lực đạo khủng bố, hơn nữa còn có thể đối hướng, vô cùng khó ngăn cản. Vũ Hồng Đào cùng điêu hiện quý sợ đến liều mạng ngăn cản, Phương Luân cười lớn nhào tới trước một cái, một đao trực tiếp hứng đánh xuống. Keng! Điều hiện quý trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi. Ngay tại hắn tức giận nghĩ lúc phản kích, đột nhiên một trận bóng đen đem hắn bao phủ, không minh băng huyền ứng từ trên trời hạ xuống, cặp kia kinh người thiết chảo trực tiếp bóc nát cốt của hắn. Tê. Vũ Hồng nào sợ đến tam hồn không thấy bại phách, liền lăn một vòng muốn chạy trốn, một cái Phương Nôn hắn đều không đối phó được rồi, lại cộng thêm một con không minh băng huyền lưng, hắn muốn không chết cũng khó khăn. Chạy sao? Phương Nôn cười to, cùng không minh băng cùng nhau nhào tới, không bao lâu liền đem Vũ Hồng đảo xé thành nát bấy. Chương 242: Thiếu lựa bố điêu diệt Vũ Hồng Đào cùng điêu hiện quý về sau, Phương Luân chỉ cảm thấy cả người thoải mái, võ đạo chi tâm đều vững chắc không biết. Một mực bị người đánh bẹp, hiện tại mới phản kích thành công, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút buồn bực. Nhặt lên hai người không gian giới chỉ, Phương Luân dùng hết một điểm cuối cùng khí lực, trực tiếp nhảy lên sau lưng của Không Minh Băng Huyền Lưng. Hắn bây giờ sử dụng thương lang sinh tử chú quá độ, đến suy yếu đã mấy ngày. Tìm một cái chỗ an toàn chữa thương, Phương Luân không cam lòng lãng phí mấy ngày, vì vậy liền thử xem Hầu Nhi tựu có hay không chữa thương hiệu quả. Kết quả hiệu quả trị liệu để cho hắn mừng rỡ như điên. Phương luôn không có sử dụng thành phẩm Hầu Nhi Tửu, mà là dùng một cái hồ lô xếp vào một hồ lô bán thành phẩm, sau đó tính thăm dò uống một hớp. Hầu Nhi tiểu bán thành phẩm thanh hương tập nhận, cái kia linh quả bên trong ẩn chứa khủng bố linh khí còn có chút không lưu loát, linh lực cũng còn không phải là rất vững chắc. Nhưng đây là cùng trăm năm Hầu Nhi Tửu so sánh, nếu là cùng linh dược bình thường so sánh, đó chính là thành phẩm rồi. Linh tiểu giống nhau Hầu, không gần như chỉ ở muồm miệng gian quanh quần một cổ mùi trái cây, hơn nữa chân khí đan điền cũng đang điên chuyển động gia tăng, thân thể thương thế đều đang nhanh chóng chữa trị. Chủ yếu nhất chính là, loại này bán thành phẩm không cách nào đem Phương luôn uốn xe. Hắn một cái thích loại cảm giác này. Thoải mái, ha ha ha. Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng, thỉnh thoảng uống hai cái. Phương ngôn lúc này, giống như bất cứ lúc nào bất cứ chỗ nào đều tại dập tốt linh dược chân khí trong đan điền toàn chưa bao giờ từng ngừng nghỉ. Hơn nữa loại này không tốn sức chút nào phương thức tu luyện, lâu dài tính đi xuống có lẽ so với hút lấy dân tâm chi lực càng thêm lợi hại. Đem 11 vại uống hết sạch, có lẽ đều đủ ta lên tới hư không vũ đế rồi. Thoải mái. Phương ngôn âm thầm cao hứng. Một ngày sau, Trương Thế toàn bộ Tốt Phương luôn cười không minh băng huyền ngưng liền chuẩn bị trở về thành, lần này hắn thu hoạch quá lớn, bảo vật bình thường đã rất khó hấp dẫn sự chú ý của hắn rồi, cho nên trở về khổ tu mới là vương đạo. Đừng xem hiện tại Phương luôn tu vi không sai, nhưng là tại Thiên Khải Tông đây chẳng qua là đội sổ tồn tại, còn phải phải cố gắng tăng cường thực lực, nếu không vẹn vẹn là hiên viên ngưng tuyết cũng đủ để cho hắn thân tử đạo tiêu. Còn có cái kia cường thế bá đạo vũ lan đế quốc, Phương luôn nhưng là chưa từng có quên qua lời thế của mình, một năm sau nhất định phải giết tới bọn họ trong triều đình, ngược lại muốn nhìn một chút bọn họ còn dám hay không để cho vạn cổ đế quốc dâng lễ. Ngay khi Phương Lôn suy nghĩ ngàn vạn trở về thành, phía dưới một trận chiến đấu hấp dẫn sự chú ý của hắn. Lại là một đầu hai người cao lông đen nào ảnh chuột cùng một cái 11-12 tuổi tiểu nữ hải đang chiến đấu, một màn này đổi lại là ai cũng muốn sợ hết hồn. Lông đen nào ảnh chuột là là một loại nhất phẩm thập phương yêu thú, hai người cao kích thước, khủng bố đỏ tươi mắt dí hí, có thể để cho rất nhiều người hù dọa tiểu. Nhưng là đối chiến với nó, lại là một cái phấn điêu ngọc giác tiểu nữ hải. Cô bé này nhiều nhất 11-12 tuổi, một thân màu hồng ngáo bông nhỏ lộ ra ngây thơ đáng yêu, lại hoạt bát vô cùng. Nhưng mà nàng đối mặt lông đen nào ảnh chuột lại có thể không hề sợ hãi? tay nắm một thanh tinh xào đoản kiếm, cùng lông đen nào ảnh chuột giết đến phi thường cao hứng. Cái này thật là quỷ gì chứ? Phương luôn không tin lần nữa xoa xoa con mắt. Cái này nếu là tại vạn cổ đế quốc, 11, 12 tuổi đứa bé cũng còn không rứt sữa, nhưng là tại đại lục này, bảy đại tông môn một trong thiên phái tông, cái tuổi này đứa bé lại có thể đã có thể cùng thập phương yêu thú trăm giết. Mặc dù tiểu nữ hài thật giống như vừa mới đột phá đến thập phương vũ hoàng cảnh giới, nhưng là cái này cũng là đủ dọa người rồi. luôn cười khổ nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể thừa nhận mình quá quê mùa, kiến thức quá ít. Hách. Tiểu nữ Hải quát một tiếng, trực tiếp nhảy mở một chút Sau đó bóp nát một cái bình ngọc, thủ pháp lao luyện biến thân. Nàng trực tiếp biến ảo thành một con màu thủy lam đại hồ ly, lại cùng lông đen nào ảnh chuột chém giết đến cùng một chỗ. Phương luôn nhìn đến ông thầm chất lười, cô bé này tài sản thật sự chính là phong phú, biến thân yêu thú đều là chân quý thiên thủy lam hồ ly, người bình thường căn bản cũng không khả năng làm được hết dịch. Bất quá tiểu nữ hài này chém giết kinh nghiệm quá kém, dù sao tuổi tác quá nhỏ, mặc dù biến thân yêu thú sau thực lực tăng gọn nhưng lại vẫn là bị đánh liên tục bại lui. Phang. Sau một tiếng nổ vang, hồ ly trực tiếp tăng nỡ, tiểu nữ hài trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, làm đến có chút mặt mày xám xịt rồi chó chết, thối con chuột, ngươi lại dám đánh ta, tỷ tỷ ta sẽ lột da của ngươi ra." Tiểu nữ Hải thở hổn hển uy hiếp. Bất quá nàng nhiều điều đe dọa hiển nhiên không có cái gì trấn nhiếp bên trong, lông đen nào ảnh chuột trực tiếp hung hãn vồ tới, sợ đến tiểu nữ Hải sắc mặt trắng bệch. Phương luôn hít một cái liền nghĩ xuất thủ cứu giúp, cô bé này thân phận khẳng định không nếu không phải là Thiên Khải Tông đại nhân vật đời sau mới là lạ, nếu như cứu nhất định có thể kết cái kế tiếp thiện duyên. Nhưng là ngay khi hắn chuẩn bị thủ, hắn trở về. Bởi vì trên người cô bé bỗng nhiên bị một cái màu thủy lam lồng phòng ngự bao lại, lông đen nào ảnh ở nơi này phòng ngự lên trực tiếp bị bắn ngược xa mấy chục mét. Phương ngự ngẩn minh, Phương luôn âm thầm chất lưỡi, cô bé này tài sản quá phong phú. Tiểu nữ hại vốn là trắng liễu gò má nhất thời thay đổi dương dương đắc ý, trống miệng nói, "Chuột chết, ngươi cử động nữa ta thử nhìn một chút, nhìn ta không đem ngươi chém thành 18 đoạn." Nói xong, còn thở phì phò cơ chính mình mini tiểu kiếm. Phương Lôn nhìn xem bộ dáng khả ái của nàng, bật cười sau liền chuẩn bị rời đi, nhưng là cái kia lông đen ảo ảnh chuột lại có thể chít chít kêu mấy tiếng. Không được. Phương Lôn mắt hơi híp, lông đen ảo ảnh chuột lại có thể đang gọi thư binh rất nhanh một đoàn khủng bố lông đen nào ảnh chuột trực tiếp xuất hiện, đem tiểu nữ Hải bao bọc vây quanh. Hoa, tỷ tỷ của ta, nhị như sợ. Tiểu nữ Hải trực tiếp bị sợ khóc rồi, hai tử từ đầu đến cuối là Hải tử, bị một đám khủng bố chuột lớn vây quanh, có thể không bị hù dọa khóc mới là lạ. Một đám lông đen nào ảnh chuột khí thế hung hăng thay nhau tấn công, đem tiểu nữ Hải màu thủy lam hộ tráo đánh đến run lẩy bẩy, càng thêm đem nàng sợ đến khóc không ngừng. Cái kia phấn điêu ngọc trên mặt nước mắt một chút, bộ dáng đáng yêu làm người cười khổ lắc đầu một cái, trực tiếp từ trên lưng không minh băng huyền ứng nhẹ xuống, trên chân bùng nổ một cỗ chân khí khủng bố. Trúng thẳng đến tất cả lông đen nào ảnh chuột dẫm đạp đi. Ầm ầm. Liên tiếp nổ vang, đem khóc trong tiểu nữ Hải Kinh Hải, nàng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy tất cả lông đen nào ảnh chuột cũng đã bị tươi sống chấn trợ thành máu cuối cùng. Đương nhiên, nàng cũng nhìn thấy từ trên trời giáng xuống Phương Luân. Hoa. Tiểu nữ Hải hưng phấn nhảy cỡ lên, đại ca ca là ngươi giết những thứ này thối con chuột sao? Ngươi thật lợi hại. Phương Luân lúng túng cười, tiểu nữ Hải 10 12 tuổi liền rồi, mới thật sự là hại thiên tài thế, thế. Phương Luân cùng nàng so sánh, làm sao dám nói mình lợi hại. Tiểu nữ nhìn thấy Phương Luân không để ý tới nàng, cũng không sợ người lạ. Hoạt bát đi tới, nghèo đầu nói, "Đại ca ca, ta gọi Tả Thi Nhụy, ngươi tên gì nha?" Tả Thi Nhụy đôi mắt to sáng ngời kia chớp chớp, để cho Phương Luân không đành lòng không trả lời, thuận miệng đáp, "Ta gọi Phương Luân, nhà ngươi ở nơi nào? Ta đưa ngươi trở về." Chương 243, yêu thú cùng chiều. Tả Thi Nhụy hoàn toàn là cái tựa như quen, Phương Luân còn không có bao nhiêu lời đây, nàng liền giũ ra giũ rít nói không ngừng, bất quá nàng ngây thơ đang yêu, Phương Luân ngược lại là không sinh được chán cái đến, ngược lại thì cảm thấy tương đối thân thiết. "Đại ca ca, ngươi là Thiên Khải tông sao?" Tả Thi hưng phấn hỏi nhưng là còn không chờ Phương Luân nói chuyện, nàng lại dịu giọng nói, "Đại ca ca khẳng định cũng là thiên Khải Tông, bằng không thì sẽ không xuất hiện ở nơi này, đại ca ca ngươi là người tốt." "Tại sao ta là người tốt?" Phương Luân bật cười. Rất nhiều người từng mắng hắn là hèn hạ vô sĩ, nói hắn là người tốt, thật sự chính là một cái cũng không có. Đương nhiên bị một cô bé gọi là là người tốt, Phương Luân nhất thời liền có loại vô cùng cảm giác quá dị. Tạ Thi Nhụy cười nói, "Bởi vì ta đúng là đang thiên Khải Tông lớn lên nha, hắc bà bá, tiên tôn túc túc, còn có tông chủ gia gia đều là người ta, ngươi khẳng định cũng là người tốt." nghe xong âm trầm chất lưới. Cô bé này thân phận quá bất nhất như vậy rồi, Thiên Khải Tông họ tả gia tộc Phương luôn không có hiểu, nhưng là nhất định là Thiên Khải Tông gia tộc khổng Lộ. Phương luôn không có hỏi thăm nhiều, chỉ là cười nói, ta cũng không phải là người tốt lành gì, người làm sao sẽ chạy đến nơi này? Nơi này rất nguy hiểm, ta đưa người đi ra ngoài. Ta không đi ra. Tạ Thịnh nhụy liều mạng lắc đầu, tỷ tỷ dẫn ta tới nơi này, nàng muốn đi giết một đầu đệ nhện lớn, ta không giúp được liền trở ở chỗ này. Vậy chị ngươi đâu? Phương luôn cau mày hỏi. Mỗi muội đều khủng bố như vậy, cái tiêu chí của nàng đến bao khi cùng? Phương luôn cũng không dám tưởng tượng rồi. Tạ Thiên Dụ mới vừa há mồm chuẩn bị nói chuyện, một cuộc khủng bố chiến đấu chấn động ngay tại sâu trong Thiên Khải Sơn mạch bùng nổ, để cho nàng cùng sắc mặt của Phương Luân đều là biến đổi. Đại Ca ca mau nhìn, vậy thì là chị của ta đang chiến đấu rồi. Tạ thi nhụy mặt đầy tự hào mà nói, tỷ tỷ ta nhưng là phi thường lợi hại. Phương Luân trong mắt hơi híp, địa phương chiến đấu cách nơi này ít nhất vài trăm dặm, mặc dù chưa tính là Thiên Khải Sơn mạch chỗ sâu, nhưng là tuyệt đối là hư không yếu tố lãnh địa, xem ra Tạ Thiên tỷ tỷ thật sự chính là cái thiên tài a. Đại Ca Kamau dẫn ta đến bầu trời, ta muốn xem tỷ tỷ chiến đấu. Tạ Thiên Dụ hưng phấn siết quả đấm một cái. Phương Lôn khẽ mỉm cười, trực tiếp ôm nàng liền chui lên trên lưng Không Minh Băng bay lượn, hai người một con đưng trực tiếp chui lên trời cao. Tạ Thiên Nhụy hưng phấn nhảy nhót lên hồi, ở trên không rốt cuộc thấy được xa xa chiến đấu. Phương Lôn dùng chân khí quán chú đến cả mắt, nhất thời nhìn thấy vài trăm dặm chỗ sâu sơn mạch, có một con hơn ngàn trượng nệ lớn cùng một bóng người đang chiến đấu. Bóng người này thân cao gầy, nhưng là không thấy rõ, chỉ là mơ mơ màng màng nhìn thấy, bóng người này điên cuồng cùng nệ lớn chém giết. Thật là mạnh mẽ. nhướng mày một cái. Khỏi cần phải nói, vẻn vẹn là cái con kia lớn, khẳng định so với long thánh điệu bên trong lục đại yêu còn khủng bố. Nhìn một cái cái này khủng bố chiến đấu dư âm, liền có thể khiến người ta sắc mặt đại biến, chiến đấu phụ cận mấy dặm trong phạm vi sớm đã là một mảnh hôn độn rồi. Thậm chí mấy phạm vi chăm dặm yêu thú tất cả đều báo động, dậm dạp chẳng chịt yêu thú điên cuồng chạy ra ngoài, trực tiếp biến thành một cuộc khủng bố yêu thú triều. Khủng bố yêu thú triều thật giống như thủy triều ra bên ngoài vây vào tới, một đường giết chết bao nhiêu yêu thú và võ giả, đưa tới bao nhiêu thảm kịch. Phương Luân cũng khẩn trưng lên, yêu thú xuống có bao nhiêu khó khăn sống sót hắn là biết, phải đi lập tức rồi. Hơn nữa không chỉ là trên đất có yêu thú triều, liền cả trên trời đều là một mảnh đen kịt yêu cầm. Xem ra các yêu thú đều sợ rồi, ai ngăn ở trước mặt chúng liền bị nghiền chết. Chúng ta phải đi lập tức rồi, không đi nữa thì phải bị quấn vào yêu trong thú chiều rồi." Phương Luân cau mày nói. Tạ thi Nhụy lại không sợ chút nào, ngược lại thì hưng phấn nói, "Đại ca ca đừng sợ nha, ngươi nhìn nhiều yêu thú như vậy thật tốt chơi, tỉ tỷ ta cũng thật là lợi hại." "Đương nhiên lợi hại." Phương Luân cười khổ một tiếng, nhưng là ở chỗ này rất nguy hiểm, không cẩn thận liền bị yêu thú tiêu diệt. "Không sợ, nhị nhị muốn xem tỷ tỷ chiến đấu." Tạ Thiên Nhụy kiên định siết chặt nắm đấm. Phương Luân sạm mặt lại, cuối cùng chỉ có thể bất đắc di nhún nhún vai, mặc dù hắn rất muốn su cát Tỷ Hùng, nhưng là luôn không khả năng đem Tả Thi Nhụy ném xuống chính mình chạy trốn, cái này không thích hợp. Tiểu hắc, rút cao hơn một chút, miễn cho bị yêu tố thuộc họ chim ảnh hưởng đến. Phương Luân cười nói. Không minh băng huyền lưng kêu to một tiếng về sau, nhanh chóng dương cao, Tả Thi Nhụy hưng phấn nhảy nhót tương mừng, Tiểu hắc nhanh, cao hơn một chút nữa, không bằng chúng ta trực tiếp đi qua đi, Nhị Nhi muốn nhìn tỷ tỷ chiến đấu. Cái này không thể được. Phương Luân quả quyết từ tuyệt. Kinh như vậy chiến đấu, tạm thời không phải là hắn có thể thăng dự, đi qua chỉ là một chết. Phương Luân cũng không có ngu như vậy. Bất quá nhìn về phía trước nhiệt huyết sôi trào chiến đấu, Phương Luân cũng là cảm xúc dâng trào, đây đã là sức mạnh phi nhân loại rồi, quá mạnh mẽ rồi. Mỗi một kích đều có thể gi sơn đảo hại, đây mới là mị lực của sức mạnh, để cho người ta mê mẩn không dứt. Đồng thời, Phương Luân trong lòng khát vọng đối với sức mạnh cũng lần nữa kéo lên, thể chính mình muốn cường đại lên. Cuộc chiến này kéo dài nửa ngày, cuối cùng nện lớn tối lui, cái kêu bóng người gầy nhòm cũng biến mất trong tầm mắt. Tỷ tỷ thắng rồi sao? Tạ Thi nhụy nghèo hỏi. Không biết. Phương Luân mắt một cái, chị lợi hại như vậy, nhất định sẽ thắng, yên tâm đi. Ta không yên tâm. Tả Thi Nhụy lôi kéo tay áo của Phương Luân, tội nghiệp mà nói, đại ca ca, không bằng chúng ta vào xem một chút đi. Phương Luân trừng mắt, vừa bực nói, ta cũng không muốn tìm chết, vào trong quá nguy hiểm chứ. Đại ca ca ngươi liền rút một chút nhị nhi đi, ta lo lắng tí tí. Tả Thi Nhụy làm bộ đáng thương lôi kéo tay áo của Phương Luân, đôi mắt to kia hơi nước bay lên, phản phất Phương Luân nếu là không đáp ứng liền chuẩn bị khóc lên tựa như. Phương Luân nhức đầu và phần, cuối cùng nghiêm túc suy nghĩ một chút, hiện tại yêu thú đều thoát đi cái địa phương kia rồi, vào trong một lần thật giống như cũng không có cái gì quan trọng. Được rồi, tiểu hắc mau vào đi, tìm được người liền đi ra. Phương Luân quả quyết xuống mệnh: "Ưng, đại ca ca tốt nhất." Tạ Thiên Nhụy nhảy cẫng hoan hô. Khoảng cách mấy trăm nhẳng, tại Không Minh Băng Huyền Lưng không cần bỏ ra bao lâu liền có thể đến tới, bình thường kiêng kỵ những yếu tố khác không dám toàn lực phi hành, hiện tại ngược lại là nhanh như thiểm điện rếch vào trong. Rất nhanh bọn họ liền đi tới chiến đấu chi địa, nhìn xem mặt đất kia bị đánh thành loang loáng lỗ lỗ, Phương Luân cũng không nhịn được hít ngược một hơi khí lạnh. Trận chiến này, cũng không biết phá hủy bao nhiêu linh sơn đại xuyên. "Tỉ tỉ, ngươi đang ở đâu ạ?" Tạ Thiên Nhụy lo lắng kêu to, trong trẻo dễ nghe tại phụ cận truyền bá, nhưng lại không ai trả lời. Lệ Khung Minh Băng Huyền Nưng bỗng nhiên sợ đến một tiếng kêu to liền chuẩn bị giương cao, Phương Luân cũng là sợ hết hồn, bởi vì phía dưới bỗng nhiên xuất hiện một con vạn trượng lôi điện bàn tay khổng lồ, khủng bố hướng bọn họ bóp đi qua. Phương Luân hít ngực một hơi khí lạnh, loại thông tin này triệt địa thủ đoạn quá mức kinh khủng, nếu như bị nắm còn có đường sống sao? Chương 244, Tỷ tỷ cùng tỷ phu. Bị một con vạn trượng bàn tay khổng lồ bóp đi qua, Khung Minh Băng Huyền Nưng sợ đến liều mạng né tránh, tuy nhiên lại đều không có bất kỳ hiệu quả, bàn tay khổng lồ kia có một hoàn toàn trốn thoát lòng bàn tay của nó. Phương Luân mắt liền chuẩn bị ra tay ngăn cản. Mặc dù không đánh lại, nhưng là nhất định là muốn đụng một cái, nếu không bị tươi sống bóp chết cũng không thú vị. Đại ca ca đừng đồng thủ, chắc là tỷ tỷ. Tạ Thiên Uy liền vội vàng tê. Phương Lôn nhướng mày một cái, cuối cùng lạnh lùng nói, "Tiểu Hắc, đừng ngăn cản." Không Minh Băng Huyền lưng ngoan ngoãn không lại chống cự, hai người một con đưng trực tiếp bị cái con kia ánh chấp bàn tay khổng lồ nắm, bất quá lại không có chịu đến bất kỳ tổn thương, cái kia đùng đùng đùng đùng lôi điện cũng không có công kích bọn họ, chỉ là đem bọn họ đi xuống kéo một cái. Sau khi bàn tay khổng lồ biến mất, Phương Lôn người liền xuất hiện tại một cái sơn nhỏ. Trong sơn cốc, có một nam tử tuổi còn trẻ ngồi xe bằng Nam tử này ra thị tái nhợt khóe miệng chảy máu, bộ dáng lại tuấn mỹ dị thường, xinh đẹp hơn nữ nhân, lúc này đang cau mày đầu mặt đầy căm thủ nhìn về phía Phương Luân. Tại sao là một cái nam? Phương Luân trong lòng tàu nhỏ. Người này tuyệt đối không phải là nữ tử, Phương Luân ngu nữa cũng không có khả năng nghi lầm, có hầu kết còn lở phẳng, không phải là nam nhân là cái gì? Trư Phi Phương Luân mù mắt. Tỷ. Tả Thi Nhụy lo lắng hướng nam tử nhỏ tới. Nam tử kia tức giận chừng nàng một cái, Tạ Thi Nhụy mau ngậm miệng. Ngươi không phải nói chị ngươi ở chỗ này sao? Phương Luân không nhịn được hỏi. Nam tử càng thêm tức giận mười phần trừng Thi Nhụy một cái. Tạ Thi Nhụy sắc mặt hơi quẫn, lắp ba lắp bắp nói: "Ta, chị ta có lẽ chết rồi, cái này là tỷ ta phu." Khắc khục. Nam tử khí phải liều mạng ho khan, nhất thời để cho Tạ Thi Nhụy dương dương đáp ý cười, tiểu nha đầu dạ vờ gào khóc nói: "Tỷ phu, ngươi thế nào? Tỷ tỷ ta đây, chị ngươi chết." Nam tử tức giận mở miệng, âm thanh ôn nhuận như ngọc, ngược lại là có chút trung tính cảm giác. Phương Luân nghe vậy nhất thời thở phào nhẹ nhõm, người này thật sự chính là nam, âm thanh mặc dù trung tính, nhưng lại không phải là giọng nữ. Lại cộng thêm Tạ Thi Nhụy kêu tỷ phu, đương nhiên không thể nào là nữ rồi. Hai người bọn họ nói nhỏ nói một hồi. Tả Thiên Dụ thật giống như bị chửi mắng một trận, sắc mặt nhất thời tiêu nghỉu xuống rồi. Nam tử cuối cùng mặt đầy cười lạnh nhìn về phía Phương Nôn chất vấn, "Ngươi là người phương nào? Tại sao lại cùng em gái ta sống chung một chỗ? Ta cảnh cáo ngươi, đừng có bất kỳ bất lương lưu mô, nếu không tạ ra chúng ta cũng không phải là dễ chơi." Phương Nôn sững sờ, nhất thời cười lạnh, "Tiền bối thật là giới tâm rất mạnh a, ta chỉ là đi ngang qua, không có việc gì ta liền đi." "Ai, đại ca ca chờ đi." Tả Thiên Dụ lo lắng lôi kéo Phương Nôn, "Chị, tỷ phụ, vị đại ca ca này là ân nhân cứu mạng của ta, ngươi làm sao có thể nói hắn như vậy đây?" Nói xong, Tạ thi nhụy liền đem chuyện mới vừa rồi nói một lần, trong ánh mắt nam tử cười lạnh liền càng thêm mấy liệt, hiển nhiên vào trước là chủ cho là hết thảy các thứ này đều là Phương Luân tự biên tự diễn rồi. Bất quá ở ngay trước mặt Tạ thi Huy, nam tử vẫn là không có trở mặt, chỉ là lạnh lùng nói, "Đa tạo Phương Luân sư để cứu em gái ta một mạng, vừa rồi đắc tội bao nhiêu, thỉnh vật kiến quái." Phương Luân trong lòng khó chịu, cũng lời nói nhảm nhiều, lạnh lùng nói, "Tiền bối khách khí, không có chuyện gì, ta liền đi chút rồi." "Được." Nam tử chỉ mong Phương Luân đi nhanh một chút, bất quá hắn vẫn khinh miệt mà nói, "Phương Luân sư đệ cứu em gái ta một mạng, Tạ gia chúng ta sẽ không quên, ta Tiếu Nham cũng sẽ không quên, sau đó tự mình báo đáp. Nam tử ý tứ của những lời này, dĩ nhiên là hy vọng Phương Luân đừng lại dây dưa tại Thi Nhụy. Không cần. Phương Luân khinh thường chắp tay một cái, trực tiếp nhảy lên lưng của Không Minh Băng Huyền Lưng liền chuẩn bị rời đi. Tạ Thi Nhụy tiểu nhã đầu này mặc dù mặt đầy không nữa, nhưng là tại Tiếu Nham ánh mắt uy hiếp bên trong, cũng không dám làm mụm, chỉ có thể bĩu môi bất mãn lị non. Nhưng là ngay tại Không Minh Băng Huyền Lưng chuẩn bị thời điểm cất cánh, Tiếu Nham lại ha mồm ra một ngụm máu đen, cả người sắc nhanh chóng hề bại xuống. "Chị, tỷ phu ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng dọa ta." Tạ Thiên Dụ nhất thời hoàng hồn. Ánh mắt của Tiểu Nam thoáng qua vẻ bối rối, cảnh giác nhìn xem Phương Nôn, trong tay không tự chủ nắm một dạng bảo vật, hiển nhiên rất sợ Phương Nôn bạo lên tổn thương người. Nhìn thấy Phương Nôn cao mày nhìn hướng bên này về sau, Tiểu Nam liều mạng nghĩ giả trang ra một bộ bình thường, nhưng là vẫn khó nén thương thế của hắn, thậm chí cả người đã nhanh chóng suy yếu xuống. Tiền đối từng sử dụng bị pháp, hiện tại chắc là cắn trả đi. Phương Nôn mặt đầy chuyển du. Trên mặt Tiểu Nam giận dữ, nhưng là căn bản là không có cách làm gì với Phương Nôn, chỉ là yếu ớt ngực ở trong ngực Tạ không nói nổi một lời nào. Đại ca ca ngươi đừng đi, mau cứu anh dễ ta. Tạ Thiên Nhụy vội vàng nói. Phương Luân nhướng mày một cái, nếu như vẹn vẹn là Tiểu Nham, Phương Luân nhất định xoay người rời đi, bởi vì Tiểu Nham thái độ rất phế lối. Nhưng là Tạ Thiên Nhụy, nhưng là cái hiền lành tiểu nữ hài đáng yêu, đem nàng ở lại chỗ này, nàng chết chắc. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Phương Luân thản nhiên nói, "Ngụy mặt tiểu nhụy, ta cứu ngươi một mạng, đã tội." Nói xong, không chờ Tiểu Nham phản đối, Phương Luân trực tiếp một cái ôm công chúa đem hắn ôm lấy, liền chuẩn bị chui lên sau lưng của không Minh Băng hồi lưng. Hoa. Tạ Thiên Nhụy lên một tiếng, mặt cổ nhìn xem Phương Luân, trên mặt nhất thời vui nở hoa, hoặc bắt đi theo. Phương Nôn đương nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì, ôm một người nam nhân mà thôi, có gì không đúng. Hiện tại Tả Thi Nhụy tỷ phu bị thương thật nặng, căn bản không có thể sử dụng chân khí cái bao, nếu không đưa tới chân khí của hắn cắn trả sẽ không tốt, cho nên Phương Nôn mới như vậy ôm, cũng không thể dùng kiếm chứ. Bất quá Phương Nôn căn bản không cảm thấy cái tư thế này rất mập mờ, cũng căn bản không có phát hiện, trong lòng ngực của hắn Tiếu Nham đã là giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt rồi. Bất quá hắn suy yếu vô cùng muốn phản kháng đều không phản kháng được, chỉ có thể cắn răng lợi co ở trong ngực Phương đi lên, chúng ta phải đi." nói. Tạ Thiên Nhụy cười chui lên sau lưng của Không Minh Băng Huyền Nung, hướng Tiếu Nham nhảy nháy mắt nói: "Tỷ phu, bị ôm cảm giác thế nào ạ?" Tiếu Nham thở hổn hển trừng nàng một cái, đem Tạ Thiên Nhụy sợ đến le lưới một cái. Đem Tiếu Nham để xuống, Không Minh Băng Huyền Nung trực tiếp cất cánh, nhưng là mới vừa rời cất cánh phương luôn liền không nhịn được tê lên, nhanh hạ xuống, yêu thú trở về tới rồi. Từ trời cao nhìn ra bên ngoài, những yêu thú kia lại có thể trở về tới rồi, kết thúc chiến đấu, chúng nó cũng nên về sào huyệt rồi. Yêu thú cấp cao chiến đấu sự tình phát sinh nhiều lắm rồi, những thứ này yêu thú đã sớm thành thói quen, từng cái thuần thục bay trở về bọn, Phù cái địa vô cùng rộng người. Ba người Phương Luân thấy vậy, bất đắc dĩ hạ xuống ở trong sơn cốc. Phương Luân không dám thờ ơ, trực tiếp tại sơn cốc bên trái trên vách núi đánh ra một cái khổng lồ sơn động, tiếp theo để cho tất cả mọi người né vào trong, cuối cùng dùng đá lớn ngăn cản, coi như là có một cái che chắn địa phương. Tiền bối thương thế không thể trì hoãn, vẫn là trước chữa thương lại đi đi. Phương Luân cười khổ nhún nhún vai. Hừ. Tiểu Nam rất nữ tính hóa giận rên một tiếng. Phương Luân thấy vậy, buồn nôn run rẩy một chút, một người đàn ông làm ra một cái động tác tiểu nữ nhân, thật sự chính là để cho người ta không chịu nổi. Ha ha ha. Giả cười trên nỗi đau người khác cười lớn. Tiểu Nham tức giận trừng nàng một cái, mình đã là mặt đầy lúng túng cùng nổi nóng. Chương 245, giao dịch. Ngoài sơn động truyền tới từng trận thú hống, Tạ thi nhụy cùng sắc mặt của Tiếu Nham trở nên khó coi rồi, các nàng một cái niên kỷ nhẹ nhàng một cái bị thương thật nặng, nếu như bị yêu thú phát hiện, như vậy có thể nhất định phải chết. Phương luôn ngược lại không sợ hãi, hắn biết sợ hãi cũng vô dụng, còn phải để cho Tiểu Nham nhanh chữa khỏi vết thương mới là chính đạo, nếu không ai đều không cách nào đi ra ngoài. Hiện tại đã đến địa bàn của hư không yêu thú, không minh băng căn bản không dám bay loạn, đi ra ngoài cũng là muốn chết. Tiên bối, thương thế của cần phải bao lâu mới có thể tốt? Phương Luân cau mày hỏi, Tiểu Nam thần sắc nhất thời khẩn trương, bảo vật trong tay cầm đến càng ra tăng hơn luôn rồi, một khi Phương Luân lên cái gì dị tâm, hắn nhất định sẽ trước đánh chết Phương Luân. Mặc dù suy yếu, nhưng là hư không vũ đến nếu là không có điểm thủ đoạn cuối cùng là không thể nào. Phát hiện Phương Luân không có ác ý về sau, hắn mới lạnh lùng nói, ta sử dụng Liệu mạng bi pháp, chưa được mấy ngày nghỉ ngơi ngay cả động cũng không cách nào nhúc nhích. Tả Thi Nghị nghe vậy nhất thời khẩn trương lên, liền vội vàng từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy chai đan dược cho ăn phục dụng, sắc mặt của Tiểu nhất thời đỏ ửng không ít, nhưng là thân thể lại như cũ suy yếu vô lực. Phương Luân nhún nhún vai về sau, Thuần Miện uống một hớp hầu nhi tử, sau đó nói: "Đã như vậy, như vậy tiền bối liền cẩn thận thôi phục, ta canh giữ ở cửa sơn động miệng." Phương luôn nói, ngay tại cửa sơn động miệng khoanh chân ngồi xuống, cùng Không Minh Bang huyền ứng cùng nhau trông coi. Chính mình đi ra ngoài còn muốn nghỉ lại Tiêu Nham, cho nên nhất định phải hết sức bảo hộ an toàn của các nàng. Bất quá mấy ngày Phương luôn cũng không muốn lãng phí, nuốt vào hầu nhi tiểu về sau, hắn mê chừng hai mắt điên cuồng luyện hóa, trong đan điền tu vi cũng đang điên cuồng tăng vọt. "Đại ca ca, chính là cái gì nha?" Tạ Thi Nghị tò hỏi, thật giống như rất thơm dáng vẻ. Tiểu Nham cũng kinh ngạc nhìn xem Phương Luân, hầu như tiểu mùi thơm cùng linh khí đúng là đặc biệt, để cho bọn họ đều bị hấp dẫn. Phương Luân đương nhiên sẽ không nói thật, chỉ là thuận miệng qua loa lấy lệ nói, đây là chính ta sản xuất một loại linh củ, tiểu hài tử cũng không thể uống rượu. Tạ Thiên Huy nhất thời bất mãn chu miệng lên, sờ bụng nhỏ làm bộ đáng thương nói, nhị nhi nói, ngươi liền uống cho ta một hớp sao? Không được, ta đi chuẩn bị cho ngươi một chút ăn. Phương Luân cười nói. Bên ngoài bây giờ yêu thú động tinh từ từ lắng xuống, cũng coi chút nói, không muốn lại ăn lương khô chính hắn liền trực tiếp vọt ra khỏi sơn động. Chỉ cần không tìm cỡ lớn yêu thú phiền thoái, ở trong Thiên Khải Sơn mạch tìm chút đồ ăn, còn không là rất khó. Chờ đến sau khi Phương Luân rời đi, Tả Thi Nhụy nhất thời hưng phấn mà nói, "Tỷ tỷ, ngươi vừa rồi lại có thể bị Phương Luân đại ca ôm rồi, cảm giác gì?" Tiểu Nham chợt hồn hển ngắt nàng một cái, mới lạnh lùng nói, "Tiểu nhụy, ngươi muốn chết à? Chuyện này không cho phép lại nói ra, cho ta quên rồi, nếu không xem ta như thế nào thu thập ngươi." Tuân lệnh tỷ phu. Tả Thi Nhụy nhịch ngậm lẽ bất quá bộ bây giờ của ngươi ta thật sự chính là không có thói quen, không bằng biển trở lại như thế nào đây? đại ca cũng không có như vậy mau trở lại. Ừ. Tiểu Nam gật đầu một cái về sau, đem một viên đan dược nuốt vào, nói tiếp: "Có lẽ, dùng lòng một chút gân cốt cũng được, giả dạng làm số nam nhân cũng có thể mệt chết ta." Rất nhanh, thân thể của Tiếu Nam liền phát hiện biến hóa lớn, nam trang xuống vóc người trở nên có lồi có lõm, thậm chí nam trang đều không cách nào che giấu vóc người bốc lửa kia. Gương mặt cũng biến thành tr้อย tài tuyệt đẹp, hoàn toàn là một bộ quyến rũ động lòng người, ánh mắt kia phảng phất biết nói chuyện câu tâm của người. Cái này Tiểu Nam lại là nữ, khó trách sẽ như thế nữ tính hóa, nếu như Vương luôn ở đây, chỉ sợ sẽ sợ đến tê cả da đầu rồi, bởi vì hắn lại có thể cũng không phát hiện. Nếu Dung Mạo có thể làm giả Như vậy tên khẳng định cũng là giả, tỷ tỷ vẫn là xinh đẹp như vậy. Tạ Thi Nhụy hưng phấn hôn nàng một hôp. "Đừng làm loạn, cảm giác cầm nhiều một chút đan dược đi ra, ta muốn khôi phục một chút." Thiếu Nam trừng mắt tụ nhãn, một cái liền đem tả Thi Nhụy kinh hãi. Không Minh băng huyền ưng kinh ngạc nhìn xem một màn này, lấy chỉ số thông minh của nó vẫn là không cách nào lý giải hết thể các thứ này, bất quá nó cũng lời để ý biết, nằm ở cửa sơn động ngủ gần. Phương luôn kể từ sau khi lấy được Hầu Nhi tiểu, cũng không thường đốt nó uống một chút, hiện tại tu vi người này cũng đang điên cuồng tăng gọn. Hồi lâu sau, Ngoài sơn động chuyển tới một loạt tiếng bước chân, Tiếu Nham sợ đến vội vàng phục dụng một viên màu đen đang dược, cả người lần nữa biến thành bộ kia bộ dáng của nam nhân. Phương Luân đi vào sơn động, trong tay sách theo mấy con béo mập gà rừng loại yêu thú, thuần miệng nói, không dám đi xa, liền tùy tiện làm mấy con tiểu yêu thú. Tả Thi Nhụy hưng phấn vỗ bàn tay nói, đại ca ca thật là lợi hại, cái này nên làm như thế nào ạ? Ngươi không có nướng qua đồ ăn sao? Phương Luân kinh ngạc nhìn đi qua. Tả Thi Nhụy đối mặt với Tiếu Nham một cái, đều lúng túng lắc đầu một cái, các nàng đều là nịu đại tiểu thư, làm sao lại nướng đồ ăn. Phương cười. Xe chạy quen đường đem gà rừng nổ lông rửa sạch, nhất sau bàn tay tâm bùng nổ một đám lửa liền đem gà rừng toàn bộ bọc ở bên trong. Phương luôn chân khí khống chế cực kỳ cao, nhiệt độ muốn liền cao nghị thấp liên thấp, dùng để gà nướng lại cực kỳ thích hợp. Ồ, Tiếu Nham khẽ gi một tiếng, mặt đầy khinh thường nói, công pháp ngươi tu luyện làm sao như thế rác rưởi. Phương luôn nghe vậy mi tâm giận mình, hắn đương nhiên biết mình phần thiên long tượng công ở vào trạng thái hế ẩm, có lẽ tại vạn cổ đế quốc coi như là rất đứng đầu công pháp, nhưng là tại loại này võ đạo thế địa, đúng là rất dưới. Chỉ là hắn một mực không có cơ hội đổi mà thôi, cho nên mới một mực tu luyện tiếp. Ta đến từ ngũ phẩm đế quốc Phương Nôn tựa như cười mà không phải cười nói. Tả Thi Nhụy cùng Tiểu Nham nhất thời khiếp sợ trận to mắt, bởi vì các nàng làm sao đều không thể tin được, một cái ngũ phẩm người của đế quốc lại có thể tiến vào Thiên Khai Tông. Càng thêm khiếp sợ là, Phương Nôn lại có thể không có tự ti chút nào, ngược lại thì có chút đắc chí. Dế núi. Trong mắt Tiểu Nham càng là khinh thường. Bất quá động tác kế tiếp của Phương Nôn lại hấp dẫn các nàng, chỉ thấy Phương Nôn nước chảy mây trôi nướng, bất ngờ bỏ vào một chút gia vị, da thịt của gà nướng từ từ trở nên vàng óng trong sáng, một cỗ mùi thơm mê người từ từ truyền tới đi ra. Thật là thơm a. Tả ánh mắt trợn thật lớn. Nhìn xem gà nướng cuồng nuốt nước miếng. Tiểu Nam tốt một chút, nhưng là ánh mắt cũng không rời đi trong tay Phương Luân gà nướng. Phương Luân ánh mắt chuyên tâm, ở thời khắc sống còn trực tiếp đổ một chút hầu nhi tửu ở trên gà nướng, cái loại này mùi thơm nhất thời tăng ngọt gấp mấy lần, để cho Tả Thi Nhụy đều hận không thể nhau tới. Đừng kích động. Phương Luân cười thu lửa, trực tiếp đưa gà nướng tới. Cảm ơn đại ca ca. Tả Thi Nhụy hưng phấn nhận lấy đi, cũng không sợ nóng, trực tiếp nắm lên gà nướng liền điên cuồng ngặm, bất ngờ phát ra thỏa mãn tiếng thật là thơm à, ta vẫn là lần đầu tiên ăn thức ăn ngon như vậy. Tiểu Nam ngừng nàng một cái về sau, Lạnh rên một tiếng nhận lấy Phương Luân đưa tới gà nướng, tự mình bắt đầu ăn. Phương Luân cả người không tự nhiên đích bỏ đi một chút, cái này tiếu nham rất cao ngạo, hay là chớ dính dáng quá nhiều tốt. Phương Luân cắn một cái tại gà quay bên trên, một cổ mùi thơm ở trên vị giác bùng nổ, để cho hắn không nhịn được khẩu vị mở rộng ra. Không nghĩ tới tới lên hầu nhi tiểu lại có thể ngon như vậy. Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng. Ba người ăn phi thường cao hứng, tiếu nham bỗng nhiên cười lạnh mở miệng, "Phương Luân, chúng ta làm khoản giao dịch như thế nào?" Phương Luân sững Chương 246, rất nhiều chỗ tốt. Nói đến giao dịch loại này chuyện có chỗ tốt, Phương Luân đều là cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng là bây giờ từ trong miệng Tiếu Nham nói ra giao dịch hai chữ, Phương Luân nhưng là hoa cốc căng thẳng, mặt đầy phòng bị, cái này Tiểu Nham vẫn đối với hắn phòng bị rất sâu, làm sao lại có gì tốt giao dịch? Nhưng ngàn vạn lần chớ bị nàng tính toán mới tốt. Gì đó, tiền bối ta tu vi thấp, ngươi hay là tìm người khác đi." Phương Luân không chút do dự cự tuyệt. Tiểu Nham mặt đầy giễu cợt cười một tiếng, "Ngươi không phải là sợ ta gảy bẫy một cái nhỏ yếu đệ tử ký danh, Thiên Khải Tông vạn đệ tử ký danh trong cũng đến xếp hàng ở hàng ta có thể bẫy gì?" Nghe muốn nhiều chỗ tốt, liền hãy nghe ta nói hết. Giọng nói của Tiếu Nam Phương luôn cũng không thèm để ý, cường giả có cường giả ngạo khí, nói chuyện âm dương quái khí phương luôn coi như không nghe được. Bất quá Tiếu Nam, nhất thời để cho Phương luôn thở vào nhẹ nhõm, hắn cười nói, vậy thì tốt, tiền bối muốn làm sao giao dịch? Ta giết kia chỉ máu xanh nện, là vì đạt được nó trong ổ một vật, đáng tiếc đem hết toàn lực chỉ cùng nó đánh một cái ngang tay, ngươi giúp ta một cái ta liền cho ngươi lợi ích khổng lồ. Tiếu Nam ngoài cười nhưng trong không cười đạo. Phương ánh mắt lên, cái này mua bán có tiền đồ, nếu như máu xanh nện bị Tiếu Nam dẫn ra và ổ nó một lần cũng không phải là không thể ngược lại hầu ổ đều tiến vào, mẹ ổ tính cái gì? Chỗ tốt gì? Phương Luân nghiêm túc hỏi. Nếu như chỗ tốt chỉ là một chút đan dược thông thường hoặc là Phương Luân không thứ cảm thấy hứng thú, như vậy thật xin lỗi, Phương Luân khẳng định không thèm để ý nếu muốn để cho Phương Luân xuất lực, khẳng định như vậy phải có thứ tốt. Túi linh thú cùng luyện chế linh thú khai khiếu đan một vị tuốt chính thiên niên vĩ tổ. Tiểu Nam thuận miệng nói. Phương Luân trực tiếp trợn tròn mắt, tiếp ánh mắt lộ ra khủng bố khát vọng, sự chính là lợi hại, một cái liền nói đến chỗ hiểm của Phương bên trên. Túi linh thú là một loại so với không gian giới chỉ cao cấp hơn bảo vật, cũng là dùng đá không gian chế thành, nhưng lại bởi vì thủ pháp chế tạo tương đối nguyên nhân đặc biệt, lại có thể chứa chứa vật. Tỷ Như Phương luôn không minh băng huyền lưng, trong ngày thường chỉ có thể thả nuôi tại dã ngoại, bị người giết cũng không biết. Nếu có túi linh thú loại bảo vật này, như vậy hắn liền có thể đem không minh băng huyền lưng bọc lại bên người mang theo, đến thời điểm chiến đấu, nghị triệu hắn ra dễ như trở bàn tay, sẽ lại không xuất hiện nhảy núi tươi sống ké chết bi kịch. Chủ yếu nhất chính là, cái này túi linh thú vô cùng tiện, Phương luôn đã sớm nghĩ lấy được, chỉ tiếc quá mắc, không phải là người của cấp bậc hư không vũ đế căn bản không lấy được. Về phần linh thú khai khiếu đan vậy thì càng thêm trân quý, nghe nói có thể tăng lên trên diện rộng linh thú chỉ số thông minh, để cho linh thú chỉ số thông minh đối sát nhân loại, trở nên càng mạnh mẽ hơn, chỗ tốt vô cùng. Mặc dù chỉ là trong đó một vị thuốc chính tiên nhân vật thủ, nhưng là chỉ cần Phương Lôn tiếp tục tìm kiếm cái khác vị thuốc chính, như vậy cuối cùng cũng có một ngày có thể đem loại đan dược này luyện chế thành. Đến lúc đó, không minh băng huyền ứng như người thông minh, tu luyện chiến đấu đều phi thường tương đại. Tiên đối không có nói dỗ chứ? Phương Lôn hỏi, thậm chí trong mắt đều mang một tia cảnh giác. Lấy tu vi tiểu thân phận, muốn tìm một người tiến vào nhện hộ cũng không khó. Vì sao phải cho ra kinh khủng như vậy chỗ tốt? Hơn nữa còn là Phương Luân không thể tự tuyệt chỗ tốt, lấy Phương Luân cảnh giác, đương nhiên không dám lập tức đáp ứng. Tiêu Nam mặt đầy giễu cợt, cuối cùng cười lạnh nói, ngươi thật sự chính là thật cẩn thận, nếu như ngươi không phải là đã cứu ta muội muội mệnh, ngươi cảm thấy ta khả năng cho lớn như vậy chỗ tốt sao? Đại ca ca yên tâm. Tạ Thiên Huy cười nói, anh dễ ta không thích nhất nợ nhân tình rồi, hắn sẽ không hại ngươi. Phương Luân nghe vậy nhất thời cười một tiếng, trong lòng nhẹ nhõm câu ít, nếu như là bởi vì cứu được Tạ Thiên như vậy lại bảo vật chân quý cũng không quý, hơn nữa hợp tình hợp lý. Đồng ý. Phương Luân cười ứng. Tiểu Nham hài lòng gật đầu, trực tiếp đưa tới một người bình thường túi tiền cùng một cái hộp ngọc. Phương Luân cười đến nhận lấy, hai người ngón tay không cẩn thận đụng chạm, Tiểu Nham tức giận trừng Phương Luân một cái. Phương Luân lơ đễnh, trực tiếp mở hộp ngọc ra, chỉ thấy bên trong lại là một gốc linh dược quái dị như ngọc thạch, thật giống như Phật thủ vô cùng kỳ dị. Cái này thiên nhiên Phật thủ vừa mở ra, ánh mắt của Không Minh Băng Huyền ưng liền nhất thời sáng lên, hương phấn muốn nhảy tới, nhưng lại bị Phương Luân ngăn lại. Thật sự chính là thiên nhiên Phật thủ, có thể tốt hơn hư không cấp linh thảo thứ. Phương cười. Về phần cái đó túi tiền, bên ngoài không có gì đặc biệt tầm thường. Nhưng lại bên trong lại ẩn chứa một cái không gian thật lớn, chỉ sợ một tòa núi nhỏ đều có thể trang bị. Không cần nhỏ máu nhận chủ, Phương Luân trực tiếp quán chu chân khí liền có thể sử dụng, chờ chân khí trong đan điền hắn trôi mất 3 thành về sau, Không Minh Băng Huyền Nương rốt cuộc tại chỗ biến mất, tiến vào túi yêu thú. Thật tốt. Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng. Mặc dù mở ra yêu cầu chân khí rất nhiều, nhưng là đúng là thứ tốt, Phương Luân luôn muốn tìm cũng không tìm được, hiện tại lại có một cái, thật sự là để cho người ta hưng phấn. Bất quá Phương Luân là một người có nguyên tắc, hắn thả ra Không Minh Băng về sau, liền đem túi yêu cùng thiên nhiên vật thủ đưa trở về. Tiên đồ vật trước tất Chờ ta đem thứ ngươi muốn thu vào tay, ta mới có thể cầm đi hai thứ bảo vật này." Phương Luân mỉm cười nói. Tạ Thi Nhụy kinh ngạc nói, "Đại ca ca ngươi trước tiên có thể nhận lấy nha, tại sao lại trả lại rồi?" Tiểu Nham cũng kinh ngạc nhìn Phương Luân một cái, mới khinh thường nói, "Làm bộ làm tịch cũng được, ta liền thu trước, ngươi có bản lĩnh liền lấy đi, không, có bản lĩnh cũng tiết kiệm lãng phí. Ta thích một tay giao tiền, một tay giao hàng, đây là nguyên tắc của ta." Phương Luân thản nhiên nói. Tiếp đó, ba người liền ở trong sơn động chờ đợi chừng mấy ngày, Tiểu thương thế vô cùng nghiêm trọng, tại đại lượng chân quý linh đang phụ trợ, mới chậm rãi chuyển biến tốt. Về phần Phương Nôn, Tại Hầu Nhi tiểu cùng dân tâm chi lực giúp đỡ, thời gian mấy ngày tu vi cũng đã ép tới gần lục phẩm, nếu không phải là hắn cố ý áp chế, chỉ sợ rất có thể đã đột phá. Một màn này bị Tiếu Nham nhìn ở trong mắt, nàng cũng là càng ngày càng kinh hãi. Sao nhìn một cái Phương luôn thật giống như chỉ là một cái từ đế quốc nhỏ đi ra ngoài đệ tử bình thường, nhưng là trên người hắn lộ ra quá nhiều thần bí, sự sự quả quyết tàn nhẫn, lực chiến mạnh nổ, tốc độ tu luyện siêu mạnh, toàn bộ hết thể đều quá mức quá dị. Vài ngày sau, trên người Tiếu Nham đột nhiên bùng nổ một cổ sóng khí khủng bố, một cổ áp kinh khủng áp chế Phương Luân tâm thần đều dậy. Thật là mạnh mẽ. Phương Luân trong lòng hơi hồi hộp một chút, nếu như bây giờ Tiểu Nham muốn ra tay đánh chết Phương Luân, như vậy Phương Luân không nắm chắc có thể thoát đi, hư không vũ đế cảnh giới quá mức đáng sợ, đã khống chế một phương thiên địa chi lực rồi, căn bản không phải là sức mạnh của nhân loại. "Thì phu, thương thế của ngươi thế khôi phục sao?" Giả Thi Nhụy ôm cánh tay của Tiểu Nham nháy nháy mắt. Tiểu Nham ngừng nàng một cái sau đó nói, "Khôi phục, cũng nên tìm máu xanh con nện phiền toái." Phương Luân trong mắt hơi híp, nhất thời cảnh giác, máu xanh nện cũng không tốt đúng, đúng chỉ sợ ở bên trong hư không yếu tố đều là rất bá đạo tồn tại, bằng không cũng không thể đưa tới kinh khủng như vậy thú triều. Vì yêu thú yếu thủ, làm sao đều phải liều mạng." Phương Nôn nhếch miệng cười một tiếng. "Chương 247: Thâm nhập Sảo Huyện." Một ngọn núi bên trên, ba người Phương Nôn nhìn phía xa xa một tòa núi cao im lặng không nói. Hòn núi cao này vô cùng qua trường, chỉ sợ có vạn trượng cao, hơn nữa diện tích phi thường phổ biến, giống như một cái tổ úp nước. Nơi đó chính là máu xanh con nhện Sảo Huyện. Tiêu Nam lạnh lùng chỉ vào núi lớn một cái khủng bố cửa hang nói. Phương Nôn nhìn một cái cũng là sợ hết hồn, cửa hàng kia ít nhất hơn ngàn trượng lửa tiểu, hấp chú nối thẳng sâu trong núi lớn, yêu thú ở ngoài ai có thể làm ra như thế quỷ phụ thần công hang động. Vốn là lòng tin mười phần Phương Luân, nhưng bây giờ là lo lắng bất an rồi, máu xanh đện quá mức khủng bố, nếu là bên trong có cái gì nguy hiểm không rõ nhưng làm sao bây giờ? Tiên đối muốn tìm rốt cuộc là vật gì? Phương Luân cau mày hỏi. Tiểu Nam nhướng mày một cái, cuối cùng không thích mà nói, ta muốn tìm chính là thiên địa linh vật, Lôi Linh Châu. Lôi Linh Châu? Phương Luân khiếp sợ trận to mắt. Lôi Linh Châu, nghe nói là từ trên 9 tầng trời rất xuống thiên địa chí bảo, có thể để cho võ giả vô căn cứ sinh ra một loại bá đạo lôi trúc tính chân khí. Nếu như Phương Luân phục dụng, như vậy là hắn có thể biến thành lôi hỏa song thuộc tính nhân vật thiên tài. Phương Luân sau khi nghe trong lòng bực bội đại loạn, nhưng là hắn lại cưỡng ép đè xuống tham nghiệm của mình, Lôi Linh Châu chính là Tiếu Nham muốn bảo vật, chính mình đi tranh thủ quả thực là tìm chết. Mà cái này Tiếu Nham bản thân liền là Lôi Trúc Tính, đoán chừng là muốn tìm Lôi Linh Châu, sau khi ăn vào tăng cường tự thân Lôi Trúc Tính chân khí uy lực cùng độ tinh khiết. Phương Luân suy nghĩ ngàn vạn, cuối cùng cười nhạt nói, nếu tiền bối coi trọng như vậy ta, Phương Luân ta tự nhiên muốn hết sức thử một lần. Rất tốt. Tiếu hài lòng cười, chỉ cần ngươi đem Lôi Linh Châu mang ra ngoài, như vậy ta nhất định sẽ đem túi yêu thú giao cho ngươi. Đồng ý. miệng cười một tiếng. Tiểu Nam nghe vậy gật đầu một cái, tại Tạ Thi Nhụy lo lắng nhìn chăm chú, trực tiếp hướng núi lớn chạy trốn. Tiểu Nam chính là hư không vũ đế, cả người không cần trên mặt đất mà lực, trực tiếp liền ở trên hư không đạp một cái, cả người liền nhanh trong hướng phía trước chạy trốn. Hư không vũ đế, thực lực quả nhiên cường đại. Phương Luân trong lòng hâm mộ, nhớ lại đi vậy muốn nhiều thêm khổ tu, sớm ngày nắm giữ ngao du chân trời bản lĩnh. Oanh! Một tiếng nổ vang, Tiểu Nam đấm ra một quyền, khủng bố lôi điện chi lực trực tiếp đánh vào cái khổng lồ trong động, trực tiếp đem núi lớn đánh cho lão đảm muốn nã. Một tiếng gào hét, cái kia con khổng lồ máu xanh nện trực tiếp nhảy ra, khủng bố mắt kép gắt gao trợn mắt nhìn không trùng Tiểu Nam. Bốn mắt nhìn nhau, máu xanh nện không chút do dự phát động tấn công, cái kia thông thiên triệt địa chân trước trực tiếp hướng phía trước rạch một cái, trong nháy mắt bao phủ Tiểu Nam không gian phụ cận. Không khí nổ vang khí lưu chấn động, cái kia uy thế kinh khủng để cho Phương ngôn cùng Tạ Thi Nhụy sắc mặt đại biến, liền vội vàng lui ra một chút. Tiểu Nam nhưng là mà không đổi sắc, cười lạnh trong tay xuất hiện một thanh dao găm. Cây dao găm nhiên không là phàm phẩm, một quán chân khí về sau, trực tiếp bùng nổ ngàn mang, hướng nện lớn lướt đi. Lôi điện hàn mang trực tiếp cắt chém tại nện lớn chân trước lên, nhưng lại thật giống như không có có bất cứ hiệu quả nào, trực tiếp bị nện lớn cái kia khủng bố giáp sắt ngăn trở lại. Tiêu Nham cũng không tân nổi, điên cuồng cùng nó chém giết. Một người một thú chiến đấu càng ngày càng kinh khủng, phù cận dãy núi trực tiếp bị chấn trở thành một phấn, nếu không phải là nện lớn cô ý bảo hộ sau lưng nó núi lớn, chỉ sợ ổ nó cũng phải bị san bằng. Thực lực thật là kinh khủng, căn bản không phải là sức mạnh của nhân loại a. Phương Luân Dung động tự lẩm bẩm, trong lòng khát vọng đối với sức mạnh cũng đạt tới một cái điểm. Hướng về phía chiến đấu kịch liệt, Tiêu vừa đánh vừa lui, trực tiếp đem xanh hướng xa, xa dẫn. Mao xanh lệnh không thèm để ý chút nào, hưng phấn hướng Tiểu Nam lướt đi, song phương càng giết càng xa. Tới phiên ta đi lên. Phương Luân cười lạnh một tiếng. Tả Thi Nhụy mặt đầy khẩn trương lôi kéo tay áo của Phương Luân, nhí nhít mà nói: "Đại ca ca, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, bên trong nhất định là có nguy hiểm." "Ta biết rồi, yên tâm đi." Phương Luân trong lòng cảm động. Tả Thi Nhụy tiểu nha đầu này tuổi còn trẻ, người đúng là không tệ, mặc dù xuất thân gia tộc lớn, nhưng là không có chút nào ngạo khí, cả người cũng vô cùng hiền lành, Phương Luân đối với nàng là tương đối có cảm. Xoa bóp một cái đầu của nàng về sau, Phương Luân đột nhiên vọt hướng Khum Lô Sao Huyết yếu tố giống như một con quái thú miệt to, trực tiếp đem Phương Luân nuốt mất, Tạ Thi Nụy gần trường nằm ống tay áo, hồi lâu không nói gì. Chui vào Sao Huyết về sau, tốc độ Phương Luân bỏ đến thấp nhất, hắn thận trọng đánh giá bốn phía, cuối cùng từ từ hướng phía trước vào. Diện lớn có lẽ là kích thước quá lớn nguyên nhân, sơn động đã sớm bị moi ra khủng bố quy mô, giống như một cái chén hút nước, bên trong tất cả đều là trống trải. Phương Luân sau khi đi vào, ở nơi này bảng Sao Huyết lớn trông giống như một con căn bản sẽ không để người chú ý. T -t -t. một cổ quái dị tiếng vang một cái hấp dẫn sự chú ý của Phương Luân. Hắn thận trọng đi về phía trước, cuối cùng xuyên thấu qua ánh sáng mở tối hướng phía trước nhìn, nhất thời hù dọa sợ nổi da gà. Cái này sao huyết phía trên lại có thể kết ra một cái vạn trượng lưới lớn, đây chính là nện lớn chỗ ẩn thân rồi. Hơn nữa lưới lớn chỉ là cũng có vô số nhện con, từng cái to bằng chậu rửa mặt nhỏ, chắc là mới sinh ra không bao lâu con non. Trên lưới lớn, vô số nhân loại thi thể và yêu thú thi thể bị con lấy, cuối cùng bị nện con tươi sống hút, trở thành chất dinh dưỡng. Những thứ này rậm rạp chẳng chịp, con nhìn một cái liền không dễ trọng, có lẽ đối với Tiểu Nam tới nói không coi vào đâu, nhưng là đối với Vương Luân tới nói, nhưng chính là một trận đại tai nạn rồi lại lưỡi lớn phía dưới, sao huyết chỗ sâu nhất lại có hai luồng ánh chớp, tản ra ánh sáng sáng chói, nhất thời hấp dẫn sự chú ý của Phương Luân. Quả nhiên có lôi linh châu, hơn nữa lại có hai cái. Phương Luân nhất thời mừng như điên. Tiểu Nam chỉ là muốn một cái lôi linh châu, hiện tại có hai cái, Phương Luân nhất định phải moi cái kế tiếp. Vừa nghĩ tới chính mình phục dụng bên trong lôi linh châu, liền nắm giữ lôi hỏa song thuộc tính sức mạnh, Phương Luân thật hưng phấn cả người run rẩy. Cơ duyên đến rồi, cản đều không cản được a, ha ha ha. phấn trong lòng cười to. Bất quá càng đến loại thời điểm này, Phương Nôn liền hắn tu luyện phi Tại địa phương tối tăm nhất từ từ ẩn nốt đi qua, chuẩn bị cầm tới lôi linh châu liền chạy. Hắn càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Liền ở cách lôi linh châu không đủ xa 10 mét, Phương Luân bỗng nhiên sắc mặt đại biến, hơn 10 cái nện con phát hiện hắn, trực tiếp vô đầu che mặt phốc xuống dưới. Cút cho ta." Phương Luân gào thét một tiếng, ngọn lửa kinh khủng trực tiếp cuốn sạch toàn bộ xáo huyễn, đem nện con sợ đến khắp nơi né tránh. Phương Luân thừa dịp loạn thu hồi hai cái lôi linh châu, trực tiếp ra bên ngoài chạy trốn. Xiêu Liên tiếp tiếng xé gió, Phương Luân phát hiện, trực tiếp phun ra mẩu trắng sợi tơ, hướng hắn điên cuồng quanh qua tới. Phương Nôn sợ đến sắc mặt trắng bệnh, những sợi tơ này chính là tơ nhận rồi, không chỉ không e ngại lửa đốt, hơn nữa còn vô cùng bền bỉ. Một khi Phương Nôn bị cuốn lấy, như vậy kết quả sau cùng khẳng định chính là cùng lưỡi lớn lên thi thể, trở thành chất dinh dưỡng rồi. Chương 248: Ngàn cân treo sợi tóc. Thời khác sinh tử, Phương Nôn không chút do dự hướng bên cạnh vọt một cái, mặc dù vô cùng chật vật, nhưng lại miễn cưỡng tránh khỏi. Bất quá càng phiền thoái hơn còn ở phía sau, những thứ kia dẫm đạp chẳng chít nện con thật giống như điên rồi toàn bộ đều điên cuồng dâng lên. Cút. Phương Nôn gào thét một tiếng, trực tiếp hướng trên mặt đất đạp một cái, bố đá vụn điên cuồng nổ bắn ra đi. Đồng thời hắn rút ra trường hàn đao, hung hãn một đao đem ép tới gần niệm tất cả đều đánh bay. Đinh đinh đinh. Từng đốm lửa liên tiếp tung tóe, Phương Luân đao chém ở trên người niệm con, lại có thể không có tạo thành mảy may tổn thương. Hơn nữa càng ngày càng nhiều niệm nhào tới, đã đem Phương Luân Đường tất cả đều là kín. Phương Luân trái tim hơi hồi hộp một chút, nhất thời bồn bực, chẳng lẽ lúc này thật sự giết không đi ra. Tt -t, t. Cái loại này khủng bố tiếng nghiến răng lần nữa xuất hiện, Phương Luân tâm thần nhất thời nhấc lên, đây chính là điểm báo rồi. Phương giống giận mấy tiếng, mạng ra, nhưng là hết thệ của hắn cố gắng đều là phí công. Sát thương mấy con nhện con về sau, hắn trực tiếp bị giặm giặm chẳng trị tơ nhện bao phủ lại. Phương Nôn vừa kinh vừa sợ, hiện tại lồng phòng ngự bên cạnh tất cả đều là tơ nhện, hắn đã bị gắt gao quấn chặt lấy rồi, muốn chạy trốn đều không trốn thoát. Nhện con hết sức phấn khởi đem Phương Nôn bao thành một đoàn lại một đoàn, cuối cùng trực tiếp đem hắn kéo xuống trên lưới lớn, liền không tiếp tục để ý hắn rồi. Có lẽ muốn đợi Phương Nôn giãy giụa đến không còn khí lực, lại coi hắn là thức ăn đi. Lúc này xong đời rồi. Phương Nôn cười khổ một tiếng, bất quá trong mắt lại không có bao nhiêu vọng. Ít nhất bây giờ còn chưa chết, cái kia liền không có nguy hiểm cái mạng, chỉ phải nghĩ biện pháp ra đi liền được. Vất quá rời đổi theo thời gian, phương luôn mồ hôi lạnh cũng xuống, bởi vì hắn phát hiện những con nhện này kia căn bản không phải là đồ vật bình thường có thể hủy diệt. Coi như phương luôn bùng nổ cường đại nhất hỏa diễm, nhưng là vẫn không làm gì được loại con nhện này kia, những thứ kia nhện con thậm chí nhìn cũng không nhìn Phương luôn, tùy tiện hắn làm sao giải vỏ. Phần thiên long tượng công nên đổi mới rồi, sinh ra hỏa diễm đã không đủ để để cho ta ở trong chém giết chiếm cứ ưu thế. Phương luôn trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Trong lòng hắn cũng gấp, gấp rồi, dù sao ai cũng muốn cùng lũi lớn lên dẫm đạp yếu thú, con làm thành thức ăn. Vào lúc này, ngoài sơn động truyền tới từng trận tiếng nổ để cho trong lòng Phương Luân luôn hơi hồi hộp một chút. "Phương Luân, ngươi nếu không ra, máu xanh đệ liền tiến vào, ta không chống nổi." Thanh âm lo lắng của Tiểu Nham từ bên ngoài truyền tới. Phương Luân lòng bàn tay nhất thời bao tác mồ hôi lạnh, bất chi bất giác hắn đã bị mệt nhọc rất lâu rồi, xem ra Tiểu Nham là thực sự không chịu nổi, nếu không máu xanh đệ sẽ không sống qua xào huyết cánh cửa. Phải lập tức đi ra ngoài. Phương Luân trong lòng càng ngày càng cần trương. Bất quá tại càng lúc hơn trương, đầu óc của Phương Luân liền tính, lên, trực tiếp từ trong không gian giới làm ra nửa vại hòa khí" Phương Nôn mặt đầy đau lòng đem nửa vại hầu nhi tiểu hắt vây đi ra ngoài, đồng thời ngọn lửa trên người trực tiếp bùng nổ. Oen, toàn bộ nền sào huyết giống như thùng xăng bùng nổ trực tiếp bị khủng bố biển lửa bao phủ. Nện con lập tức dọa đến kinh hoàng thất thố, thậm chí toàn bộ lưỡi lớn đều bị đốt. Phương Nôn ngược lại là cười lớn ha ha, hắn vốn chính là hỏa thổ tính, căn bản cũng không sợ lửa, coi như nhảy vào dung nham đều không nhất định sẽ chết. Bây giờ đang ở trong biển lửa, hắn ngược lại thì có chút như cá gặp nước cảm giác, trực tiếp tránh thoát chói buộc, đi xuống một cái. Theo Phương Nôn rơi xuống, Còn có những yếu tố kia cùng võ giả từng bị lửa thiêu sau vật tàn lưu, yếu tố gì móng đuốt góc sừng vó, còn rất nhiều không gian giới chỉ. Phương Luân đương nhiên không chịu bỏ qua khoản này tiền của Phi Nghĩa, người còn chưa rơi xuống đất đây, chân khí cuốn một cái, đem phụ cận có thể bắt được không gian giới chỉ toàn bộ thu vào trong tay, sau đó trực tiếp ra bên ngoài chạy trốn. Nện con vẫn còn đang tại bị biển lửa quấy nhiễu, Phương Luân cũng đã nhanh như tia chấp thoát ra xảo huyện, một vệt ánh mặt trời chiếu xạ qua đến, Phương Luân liền rõ ràng nhìn thấy xảo ở ngoài cái kia cụm máu Khoảng cách gần quan sát, máu xanh càng để cho người khủng bố. Trước đó chi lên mỗi một cái nung mao phương luôn đều có thể nhìn rõ ràng, để cho hắn có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Lúc này, niệm lớn đang cùng mẹ lớn chật vật chém giết, hơn nữa nhanh không chống nổi. Bất quá hắn nhìn thấy phương luôn sau khi đi ra, nhất thời hưng phấn bùng nổ, đem niệm lớn đánh đến liên tiếp lui về phía sau. Phương luôn đi mau. Tiểu Nham quát to một tiếng, hết sức ngăn cản mẹ lớn. Phương luôn thầm mắng một tiếng, vốn là hắn nghĩ lặng yên không tiếng động rời đi, nhưng lại ai biết tiểu Nham quá hưng phấn, lại có thể hô lên. Niệm lớn một cái liền chú ý tới phương luôn, càng phương phương bùng nổ. Điên cuồng hướng xa xa bỏ chạy, thật may Tiểu Nham kéo lại cuồng bạo mẹ lớn, Phương Luân mới có thể chạy thoát. Thoát đi về sau, Không Minh Băng Huyền Nưng trực tiếp chạy như bay tới, tiếp theo Phương Luân cùng Tả Thi Nhụy liền đi. Đại ca ca ngươi rốt cuộc đi ra rồi, nhưng làm ta sợ muốn chết. Tả Thi Nhụy mặt đầy ngạc nhiên, bất quá hốc mắt của nàng thật giống như có chút đỏ, giống như vừa rồi đã khóc. Phương Luân trong lòng cảm động, gật đầu một cái sau đó nói, ta không sao, Tiểu hác đi Dimao, trở về trước đây Sơn cốc nhỏ. Chờ đến Không Minh trở lại trước ở Qua Sơn cốc nhỏ, theo tới. mừng rỡ tới, khí kinh khủng Phương Luân, động mà hỏi: Lôi Linh Châu đây. Tới tay sao? Phương Nôn trong lòng không thích, nhưng vẫn nhàn nhạt nói, "Tới tay, giao dịch đi." Lôi Linh Châu lấy ra, "Chẳng lẽ ta còn có thể hố yêu thú của người túi hay sao?" Tiểu Nham bất mãn lạnh rên một tiếng, trực tiếp đem túi yêu thú cùng Thiên nhiên Phật Thủ vây đi qua. "Đây là nguyên tắc của ta." Phương Nôn nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp đem một cái nhỏ Lôi Linh Châu thải qua. Lôi Linh Châu giống như một cái lớn chừng quả đấm hạt châu, bên ngoài có rất nhiều thần bí lôi văn, bất ngờ bùng nổ đùng đùng đùng, đùng, đùng điện, thật giống như bên trong dựựng dục năng lượng kinh khủng vô cùng kỳ dị. Lôi Linh Châu vừa đến tay, trên mặt của Tiểu Nham liền trong bụng nở hoa. Tạ Thiên Nghị cũng hưng phấn nhảy nhót lên hồi, "Tốt a, rốt cuộc làm đến Lôi Linh Châu rồi, đại ca ca ngươi thật lợi hại. Coi như ngươi có bản lĩnh." Thiếu Nham lạnh rên một tiếng. Nói xong, hắn cao mày hỏi, "Phương Nôn, ngươi xác định bên trong liền một viên Lôi Linh Châu?" "Đương nhiên, nếu không ngươi cho rằng là có bao nhiêu viên?" Phương Nôn mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía hắn, để cho hắn căn bản tìm không ra bất kỳ sơ hở. Thiếu Nham lúng túng cười, vội vội vàng và nói, "Nhị nhị, ta phải hiện tại hấp thu Lôi Linh ta, bảo vệ ta ngươi. Còn ngươi Phương nôn, Chính ngươi ở lại đây đừng có chạy lung tung, nếu không ta có thể không dám hứa chắc an toàn của ngươi, chờ ta hấp thu Lôi Linh Châu, tâm tình tốt liền mang ngươi đi ra ngoài. Tiêu Nam mặt đầy kiêu ngạo, để cho Phương Luân vô cùng khó chịu, cái tên này căn bản chính là qua sông đoạn cầu a bất quá Phương Luân cũng không để ý, ngược lại tất cả mọi người không quen, không cần thiết quá nhiều giao thiệp. Vừa vặn, ta cũng tìm một chỗ hấp thu Lôi Linh Châu. Phương Luân trong lòng cười hắc hắc. Chương 249, đây không phải là Lôi Linh Châu. Tiêu Nam cùng tả Thi Nhụy vào sơn động về sau, Phương Luân trực tiếp xuất hiện một cái Lôi Linh Châu lớn cấp 2, Phương Luân cũng hắc, hắc cười quá dị, khá lắm vào trong một lần không thể không có thu nhập chứ. Ta không để không đạo lý cũng không biết. Phương Luân giễu cợt cười một tiếng, tiểu nham cử động của qua sông đoạn cầu thật sự là để cho hắn khó chịu, bất quá thật may để lại cường đại nhất Lôi Linh Châu, nếu không thật là thua thiệt lớn. Hấp thu Lôi Linh Châu, Lôi Hỏa xong thổ tính, đến lúc đó liền càng cường đại hơn rồi. Phương Luân hương phấn cười, trực tiếp tại sơn cốc một đầu khác mở ra một cái sơn động to lớn. "Tiểu Hắc, hộ pháp cho ta." Phương Luân nghiêm túc phân phò nói. Không Minh Băng huyền thông minh gật đầu, cũng nhất thời yên tâm lại, ngồi xếp bằng ngồi trong sơn động. Bất quá hắn cũng không có lập tức hấp thu Lôi Linh Châu, mà là từ từ điều chỉnh tâm tính của mình, thuận tiện sửa sang lại từ nện ổ mang ra ngoài một đống không gian giới chỉ. Vốn là Phương Luân chỉ là thuận tay mà làm, những thứ kia bị nện bắt đi làm thức ăn người chỉ sợ cũng không có thứ tốt gì, nhưng là Phương Luân vạn vạn không nghĩ tới bên trong lại có thể ngạc nhiên năng nghề. Võ khí trung phẩm, võ khí thượng phẩm, rất nhiều linh tinh a, ít nhất trên trăm vạn rồi, lại thu hoạch, ha ha ha. Phương Luân hưng phấn cười. Đây tuyệt đối là cái vui mừng ngoài ý muốn rồi. Sau đó tại thiên khải thành sinh hoạt không có linh tinh cũng không được, cho nên mấy cái trong không gian giới chỉ tài sản phương luôn cũng sẽ không khách khí thu vào. Trình lý xong hết thẻ các thứ này về sau, trong tay phương luôn xuất hiện một cái nhỏ như sợi tóc lại có chút trong suốt tơ nện. Căn này tơ nện tại mạng nhện bị tiêu hủy thời điểm đều không cách nào đứt gãy, phương luôn tinh mắt liền thu vào, chắc là bảo vật. Quan chú chân khí về sau, tơ nện giống như linh xà chui ra, theo tâm ý của phương luôn ở trùng quanh hắn vần quanh. Hơn nữa nguyên nhân bởi vì tơ nện vô tế, mắt thường căn bản là rất khó phát hiện rồi, tuyệt đối là đánh lén bảo vật tốt. Bá. Một tiếng vang nhỏ Tơ nện từ trong sơn động một khối đá lớn sẽ qua, tiếp theo đá lớn trực tiếp liền bị cắt thành mấy trục khối. Hơn nữa chặt đứt địa phương bóng loáng như gương, có thể thấy tơ nện rốt cuộc có bao nhiêu sắc bén. Bảo vật tốt. Phương luôn cười hắc hắc, hắn lại nhiều hơn một cái ẩn dấu bảo vật, đây chính là đánh lén thành phẩm, có lẽ sau đó có thể cứu hắn một mạng đây. Chỉnh sửa một chút về sau, Phương Luân tâm thần từ từ yên tĩnh trở lại, vì vậy liền lấy ra Lôi Linh Châu chuẩn bị hấp thu. Một cổ chân khí từ đan điền Phương Luân bùng nổ, trực tiếp dọc theo bao tay kinh mạch trực tiếp chui vào bên trong Lôi Linh Châu. Lôi Linh Châu giống như bị nổ từng cổ khủng bố lôi điện chi lực trực tiếp chuyển vào trong thân thể Phương Luân. A! Phương Luân kêu thảm một tiếng, trực tiếp kế xuống đất điên của quỷ máu, Lôi Linh Châu trực tiếp biến mất, trên người Phương Luân thì bùng nổ đùng đùng đùng đùng khủng bố lôi điện. Những thứ này lôi điện chi lực điên cuồng phá hư thân thể của Phương Luân, giác của hắn đều đang sụp đổ, huyết dịch đều trở nên nắm đen, chỉ chốc lát cả người đều không còn hình người. Vâng. Như thủy triều thống khổ, để cho Phương Luân hét thảm thiết điên cuồng, loại đau khổ này quả thật là, là phi nhân loại có thể chịu được, có như Phương Luân vô cùng bỉ, nhưng lạ là làm thế nào cũng không nhịn được. Phương Luân chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp cũng đã bị lôi điện chi lực tràn ngập, mỗi một tấc máu thịt đều bị lôi điện điên cuồng phá hư, phương Luân chân khí đều bị bức phải co đầu rút cổ trong đan điện. Lúc này Lô Mãng, chẳng lẽ đây không phải là Lôi Linh Châu? Bị thiếu nhăm lửa. Phương Luân trong lòng lo lắng suy nghĩ, nhưng là hắn căn bản không có biện pháp tự cứu rồi, chỉ có thể đem hết toàn lực bảo hộ tâm mạch của mình không bị ăn mòn, cắn răng đau khổ kiên trì. Ta không có khả năng chết. Phương Luân cắn răng nhẹ, trong mắt bùng nổ khủng bố Hắn tuyệt đối không cho phép chính mình chết ở một viên bên dưới Lôi Linh Châu, thời khắc này Phương Luân bùng nổ chính mình lớn nhất lực. Hắn không chỉ không e ngại sấm sét ăn mọn, ngược lại làm cho thân thể chủ động đi hấp thu lôi điện chi lực. Kết quả thân thể của Phương Luân tan vỡ càng kinh khủng hơn, bất ngờ có huyết nục rạn nứt, Phương Luân tinh thần cũng từ từ mệ bại xuống, cả người nằm trên đất không biết sống chết rồi. Lệ, Không Minh Băng huyền ứng kích động tại ngoại sơn động kêu to, nó cảm giác Phương Luân đã kẻ cận tử vong rồi, nếu là lại không người cứu hắn, chỉ sợ liền phải chết thật. Bất quá Tiêu Nam cùng Tả Thi Nhụy trong sơn động lúc này đang chuyển tới từng trận khủng bố lôi điện, hai người bọn họ đều giống như không nghe được tiếng này thành kêu to tựa như Tiểu Nam đột phá cũng đến thời khắc quan trọng nhất, không người có thể giúp Phương Luân, chỉ có hắn giúp mình chính mình. Tại cây cận tử vong một khắc, Phương Luân ý thức trong lúc mơ mơ màng màng, bản năng tiến vào cái loại này thần kỳ trạng thái, trực tiếp hút lấy vạn cổ đế quốc dân tâm chi lực. Một đoạn thời gian không có hút lấy dân tâm chi lực, vạn cổ đế quốc bạch quang dư thừa, từng cổ bạch quang trực tiếp bị Phương Luân hít vào trong thân thể, nhanh chóng chữa trị thân thể của hắn. Một bên là lôi linh châu điên cuồng phá hư, một bên là dân tâm chi lực điên cuồng chữa trị, thân thể của Phương Luân cứ như vậy bị phá hư chữa trị, vĩnh không ngừng nghỉ. Oeng. Một tiếng nổ vang từ tiểu Nam vị trí sơn động truyền tới. Khi tức kinh khủng cuốn sạch mà ra, Không Minh Băng Huyền Nung trực tiếp bị sợ đến run lẩy bẩy, trong mắt đều mang vẻ sợ hãi rồi. Nó bản năng cảm giác, khi thế tiểu nham so với trước kia chỉ sợ khủng bố không chỉ 10 lần rồi, trở nên càng thêm kinh người. Chu vi mười mấy dặm yêu thú cũng bất an rối loạn lên, rất nhiều hư không yêu thú đều bị sợ đến liều mạng chạy trốn, điên cùng cách xa một mảnh này địa giới. Ha ha ha, rốt cuộc hấp thu xong rồi. Một tiếng tiếng cười của Kiều Tích Tích truyền ra, tiểu nham mang theo tả thi nhụy đi ra. Hai người mặt đầy ngạc nhiên. Trên người tiểu Nham lôi điện lăn lộn khủng bố như vậy, Tả Thi Nhụy hưng phấn hết nhìn đông tới nhìn tây, nhưng khi không có sau khi nhìn thấy Phương Nôn, nàng chính là sững sờ. Đại ca ca đây, Tả Thi Nhụy trực tiếp nhìn về phía không minh băng huy đường, cuối cùng phát hiện trong sơn động Phương Nôn. Phương Nôn lúc này, bộ dáng vô cùng thê thảm, toàn thân liền không có một khối thịt ngon, trên người bị lôi điện đều điện thành cho bụi, còn đáng sợ hơn quỷ. Tả Thi Nhụy hét lên một tiếng về sau, trực tiếp lao tới, mắt to đau lòng thẳng rơi nước mắt. Phương Nôn đại ca người làm sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ nha. Tả Thi Nhụy kích động kêu khóc. Tiểu nhìn thấy Phương Nôn lần đầu tiên, Sắc mặt liền trở nên vô cùng khó coi, thậm chí có chút âm trầm. Khấu khiếp. Tiêu Nham cắn răng nghiến lợi, lại có thể thật sự chính là cất giấu lôi linh châu, không có các biện pháp để phòng cũng dám hấp thu, đồ chắn sống. Nàng liếc mắt liền nhìn ra Phương Luân tình trạng, Phương Luân hiện tại hoàn toàn chính là kề cận tử vong trạng thái rồi, nhưng là để cho nàng kỳ quái chính là, Phương Luân lại có thể thật giống như tiểu cường làm sao đều không chết được. Tả Thi Nhụy lo lắng nói, "Tỷ tỷ, ngươi nhanh mau cứu Phương Luân đại ca nhà." "Ta tại sao phải cứu hắn?" Tiêu Nham khinh thường cười sở, nói, "Phương Luân đại ca đã cứu ta nhà, không thể không cứu chứ?" Hắn hiện tại cũng sắp chết, ngươi nhanh nha." Tiểu Nham vẫn là thờ ơ không động lòng, lạnh lùng nói, "Hắn tự tìm chết mà thôi, ta là không cứu được hắn rồi." Ba. Một tiếng vang trầm thấp, Phương Luân thân thể phát ra nỗ ẩm khủng bố chi thanh, chừng mấy khối huyết nhục nổ lên, huyết dịch điên cùng chạy xuôi. Tạ nhụy sợ đến hét lên một tiếng sau lo lắng nói, "Tỷ tỷ ngươi nhanh cứu Phương Luân đại ca nha, hắn muốn chết rồi." Tiểu Nham cái kia ánh mắt lạnh như băng bỗng nhiên trở nên vô cùng kinh ngạc, bởi vì nàng phát hiện trong cơ thể Phương Luân lại có thể xuất hiện sinh cơ bừng bừng, giống như đang điên cuồng xác. Hơn nữa Tiểu Nham còn cảm giác mình thật giống như bản năng muốn cùng Phương Luân thân cận, giống như giữa tình nhân cái loại này thân cận. Đây không phải là Lôi Linh Châu. Tiểu Nham thở hổn hển kêu to, "Phương Luân, ta không để yên cho người, cái này căn bản chính là song sinh Lôi Linh Châu, người hại chết ta rồi." Chương 250, thân thủ kích thích Phương Luân. Song sinh Lôi Linh Châu, một loại biến dị Lôi Linh Châu, giống như tình nhân có đôi có cặp, vô cùng quái dị. Quái dị nhất chính là, nếu như là một người hấp thu hai viên Lôi Linh Châu, như vậy uy lực liền sẽ tăng vọt gấp 10 lần, nếu như là hai người phân biệt hấp thu, như vậy kết quả là rất để cho người ta dở khóc dở cười. Bởi vì song sinh Lôi Linh Châu thường xuyên tụ tập ở chung với nhau đặc tính, liền để cho hai người sẽ bản năng thân cận, giống như hai khối nam châm. Hiện tại Tiểu Nham đối với Phương Luân cảm giác chính là như vậy, vốn là rất chán ghét rất phòng bị, tuy nhiên lại không nhịn được muốn tới gần Phương Luân, nghĩ phải thân mật một chút. Đây chính là đặc tính song sinh Lôi Linh Châu, một nam một nữ hấp thu liền trở thành tự nhân, hai nữ nhân hấp thu thì phải làm mấy hợp, hai người nam hấp thu, vậy thì phải hòa cúc tán phế. Theo trong cơ thể Phương Luân sinh cơ càng ngày càng phồn vinh mạnh mẽ, biểu liền càng ngày càng cổ khoái, một cái là hận một cái là thân cận, một cái muốn ra tay đánh chết Phương Luân. Một cái lại thương tiếc không đành lòng. Tỷ tỷ ngươi làm sao vậy? Tạ Thi Nhụy lo lắng hỏi, Phương Luân đại ca hiện tại thế nào? Ngươi có thể cứu hắn sao? Không cần cứu. Tiếu Nham cắn răng nghiến lợi nói, thân thể bây giờ của hắn đang khôi phục, cái tên này lần này được lợi ích khổng lồ rồi. Cũng không phải là lợi ích khổng lồ sao, không chỉ thu được Lôi Hỏa song thuộc tính sức mạnh, hơn nữa thân thể bởi vì phá hư chữa trị hành hạ, trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi. Tạ Thi Nhụy không hiểu được những thứ đó, nàng chỉ là nghe được Phương Luân sẽ không có việc gì về sau, liền nhất thời hưng phấn nở nụ cười. Lau đi nước mắt của mình về sau, Tạ Nhụy thở phì phò nói, Phương luôn đại ca cũng thật đúng, làm ta sợ muốn chết. Tiểu nha đầu vừa khóc vừa gào lâu như vậy, thật giống như hơi mệt chút, vì vậy nàng nói, "Tỷ tỷ ta mệt mỏi, ta nghĩ nghỉ ngơi một chút." "Ừm, vậy ngươi ở nơi này ngủ một cái, tỉnh ngủ ta liền mang ngươi trở về thành." Thiếu Nham ôn nhu cười. Tả Thi nhụy nặng nề gật đầu, ngay tại Phương luôn cách đó không xa híp mắt nghỉ ngơi, rất nhanh liền tiến vào trong mộng đẹp. Thiếu Nham nhìn đến khóe miệng cười, tiểu nha đầu này nhất định là mệt lạ, khoảng thời gian này cũng không nghỉ ngơi tốt. Tức giận Trừng Phương luôn một cái về sau, Thiếu liền ngồi dưới đất, lặng, lặng ngồi tính toạn. Nhưng là theo khí tức trên người Phương luôn càng ngày càng kinh khủng. Tiểu Nham liền càng ngày càng ngồi không yên rồi, ánh mắt của nàng luôn là không tự chủ hướng Phương luôn nhìn lại, lại có thể lộ ra một vẻ nhu tình. Liêu mạng lay động đầu của chính mình, Tiểu Nham phẫn hận cắn môi của mình, Liêu Mạc nghĩ xóa bỏ chính mình loại cảm giác quái gì kia, nhưng là làm sao đều không làm được. Hấp thu xong sinh lôi linh châu nàng, đã cùng lôi linh châu dung hợp vào một chỗ rồi, nàng bây giờ đương nhiên sẽ phải chịu lôi linh châu ảnh hưởng. Hỗn loạn. Tiểu Nham giận đến kêu quát một tiếng, trực tiếp rút ra bản thân đoản kiếm. Nhưng lại đoản kiếm ở cách Phương Luân chỉ có một xa, Tiểu lại có thể bản năng đau nhói, để cho nàng căn bản không dám nữa đâm xuống. Tiểu Nham tức đến trực tiếp cây đoản kiếm hất ra, căn bản Cẩm Phương luôn không có cách nào, thậm chí chính nàng Từ Từ đều biến đến có chút quái dị, ánh mắt nhìn về phía Phương Nôn cũng trở nên cổ quái. Tiểu Nham làm sao đều cảm giác Phương Nôn càng ngày càng xoái, liền thật giống như mình trong lòng Bạch Mã Vương tử hận không thể xông lên ôm hắn mới tốt. Lặng lẽ hướng Phương Nôn đến gần một chút, Tiểu Nham tâm đột nhiên trở nên vô cùng thoải mái. Xong rồi, Tiểu Nham chấp nhận cười một tiếng, nàng căn bản là không cách nào kháng cự tim của mình rồi, trái tim triệt để khắc lên Phương Nôn cái bóng. Phương Nôn lúc này, thân thể đang nhanh chóng chữa trị, da thịt cũng từ từ chuyển biến tốt, tân sinh da thịt càng thêm trắng nõn đỏ ửng. Cả người lộ ra càng thêm đẹp trai. Tiểu Nham siết chặt hai tay, lại có thể không giải thích được muốn hôn hôn Phương Nôn một chút. Khát vọng trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, Tiểu Nham không bị khống chế từ từ hướng mặt của Phương Nôn đến gần, nhìn xem hắn gương mặt đẹp trai kia, trái tim bịch bịch nhảy loạn. Đây chính là cảm giác yêu sao? Tiểu Nham đỏ bừng cả khuôn mặt, lại có thể vô cùng hưởng thụ cảm giác này. Rốt cuộc là hôn hay là không hôn? Tiểu Nham vô cùng quấn quýt, Phương Nôn liền ở trước mặt, nàng đều có chút khắc chế không nổi động tác của mình rồi. Nhưng là nàng cho tới bây giờ không có từng trải qua những chuyện này, rốt cuộc nên làm như thế nào thật giống như lại không hiểu nhiều lắm. Bất kể Tiểu Nham khẽ cắn răng rậm chân một cái, mặt đầy thẹn thùng trực tiếp hôn tới, tại đụng phải Phương Nôn môi trong náy mắt, nàng cả người run lên. Ở dưới sự ảnh hưởng của Lôi Linh Châu, nàng đụng phải thân thể của Phương Nôn về sau, giống như hai viên Lôi Linh Châu đụng nhau cảm giác, vô cùng thoải mái. Phương Nôn trong lúc mơ mơ màng màng, còn tưởng rằng chính mình cùng Lãnh Vô Hối hôn môi đây, nhiệt liệt đáp lại. Ừ. Phương Nôn bản năng ôm nàng, ở trên người nàng vướn ve, để cho Tiểu Nham càng thêm kích động. Vô Hối hôm nay làm sao kích động như vậy? Phương Nôn trong lòng nhiên vọng một cái ý niệm, tiếp theo hắn liền không nhịn được mở ra mắt. Trong nháy mắt Phương Nôn liền ngu rồi, một người nam nhân mở mắt ra về sau, nhìn thấy chính mình cùng một người đàn ông khác ôm điên cuồng gặm, đó là một loại biết bao kinh tâm động phách cảnh tượng. "Ta đi mọi người." Phương Nôn mặt đầy hoảng sợ đẩy Tiểu Nham ra, "Phi phi phi, Nôn." Phương Nôn thiếu chút nữa phun ra, mặt đầy trắng hếu liều mạng khạc nước miếng, làm sao đều không thể tin được, chính mình lại có thể cùng một người nam nhân tiếp vẫn liêu. Tiểu Nham sững sờ, sắc mặt trở nên phi thường cổ quái, có ngượng ngùng phẫn hận, vừa phẫn nộ u oán. Nàng đã quên mình bây giờ là bộ dáng của nam tử, chẳng qua là cảm thấy Phương Nôn đang ghét bỏ nàng để cho trong lòng nàng vô cùng ủy khuất, thậm chí cũng muốn khóc lên. Phương Luân thấy vậy càng thêm chán ghét, lạnh lùng nói, "Tiền bối xin tự trọng." Tự trọng? Sắc mặt của Tiếu Nham nhất thời một bước, giống như bị làm tổn thương tiểu nữ, thiếu chút nữa khóc lên. Nàng ủy khuất trong lòng càng nghiêm trọng hơn rồi, chính mình không khống chế mình được thì coi như xong đi, chủ động dựa vào đi lại có thể bị Phương Luân đẩy ra, còn muốn nàng tự trọng. "Phương Luân ta hơn ngươi." Tiểu Nham kích động gầm nhẹ, "Ta tả tiểu nghiên đời này cũng không muốn lại nhìn thấy ngươi." Nói xong, nàng lên ngủ say như chết tả thi nhụy, trực tiếp vọt ra khỏi sân đấu xoay người trong mấy mắt, thậm chí nước mắt đều không bị khống chế chảy xuống. Chịu Lôi Linh Châu ảnh hưởng, lòng của nàng đã khắc lên Phương Nôn cái bóng, nhưng là bị Phương Nôn vừa làm như vậy, nàng lần đầu tiên cảm giác được đau lòng mùi vị. Tả Tiêu Nham, phi phi phi, Nôn. Phương Nôn lần nữa không bị khống chế phun ra ngoài. Quá kích thích rồi, nghĩ tới cùng Tiêu Nham hú lưỡi, Phương Nôn cả người đều cảm giác không tốt rồi. Chương 251, Lôi Hỏa xong thuộc tính cùng bố. Phương Nôn xài gần nửa ngày mới hồi phục mình bị thương tâm linh, mặt đầy buồn rầu đi ra sân động. Bất quá để cho trong lòng hắn dễ chịu một chút chính là Hắn phục dụng Lôi Linh Châu lại là thật thành công trong thân thể mở ra Lôi Chúc Tính. Hách! Phương Nôn hét lớn một tiếng, thân thể chân khí đột nhiên bùng nổ, cả cái sơn cốc trực tiếp bị ngọn lửa cùng Lôi Điện bao phủ. Trong biển lửa hỏa diễm lăn lộn không ngừng, một con rồng một voi gào thét đi cuồng, khủng bố Lôi Điện thật giống như linh xà tại trong biển lửa xuyên qua, lộ vẻ đến vô cùng đáng sợ. Phương Nôn lần nữa hét lớn một tiếng, biển lửa trực tiếp biến thành lôi hải, khủng bố Lôi Điện đùng đùng đùng đùng từ trên trời hạ xuống, cả cái sơn cốc giống như biến thành một cái lôi bạo khu, vô cùng đáng sợ. Bất luận kẻ nào thấy một màn như vậy, chỉ sợ đều phải bị sợ đến tay chân như ra. Không giải thích được liền đột phá đến lục phẩm thập phương vũ hoàng, sức mạnh thật là cường đại, Lôi linh châu quả nhiên là lợi hại. Phương Luân hưng phấn cười, hắn phục dụng Lôi linh châu, không chỉ đột phá nhất phẩm tu vi, hơn nữa còn thu được Lôi hỏa song thuộc tính sức mạnh, lực chiến lần nữa tăng vọt. Bất quá đáng tiếc rồi, không có một cái Lôi hỏa song thuộc tính thật là tốt công pháp, căn bản là không có cách đem tiềm lực phát huy được. Phương Luân buồn rầu lắc đầu một cái, Phần Thiên Long tượng công đúng là không đủ dùng rồi, nhất định phải tìm một cái công pháp hay mới được, nhưng là tìm một cái thích hợp bản thân lại đạo vô song công pháp, đúng là không dễ dàng. Vỏ ngược lại là đầy đường, nhưng là công pháp bình thường đều là không chuyển ra ngoài. Trừ Phi Vương luôn có thể tại Thiên Khải tông nổi bật hơn mọi người, nếu không muốn làm đến tốt công pháp so với lên trời còn khó hơn, đổi một môn kém cỏi công pháp còn không bằng công đổi. Được rồi, dùng trước trước đi." Phương Luân cười hắc hắc, coi như công pháp kém hơn người khác kỉnh, nhưng là thân thể của Phương Luân quá mức khủng bố, còn mạnh hơn thân thể của hư không vũ đế đều. Cho nên Phương Luân như thường vượt cấp chiến đấu, hiện tại coi như là bát phẩm thập phương Vũ hoàng, Phương Luân đều không phải là quá mức kỵ, tại không cần dùng được tình huống của Thương Lang sinh tử chú xuống, Phương Luân có năm chắc đánh thắng phần lớn người. Dung tối yếu thu hồi không minh băng Phương Luân trực tiếp nhận đúng phương phương hướng trực tiếp ra bên ngoài chạy trốn. Hiện tại Tiếu Nam cũng ở, nơi này khắp nơi là hư không yêu thú, Phương Luân căn bản không dám ngồi không minh băng huyền ứng xung, ra, cái này căn bản chính là muốn chết. Một đường bay vọt, Phương Luân cẩn thận tránh tất cả khí tức cường đại, coi như gặp phải nhỏ yếu yêu thú hắn đều không trêu chọc, trực tiếp đi vòng. Sau nửa ngày, Phương Luân rốt được cách xa hư không yêu thú lãnh địa, cái kia trải qua băng bó tâm thần mới buông lòng xuống. Chỉ cần không đối mặt hư không yêu thú, vẫn có chạy trối chết vô liếng, hiện tại coi như là an toàn rất nhiều, nên trở về thành. khẽ mỉm cười. Tính toán thời gian Vào Thiên Khải Sơn mạch cũng hơn 10 ngày rồi, cũng không kém đến dọn ra tân nhân khu kỳ hạ, Phương Nôn lần này vào núi thu hoạch quá lớn, cũng không cần phải lại xông xáo, phải trở về một lần. Một đường hướng sơn mạch ở ngoài bay vọn, bỗng nhiên phía trước một cổ chiến đấu chấn động hấp dẫn sự chú ý của Phương Nôn. Nhanh, tất cả mọi người ngăn trở, Thiên Vương con giết nhiều lắm rồi, ngàn bạn lần chớ bị chúng nó đến gần. Một tiếng quen thuộc quát lên, để cho Phương Nôn ánh mắt sáng lên. Đó là tiếng Đường Diệp Văn, đối với thật thả hiền Đường Văn, là thường cảm chí liều gặp nguy hiểm, Phương Nôn do dự bay về phía trước vọn. Rất nhanh hắn liền thấy phía trước cảnh tượng chiến đấu, tại một mảnh thạch trên bãi, rậm rạp chẳng chỉ so với còn to hơn bắt đuổi Tráng Thiên Vương Con giết, trực tiếp đem Đường Diệu Văn cùng cái khác mấy trăm tân nhân tất cả đều dây. Đường Diệu Văn chắc là đem tân nhân đều tụ tập ở cùng nhau, đáng tiếc đen đuổi lại có thể bị Thiên Vương Con giết vây giết, một đám người liều mạng ngăn cản, nhưng là thương vong vẫn là rất lớn, chỉ sợ cuối cùng đều phải đoàn diện rồi. Đường Diệu Văn vốn là có thể một người chạy trốn, nhưng là hắn không bỏ được vương tha bất kỳ một cái nào tân nhân, vì vậy thở hổn hển liều Z, cuối cùng vẫn là bị giết vương cho cuốn lấy rồi. Chẳng lẽ chúng ta thật sự phải chết ở chỗ này sao? Đương a Ta còn trẻ, ta còn không muốn chết, Đường sư huynh ngươi nhanh cứu lấy chúng ta Những người mới sợ đến sắc mặt trắng bệnh, lại có mấy cái tân nhân bị Thiên Vương con giết con đi, tươi sống tổn sát. Hừ. Phương Luân khinh thường lạnh rên một tiếng, trực tiếp vọt ra ngoài, hắn có thể không quan tâm sinh tử người khác, nhưng là Đường Diệu Văn đối với hắn có ân, tích thủy chi ân làm dũng tuyển tướng báo, Phương Luân không có khả năng ngồi yên không lý đến. Lúc này Đường Diệu Văn chính cùng giết vương chiến đấu, Phương Luân khí thế hung hăng từ trên trời xuống, trường bị khủng lôi điện lại, đặt ở con đầu. Máu tươi vương trực tiếp bị đánh bay ra ngoài đều chết cho ta." Phương Luân khinh thường lạnh rên một tiếng, một cái biển lửa từ trên người hắn tràn ngập ra, đem tất cả con giết bọc lại. Tại Phương Luân cố ý dưới sự không chế, hỏa diễm cũng không thiêu đốt tân nhân, nhưng lại đem tất cả con giết cháy sạch thống khổ lan lộn, không bao lâu liền thành than. "Phương Luân!" Đám người truyền ra trận trận kêu lên, mọi người vạn vạn không nghĩ tới lại là Phương Luân chạy đến, hơn nữa Phương Luân còn trở nên lợi hại như vậy. "Phương Luân cẩn thận." Đường Diệu Văn bỗng nhiên kích động kêu to. Nguyên trọng, số chân lại có thể thoát khỏi thân thể của nó, thật giống như vạn thanh trực tiếp bạ bạn tới. Phương Nôn trừng mắt, khinh thường lạnh rên một tiếng, Trường Hận đao trực tiếp hóa thành vạn đạo ánh đao, trực tiếp lên đòn. Ầm ầm. Liên tiếp nổ vang, tất cả công kích đều bị Phương Nôn ung dung ngăn lại, hắn còn hung hãn cất bước tiến lên, cả người thật giống như đạn pháo bổ vào đầu của Diệp Vương. Phốc. Trường Hận đao trực tiếp bổ ra đầu của Diệp Vương, nó cái kia quan xoắn thân thể trực tiếp có quắp một trận, sau đó rất nhanh liền cứng ngắc rồi. Một đao đánh chết Diệp Vương, Phương Nôn cười lạnh vùng tay lên, vô số đạo lôi điện từ trên trời hạ xuống, chính xác đem còn chưa có chết Thiên Vương con giết tất cả đều chém Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người rối rít cuộn nuốt nước miếng, mới một đoạn thời gian không thấy, thực lực Phương luôn lại có thể một đường tăng vọt, đến mọi người chỉ có thể ngưỡng mộ mức độ lại có thể lục phẩm. Đường Diệu Văn khiếp sợ tự lẩm bẩm. Mọi người nghe vậy càng thêm chấn kinh, người nào không biết Phương luôn mới vừa vào Tiên Khải Tông thời điểm mới tám phẩm, hiện tại lại có thể lục phẩm, đây là kinh khủng bực nào tốc độ tu luyện. Yêu người ta, quả nhiên không hổ là đánh bại Hiên Viên Ngưng Tuyết nhân vật thiên tài, hiện tại chỉ sợ Hiên Viên Ngưng càng thêm không phải là đối thủ của Phương luôn rồi. Lợi hại, ngũ phẩm đế quốc lại có thể xuất hiện người kinh khủng như vậy vật, thật sự là kinh khủng. Sau đó cái này Phương Luân chỉ sợ là một nhân vật, không thể trêu chọc a. Đám người nhỏ giọng nghị luận, phần lớn kính sợ nhìn về phía Phương Luân. Đường Diệu Văn sau khi hết khiếp sợ, cười nói, "Phương Luân, ngươi không chết liền tốt rồi, mấy cái kia đuổi theo người giết ngươi đây." Chết. Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng. Tất cả mọi người hít vào một hơi, quả nhiên là yêu nghiệt. Chương 252: Cắt đứt chân. Tại Phương Luân cùng Đường Diệu Văn hộ tống phía dưới, tất cả mọi người an toàn không việc gì đi ra Thiên Khải sơn mạch, làm lúc nhìn thấy Thiên Khải thành, mỗi một người đều kích động muốn khóc. Mặc dù chỉ là hơn 10 ngày, nhưng là đối với phần lớn người tới nói, Thiên Khải Sơn mạch căn bản chính là từ địa, bao giờ cũng không lo lắng cái mạng nhỏ của mình, loại cảm giác này thật là không dễ chịu. Trở lại Thiên Khải Thành về sau, mọi người tinh thần một cái liền buông lỏng xuống, liền ngay cả Phương Nôn cũng là mặt đầy mừng rỡ. Khó trách mọi người Thiên Khải Thành giá phòng đắt như vậy đều có người cư trú, bên ngoài quả thật là không phải là người đợi địa phương, sống lâu tinh thần cũng muốn tan nỡ. Phương Nôn tự lẩm bẩm. Mang theo mọi người an toàn trở lại Thiên Khải Thành, đường rượu Văn Tinh thần cũng thư giãn xuống, cười nói, các vị trước tiên có thể trở về nghỉ dưỡng sức một phen, khoảng cách dọn ra tân nhân khu còn có mấy ngày. Khoảng thời gian này các ngươi cũng có thu hoạch, vội vàng xử lý liền có linh tinh dọn ra ngoài. Mọi người nghe vậy đều là cười một tiếng, mặc dù lần này nguy hiểm rất lớn, nhưng là Thiên Khải Sơn mạch thật sự chính là cái bảo địa, thu hoạch của mỗi người đều là rất lớn. Đừng cao hứng quá sớm. Đường Diệu Văn cười nói, qua mấy ngày các ngươi liền biết Thiên Khải Thành ăn ở rốt cuộc có bao nhiêu khoa trường, dòng dõi của các ngươi không đủ để dài vò bao lâu. Nếu như không sống được nữa, tân nhân khu có tiện nghi nhà ở hoàn nền các ngươi. Tất cả mọi người cũng không nhịn được dùng mình một cái, nếu như chán nạn đến tại tân nhân khu cư trú, như vậy thật sự chính là lẫn vào tương đối thảm. Cái kia đơn sơ có mà nuốt trôi đồ ăn, để cho mỗi một cái cơm ngon áo đẹp người đều không chịu nổi. Phương Luân cũng là nhướng mày một cái, hắn không có thói quen sống được quá thảm, coi như tại dã ngoại cư chú hắn đều phải lấy được ăn ngon, nếu không quá có lỗi với chính mình rồi. Hiện tại lại cư trú tân nhân khu hiển nhiên không thích hợp, xem ra hai ngày nay phải ở bên ngoài tìm tìm chỗ ở mới tốt nữa. Một đám người tâm sự nặng nghề bước vào tân nhân khu, lại phát hiện tân nhân khu giống tuyết, ngược lại là dưới cây hoè già có liên tiếp nhiệt liệt thành. Chuyện gì xảy ra? Đường Diệu bất mãn trợn to mắt. Hắn phụ trách lý tân nhân khu, nếu như tại tân nhân khu xảy ra chuyện gì, Vậy hắn là phải chịu trách nhiệm, cho nên hắn lập tức thở phì phò hướng La Hoè Thụ đi tới. Mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, cũng dối rít đi theo, nhìn ngó rốt cuộc có cái gì náo nhiệt đẹp. Rất nhanh, mọi người liền thấy lao Hoè Thụ xung quanh tụ tập rất nhiều đám người, mọi người rối rít hưng phấn hoan hô, tới ở trong đám người hưng chính là mười mấy cái Tráng Hán đang đánh nhau. Các minh đệ đánh cho ta, mụ nội nó cũng không nhìn một chút chúng ta là người tiểu ca, đánh vào chỗ chết. Một cái mặt đầy dầu gốc đại hán hương phấn cười quá dị. Đại hán này vô cùng dũng mánh thân cao khoảng chừng 2 mét, một cây khủng bố tận gốc chôn, bất ngờ đem mấy người đại hán đánh xương vỡ vụn, để cho người vây xem đều kinh hồn bạt vía. Thật là cường đại gia hỏa, hắn là ai hả? Làm sao tại Tân Nhân khu công khai đánh lộn? Hắn là Hồng Cựu đao tiểu đệ tịch hổ, ngươi nói hắn có dám hay không phế lối? Đường Diệu Văn gần nhất không ở Tân Nhân khu, hắn chính là rất phếch lối rồi. Chính là người mới đó khu đệ nhất bá chủ Hồng Tử đao. Khó trách, đám người nghị luận ầm ĩ, ngược lại khiến Vương Lôn sững Cái này ở đâu có người ở đó có giang hồ, Tân Nhân khu có mấy chục ngàn chán đệ tử cư trú, tự nhiên sẽ có người sương vương sương bá. Cái này Hồng Cựu Đao danh hiệu phương ngôn ngược lại là nghe qua, nghe nói hắn rất có lai lịch, coi như tại Thiên Khải Thành đều có thể làm lộ được. Nhưng là hắn lại thà làm đầu gà không làm đối phượng, tình nguyện tại tân nhân khu sừng bá cũng không chịu đi ra bên ngoài cư trú. Bởi vì hắn thực lực cường đại, liền ngay cả Đường Diệu Văn cũng không dám quá nhiều đắc tội hắn, trong ngày thường tại tân nhân khu vô cùng phức lối, không ít cho Đường Diệu Văn tìm phiền toái. Nhìn thấy một mặt này, Đường Diệu Văn thở hồn hển hét, "Dừng tay, thật hổ lại là ngươi, ngươi dám trước mặt mọi người ấu đả những đệ tử khác, muốn tìm cái chết sao?" Tất cả mọi người sững sờ, mọi người rối rít nhường ra một lối đi, để cho Đường Diệu Văn đi vào. Đường sư Minh trở về tới rồi, có trò hay để nhìn. Nhìn cái rắm, Đường Diệu Văn trở về thì thế nào, ngươi cho rằng là Thạch Hồ sẽ đừng sợ hắn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Thạch Hổ quả nhiên là mặt đầy khinh thường, nhìn cũng không nhìn Đường Diệu Văn một cái, chỉ gọi là ồn ào nói, tiếp tục đánh, không đánh quẻ bọn họ không thể ngừng. Vâng. Thủ hạ của Thạch Hồ hưng phấn cười to, trong sân lần nữa quanh quần kêu thê lương thảm thiết. Đường Diệu Văn giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, gầm nhẹ nói, tất cả mọi người tay, không dừng tay lại ta ước chừng phải kêu đội tra, tại Thiên Khải Thành đánh nhau là kết quả gì các ngươi biết. Thạch Hổ khinh thường cười to, Đường Diệu Văn Ngươi đừng cầm đội tuần tra để ta, cựu ca chúng ta giao thiệp rộng rộng rãi, chỗ nào không người. Hơn nữa Thiên Khải Thành Quy Củ chúng ta so với ngươi hiểu, ai nói chúng ta là tự mình đánh nhau? Chúng ta đây là ở trước mặt mọi người luận bản, chẳng lẽ luận bản cũng không cho phép sao? Đường Diệu Văn nhất thời á khẩu không trả lời được, dẫn đến cả người run rẩy, lại không làm gì được bọn họ. Phương Luân nhìn xem trong lòng giận dữ, cái này thạch hổ thật sự chính là phép lối a, đây quả thực là coi trời bằng vung rồi. Đường Diệu Văn chính là tân nhân khu người quản lý, tông phái người tới vật, lại có thể bị người như thế không nhìn, quả thực là thiên đại nhục nhã. Đường Diệu Văn hiển nhiên cũng không chịu nổi cái này làm nhục, nổi giận gầm lên một tiếng sau trực tiếp ra tay, một thanh trường kiếm hướng thẳng đến đám người Thạch Hồ bao phủ tới. Thạch Hồ khinh thường cười to, tế mi trưởng côn trực tiếp bùng nổ, hung hãn đánh rất tới. Keng! Tia lửa tung tóe, đường Diệu Văn trường kiếm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cả người hắn cũng bị đẩy lui hơn 10 bước, miệng hùng dạn nứt ra máu, khí tức không yên. Thật là mạnh, khó trách Thạch Hồ dám tiêu ngạo như vậy, lại có thể một chiêu liền bại đường Diệu Văn. Mọi người rối sợ hãi than. Thạch Hồ cười lớn chỉ vào đường Diệu Văn nói: "Tiểu tử, đừng cho là ta không dám giết ngươi." Ngươi chỉ là một cái nhận nhiệm vụ đóng giữ tân nhân khu rác rưởi thôi, dám chọc cịu ca chúng ta." Đường Diệu Văn giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, thở hổn hển lần nữa nhào tới. Cút! Thạch Hổ chợt quát một tiếng, cái mi trường côn hung hãn đánh ra, Đường Diệu Văn không hồi hộp chút nào lần nữa bị đánh bay, lúc này hắn liền không có vận khí tốt như vậy, trực tiếp ngã xuống đất hộc máu không ngừng. Đám người một trận hỗn sao, mọi người rối rít kính sợ nhìn về phía Thạch Hổ, xem ra nơi nào đều giống nhau, thực lực vi tôn. Đường Diệu Văn thực lực không đủ, bị đánh cũng không có người thương tiếc hắn. Thạch Hổ cười lớn tiến lên mấy bước, cười lạnh nói với Đường Văn, "Họ Đường?" Ngươi nếu là ngoan ngoãn một chút đây, xem ở tông môn Vân Thượng ta ngày hôm nay liền không giết ngươi, ngươi nếu là thật là muốn chết, ta không ngại cắt thành ngươi. Nam mơ. Đường Diệu Văn thở hổn hển gầm nhẹ, "Trách trách của ta chính là quản lý tân nhân khu, ngươi ở chỗ này gây chuyện liền thì không được." "Được, có khí phách." Thạch hổ chợt quát một tiếng, sắc mặt dữ tợn nói, "Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta hạ ngu thủ." Nói xong, Thạch hổ không chút do dự giơ lên trường côn, liền hướng hai chân Đường Diệu Văn giúp đi. một tiếng kinh hãi, "Cái này đánh không phê đi nha, thật sự chính là ngoan Chương 253: Quả quyết phạt. Đường Diệu văn sợ đến mặt tái nhợt như người chết, hắn không dám tưởng tượng chính mình bị cắt đứt chân sau là kết quả gì, chỉ từng sợ sống không bằng chết. Nhưng là hắn bây giờ muốn tránh đã không kịp rồi, bởi vì thực lực Thạch Hổ hoàn toàn nghiền ép hắn. "Hừ." Thứ lạnh một tiếng bỗng nhiên đánh thức tất cả mọi người, mọi người rung động phát hiện, Thạch Hổ một côn cũng không có đánh xuống, bởi vì hắn đã bị một con tiết thối đạp bay ra ngoài. Đạp bay người của hắn chính là Phương Non, Thạch Hổ hộc máu bay ngược rất xa, mặt đầy kiêng kỵ nhìn xem Phương Nôn, trong mắt mang theo một tia hung người là người phương nào?" Thạch Hổ cười hỏi, thực lực không tệ, nhưng là ngươi dám quản chuyện của cựu ca chúng ta? Ta dám cam đoan ngươi tuyệt đối không sống qua ngày mai. Ta dám cam đoan ngươi tuyệt đối không sống qua ngày hôm nay." Phương Nôn cười lạnh một tiếng, trực tiếp dậm chân tiến lên. Đường Diệu Văn đã cứu Phương Nôn, như vậy Phương Nôn đương nhiên không có khả năng nhìn xem hắn bị người cắt đứt hai chân. Thật ra thì Phương Nôn đã sớm nổi giận, chỉ là một mực kiềm nhịn đến bây giờ mới ra tay thôi. "Là Phương Nôn, thực lực của hắn làm sao tăng vọt nhiều như thế? Đúng vậy a, thật giống như thạch hổ đều không phải là đối thủ của hắn." Đám người nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người nhận biết Phương Nôn, đương nhiên vô cùng hiếu kỳ hắn làm sao đột nhiên trở nên cường đại như vậy rồi. Nhìn xem Phương Nôn đi thẳng qua tới, Thạch Hổ giống như bị manh thú nhìn chằm chằm vẻ mặt trở nên vô cùng căng trương. Hắn cảm giác mình nếu như cùng Phương Luân đánh nhau, chỉ sợ sẽ chết rất thê thảm. "Tiểu tử, ngươi đừng tới đây, nếu không ta chơi chết ngươi." Thạch Hổ thanh sắc câu lệ gầm nhẹ, bất ngờ cơ chính mình trở côn. Phương Luân thị cười một tiếng, trực tiếp ra tay. Thạch Hổ cả kinh, liền vội vàng cơ trường côn ngăn cản, nhưng là hắn căn bản không thấy rõ động tác Phương Luân, cổ liền bị Phương Luân bóp chặt rồi. Thạch Hổ lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch không dám lúc lích, nếu là Phương Luân động một cái, như vậy hắn thì đi thấy Diêm La vừa rồi. "Đại ca, đại ca có lời thật tốt nói, đừng giết ta." Thạch hổ mặt đầy cười khổ cầu xin tha thứ, "Ta cũng không phải là đại ca ngươi." Phương luôn nhếch miệng cười một tiếng, Thạch hổ nhìn thấy Phương luôn cười, nhất thời phối cười nói, đúng, "Đúng đúng đúng, ngươi không phải là đại ca ta, ngươi là cha ta, nếu không ngươi tha ta một mạng như thế nào? Nói ta thế nào cũng là cựu ca thủ hạng, ngươi ít nhất cho cựu ca một bộ mặt chứ." "Mặt mũi? Ta biết ăn sao?" Phương luôn kinh ngạc cười, trường hận đao trực tiếp ra tay, ánh đao lóe lên về sau, Thạch hổ nắm trường côn tay phải trực tiếp bị tận gốc cắt, kêu lương thảm thiết lên. T. Đám người vang dội liên tiếp ngược tiếng hơi mọi người rối rít khiếp sợ nhìn xem Phương Luân. Người bình thường ai dám động đến Thạch Hổ? Không sợ người phía sau lưng hắn trả thù sao? Hơn nữa không chỉ động hắn, còn trực tiếp đem tay của hắn phế đi. Một cái tay võ giả bị phế, coi như dùng đan dược cao cấp nắm tay tiếp nối, như vậy cũng sẽ đối với sau này tu vi có ảnh hưởng, đây quả thực là không chết không thôi cửu hận. Thạch Hổ sau khi hét thảm, thở hồn hết hét, "Tiểu tử, người dám cắt tay của ta, ta nhất định muốn giết cả nhà ngươi già trẻ." Thật sao?" Phương Luân cười lạnh một tiếng, trường hận đao lần nữa động một cái. "A!" Thạch hổ liều mạng kêu rên thảm thiết, bởi vì tay trái của hắn cũng bị Phương luôn chặt đứt, hắn đã triệt để đã mất đi hai tay. Thật tàn nhẫn, chúng ta đều xem thường Phương luôn rồi, người này không dễ cho a. Đúng vậy à, làm việc quyết đoán, tốc độ tu luyện người tiên, chỉ sợ sau đó sẽ nhanh chóng cuộc đời. Đám người nghị luận ầm ĩ, mọi người dối rít kính sợ nhìn về phía Phương luôn. Cương giả luôn là để cho người ta tôn kính, cương giả tàn nhẫn càng thêm là để cho người ta kính sợ. Thạch hổ đã mang không ra ngoài, cả người hắn sợ đến run lẩy đã mất đi hai tay hắn liên tục cầu xin tha thứ, đại ca đại ca, đừng cắt, ta không dám. Không dám thì thế nào? Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng, Thạch Hổ trong lòng căng thẳng, liền vội vàng quá mắng, "Tiểu tử ngươi dám động ta, Cửu Ca sẽ không bỏ qua ngươi." Nhưng là còn không chờ hắn lại nói xong, Phương Luân Trường Hận Đao đã đâm xuyên qua cổ của hắn. "Phanh!" Một tiếng vang trầm thấp, thi thể của Thạch Hổ chỉ kích thích bụi bặm đầy đất. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, Thạch Hổ tiểu đệ sợ đến run lẩy bẩy, liền lăn một vòng rời đi. Liền ngay cả Đường Diệu Vân đều bị dọa, ai cũng không nghĩ đến Phương Luân như thế quả quyết sát phạt. Sau đó, ai dám bất kính với Đường sư huynh, trước hỏi xem ta Trường Hận Đao có đáp ứng hay không." Phương Luân lạnh lùng nói, "Về phần Hồng Cửu Đao nếu là không phục, Như vậy thì hướng Phương Luân ta tới. Cái này rất giống một cổ gió lạnh thổi qua, tất cả mọi người cũng không nhịn được dùng mình một cái. Đường Diệu Văn mặt đầy kích động, hắn cũng không nghĩ tới tiện tay giúp Phương Luân một lần, lại có thể đạt được Phương Luân lớn như vậy trợ giúp. Phương Luân, Đường Diệu Văn mới vừa muốn mở miệng cảm ơn, Phương Luân liền vội vàng ngăn cản. "Đường sư Vinh, ngươi đã cứu ta một mạng, Phương Luân ta không dám cầu báo." Phương Luân trịnh trọng kỳ sự mà nói, sau đó chỉ cần Đường sư Vinh có chuyện, Phương Luân nhất định không dám từ chối. Đường Diệu Văn sững sờ, động nói, "Được, đạt đạt." Phương luôn sư đệ cũng phải cẩn thận, cái này Hồng Cựu Đao mặc dù tại Thiên Khải thành chỉ là nhị tam lưu mà hàng, nhưng là cũng có tu vi tự phẩm, hơn nữa nghe nói hậu trường rất sâu, ngươi cũng nên cẩn thận. Không sao, tại hạ cáo từ trước. Phương luôn cười chắp tay một cái. Tại tất cả mọi người kính sợ nhìn chăm chú, Phương luôn thản nhiên hướng chính mình ổ chó đi tới. Khoảng thời gian này tu vi đề thăng quá nhanh, rất tốt sửa sang lại một phen, đồng thời cũng phải dành thời gian đi Thiên Khải thành tìm một cái chỗ ở, dù sao hai ngày nữa liền muốn dọn ra ngoài. Hồng Cựu sự tình Phương luôn cũng không có để ở trong lòng, không phục liền đi chiến, chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Phương Luân thực lực bây giờ mới thành lập, người bình thường còn thật sự không biết để cho hắn sợ hãi. Tại ổ nhỏ bên trong nghỉ ngơi một hồi, Phương Luân diễn luyện một cái võ kỹ về sau, nhìn xem thời gian còn sớm, liền đi bước phát triển mới người khu, chuẩn bị đi tìm một chút chỗ ở. Thật ra thì Thiên Khải Thành muốn tìm nhà ở cư trú vô cùng đơn giản, bởi vì nơi này tất cả đều về Thiên Khải Tông quản lý, muốn cho mướn một cái chỗ ở, chỉ có đi tìm Thiên Khải Thành đặc biệt quản lý nhà bộ môn rồi. Ở cửa thành phồn hoa nhất trên đường cái, có một chỗ vô cùng to lớn cung điện, chính là phụ trách quản lý Thiên Khải Thành lớn phòng nhỏ bộ môn. Phương Luân trực tiếp đi vào trong đó. Phát hiện bên trong cung điện người đến người đi, đại đa số phòng ốc giá cả bài đều tại cung điện treo trên vách tường, vô cùng bắt mắt. Thật là đắt. Phương Luân khiếp sợ hít ngược một hơi khí lạnh. Một cái thông thường nhất kém cỏi nhất ngũ đàng phòng, lại muốn 2 vạn linh tinh một tháng, đây chính là so với thông thường trung phẩm thập phương huyền bình còn đắt hơn rồi. Cao cấp nhất cung điện, muốn hơn 1 triệu một tháng, hơn nữa còn yêu cầu thân phận đặc thù mới có thể cho mượn. Tại sao không đi cướp? Phương Luân thầm mắng. Toàn bộ vạn cổ đế quốc bán đi có lẽ đều không đáng 2 vạn linh tinh, nhưng là bây giờ một cái bình thường nhất nhặt ở, lại có thể đều phải 2 vạn, quá khoa trương. Khó trách rất nhiều người ở không nổi a. Không muốn nổi cũng không cần nhìn, dế núi. Đừng ngăn cản lão nương đường." Một cái nạ mạn giọng nữ từ phía sau truyền tới. Chương 254, hồng tiểu đao. Phương Luân sững sờ, quay đầu nhìn lại liền phát hiện là một nam một nữ, nam này lớn lên mập mập mạ mặt đầy cao ngạo, nữ chính là eo thon ngực to một mặt cay nghiệt. Phương Luân không muốn cùng loại người này ồn nào, chỉ là lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, liền hướng bên cạnh đi tới. Dế núi. Cô gái kia khinh thường lạnh rên một tiếng. Bảo bối cùng loại người này dài dòng cái gì, hắn nhất nhìn nhiều một chút mà thôi, đi, ta dẫn ngươi đi thuê tam đẳng phòng ngủ. Mập mạp hưng phấn ôm eo nhỏ nữ tử. Nữ tử mặt đầy kính mến gật đầu, hai người liền hướng bên quầy trưởng tàu đi. "Chúng ta muốn một cái tam đẳng phòng." Mập mạp cao ngạo hướng trên quầy gã sai và hét lên. Xung quanh thanh âm yên náo nhất thời yên tĩnh lại, mọi người rối rít khiếp sợ nhìn về phía mập mạp. "Người này là ai hả? Một cái tam đẳng phòng mỗi tháng nhưng là phải 100.000 linh tinh, hắn lại có thể thuê nổi tam đẳng phòng? Chỉ sợ lai lịch không nhỏ chứ. Không biết, có lẽ là một vị đại nhân nào đó vật hầu bối, không thể trêu chọc." Đám người nghị luận ý, mọi người rối cảnh giác. Có lúc linh tinh bao nhiêu chính là thực lực thế lực cường đại hay không tự trưng, cho nên cũng không có bao nhiêu dám trêu chọc mập mạp. Cái này khiến mập mạp cùng cô gái kia càng thêm hưng phấn, một bộ dáng vẻ vênh váo hững hờ, ánh mắt càng là khinh thường cực kỳ, nhìn đều lười phải nhìn người khác liếc mắt. Phụ trách ghi danh gã sai vật ý cười đầy mặt mà nói, "Được rồi, một cái tam đẳng phòng, nam dữ tam đẳng linh, khí mắt một cái, vị trí tại Thiên Khải thành nam đường vòng bao quanh vòng thành phố số 55, chìa khóa xin cầm lấy." Tam đẳng linh khí mắt. Phương luôn sững sờ. Linh khí không chỗ nào không có mặt, đối với võ giả cùng thiên địa vạn vật đều có rất nhiều chỗ tốt, nhưng là ai cũng không biết linh khí là làm sao sinh ra. Nhưng là một chút cường giả lại có thể tìm được thiên địa long mạch, long mạch ẩn chứa khủng bố linh khí, chỉ cần dùng phương pháp đặc thù đem bên trong long mạch linh khí dẫn dắt ra đến, như vậy đối với võ giả tu luyện là phi thường có trợ giúp. Một cái tông môn lớn, không thể nào là không có long mạch, có lẽ toàn bộ thiên khai sơn mạch chính là một cái long to lớn mạch. Tông môn cố ý đem tất cả chỗ ở đều kéo linh khí mắt, dùng để phụ trợ mọi người tu luyện, khó trách một người bình thường tam đẳng phòng liền muốn 100 linh tinh một tháng. Mặc dù không biết những linh khí này rốt cuộc có bao nhiêu đậm đà, nhưng là Phương luôn bản năng liền muốn làm đến tốt nhất, vì vậy tiến lên hỏi, "Nhất đẳng phòng ốc làm sao thuê?" Tất cả mọi người sững sờ, liền ngay cả Mập Mạp kia cùng tay nhiệt nữ nhân đều là sững sở, mọi người dối rít không tưởng tượng nổi nhìn về phía Phương Loan. Người này là ai? Làm sao thuê nổi nhất đẳng phòng ốc? Chẳng lẽ là đại nhân vật gì hậu bối? Không cần biết, nhìn tiểu tử kia quần áo hẳn là không muốn nổi, nhất định là lắm mồm hỏi một chút đây. Đám người nghị luận ầm ĩ, gã sai vật kia sắc mặt cũng trực tiếp đen lên. "Đi đi, đi không có linh tinh đừng tới quấy rối, lãng phí thời gian của ta." Gã sai vật không nhịn được phất tay một cái. Mập mạp cùng nữ tử cay nhiệt kia nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nữ tử rêu cợn nói, "Tiểu tử, không lớn nổi cũng không nên hỏi, xấu hổ mất mặt." Phương Luân lạnh lùng nhìn lướt qua nàng về sau, trực tiếp ở trên quẩy một vết, dẫm đạp chằng chịt linh tinh trực tiếp xuất hiện tại trên quẩy. "Những thứ này hẳn đủ chứ?" Phương Luân lạnh lùng nói. Đám người chuyển ra liên tiếp ngược tiếng hì hơi, cái này ít nhất có trên trăm vật đi, người bình thường nhưng là không lấy ra được nhiều linh tinh như vậy. Mọi người ánh mắt nhìn về phía Phương Luân lập tức thì thay đổi, mập mạp cùng nữ nhân sắc mặt cay đó trực tiếp trở nên lúng túng vô cùng. Gã sai vật nụ cười trên mặt cứng lại, sau khi phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng hưng phấn nói, "Đủ rồi, đủ rồi, nhất đẳng phong lộc 500.000 một tháng, xứ Minh nơi này linh tinh đều có thể thuê lần một chút cung điện rồi. Vậy thì thuê một cái cung điện." Phương Luân không thèm để ý phất tay một cái. Tất cả mọi người lại là một trận khiếp sợ, mập mạp cùng nữ tử cay nhiệt kia đã sớm không mặt mũi ở tiếp nữa, trực tiếp ảo não có đi. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, Phương ngôn số lớn linh tinh đập xuống, gã sai vật lập tức hưng phấn bận trước bận sau, giúp Phương tìm một cái để cho hắn hài lòng cung điện. Cung điện cũng chưa ba loại. Phương Nôn muốn chính là kém cỏi nhất cung điện, tại thành Nam một mảnh trên đường phố phồn hoa, có lớn tiểu viện, thậm chí phối nô dịch người làm nấu bếp, vô cùng xa xỉ. Phương Nôn đối với mấy cái này không có chút nào cảm thấy hứng thú, hắn trực tiếp đi vào trong cung điện, mở cửa một cái chính là một cổ khủng bố linh khí tràn ngập ra, để cho Phương Nôn cả người dùng một cái. Linh khí thật nồng nặc, chỉ sợ là trong không khí linh khí sáu bảy lần rồi. Phương Nôn nhếch miệng cười một tiếng. Trong cung điện là một cái tản ra linh khí suối nhỏ, từng trận sương mù màu trắng bay lên, đem cung điện làm cho xinh đẹp tuyệt vời thật giống như thiên cảnh. Ở loại địa phương này tu luyện, tốc độ tu luyện ít nhất so với tân nhân khu nhanh 6 7 lần, khó trách những thiên tài kia con em mỗi một người đều tranh thủ đi ra, không chịu vùi ở tân nhân khu. Tiền nào đồ đấy, rất tốt." Phương Luân hài lòng cười. Muốn cái cung điện này về sau, Phương Luân liền trực tiếp hướng tân nhân khu đi tới, mặc dù không có thứ gì muốn thu thập, nhưng là tóm lại vẫn là phải cùng Đường Diệu Văn chuẩn bị báo cáo một cái, đây là lễ phép. Phương Luân rất nhanh liền tìm được Đường Diệu Văn, nhưng là Đường Diệu Văn vừa thấy được hắn, lập tức thần sắc khẩn trương. đi mau, hung nơi đây, ngươi ở chỗ này ra ra vào?" vào. Đường Diệu Văn sợ đến sắc mặt trắng bệnh, đẩy Phương Luân liền đi ra ngoài, nhanh, đi trước bên ngoài ngã xuống, ngã xuống danh tiếng, nếu không hồng cựu đao sẽ chỉnh chết ngươi. Phương Luân thân thể giống như Thái Sơn như vậy vị nhưng bất động, cười nói, Đường sư huynh không cần cuống, một cái hồng cựu đao ta còn không coi vào đâu, ta ngày hôm nay tới là nói với ngươi một tiếng, ta đã tìm kỹ chỗ ở, sau đó liền không ở Tân Nhân khu ở. Đường Diệu Văn nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, cười nói, vậy cũng tốt, chỉ cần không ở Tân Nhân khu, hắn hùng cựu đao thật đúng là bắt ngươi không có cái nào, tại trên đường cái thiên khải thành đánh nhau nhưng là nguy hiểm nhất, hắn không dám thủ. Phương Luân khinh thường sĩ cười một tiếng về sau, nhàn nhạt, nhạt chắp tay một cái nói, "Đa tạ Đường sư huynh quan tâm, tiểu đệ vẫn là câu nói kia, sau đó có chuyện tìm ta." "Được." Đường Diệu Văn thuận miệng đáp, trực tiếp đem Phương Luân đẩy ra phía ngoài, người đi nhanh một chút, tránh cho bị người của Hồng Cửu Đao lập kín. "Đi sao?" Quát lên một tiếng, một người trắng hán mang theo mấy trăm người khí thế hung hăng vây quanh. "Hồng Cửu Đao, ngươi muốn làm gì?" Đường Diệu Văn sắc mặt trắng hiếu nói. Phương Luân trong mắt hơi hiếp, người này chính là Hồng Cửu Đao. Một mặt dâu quai đoán, cả người thô không chịu nổi, đại khái chừng 30 tuổi, giống như một cái heo đại hán tựa như Bất Quá Phương Luân cũng không dám xem thường hắn, người này ánh mắt cơ trí, có thể tại tân nhân khu lẫn vào tốt như vậy, khẳng định không bình thường. Bất Quá bị mấy trăm người khí thế hung hăng vây quanh, Phương Luân nhưng là phi thường khó chịu, nhất là xa xa rất nhìn thêm náo nhiệt người chỉ chỉ trò trò, Phương Luân thì càng thêm khó chịu. Ta muốn làm gì? Hồng Cửu Đao hưng phấn cười quá gì, dám giết tiểu đệ của ta, chẳng lẽ ta còn có thể để cho tiểu từ này sống sao? Đương nhiên là thiên đao và quả quả. Chương 255, xưa nay chưa từng có thương thế. Hung Cửu Đao cũng là một người quả quyết, cũng không nhiều nói nhảm, cười gần rút ra một cái chiến đao. Hắn mấy trăm thủ hạ cũng rối rít cười gằn rút ra hỏa, từng cái vây lại. Những người này chính là du côn lưu manh một loại, đánh nhau hoàn toàn không chú trọng quy củ, hoàn toàn chính là lấy nhiều khi ít. Xa xa người xem cuộc chiến rối rít hưng phấn, mấy trăm đánh một cái, những thứ này phương luôn còn không chết. Hồng Cừu Đao, Đường Diệu Văn kiên trì đến cùng quát lên, người muốn chết phải không? Công khai tại Thiên Khải Thành chém giết nhưng là phải người chết. Đám người Hồng cựu Đao rối rít khinh thường cười to, bên trong một cái vóc dáng nhỏ yếu cất nói, vậy cũng phải có nhân chứng à? Ngươi hỏi ta mọi người ai dám lắm mồm nói ra? Cái này mấy trăm người ánh mắt sắc bén quét nhìn một vòng, người vây xem xung quanh dối rít sợ đến lui về phía sau, căn bản không dám lắm mồm. Ha ha ha ha. Đám người Hồng Cừu Đao dối rít cười to, phách lối vô cùng. Chết. Phương Luân tức giận đã sớm không áp chế được, hắn cũng không muốn áp chế, trực tiếp nhảy lên một cái hung hãn một đao đánh xuống. Mọi người rồi rít kinh hãi biến sắc, vạn vạn không nghĩ tới Phương Luân lại dám dẫn đầu xuất thủ, đây quả thực là to gan lớn mà rồi. Bất quá Hồng Cừu Đao cũng không phải là run tay, hắn cười lớn, đến tốt lắm, hôm nay liền lấy ngươi khai đao. Nói xong, hắn liền cười lớn một đao bổ tới. Đing Đốm lửa tung toé tung toé, sắc mặt của Phương Luân nhất thời trở nên phi thường khó coi, cái này Hồng Cựu đao quả nhiên không đơn giản, mỗi một lần va chạm liền để Phương Luân không nhịn được lùi lại. Giết! Thùy hạ của Hồng Cựu đao hung phấn nhào tới trước một cái, người người hùng hãn hướng Phương Luân bộ tới. Cút. Phương Luân gào thét một cước đá ra, thân thể của hắn bốn phía giống như xuất hiện vô số chân ảnh tại Hắc Long chiến oa tăng phúc phía dưới, Phương Luân mỗi một chân đều vô cùng đáng sợ. Dầm dầm dầm. Thùy hạ của Hồng Cựu tất cả đều bị đánh bay ra ngoài, từng cái hộc máu không ngừng, tình cảnh vô cùng đổ sộ. Đám người một tiếng thét kinh hãi, bất quá để cho mọi người càng thêm rung động là Hồng Cựu đao lại có thể thừa dịp lúc Phương Luân phân tâm trực tiếp bùng nổ, hung hãn một đao thẳng hướng Phương Luân sườn trái. Tê. Phương Luân cũng không nhịn được hít ngực một hơi khí lạnh, cái tên này quá mức câm động, Phương Luân tránh né đã không kịp rồi, chỉ có thể lấy thương đổi thương một đao bổ về phía cổ của hắn. Nếu là đâm Phương Luân một đao, thì nhất định phải bị Phương Luân chém chết, xem ai ác qua ai. Nhưng là để cho Phương Luân kinh ngạc chính là, Hồng Cựu đao lại có thể không lùi chút nào, chỉ là chống lên một cái lồng phòng ngự chống cự, đao của hắn trong nháy mắt đâm vào Phương Luân trái. Một cổ đau nhức truyền tới, thật may Phương Luân mới vừa đem Hồng Cựu đao đánh bay ra ngoài bằng không sườn trái xuống nội tạng chắc là phải bị tan nát, cả người cũng muốn trọng thương rồi. Thật là lợi hại. Phương Luân chấn kinh. Cái này Hồng Cựu đao không chỉ người lợi hại, liền liền ý thức chiến đấu cùng tâm tính cũng vô cùng lợi hại, Phương Luân không thể coi thường hắn rồi, vì vậy trực tiếp bùng nổ thương lang sinh từ chú. Khí tức trên người Phương Luân bùng nổ mấy trăm về sau, khí thế hung hăng nào tới, đoạt mệnh tâm đao. Trướng hận trên đao lôi điện hỏa giẫm vây quanh, một đao vô cùng kinh khủng xuống, cho mặt của Hồng Cựu trở nên vô cùng. Hắn răng bùng nổ, tuy nhiên lại bị Phương Luân hung hãn đánh bay ra ngoài. Ngươi đây là đang tìm cái chết. Hồng Cựu Đao thở hổn hển gấp nhẹ, trên người xuất hiện chân khí màu vàng đất vòng xoáy, khi tất cả người đang điên cùng tăng gọn. Diệt Linh Chỉ, đám người phát ra từng tiếng kêu lên. Chỉ thấy khí tức trên người của Hồng cửu Đao điên cuồng tại đỉnh đầu ngưng tụ, nhất sau bầu trời đột nhiên rơi cái kế tiếp trăm trượng to chỉ. Cái này to lớn ngón tay toàn bộ do chân khí ngưng kết, giống như ngón tay của người khổng lồ hướng thẳng đến Phương Nôn Nghiễn ép tới. Phương Nôn mau tránh, đó là võ kỹ thượng phẩm trong bá đạo nhất Diệt Linh Chỉ. Đường Diệu kích động la lên. Đám người cũng phát ra từng tiếng phục, cảm thán Hồng Cựu lợi hại. Nhưng là Phương Nôn nhưng là không hề sợ hãi. Chỉ thấy hắn khinh thường cười lạnh một tiếng về sau, Trường Hận Đao hung hãn ra tay. Giống một con rồng lửa cùng một cái lôi long đồng nhiên xuất hiện, theo Phương Luân đao trực tiếp cuốn sạch đi lên. Roeng, sóng trùng kích khủng bố khuyết tán mở ra, Diệt Linh Chỉ trực tiếp bị tạt nửa, nhưng là Phương Luân cũng bị đánh rơi xuống địa, liên tiếp lui về phía sau hơn mười bước. Từng tiếng kêu rên thảm thiết truyền tới, nguyên lai like là cái kia sóng trùng kích khủng bố đem người lẫn cận tất cả đều đánh bay ra ngoài. Những thứ kia người xem náo nhiệt coi như bị thai bay vào gió, trực tiếp bị trấn thủ bản là không trông cậy vào Diệt Linh Chỉ có thể làm được Phương nôn. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú chính hắn đã sớm bóp nát một cái bình ngọc, một giọt máu tươi xuất hiện ở bên người hắn. Một trận huyền ảo thủ lớn về sau, Hồng Cửu đao sau biến thân một con cao 3 mét cự viên, hung hãn hướng Phương Luân một cước dẫm đạp đi. Quỷ Long Diêu Viên, đáng người lần nữa bùng nổ kinh hô liên tiếp, tất cả mọi người rung động nhìn xem đầu này kinh người cự viên. Đây chính là một đầu cựu phẩm thập phương yêu thú, hơn nữa còn là một đầu yêu thú vô cùng đáng sợ, thực lực bây giờ của Hồng Cửu đao lần nữa tăng vọt. Phương trong, hiếp, trong lòng có chút khóc rồi, lực bây giờ của mình khẳng định không cách nào ngăn một cước này. Nếu như bị dẫm trúng, chỉ sợ Phương Luân muốn thân tử đạo tiêu rồi. Bất ngờ gì, Phương Luân thương lang sinh tử chú cực hạn bùng nổ, cả người trực tiếp hóa thành một đầu lôi hỏa chi long lao nhào tới. Oeng, bạo tạc khủng bố ở trong sân bùng nổ, tất cả mọi người hù dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Chờ đến lúc mọi người lấy lại tinh thần, mới khiếp sợ phát hiện Hồng Cựu Đao hóa thân yêu viên đã bị phá, hơn nữa cả người cũng thê thảm bị đánh bay ra ngoài. Về phần Phương Luân, thì vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, chỉ là không người biết hắn đã trọng thương. Phương Luân rất lâu chưa thử qua cực hạn bùng nổ thương lang sinh tử chú là cảm giác gì rồi. Thân thể hắn 108 cái huyệt đạo trực tiếp bị tắc nghẽn, nếu không phải là thân thể hắn cường tráng lời, chỉ sợ hiện tại thân thể đều sắp hỏng mất. Sưa nay chưa từng có trọng thương, Phương Luân trong lòng cuồng nộ, nếu không phải là hiện tại không thể tái trí lời, hắn thật sự muốn đem đám người Hồng cửu đao toàn bộ chém chết thành thịt vụn. Mặc dù bây giờ tu vi cường đại, lĩnh dược cũng nhiều, nhưng là loại thương thế này đối với Phương Luân tới nói cũng là vô cùng phiền phức. Phương Luân khủng bố ánh mắt quét nhìn qua, thủ hạ của Hồng Cựu đao từng cái sợ đến mặt trắng bệch, vội vội vàng, vàng lôi kéo hắn liền bên ngoài xa xa chạy trốn. Người vây xem rối ngay cả đường địa đều hưng phấn nói. Phương Luân Sư Đệ, ngươi cũng thật lợi hại, thậm chí ngay cả Hồng Cựu Đao đều có thể đánh bại, toàn bộ tân nhân khu đều không người là đối thủ của ngươi rồi. Sư Minh quá khen. Phương Luân cười khổ một tiếng, cố nén thân thể khó chịu, cười nói, "Sư Minh nếu là không có chuyện, ta đây liền đi trước rồi." Nói xong, Phương Luân tại tất cả mọi người kính sợ nhìn chăm chú, trực tiếp đi ra tân nhân khu. Phốc. Tại không người chú ý góc, Phương Luân phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trở nên lảo đảo muốn ngã rồi. Chương 256: Âm độc. Tại cung điện của mình bên trong, Phương thống khổ nằm ở một cái trong thùng gỗ. Trong thùng có vô số đen như mực chất lỏng, tản ra khí tức quỷ dị. Trước đó Thư Tiêu liền đã dạy cho Phương Luân làm sao chữa thương, cho nên hắn chật vật trở lại cung điện về sau, lập tức liền làm một thùng chữa thương thuốc thang, bắt đầu chính mình điều trị. Lần này thương thế trên người quá mức nghiêm trọng rồi, hơn nữa tu vi Phương Luân so với trước kia cao nhiều lắm rồi, trước có thể trị liệu thương thế hắn thuốc thang, hiện tại lại có thể không hiệu quả gì rồi. Thật chẳng lẽ phải phế hay sao? Phương Luân bị dọa đến quá sức, hạt ý trong lòng càng là tăng vọt. Hắn không cam lòng, vì vậy không do dự hầu nhi tửu ra, liều mạng xuống mới hớp. Tại hầu nhi tửu cường đại chữa thương tác dụng, Trông thế trên người Phương luôn chậm rãi khôi phục, nhưng lại vô cùng chậm, hoàn toàn không cách nào lần nữa ngưng kết huyền đạo. Có hiệu quả là tốt rồi. Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng, hắn trực tiếp phục dụng 10 giọt trăm năm hầu nhi thủy, cái tia năng lượng kinh khủng tại thân thể bùng nổ, Phương Luân lần nữa say ngã đi qua. Giấc ngủ này chính là 10 ngày 10 đêm, làm Phương Luân tỉnh hồi lại, mới khiếp sợ phát hiện thương thế của mình đã sớm toàn bộ tốt rồi. Hơn nữa tu vi lại có thể cũng tại bất tri bất giác đột phá đến thất phẩm cảnh giới. Hô. thật dài thở ra một hơi, trong lòng không có mừng như điên, chỉ có kinh hãi. Lần này quá mức nguy hiểm. Sau đó Thương Lang sinh tử chú xem ra là không thể dùng nhiều, quá mức dọa người rồi, hoàn toàn chính là hại người hại mình. Nếu là trăm năm hầu nhi tựu còn vô dụng, phương ngôn lần này thật sự là muốn phế bỏ. Không Kiều đau, không bóp chết ngươi, ta thể không làm người. Phương Ngôn cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Hắn còn không có bị thua thiệt lớn như vậy, hơn nữa lại là thua thiệt tại một chỗ bị vô lại trong tay, phương ngôn nếu là không trả thù trở về, trong lòng làm sao có thể thoải mái. Tắm thay quần áo về sau, phương ngôn không chút do dự nắm đau liền đi ra ngoài. Trọng thương sau đột phá, thực lực phương ngôn lần nữa tăng vọt, không dành thời gian báo thù cũng không phải là bản tính của hắn. Nhưng là mới vừa đi ra cung điện không bao lâu, chân Mạch Phương luôn liền nhíu lại, mặc dù trên đường cái vẫn là người đến người đi cực kỳ náo nhiệt, nhưng là hắn lại phát hiện có người đang nhìn mình chằm chằm. Lại còn dám phái người theo dõi. Phương luôn sỉ cười một tiếng, không chút do dự xoay người, hướng một cái vóc dáng nhỏ đi tới. Cái kia vóc dáng nhỏ ánh mắt lộ ra vẻ bối rối, tiếp theo còn muốn như không có chuyện gì xảy ra rời đi, nhưng lại bị Phương luôn trực tiếp bắt cổ. Người muốn làm gì? Vóc dáng nhỏ thở hồn hển hét, tại Thiên Khải Thành là không cho phép đánh nhau, ngươi dám động tay thử xem. Tay Phương luôn trực tiếp bóp chặt, vóc dáng nhỏ thời đỏ mặt lên. Ánh mắt nhìn về phía Phương Luân cũng mang theo một chút sợ hãi. Hồng Cửu Đao ở nơi nào? Giẫn đường. Phương Luân cười lạnh một tiếng, nói nhảm nhiều một câu, "Chết." Vóc dáng nhỏ sợ đến sắc mặt phát xanh, mới vừa muốn nói chuyện đây, một cái âm thanh hí ngực liền nói, "Không cần tìm, ta nhưng là chờ ngươi rất lâu rồi." Nói chuyện, chính là Hồng Cửu Đao. Chỉ thấy hắn mang theo một đám người mặc áo đen, khí thế bung hăng đem Phương Luân đây. "Ồ, đội tuần tra người tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ nghĩ gây sự với ai?" Trên đường cái người nhất thời kinh ngạc nghị luận, Phương Luân nghe vậy nhất thời sắc mặt nghiêm túc, lại là Thiên thành đội tuần tra người. Nghe nói cái này đội tuần tra chính là đặc biệt vì phòng ngừa có người ở Thiên Khải Thành đánh nhau mà thiết lập, đội tuần tra người đều là cao thủ, hơn nữa quyền lực rất lớn, động một chút là dám giết người. Nếu có người dám ở Thiên Khải Thành chủ động khơi mào chiến đấu, như vậy những người này nhất định nghe tiếng tới, đến lúc đó liền sẽ nhắc lên một trận sát hại. Cho nên, Thiên Khải Thành bên trong các đệ tử đối với đội tuần tra là phi thường kính sợ, bởi vì bọn họ đại biểu Thiên Khải Thành uy nghiêm. Nhưng là Phương Non làm sao đều không nghĩ tới, cái này Hồng Cửu Đao lại dám vận dụng đội tuần tra người đối phó hắn, chẳng lẽ hắn hậu trưởng thật sự có khoa trương như vậy? Phương Non, ngươi không phải là rất vênh váo sao? Hiện tại ngược lại là chạy cho ta nhìn xem một chút à. Hung Cửu Đao cười lạnh nói, gì cả ta tử tiểu cô nụ biểu tỷ phu chính là đội tuần tra tiểu đội trưởng cổ chính tưởng, ngươi theo ta đấu còn non một chút. Hôm nay ta nếu là không bóp chết ngươi, ta liền theo họ ngươi. Vậy thì thử nhìn một chút." Phương luôn khinh thường giễu cợt, "Ngươi liền mạnh miệng đi, ha ha ha." Hung Cửu Đao hưng phấn cười to, sau khi cười xong, hướng đội tuần tra người chắp tay một cái nói, "Chư vị huynh đệ, chính là tiểu tử này, cực khổ mọi người một chuyến, thật tốt bắt chuyện một cái hắn, ta tự có hậu tạ." "Cửu ca chuyện này, ngươi theo chúng ta đều là bạn cũ, chuyện của ngươi chính là chuyện của chúng ta." Hừ, tại Thiên Khải Thành còn có người dám theo chúng ta đội tuần tra bằng hưu đối nghịch, quả thực là tìm chết. Tiểu tử ngươi tốt nhất ngoan ngoãn theo chúng ta đi, nếu không giết chết không bị tội. Đội tuần tra người dối giết cười đùa, từng cái không tự chủ nắm tay bỏ đến cắn đao bên trên. Tại Thiên Khải Thành, bọn họ đã sớm hoành hành không cố kỵ, muốn chơi chết hai thì giết người đó, chưa từng từng sợ. Trên đường cái người dối rít đồng tình nhìn về phía Phương Luân, cho dù có vài tinh thần trọng nghĩa mười phần, cũng chỉ là dám lòng đầy căm phẫn, mà không dám xuất thủ cứu rút. Theo mọi người, Phương Luân là chắc chắn phải chết rồi, bị đội tuần tra mang đi, cuối cùng có thể sống đi ra còn không có một cái. Đạo lý này Phương luôn cũng hiểu, cho nên hắn không chút do dự rút ra trường hàn đao, lạnh lùng nói: "Các ngươi nếu quả thật muốn tìm chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi." Coi như một nước đại đế, lại có thể bị một cái nho nhỏ đội tuần tra khi dễ, Phương luôn trong lòng vẫn nộ rời đi rồi. Hắn biết mình ở chỗ này không chỗ nương tựa, cho nên phải chết chiến, nếu như bị mang đi nhất định là cách cái chết không xa. Nếu như huyết chiến một phen, mặc dù tử vong tỷ lệ cũng lớn, nhưng Phương luôn vẫn là có cơ hội. Muốn chơi chết ta, ta trước hết chơi chết ngươi." luôn gào thét một tiếng, không chút do dự hướng Hồng Cựu đao nhào tới. Tất cả mọi người khiếp sợ tại chỗ. Phương Luân đối mặt đội tuần tra lại dám trước tiên chém giết. Hung Cửu đao cũng là sợ hết hồn, đối mặt Phương Luân tấn mãnh một đao, hắn vội vàng rút đao ngăn cản. Đáng tiếc sau khi đột phá Phương Luân, căn bản không phải là hắn có thể ngăn cản, hắn trực tiếp bị một đao bổ bay ra ngoài, thân thể đều thiếu chút nữa bị Phương Luân cái kia khủng bố cự lực đánh thành bã vụn. Phốc. Hung Cửu đao chật vật không chịu nổi điên cuồng của máu, ánh mắt oán độc nhìn chằm chọc vào Phương Luân gắt gét, giết hắn cho ta. Đội tuần tra người từng cái vừa kinh vừa sợ, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới lại có thể có người dám ở trước mặt bọn họ tổn thương người, đây quả thực là không đem bọn họ để ở trong mắt. Tìm chết, giết hắn. Mấy mấy cái đội tuần tra thành viên điên cuồng bùng nổ, hướng thẳng đến Phương Luân nào tới. Có thể trở thành đội tuần tra, không có chỗ nào mà không phải là cao thủ, kém cỏi nhất đều là kiểu phẩm thập phương vũ hoàng, Phương Luân một cái liền bị đánh bay ra ngoài. Chết hết cho ta. Phương Luân giận dữ, điên cuồng vọt vào đám người, không tránh đao kiếm hung hãn chém giết, trong lúc nhất thời lại có thể giết đến vui vẻ sung sướng. Trên đường cái người trợn mắt hốt hoồm, nhưng là cũng không có cách nào lắp đầu một cái, bởi vì Phương Luân chết chắc, phủ cận đội tuần tra thành viên đã điên cuồng giết tới rồi. Chương 257: Điên cuồng quét quét Trên đường cái không giải thích được bùng nổ một trận đại chiến, tất cả mọi người đều vô cùng kiếp sợ, bất quá đội tuần tra người cũng mặc kệ đúng sai phải trái, trực tiếp đỏ mắt lao tới. Dám phản kháng chúng ta đội tuần tra chấp pháp, giết hắn. Đội tuần tra thành viên người người thở hổn hển gầm nhẹ. Mấy chục đạo chân khí đánh giết tại Phương Luân chân khí cháo bên trên, thật may vây lại phần lớn là cựu phàm thập phương vũ hoàng, Phương Luân mới có thể miễn gắng gượng chống cự. Hắn chưa từng bị loại này bực bội, một cái đại đế lại có thể bị một cái đội tuần tra cho giết, thật sự là để cho Phương Luân vô cùng khó chịu. Đều chết cho ta. Phương Luân trường hận dao bùng nổ khủng năng lượng. Điên cuồng hướng xung quanh chém đi ra ngoài. Phương Luân đột phá đến thất phẩm sau, bình thường cửu phẩm thập phương vũ hoàng căn bản cũng không phải đối thủ của hắn, lại cộng thêm hắn ra tay tàn nhẫn bá đạo, trực tiếp liền đánh chết 3 cái đội tuần tra thành viên. Đội tuần tra người lúc này mới phát hiện gặp hàng cứng, từng cái người đẩy ta đẩy không dám ở tiến lên, chỉ là gắt gao đem Phương Luân vây quanh. Chết. Phương Luân gào thét một tiếng, cả người thật giống như đạn pháo vọt về phía trước, vô số ánh đao trực tiếp đem phía trước đội tuần tra thành viên bao phủ. Đội tuần tra người sợ đến tỳ vết sắp đứt, người người liều mạng ngăn cản, thậm chí còn có người trực tiếp hướng trên người Phương Luân bắt chuyện. Ánh đao đi qua, lại có hai người bị đánh thành tiếng nát, nhưng là Phương Luân chân khí cháo cũng bị tươi sóng nổ, khóe miệng hiện ra một vết máu tươi. Tê. Người vây xem cũng không nhịn được tê cả da đầu, rối rít nghị luận cái này dũng mãnh người rốt cuộc là ai. Liên tại đội tuần tra người bị sợ lui, Phương Luân không chút do dự bùng nổ thương lang sinh tử chú, khí tức trên người tăng vọt không chỉ gấp 5 lần. Hắn cái kia khủng bố ánh mắt quét nhìn một vòng, cũng làm tất cả mọi người đều bị dọa sợ, Phương Luân hiện tại liền tính thập phẩm thập phương vũ hoàng bình thường không sợ, đội tuần tra người làm sao dám cản hắn. Rít. Phương Luân điên một tiếng, trực tiếp hướng một cái phương hướng bổ ra một đao. Sợ đến phương hướng đó người liều mạng né tránh, nhưng là thừa dịp lúc đội tuần tra đại loạn, Phương Luân lại không chút do dự hướng thành phương hướng cánh cửa chạy trốn. Phương Luân không phải là thần, đương nhiên không có khả năng trực tiếp từ nơi này đánh ra, hơn nữa đội tuần tra người giết không hết, Thiên Khải Tông cao thủ nếu là tùy tiện xuất hiện một cái, Phương Luân thì phải bị tươi sống bắt chết. Biện pháp bây giờ chính là thoát ra thành đi, sau đó nhanh chóng trốn vào Thiên Khải Sơn mạch, về phần cái này cái gì Thiên Khải Tông đệ tử, xem ra là lạm không được rồi. Phương Luân gặp phải sự tình, luôn là như vậy quả quyết, một cái liền lựa chọn nhất phương hướng tốt. Đáng tính toán của hắn lại bị một người phá hư. Thông Cửu Dao khôn khéo vô cùng, liền vội vàng hét lớn, nhanh ngăn cản hắn, tiểu tử này muốn chạy trốn. Phương Luân trong lòng sát cơ nổi lên bốn phía, nhưng là đã không có thời gian đi thu thập hắn rồi, chỉ lát nữa là phải lao ra đám người bỏ trốn. Thế nhưng Vương Luân vẫn là thất vọng, một đạo khí tức hung hãn hướng thẳng đến hắn đánh rất tới. Cho là chúng ta đội tuần tra không người sao? Một tên đại hán thở hổn hển hết Phương Luân trong lúc vội vàng cùng hắn đụng nhau một chưởng, kết quả nhất thời bị đánh liên tiếp lui về phía sau, lần nữa lâm vào đám người trong vòng đây, trong lúc nhất thời bên trái ngăn cản bên phải giết, chật vật không chịu nổi. Đáng sợ nhất là, vô số đạo khí tức cường đại đã vây đánh tới. Đem phụ cận chiến trường vây lại đến mức nước chạy không lọt, Phương Luân đã đã mất đi cơ hội chạy trốn rồi. Đáng tiếc rồi, cái tên này đúng là lợi hại, nhưng lại đã chết chắc. Đáng người chuyển tới từng trận thở dài, mọi người cũng không bởi vì Phương Luân có thể từ đội tuần tra trong tay đánh ra. Nếu quả như thật có dễ dàng như vậy, như vậy mặt mũi của Thiên Khải Tông cũng liền mất hết. Phốc. Phương Luân lại bị một cái khủng bố nắm đấm đánh trúng sau lưng, hắn chỉ cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều phải lệch vị trí, thương lang sinh tử chú càng phi thường không ổn định, tùy thời có thể hầm mất. Thật chẳng lẽ chết chắc hay sao? Phương Luân trong lòng nóng nảy, nhưng là cuối cùng đảo mắt nhìn một vòng. Hắn thật sự là tuyệt vọng. Xong quyền khó địch tứ thủ, huống chi nơi này ít nhất bị mấy trăm tên cao thủ vây quanh, Phương Luân muốn không chết cũng khó khăn. Nếu chết chắc, ta đây ngược lại muốn nhìn một chút ta có thể kéo mấy cái làm chịu tội hay. Phương Luân trong lòng hào khí nhất thời, đối mặt cái chết lại có thể không có bao nhiêu hoảng sợ, ngược lại thì điên cùng nhào đi ra ngoài, mục tiêu của hắn dĩ nhiên là Hồng Cửu Đao. Cái tên này nếu dám bị thế hiệp người, Phương Luân liền không có khả năng không giết hắn. Hồng Cửu Đao nhìn một cái Phương Luân nào tới, lập tức dọa đến liên tiếp lui về phía sau, đồng thời hét lớn, "Nhanh, nhanh ngăn hắn." Hơn 10 thanh trường đao lập tức bổ tới. Phương Luân lần nữa bị chặn, hơn nữa còn có một người đánh lén, Phương Luân lần nữa bị đánh bay hộp máu. Hùng Cửu Dao nhất thời yên lòng, hưng phấn nói: "Phương Luân, ngươi không phải là rất trâu sao? Ngươi có bản lãnh luyến rết tới nhà?" Hắn thấy Phương Luân đã chết chắc, khẳng định không có khả năng từ trong đám người rết đi ra ngoài. Nhưng là Phương Luân lại cười gần hướng đổ vô miệng tiếp theo miệng chất lỏng, đó là trăm năm hầu nhi tiểu, nếu như là đã chết chắc, như vậy giữ lấy hầu nhi tiểu còn có ích lợi gì? Không bằng một hơi uống. Phương Luân nạp sinh một chút tác động, một hớp liền uống hơn 20 giọt trăm năm hầu nhi tiểu, năng lượng kinh khủng nhất thời tại trong thân thể hắn bùng nổ. Cái kia tình rượu vừa sông phương luôn thiếu chút nữa say ngã đi qua. Phương luôn nhất thời kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn một cái lưới, hướng thẳng đến Hồng Cựu đao lập đi. Lại là hơn 10 đạo đao vây giết tới, nhưng là Phương luôn lại cười lớn một đao mạnh vô tới. Rầm rầm rầm. Năng lượng kinh khủng bùng nổ, chỉ cần là dám tiếp xúc Phương luôn chưởng đao, đều không ngoại lệ đều phải bị đánh bay ra ngoài. Coi như là thập phẩm thập phương vũ hoàng đều không cách nào ngăn cản, huống hồ Nhi tiểu Phương luôn lực rồi. Đội tuần tra người lập tức dọa đến lui về phía sau mấy bước, trực tiếp đem Hồng Cựu cho bại lộ ra. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Hồng Cửu Đao liền lăn một vòng muốn rời đi, nhưng là Phương Nôn lại cười lạnh một cước đạp tới. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, Hồng Cửu Đao trực tiếp bị Phương Nôn đạp gãy hai chân. "Biểu tỷ phu nhanh tú ta." Hồng Cửu Đao liều mạng gào thét. Đám người ở ngoài, một cái mặt đầy kiêu ngạo người đàn ông trung niên thở hồn hển nói, "Còn không mau cầm địch nhân chém chết, các ngươi từng cái làm ăn cái gì không biết? Người này chính là hậu trưởng, đội tuần tra tiểu đội trưởng cổ chính từ rồi." Đội tuần tra người sợ đến cả người run lên, người người kiên trì đến cùng hướng Phương Nôn lần nữa lại tới. "Chết đi." Phương Nôn cười gần một cái, trực tiếp hung hãn một đao đánh xuống. Hồng Cửu đao sợ đến té tức té đái liều mạng gạt hết, nhưng là đã không kịp rồi, không người có thể tự hắn. Hắn đao lướt qua, Hồng Cửu đao cứ như vậy bị hoạt hoạt chém thành hai khúc. Ha ha ha, muốn giết Phương Ngôn ta, như vậy thì làm xong bị giết chuẩn bị. Phương Ngôn hưng phấn cười, đánh bay đến gần người về sau, hướng thẳng đến cái đó cổ chính tường nhào tới. Hừ, tìm chết. Cổ chính tường khinh thường lạnh rên một tiếng, thân hình quỷ mị nhào tới trước một cái, trực tiếp một quyền đánh ra. Oen. Phương Nôn lại có thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, tiếp theo điên cuồng máu, một chiêu liền bị đã bị đánh trọng thương. Chương 258, Tả Tiêu Nham Cổ Chính Tường quả nhiên không hổ là đội tuần tra tiểu đội trưởng, mặc dù cũng chỉ là thập phẩm thập phương vũ hoàng, nhưng là lực chiến tuyệt đối với không phải người là bình thường có thể so sánh. Phương Luân đã sớm vết thương chống chất, tại sao khi Cổ Chính Tường ra tay, hắn trực tiếp ngã xuống đất trọng thương. Hầu Nhi tiểu sư thúc mặc dù một mực tại bước hơi, nhưng là Phương Luân thật ra thì đã không có bao nhiêu khí lực chiến đấu, một quyền kia trực tiếp liền đem ngũ tạng lục phủ của hắn đã thương, mỗi một lần hô hấp đều là thống khổ vật phần. Liên chút thực lực này cũng dám nâng Cổ Chính khinh thường hừ lạnh, rút ra một cây đại đao, trực tiếp liền hướng Phương Luân đi tới. Đã ngươi hồng tiểu đao như vậy ta liền đem người giết chết tại chỗ, cũng coi là cho hắn báo thủ." Cổ Chính tưởng cười gần một cái, trên đại đao ngưng kết khủng bố sát khí. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, đội tuần tra người cũng dối rít thở phào nhẹ nhõm, người người cười đùa vây ở bên cạnh Phương Nôn. Nếu bọn họ tiểu đội trưởng xuất thủ, như vậy Phương Nôn liền chắc chắn phải chết rồi. Người vây xem rối rít thở dài, Phương Nôn cuối cùng vẫn là không thể trốn cợt số chết. Phương Nôn lung la lung lay đứng dậy, mà không biểu tình ánh mắt lạnh giá, nếu không trốn thoát vậy thì tử chiến đến cùng. Nếu như Cổ Chính Tường cho là đây chính là Phương Nôn cực hạn, vậy hắn đã sai lầm rồi, Phương Nôn chính mình đều không biết cực hạn của mình ở nơi nào lần nữa uống một hớp hầu nhi tiểu, năng lượng kinh khủng ở trong thân thể dâng trào không nghỉ, Phương Luân lại có thể lần nữa tiến vào cái loại này thần kỳ cảnh giới, điên cuồng hút lấy vạn cổ đế quốc dân tâm chi lực. Giống. một tiếng gầm to giống người mà không phải người từ trong miệng hắn phát ra, khí tức trên người của Phương Luân lần nữa tăng vọt, cả người cũng giữ tận hướng cổ chính tường nhà tới. Chết. Phương Luân gạt hết, ngàn tỉ đao ánh đao trực tiếp chém đi ra ngoài. Sắc mặt của cổ chính tường trở nên vô cùng nghiêm trọng, thậm chí là có chút sợ hãi, bất quá vẫn là quả quyết ra tay chém giết. Đinh đinh đinh. từng đốm lửa liên tiếp tung tóe. Rất nhiều người căn bản không thấy rõ động tác Phương Luân, chỉ thấy đau cùng đau trẻ chém thời điểm hoa tinh, còn có cái kia khủng bố va chạm sóng chung kích. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn xem một màn này, Phương Luân một cái thất phẩm thập phương Vũ hoàng, lại có thể cùng Cổ Chính Tường chém giết, mặc dù Cổ Chính Tường không tính là cao thủ đứng đầu nhất, nhưng là có thể làm tới đội tuần tra tiểu đội trưởng, luôn là có chút tài năng đi. Không tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người đều không tự chủ được toát ra cái ý nghĩ này. Phương Luân càng chiến càng hăng, sắc mặt của Cổ Chính lại càng ngày càng khó coi. Tiểu tử tìm chết. Cổ Chính Tường gào thét một tiếng. Trên người lại có thể bị một đầu hỏa lòng quân quanh, cả người uy thế lần nữa tăng vọt, trực tiếp một đao bổ ra. Phương Luân giống giận cũng một đao nên đón. Oeng! Một tiếng tiếng nổ khủng bố về sau, Phương Luân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đục nát một tòa cửa hàng về sau, thê thảm ngừng lại. Phốc. Phương Luân hộc máu cười khổ, hắn lần nữa cảm nhận được phần Tiên Long tượng công thế yếu, hiện tại mặc dù bí pháp cùng hầu nhi tựu dân tâm chi lực trợ giúp, nhưng là vượt cấp chiến đấu đã trải qua trở nên càng ngày càng khó khăn. Muốn không phải là trước đó phục dụng Lôi Linh châu, mở ra lôi thuộc tính lời, Phương Luân liền cựu phẩm thập vũ Hoàng đều không đánh lại, lực chiến trên phạm vi lớn có lại Nhưng Lã Phương luôn không cam lòng từ đấy bị giết, hắn người gần run run rẩy rẩy đứng lên, lần nữa ngưng tụ lực lượng. Cổ Chính Tường ánh mắt nghiêm trọng, nhưng là vẫn cười lạnh nói, "Tiểu tử thật lợi hại, nếu như bị ngươi nhiều tu luyện một đoạn thời gian, chỉ sợ ngay cả ta đều phải bị ngươi chém giết. Bất quá hôm nay, ngươi phải chết." Nói xong, Cổ Chính Tường liền giơ lên dao của mình, Phương luôn cũng đầy mặt cười lạnh, đeo ở sau lưng tay trái xuất hiện một cây trong suốt tơ nhện, tùy thời chuẩn bị đầu thủ. Hiện trường hoàn toàn tĩnh tất cả mọi người đều tiếp nối nhìn chăm chăm một màn này. Phương luôn mặc dù để cho tất cả mọi người thán phục, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là phải chết, chỉ là bởi vì hắn không có hậu đại. Nhưng là ngay khi Phương luôn chuẩn bị bùng nổ một chiêu cuối cùng, trên trời bỗng nhiên chuyển tới một trận chim hót thanh thúy. Dương tay, một tiếng giọng nữ trong trẻo nhất thời truyền khắp toàn bộ đường phố, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua, chỉ thấy thiên khải thành bầu trời nhiều hơn mấy con hỏa diễm tức điểu, mấy cái nam nam nữ nữ đang cau mày đầu nhìn xuống dưới. Là Tả ra hai tỉ muội, còn có tông chủ cháu trai La Minh Húc, kiếm cắt trưởng lão cháu trai, vô định cháu trai của trưởng lão, long quỷ trưởng lão Tô nữ. Thật nhiều năm nhẹ tuần tiễn, bọn họ sao lại tới đây? Đừng nhìn loạn, những thứ này đều là Thiên Khải tông trẻ tuổi tuấn kiệt, mỗi một cái đều có thể bóp chết chúng ta." Đáng người nghị luận ầm ĩ, mọi người rối rít kính sợ nhìn xem mấy người phía trên. Có chút tuổi trẻ tuấn kiệt mỗi một cái đều tản ra chấn động khủng bố, ít nhất là nhân vật cấp bậc hư không vũ đế trở lên, vô cùng đáng sợ. Phương Non nhướng mày một cái, bởi vì hắn nhận ra Tạ thi nhụy. Tiểu nha đầu này chính lo lắng nhìn xem hắn, bên người nàng còn có một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử. Một cái nữ tử năm này hẹn 17-18 tuổi, mặc một thân trắng như tuyết váy dài, dáng người bốc lựa mê người, mặc dù lạnh lùng Nhưng là bộ dáng lại xinh đẹp dị thường, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Cổ Chính Tường cả người run lên, thu hồi lại đao về sau, rất cung kính hành lễ nói, "Đệ tử gặp La sư huynh, tả sư thư, còn có các vị sư huynh sư tỷ." Dra mắt các vị sư huynh sư tỷ, mọi người cùng kêu lên họ hét. Bầu trời mọi người đám người la Minh hút căn bản không thèm để ý, chỉ là cau mày hỏi, "Làm sư muội, ngươi vì sao dừng ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi nhận biết phương người hay sao?" Tả Tiểu Nghiên nhướng mày một cái, cái gì cũng chưa nói, chỉ là trực tiếp giận vung tay lên. Vô số lôi điện từ trên trời hạ xuống. Trực tiếp bổ vào đội tuần tra thành viên trên người, từng tiếng sau khi hết thảm, bao gồm cổ chính tường ở bên trong đội tuần tra thành viên tất cả đều bị đánh thành than. Tất cả mọi người sợ hãi cả kinh, Tạ Tiểu Nghiên vì sao phải bạo lên giết người? Mọi người không biết, đám người la Minh Húc càng là không giải thích được. Phương Nôn nhướng mày một cái, kinh ngạc nhìn xem Tạ Tiểu Nghiên, không biết nàng vì sao phải giúp mình. Tạ Tiểu Nghiên cùng Tạ Thi Nhụy nhảy xuống, hai nàng xuất hiện ở trước mặt Phương Nôn. Phương Nôn đại ca người không sao chớ. Phương Nôn ngươi thế nào đây? Hai nàng cùng kêu lên hỏi, trên mặt hai người đều mang một tia lo lắng, Tạ Thi một cách tự nhiên kéo ống tay áo Phương để cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt là, tả Tiểu Nghiên cũng đầy mặt thương tiếc lôi kéo tay áo của Phương Nôn. Hiện trường tất cả mọi người khiếp sợ tại chỗ, bầu trời đám người la Minh Húc càng là tức giận bay lên. Nếu như nói tả Thi Nhụy lôi kéo tay áo của Phương Nôn còn không có gì, dù sao nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Nhưng là tả Tiểu Nghiên lôi kéo tay áo của Phương Nôn, như vậy hai người quan hệ trực tiếp cũng có chút mập mở không rõ. Tả Tiểu Nghiên một mực đều là cao lãnh nữ thần, đối với người nào đều là một bộ cao không thể chạm, nhưng là bây giờ lại có thể một bộ ý như là chim non nép vào người, thật sự là để cho người ta mở rộng tầm mắt rồi. Tạ Tiểu Nghiên tuyệt thế phong hoa, chính là thiên khai tông vô số nữ thần trong nọng của hầu bối, lại có thể cùng một cái tầm thường tiểu tử có mập mờ, tại chỗ nam nhân đều nổi giận. Nhưng là để cho tất cả mọi người càng thêm kinh ngạc chính là, Phương Luân lại có thể không thích nhíu mày, lạnh lùng nói, tại hạ đa tạ cô nương cứu giúp tri ân, nhưng là có lời cứ nói lời, ta không thích lôi lôi kéo kéo với người xa lạ. Xì. Sì. Tả Thiên nhụy trực tiếp bật cười, sắc mặt của Tả Tiểu Nghiên có chút lung túng, nhưng vẫn là đỏ mặt nói, ai nói chúng ta không quen biết? Mấy ngày trước đây không chẳng cùng nhau từng giết máu xanh lệnh sao? Ta chính là Tiểu Nghiên. Tả Nam. Phương Luân kêu lên, trực tiếp trợn tròn mắt. Chương 259: Kinh hãi thế tục. Ngày đó Tạ Tiểu Nghiên không bị khống chế hồn phương ngôn, đi qua bị Phương ngôn đẩy ra, khiến cho nàng bị tổn thương rất lớn, trong lòng ủy khuất cực kỳ, không mang theo tả Thi nhụy đi. Nàng giống như một cái bị tình nhân tổn thương tiểu nữ tử, trong lòng tuyệt vọng tới cực điểm, hận không thể muốn sống muốn chết, hơn nữa loại cảm giác này căn bản không chịu nàng khống chế. Song sinh lôi linh châu cũng rất giống phân trùm mái, nhỏ đối với lớn quyến luyến vô cùng nghiêm trọng, đưa đến Tạ Tiểu Nghiên rời đi Phương ngôn một hồi đều sẽ cảm thấy trong lòng tưởng Nhưng lạ lùng thật giống như đối với nhỏ cũng không có cái gì không muốn xa rời, Phương ngôn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Tạ Tiểu Nghiên thương tâm một trận về sau, cẩn thận hồi ức phản ứng của Phương Luân, cuối cùng trận phát hiện chính mình trách lầm Phương Luân rồi. Bởi vì nàng khi đó uống biến hình đan, hóa thành thành bộ dáng của nam nhân, bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy chính mình bị nam nhân ôm gằm, đều sẽ sợ đến đời ra. Suy nghĩ minh bạch hết thảy, Tạ Tiểu Nghiên cười miệng toe toét, hận không thể lập tức đổi thành nữ trang tới gặp Phương Luân. Nhưng là Phương Luân một mực bế quan khôi phục, nàng cũng không tìm được hắn. Đợi nàng nhận được tin tức vội vội vàng vàng chạy tới, liền thấy trước mắt một màn này rồi. Nhìn thấy Phương bị tổn thương, Tạ Tiểu tâm đều nắm chặt rồi, trong cơn giận dữ trực tiếp liền xóa bỏ đội tuần trang một tiểu đội. Vương Nôn biết rõ hết thể về sau, nhất thời trợn khóc trợn cười nói, "Nguyên Lai Hôn Trộm ta người không phải là nam nhân a, khi đó cũng làm ta dọa sợ, buồn bực chừng mấy ngày." Tạ Tiểu Nghiên che miệng cười một tiếng, trong mắt phong tình vận trụng, phảng phất nhìn thấy Vương Nôn nàng liền cao hứng, cũng lại không có trong ngày thường lãnh lực băng sương. Chỉ bất qua Phương Nôn lại để cho tất cả mọi người lần nữa buồn bực, Tạ Tiểu Nghiên lại có thể hôn trộm Vương Nôn. Tạ Tiểu Nghiên là nhân vật nào, thế mà lại trộm hôn một cái tầm thường tiểu tử? Cái này rất giống cao cao tại thượng công chúa, nhiên hôn trộm một tên ăn mày quả thực là kinh hãi thế tục. có thể trộm Vương đại ca? Tạ Thiên Uy mặt đầy hứng phấn. Tạ Tiểu Nghiên nhất thời ngượng ngùng có chịu, thở phì phò chừng nàng một cái về sau, lại có thể không có phản bác. Cái kia ngượng ngùng bộ dáng để cho tất cả mọi người cười khổ, này rõ ràng chính là ngầm thừa nhận a. Phương Luân trong lòng hơi hồi hộp một chút, biết mình nói lỡ miệng, không thấy tại chỗ nam nhân đều tức giận khó rành, hận không thể đem mình sẽ thành phấn độ sao. Còn có ở trên bầu trời đám người La Minh Húc, từng cái cắn răng nghiến lợi, hận không thể bóp chết Phương Luân. La Minh một tiếng, cùng những người khác cùng nhau nhảy xuống, một đám người lạnh lùng quét nhìn Phương Luân. Phương Nôn sở, cái này La Minh Húc tuổi không lớn lắm, cũng liền hơn 20 tuổi. Bất quá ngược lại là bộ dáng tuấn tú dị thường, tu vi cũng là sâu không lường được, thân phận giống như cũng là tông chủ cháu, cao quý vô cùng. Hắn quả thật là chính là một cái cao giàu đại trai, Phương Luân so sánh với hắn liền bị sò so không bằng. Dù sao Phương Luân xuất thân chỉ là một cái ngũ phẩm đế quốc, trên đường cái tùy tiện kéo một người đi ra, đều sẽ mặt đầy chẳng thèm nó tới. Là Minh Húc rõ ràng cho thấy thích Tạ Tiểu Nghiên, lúc này hắn mặt đầy sát khí trợn mắt nhìn Vương Luân, hắn không thể tại chỗ đem Vương Luân chém chết. Tạ sư Mội thật đúng là nhận biết người đệ tử ký danh này cũng không giới thiệu cho chúng ta một chút La Minh hút giả cười nói, chú trọng cán đệ tử ký danh mấy chữ, ánh mắt lộ ra từng tia khinh thường. Tạ Tiểu Nghiên đôi mắt đẹp híp một cái, trên mặt nhất thời hiện ra vẻ bất mãn. Là sư huynh, vị này là ân nhân cứu mạng của em gái Tà Phương Nôn." Tạ Tiểu Nghiên cau mày nói, "Xin các vị sư huynh chiếu cố nhiều hơn." "Nhất định, nhất định." Đám người La Minh hút từng cái mặt đầy cười ơ hiểm. "Bọn họ sẽ chiếu cố Phương Nôn mới là lạ, thật không thể bóp chết Phương Nôn mới là thật." Phương Nôn nơi nào lại không biết, bất quá hắn cũng không thèm để ý, chỉ là nhàn nhạt chắp tay một cái nói, "Tại hạ gặp các vị sư huynh." Phương luôn sư đệ quả nhiên thật là bản lãnh a, lại có thể cứu nhị nhi." La Minh Húc cười lạnh nói, vốn là đây, ta là hẳn là rất cảm kích Phương luôn sư đệ, nhưng là không biết vì sao Phương sư đệ sẽ cùng đội tuần tra chém giết. Phương luôn trong lòng hơi hồi hộp một chút, xem ra cái này La Minh Húc là không định bỏ qua cho hắn rồi. Tạ Tiểu Nghiên nghe vậy nhất thời trận to hai mắt cười lạnh, "La sư Minh đây là ý gì? Chẳng lẽ còn chuẩn bị trị Phương luôn tội hay sao? Ta đây cũng giết đội tuần tra người, người có bản lãnh cũng trị tội của ta tốt rồi. Phương luôn đại ca là người tốt, nhất định là bị người oan uổng." Tạ cũng ở bên cạnh mở nói, Sắc mặt của La Minh Húc trực tiếp trầm xuống, nhưng vẫn là cố nén không có phát tác, mà là giả cười nói: "Đội tuần tra đụng tả sư muội, như vậy chết cũng đã chết, ngược lại chúng ta Thiên Khải Tông đệ tử ký danh còn rất nhiều." "Nhưng là cái này Phương luôn khẳng định phạm phải chuyện gì, bằng không thì sẽ không cùng đội tuần tra nổi lên va chạm, ta coi như tương lai Thiên Khải Tông tông chủ, làm sao đều phải qua hỏi một chút đi." Tả Tiểu Nghiên cười khanh khách, hồi lâu không có lên tiếng âm thanh, ngược lại là Phương luôn cười nói: "La sư huynh thật là công chính nghiêm minh, tại hạ bội phục. Thật ra thì cũng không có chuyện gì, chính là đội tuần tra chẳng phân biệt được đúng sai phải trái muốn đem tại hạ mang đi." Như vậy tại hạ hơi hơi phản kháng một chút mà thôi, phản kháng một chút mà thôi. Sắc mặt của Lam Minh Húc nhất thời trở nên phi thường khó coi, nghiêm nghị mắng, "Phản kháng một cái chỉ làm thành bao nhiêu người chết, người sớm đã là phạm vào tội chết, xem ra là không thể để người sống nữa rồi." Trên người Lam Minh Húc bùng nổ khí tức kinh khủng, nhất thời gắt gao đem Phương Luân phong tỏa, Phương Luân chỉ cảm giác mình thật giống như sóng thần trong tiểu phản truyện, tùy thời có thể bị khủng bố biển khơi thôn phệ. Khẽ cắn đầu lưỡi của mình, đau đớn kịch liệt cho hắn sư thật là đáng sợ." Tại hạ bội phục, chẳng lẽ La sư huynh cũng nghĩ ra tay đối phó ta hay sao? Ta chỉ là muốn còn người chết đi một cái công đạo thôi." La Minh Húc cười lạnh một tiếng liền chuẩn bị ra tay. Hắn thật vất vả bắt được một cái Tiêu Diệt Phương luôn cơ hội, làm sao có thể bỏ qua? "Đủ rồi." Tạ Tiểu Nghiên nghiêm nghiêm nghịt lên, "La sư huynh, Phương luôn chính là Tạ ra chúng ta ân nhân, ai động đến hắn chính là cùng Tạ gia chúng ta là địch." La Minh Húc sửng sợ, tất cả mọi người cũng là sửng sợ, Tạ Tiểu Nghiên lại có thể ra sức bảo vệ Phương luôn. Nếu như Phương luôn mắc phải sai lầm lớn chỉ sợ Tạ gia cũng không giữ được hắn, nhưng là bây giờ chỉ là giết chút ít không quan trọng đệ tử ký danh chị sợ tông chủ cũng không chịu cùng bên trái ra là được chứ. Sắc mặt của La Minh Húc gầm tình bất định, Tạ Tiểu Nghiên lười đến nói nhảm, đi tới bên cạnh Phương Luôn nhu nhu nói, "Phương Luôn, chúng ta đi trước đi." Phương Luôn chân mày cao lại, sao cũng được gật đầu một cái, ba người trực tiếp đi ra ngoài. La Minh hút giận đến cả người run dậy, nhưng lại không dám ngăn trở. Thiếu tông chủ, chẳng lẽ cứ như vậy bị tiểu tử này đi hay sao?" Một người thiếu niên bất mãn nói, một cái dế nhủi xứng sao đạt được tả sư thư thân lại, quả thực là không biết xấu chết. La Minh Húc gầm lên một tiếng, "Ta không thể chủ động đối phó tiểu tử kia." Âm thầm phó Tiếc khai thành ai giết chết tiểu tử này, ta La Minh Húc bảo vệ hắn vào ngoại môn, hơn nữa thiếu hắn một cái nhân tình." T. La Minh Húc người xung quanh rồi rít hít ngược một hơi khí lạnh, cái giá này cũng không nhỏ à, xem ra La Minh Húc là bất cứ giá nào muốn chơi chết phương luôn rồi. Chương 260, Bán Đổ Tại trong cung điện của mình, Phương ngôn khách khí cho Tạ Thi Nhụy cùng Tạ Tiểu Nghiên ngâm một bình trà, đồng thời cười nói, "Đa tạ Tạ sư thư hỗ trợ, nếu không phải là ngươi, ta hiện tại đã chết." Tạ Tiểu Nghiên tự nhiên cười nói, "Không chút nào cái giá mà nói, Phương Luân ngươi có thể đừng nói như vậy, nếu như không có ngươi em gái ta cũng đã mất sớm." Thậm chí ta cũng phải chết rồi. Ngươi cũng đừng tả sư thư tả sư thư thế, đều, đều ta nghiên nhị đi." Phương Non lúng túng cười, "Cái này cũng không được, tả sư thư chính là tả sư thư, làm sao có thể rối loạn bố phận. Tả Tiểu Nghiên cười khổ một tiếng, ánh mắt lộ ra một tia ai oán. Nàng nhiều lần muốn tới gần Phương Non, tuy nhiên lại bị Phương Non một cự tuyệt nữa, thật sự là tức giận. Nếu như đổi thành những nam tử khác, chỉ sợ sớm đã nhào lên, nhưng là nàng hết lần này tới lần khác gặp phải chính là Phương Non. Phương Non trong lòng cười khổ, một cái tu vi cường đại nữ dương mắt lấy lại, mặc dù vô cùng bách dị, nhưng là trong lòng hắn vẫn là vô cùng phải mãi. Nhưng Lã Phương luôn là một cái vô cùng cẩn thận, bản năng không thích cùng người xa lạ thân cận, coi như là mỹ nữ cũng giống vậy, cho nên chỉ có thể giữ một khoảng cách với tả Tiểu Nghiên rồi. Ngay tại lúc Phương luôn lúng túng, Tạ Thi Nhụy cười nói, "Phương luôn đại ca, ngươi trả uống không ngon, vẫn là gà nướng ăn ngon, không như sau trở về chúng ta còn đi gà nướng ăn đi." Phương luôn cùng tả Tiểu Nghiên mà cười, Tạ Tiểu Nghiên trợn mắt một cái nói, "Ngươi liền chỉ biết ăn, cũng không nhìn một chút nơi này là nơi nào, ngươi Phương luôn đại ca có thời gian bồi người sao?" "Có, sau đó đi." Phương luôn cười nói, "Ta, Phương luôn đại ca nhưng là chính ngươi nói a, sau đó ngươi cho ta gà nướng ăn." Tạ Thi Nhụy hưng phấn hoan hô. Tạ Tiểu Nghiên một chút chán của nàng, tiếp theo lấy ra một cái hộp ngọc, đỏ mặt đưa cho Phương Luân. Phương Luân cười khổ, Tạ Tiểu Nghiên một cái cao lánh nữ thần, ở trước mặt hắn tu tu đắp đáp, Phương Luân thật sự chính là không tỏi quen. Đây là cái gì? Phương Luân cười khổ đến nhận lấy hộp ngọc. Nhìn thấy Phương Luân tự nhiên nhận lấy hộp ngọc, Tạ Tiểu Nghiên vô cùng mừng rỡ, cười nói, cái này là linh thú khai khiếu đan mặt khác một vị thuốc chính tím xương linh cảnh, còn có khai khiếu đan vương, đều mang đến cho ngươi rồi. Phương chấn động trong lòng, Tiểu Nghiên lại có thể một mực nhớ kỹ chuyện của hắn, thật sự là để cho hắn cảm động. Thật ra thì Phương ngôn khoảng thời gian này cũng là suy nghĩ chuyện của linh thú khai khiếu đan, linh thú càng sớm mở mang trí tuệ càng tốt, cái này đối với tu vi không minh băng huyền ứng có trợ giúp lớn. Nhưng là cái này khai khiếu đan vị thuốc chính khó tìm, đến làm cho đều vị thuốc chính về sau, Phương Nôn mới có thể tìm người luyện chế đan dược, không lại chính là không tưởng tôi. Trong hộp ngọc chứa một cái lưu quang bốn phía cánh tây, đây chính là tím xương linh cánh rồi, một loại cùng hư không linh thảo sánh ngang thứ tốt. Trong hộp ngọc còn có một trương tiểu tiểu giấy ra dê, phía trên rậm rạp chẳng viết rất nhiều linh tên, Phương Nôn nhìn một cái nhất thời sợ hết hồn hết vỉa. Linh thạch này khai khiếu đang thật là không dễ dàng lựa chế, trên trăm loại thập phương cấp bậc chân quý linh thảo, còn có năm loại hư không cấp bậc chân quý linh thảo. Nhiều như vậy linh thảo, chỉ sợ ta táng ra bại sản đều mua lại không được rồi, trừ phi buôn bán Hầu Nhi tiểu. Phương Luân trong lòng tàu nhỏ. Hầu Nhi tiểu giá tiền là không thể nghi ngờ, coi như là bán thành phẩm, như vậy cũng là có thể bán ra thiên giới. Hiện ở trên người Phương Luân quý giá nhất, chính là cái này liệu cái mạng già lấy được Hầu Nhi tiểu. Vừa rồi trong chiến đấu, suốt hao phí hơn phân nửa trăm năm Hầu Nhi tiểu, cũng làm Vương Luân cho thương tiếc phá hư. Bất quá cũng không phải là không có lợi đã ý sử dụng thương lang sinh tử chú thương thế bị không ngừng chữa trị, thậm chí những năng lượng kia quá mức kinh khủng, chân khí trong đan điền phương luôn một mực tại tăng vọt. Hầu Nhi tiểu Phương Luân đối với Hầu Nhi tiểu sức đề kháng cũng cao rất nhiều, ít nhất sẽ không một giọt liền say rồi. Vừa rồi trong chiến đấu tinh thần căng thẳng, căn bản sẽ không nghi say, hiện tại sau khi chiến đấu kỉnh rượu cũng qua, Phương Luân ngược lại là không có say chết rồi. Tạ Tiểu Nghiên nhìn thấy Phương Luân dáng vẻ khổ não, cười nói, thiên thành bên trong có mấy cái to lớn trợ giao dịch sở, đặc biệt giao dịch một chút bạo vật trân quý, thích hợp thập phương vũ cấp những người khác. Mặc dù ta rất lâu chưa từng đi rồi, nhưng là cũng còn nhận ra đường, ngươi có muốn hay không đi xem một chút?" Phương Luân ánh mắt sáng lên, nếu quả như thật là như vậy, có thể mua được liền tốt nhất. "Phương Luân đại ca chúng ta đi chung đi." Tạ Thịnh Nghị kích động nói, ngây ngốc cũng là nhằm chán, "Chúng ta có thể đi đi dạo phố a." "Tốt lắm." Phương Luân khẽ mỉm cười, "Đã như vậy, như vậy chúng ta liền đi qua một lần." Tả Tiểu Nghiên thấy vậy vô cùng mừng rỡ, thân mật lôi kéo Phương Luân liền đi ra ngoài, Phương Luân sững sốt một chút về sau, cười khổ đi theo. Thiên Khải thành lớn như vậy, thật ra thì Phương Luân rất ít đi dạo qua, thứ tốt thật sự thật ra thì trước hắn căn bản là không mua nổi. Đi dạo cũng là Bạch đi dạo. Thiên Khải thành thị trường giao dịch lớn nhất, chính là chính giữa Thiên Khải thành một chỗ đất đai cực kỳ rộng lớn tụ bảo điện. Toa này tụ bảo điện rộng rãi vô cùng, khoảng chừng 3 tầng cao, mỗi một tầng đều có thể chứa hơn 10 vạn người giao dịch, giống như chợ rau náo nhiệt. Ba người Phương luôn tiến vào, Tả thi nhụy nhất thời hưng phấn hết nhìn đồng tới nhìn tây. Nơi này không có cửa hàng, chỉ có từng cái nho nhỏ gian hàng, từng cái đệ tử ký danh đem bạo vật của mình bày thả ra, tùy ý kêu giá. Nơi này bảo vật mặc dù rất nhiều, nhưng mà rác cũng không phải ít, có thể mua được hay không thứ tốt thì phải nhìn bản lĩnh của mình rồi. Tạ Thiên Uy hoạt bát nơi này, nhìn xem nơi đó nhìn nó, thỉnh thoảng mua một chút thú vị đồ chơi nhỏ, Phương Luân cùng Tạ Tiểu Nghiên cũng cười đổi theo. Phương Luân thật đúng là phát hiện rất nhiều để cho hắn tâm động không dứt bảo vật, Linh thảo khoáng thạch huyền binh võ khí muốn cái gì có cái đó, hơn nữa rất nhiều bảo vật giá cả cũng không quý. Phương Luân. Tạ Tiểu Nghiên đột nhiên rụt rè kéo một cái tay áo của Phương Luân. "Thế nào?" Phương Luân kinh ngạc hỏi. Tạ Tiểu Nghiên muốn nói lại tôi nói, "Nếu như ngươi vừa ý bảo vật gì nói với ta, ta giúp ngươi mua." Nói xong, nàng khẩn trương nhìn xem Phương Luân, lần nữa bổ sung nói, "Ngươi cũng đừng nghi ngờ, ta chỉ là muốn cảm ơn ngươi." Phương Luân bật cười, có lẽ Tạ Tiểu Nghiên là sợ thương tổn tới Phương Luân nam tính tự ái đây, cho nên mới khẩn trương như vậy. Không có việc gì, ta có linh tinh." Phương Luân cười an ủi. Tạ Tiểu Nghiên nhất thời thở phào nhẹ nhõm, lộ ra một vết mỉm cười mê người. Đối với Tạ Tiểu Nghiên quyến luyến, Phương Luân ngược lại có chút quen, nhưng là người xung quanh coi như buồn bực. "Tiểu tử này là ai vậy? Lại có thể để cho Tạ sư thư lấy lại, hơn nữa còn đem tả sư thư thuần phục phục tiếp tiếp dáng vẻ." Nhỏ tiếng một chút, "Ngươi muốn tìm cái chết à, Bị Tạ sư thư nghe được có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Đám người nhỏ giọng nghị luận, Phương Luân sẽ không để ý khẽ mỉm cười về sau, nói với Tạ Thi Nhụy, "Tiểu nhụy tìm một cái dân hàng, chúng ta bán thứ tốt, bán đồ. Tạ Thi Nhụy sững sờ, nhất thời hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt. Đối với một cái tiểu thư khuê các tới nói, bán đồ nhưng là một cái vô cùng hiếm co sự tình, tiểu nha đầu nhất thời liền hứng thú. Chương 261, điên cuồng súy mại lớn. Tạ Thi Nhụy đối với chưa từng chơi sự tình, đều là vô cùng hưng phấn, hết sức phấn khởi tìm được một cái không người dân hàng, Chính cứ sau hưng phấn nói, "Phương ngôn đại ca mau tới đây, tỷ tỷ mau tới đây nha, chúng ta mua bán cái gì?" Nói xong, Tạ Thi Nhụy liền tự mình từ không gian giới chỉ móc ra một đống lớn thứ tốt. Cái gì chân quỳ đan dược quý giá khoáng thạch, thậm chí bảo toàn cánh mạng một lần huyền binh đều có, nhìn đến tất cả mọi người ánh mắt lửa nóng. Người nhà đầu này, Tạ Tiểu Nghiên thở phì phò túm lốt hai của nàng, những thứ này đều là ta đưa cho ngươi, ngươi có thể đem ra bán không? Không phải nói muốn bán đồ sao? Tạ Thi Nụy mặt đầy ủy khuất, Phương luôn bật cười, cái này Tạ Thi Nụy phòng trừng đem bán đồ ban đầu là đùa nghịch rồi, vật phẩm gì giá bao nhiêu tiền cũng không biết, cầm như vậy nhiều bảo vật đi ra cũng không sợ bị người bẫy chết. Thường xuyên trà trộn loại chỗ này đều là cáo giả, gái ngươi ngươi phải cảm hắn. Tốt rồi, Tiểu đem lôi những bạo này nhận lấy đi. Phương Luân cười vỗ vỗ đầu của nàng, tiếp theo tại Tạ Tiểu Nghiên Tạ Thi Nhụy hiếu kỳ nhìn chăm chú, Phương Luân trực tiếp lấy ra một cái nho nhỏ bình rượu. Tôi bảo người trong điện phần lớn đều tò mò nhìn lại, Phương Luân cũng không sợ bị, trực tiếp la lớn, Vạn năm hầu nhi tử à, đi qua đường không nên bỏ qua à, một giọt có thể so với chân quý nhất thập phương đang lượr, một bình chỉ bán 98 vạn linh tinh, muốn mua nhanh lên một chút à. Tất cả mọi người đều trận tròn mắt, Vạn năm hầu nhi tiểu, Phương Luân thật đúng là dám con lạc. Bất quá bất kể có phải hay không là thiệt giả, nhưng là cái kia hầu nhi tử mọi người vẫn là nghe nói qua, nghe nói vô cùng nghiêm thấy, người bình thường rất khó lấy. Tạ Tiểu Nghiên cùng Tạ Thi Nhụy cũng trợn tròn mắt, Phương Luân lại có thể cầm hầu nhi tửu tới bán. Nhìn đến mọi người bán tín bán nghi, Phương Luân cười hắc hắc, trực tiếp móc ra một bình hầu nhi tửu, há mồm liền rót vào trong miệng. Trước đó uống trên trăm giọt trăm năm hầu nhi tửu, mặc dù phần lớn đều trong lúc đấu lãng phí, nhưng là Phương Luân chân khí vẫn là điên cuồng tăng vọt. Mặc dù một mực khống chế, nhưng là đan điền Phương Luân thật ra thì đã sớm bị chống đỡ cột năng năng, sớm liền chuẩn bị Một này rượu hết, nhất thời là rồi, lại cũng không áp chế được. A. Phương thoải mái theo trên người bùng nổ tán ra trực tiếp đem người lần cận chấn lùi lại mấy bước. Đột phá. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, Tạ Thi Nhụy càng là khiếp sợ mở to cái miệng nhỏ nhắn. Cái này liền đột phá đến bát phẩm thập phương vũ hoàng. Tạ Tiểu Nghiên mặt đầy khiếp sợ, ánh mắt nhìn về phía Phương Luân đều mang từng tia tia sáng kỳ dị. Phương Luân khẽ mỉm cười, dùng mạng đổi lấy Hầu Nhi tựu quả thật đủ sức bạo, liều mạng cũng đáng giá. Bất quá Phương Luân đích thân thí nghiệm, kết quả cực kỳ tốt, đám người không ngừng. Thật sự là Hầu Nhi tiểu. Cái thanh hương nghe một cái đều cả người thoải mái, tuyệt đối là trong rượu thánh phẩm. Lợi hại à, một bình liền trực tiếp đột phá, cái này nếu là mua nhiều mấy chai thì còn đến đâu. Ngại Mã, gom tiền mua cũng cần mua một bình a." Phương Luân thấy vậy khẽ mỉm cười, lớn tiếng mà nói, hiệu quả thế nào mọi người đều thấy được chứ. Nhẹ nhàng thoái mái thăng nhất phẩm, bán 98 vạn mắt hay không chính các ngươi xem xét, nói thật ta có thể không có bao nhiêu hàng tốt chứ, muốn mua nhanh." Phương luôn vừa dứt lời, bên cạnh hắn trực tiếp bị giẫm đạp chẳng chít đám người trên này, liền ngay cả tả Tiểu Nghiên đều không tự chủ được lôi kéo tả Thi Nhụy tránh xa một chút. Đám người điên cuồng quá dạ người rồi, Phương Luân quả thật là phải bị chen chúc chết rồi. "98 vạn không trả giá a, một tay giao tiền, một tay giao hàng, chỉ có 10 bình." Phương Luân hô to một tiếng, tiếp theo linh tinh thật giống như nước chạy tiến vào không gian giới chỉ của hắn. Bán xong 10 bình vậy sau, Phương Luân liền quả nhiên không lại bán, mua được người hớn hở vui mừng cho là chính mình kiếm lợi lớn, không mua được người thì than thở mặt lộ không cam lòng. Phương Luân đại ca thật là lợi hại, một cái liền bán nhiều như vậy linh tinh. Tạ Thi nhụy mặt đầy sùng bái, trong mắt tả Tiểu Nghiên lộ ra vẻ ngạc nhiên mờ nhợ, bằng ánh mắt của nàng tự nhiên có thể thấy được, thật ra thì Phương Luân bán hầu nhi tựu đều là bán thành phẩm. Không có sản xuất hoàn toàn hầu nhi tựu suất thuốc tương đối thấp căn bản liền không đáng giá cái giá này, nhưng là hết lần này tới lần khác bị Phương Luân một cái bán được tiên giới, thật sự là lợi hại. Chờ tới sau khi đám người tản đi, Phương Luân mới cười đi tới nói, hiện tại có tiền, chúng ta có thể mua sắm lớn hơn rồi. Nha đúng, đưa các ngươi. Phương Luân trực tiếp đưa qua hai cái không gian giới chỉ, bên trong cấp để một vại sản xuất tốt hầu nhi tiểu. Loại hầu nhi tiểu này Phương Luân cũng liền muốn mãi, hiện tại đưa ra hai vại, hắn lại không có chút nào đau lòng. Mặc kệ Tả Tiểu Nghiên là bởi vì cái gì mà cứu được hắn, nếu đối với Phương Luân có ử, như vậy lại thứ chân quý Phương Luân đều không để ý. Tạ Tiểu Nghiên cùng Tạ Thi Nhụy nhận lấy không gian giới chỉ sau nhìn, nhất thời liền ngây ngẩn, hồi lâu không có phục hồi tinh thần lại. Vừa rồi bán chính là bán thành phẩm, những thứ này nhưng là chính phẩm. Phương Luân cười nói, miệng của hai nàng nửa ngày không có khép lại, bán thành phẩm đều bán ra cao như vậy giá, nếu như là chính phẩm cái kia nhiều lắm đáng tiền, chỉ sợ một giọt đều giá trị liên thành. Nhưng là Phương Luân lại có thể không đau lòng chút nào đưa ra, thật sự là đủ quyết đoán. Cảm ơn Phương Luân ca ca." Tạ Thi Nhụy híp mắt hưng phấn cười. Nàng cũng sẽ không chút nào ngượng ngủ, nếu là Phương Luân thả lỏng nàng dù, chỉ bất quá tiểu nha đầu ánh mắt nhìn về phía Phương Luân thì càng thêm thân mật. Đã tặng. Tạ Tả Tiểu Nghiên đỏ mặt, đem không gian giới chỉ thật chặt siết trong tay, đây là Phương Nôn lần đầu tiên tặng lễ vật, nàng đương nhiên là kích động vô cùng. Bang địa vị của nàng bảo vật gì chưa từng thấy, coi như là Hầu Nhi tiểu Chân Quý nữa, chỉ sợ cũng không thả ở trong mắt của nàng. Nhưng là Phương Nôn đưa đồ vật tự nhiên không giống nhau, trong lòng nàng bị tràn đầy nạc nhiên tràn đấy. Sau đó, Phương Nôn ngay tại tụ bảo điện mua sắm lớn lên, không chỉ đem tất cả linh thảo toàn bộ mua tệ, liền liền trong tay trường hận đao đều đổi. Hắn xài 1 triệu linh tinh, mua một cái cực phẩm thập phương huyền minh, đó là một thanh nhỏ dài bá khí đồn đao, cái kia hẹp dài dáng để cho người nhìn mà sợ. Phương Luân liếc mắt nhìn, vừa cầm lên cái thanh này vết mượt đao, phương ngôn lực chiến lần nữa lên cao, để cho hắn càng đáng sợ hơn. Đồng thời hắn cũng mua sắm một chút võ khí thượng phẩm, còn có thượng hạng biến thân bí thuật, dùng tới sau khi hoàn thành tu luyện. Ba người mua sắm lớn một phen, cao hứng nhất dĩ nhiên là Tạ Thi Nhụy cùng Tạ Tiểu Nghiên lên rồi, các nàng mặt đầy hưng phấn lôi kéo Phương Luân nhìn đông nhìn tây, hoàn không thể đem tất cả mọi thứ toàn bộ mua về mới tốt. Chờ đến lúc sắp trời không còn sớm, Phương Luân liền đem tất cả linh cho Tà Tiểu Nghiên rồi. yên tâm đi. Tà Tiểu Nghiên mừng nói: Ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm một cái tốt nhất luyện đan sư, Linh thú khai khiếu đan bảo đảm sẽ không xuất sai lầm. Cảm ơn. Phương Luân cảm kích cười một tiếng, cuối cùng, Phương Luân muốn nói lại tôi hỏi, làm sao thái độ người đối với ta thay đổi nhiều như thế? Sắc mặt của Tạ Tiểu Nghiên trực tiếp trở nên nhăn nhó, cuối cùng áp vào bên thai Phương Luân, nhẹ nhàng phun ra một câu nói. Phương Luân trực tiếp trợn tròn mắt. Chương 262, khai khiếu đan khủng bố. Tại trước khi Phương Luân cung điện, hắn nhắm mắt ngưng thần, bất ngờ cơ cước, từng trận khủng khí ở bên người bùng nổ. Coi như Phương Nôn không dùng chân khí, vẹn, vẹn là hắn cái kia thể chi lực liền có thể để cho mỗi một chiêu bùng nổ kinh người uy lực, xung quanh người làm từng cái căn bản không dám đến gần, rối rít kính sợ nhìn xem Phương hướng này. Chờ đến lúc Phương Ngôn thu công, tự có xinh đẹp thị nữ đưa lên khăn lông nóng lau mặt, hắn nhất thời hài lòng cười. Cung điện mặc dù tiền thuê rất đắt, nhưng lại phục vụ chủ đáo quả thật vẫn là đáng giá. Một người làm đột nhiên dẫn một cái xinh đẹp kiếm trang nữ tử xuất hiện ở trước mặt Phương Ngôn, Phương Ngôn nhướng mày một cái, cô gái này khí tức cường đại, chỉ sợ là cấp bậc hư không vũ đế nhân vật rồi, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tiền bối lạ. Phương Ngôn chắp tay một cái hỏi: Nhưng là để cho Phương Luân sừng sốt một chút là, cái này cường đại nữ tử lại có thể rất cung kính hướng hắn hành lễ. Nói tiếp, "Phương Luân công tử, tiểu thư nhà ta để cho ta đưa Linh thú Khai Khiếu đan qua tới, nàng nói khoảng thời gian này tương đối bận rộn, lần sau tới nữa buổi tội." Nói xong, nữ tử rất cung kính đưa lên một cái hộp ngọc, đồng thời thận trọng đánh giá Phương Luân. Phương Luân khẽ mỉm cười, đây nhất định là người Tả Tiểu Nghiên phái tới rồi, cho nên hắn không chút do dự nhận lấy hộp ngọc, trực tiếp mở ra. Trong hộp ngọc, có một viên lớn trừng trái đang ngự, tản quỷ dị khó người khí tức, để cho Phương Luân sững bất quá hắn xem Đan Vương, biết loại linh thú khai khiếu đan này thành phẩm đều là như vậy, cho nên cũng không có quá mức ngạc nhiên. "Thay ta cảm ơn các người nhà tiểu thư." Phương Luân cười nói. Nữ tử gật đầu một cái về sau, rất cung kính lui xuống. Xung quanh người làm sớm đã là trợn mắt hốc mồm thì thầm với nhau rồi, một cái hư không vũ đế hướng Phương Luân hành lễ, cũng thật sự là rất khiếp sợ bọn họ. Hư không vũ đế là là cả thiên hạ thành trăm bạn đệ tử ký danh liệu mạng muốn đạt đến cảnh giới, hạm nhân vật này đã sớm thần thoại, căn bản không phải người là bình thường có thể đắc tội. Nhưng là người kinh khủng như vậy vật đều rất cung kính đối đãi Phương luôn. Cái này khiến tất cả người làm cũng không dám coi thường Phương luôn rồi, từng cái thần sắc đều cùng cùng kinh ngủng. Phương luôn cũng không để ý tới bọn họ, trực tiếp tại bên hông túi yêu thú trong một vết, Không Minh Băng Huyền ưng liền xuất hiện ở trước mặt Phương luôn. Không Minh Băng Huyền ưng thật giống như nhịn gần chết, vừa xuất hiện thật hưng phấn dùng mỏ ưng mẹ nheo Phương luôn, không thỉnh hành phấn kêu to mấy tiếng. "Tiểu Hắc, đem vật này ăn hết." Phương luôn cười đem hộp ngọc mở ra, khai khiếu đan liền đặt ở sở, xem, là lâu sau, lại có thể một chút thay đổi cũng không có. Chẳng lẽ đan dược không có hiệu quả? Phương Luân sử sở. Lệ, Không Minh Băng Huyền ưng bỗng nhiên bùng nổ khủng bố hung ác khí tức, đôi mắt to kia đều trực tiếp trở nên đỏ tươi, giống như muốn phát như điên. Hơn nữa nó còn thê lương tê loại, phản phất bị rất lớn thống khổ. Phương Luân thấy vậy không chỉ không thèm để ý, ngược lại thì thở vào nhẹ nhõm, có hiệu quả là tốt rồi. Còn khai khiếu đan, khẳng định như vậy đối với nào có rất mạnh liệt kích thích, thống khổ là khó tránh khỏi. Nếm trải trong khổ đau mới là người trên người, đối với yêu thú cũng giống như nhau. Quả nhiên, Không Minh Băng Huyền thê lương bên trong, khí tức càng ngày càng cuồng bạo ánh mắt cũng càng ngày càng sáng ngời, chẳng lẽ còn có thể đột phá? Phương Luân trong lòng vui mừng, bất quá cũng không phải là không có khả năng này, dù sao hao tốn nhiều như vậy chân quý linh thảo, thậm chí có 5 thủ nhưng là luyện chế cấp bậc hư không vũ đế đa dược. Được, ta liền giúp ngươi một tay." Phương Luân cười hắc hắc, trực tiếp từ không gian giới chỉ móc ra một vài bán thành phẩm hầu nhi tửu. Bọc vỡ vạc rượu về sau, Phương Luân dùng chân khí bao quanh tất cả hầu nhi tửu, hướng đến Không Minh đi. Không Minh không đốc, trực tiếp một cái, tất cả hầu tiểu thật giống như cự long chui vào trong miệng của nó. Hấp thu hầu nhi tửu về sau, Khi tức của Không Minh Băng Huyền Nung nhiều lần tăng vọt, ánh mắt đã từ từ trở nên sáng ngời lên. Phương Luân cũng không đau lòng, trực tiếp lại bóp nát 5 vại bán thành phẩm Hầu Nhi Tửu, cho hết nó đổ xuống. Hồi lâu sau, sức mạnh Không Minh Băng Huyền Nung thật giống như đạt tới cực điểm, trực tiếp tuôn ra một cổ kinh người sóng trùng kích. Oen. Sau một tiếng vang trầm thấp, Không Minh Băng Huyền Nung thân hình lần nữa tăng vọt, cánh mở ra ít nhất có trăm trượng phía trước, so với chỉnh và cung điện còn muốn khổng lồ, hơn nữa đầu kia cũng trở nên càng thêm hơn nhiều. Liên thăng ngũ phẩm. Phương khiếp sợ tự bẩm. thú khai khiếu đan quả nhiên lợi hại, cộng thêm 6 vại giá trị liên thành Hầu lại có thể để cho Không Minh Băng huyền dựng thực lực tăng vọt. Hơn nữa nhìn nó hiện tại ánh mắt sạch sẽ, giống như một cái cơ trí tiểu hài tựa như quay tròn luận chuyện, Phương Luân liền biết sự thông minh của nó khẳng định không giới với người bình thường loại võ giả. Ha ha ha, tiền đổ vô lượng a. Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng, cảm giác mình không có bạch lãng phí thời gian. Hiện tại Không Minh Băng huyền dựng hoàn toàn là thập phương yêu thú trong trạng thái tốt cùng, thông thường thập phương vũ hoàng căn bản không phải là đối thủ của nó. Coi như là Phương ngôn, muốn thắng nó đều không có khả năng gì. Vậy mới tốt chứ, Thốn bao nhiêu linh tình cũng đáng giá. Phương cười hắc, hắc. Thân mật vô vô đầu của Không Minh Băng Huyền Nung về sau, tự lẩm bẩm, lần này còn thật muốn cảm ơn Tạ Tiểu Nghiên. Muốn không phải là Tạ Tiểu Nghiên mà nói, lần này thật đúng là không có dễ dàng như vậy kiếm đủ toàn bộ tất cả mọi thứ. Mặc dù trước Tạ Tiểu Nghiên rất cao ngạo, nhưng là đây chẳng qua là cao lệnh đặc tính nữ thần, Phương Nôn cũng lời để ý nhiều như vậy, nếu từng giúp chính mình, như vậy thì đến cảm kích một cái. Ngay tại lúc Phương Nôn suy nghĩ lung tung, một người làm dõng nhiên đi tới, rất cung kính nói, "Đại nhân, có người tìm." "Ai?" Phương Nôn cao mày hỏi. Một đám thiếu niên cao thủ, bảo là muốn đến giáo huấn đại nhân một phen. trong lòng lạnh lẽo. Từ ngày đó đắc tội La Minh Húc về sau, hắn liền biết sự tình không có đơn giản như vậy liền có thể giải quyết, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người giết đến tận cửa tới rồi. Thật đúng là lấy cho ta dễ khi dễ sao? Phương Luân cười lạnh một tiếng, để cho bọn họ tất cả đều đi vào. Phương Luân tiện tay thu hồi Không Minh Băng Huyền Đăng, liền máu lạnh như vậy đứng tại chỗ, chờ đám kia cái gọi là thiếu niên cao thủ. Rất nhanh, mười mấy cái thiếu nam thiếu nữ liền đã đứng ở trước mặt Phương Luân, từng cái tuổi tác so với Phương Luân lớn không được mấy tuổi, nhưng là tu vi lại dị thường khủng bố. Phương Luân ánh mắt đảo qua, lại có thể không có phát hiện có một cái thấp hơn tạp phẩm, xem ra những người này đều là thiên khai thành bên trong lẫn vào tương đối khá người. Những người này từng cái mặt đầy hý ngữ đánh giá Phương Luân, giống như Phương Luân là con mồi tất cả mọi người có chút nhau nhau muốn thử, để cho Phương Luân vô cùng khó chịu. Có dám thì phóng, không có việc gì liền cứ đi. Phương Luân cười lạnh bảo qua, đừng cho là ta không biết các ngươi là ai phái tới, một bầy chó chân. Phương Luân mà nói nhất thời chọc giận đám người này. Chương 263, không để lối thoát. Lần này tới khiêu khích cũng đều là tương đối kiêu ngạo thiếu niên cao thủ, Phương Luân vừa nói ra, nhất thời liền chọc giận bọn họ. Đồ hỗn trướng. Giáng ở ta thạch minh kiệt trước mặt luôn cuồng, thật sự là không biết sống chết. Dế Nui chính là Dế Nui, vốn là muốn cùng ngươi công bằng đánh một trận, bây giờ nhìn lại là không cần, tất cả mọi người cùng một chỗ lên, giết chết hắn lại nói. Những người này từng cái lăm le sát khí liền chuẩn bị động thủ, Phương Luân căn bản không sợ hãi, cười lạnh tiện tay rút ra huyết nguyệt đao chuẩn bị lên chiến. Thiên hạ thành này quy củ Phương Luân mảy mọ đến không sai biệt lắm, không thể đánh đấu quy củ đối với một số người tới nói quả thật là chính là chó má, không thấy Tạ Tiểu Nghiên tiêu diện một cái đội tuần tra đều không ai dám gây khó dễ nàng sao? Nếu những người này dám cùng nhau Phương Luân, như vậy thì biểu thị bọn họ có năm trách. Phương Nôn cũng sẽ không chỉ nhìn bọn họ không dám động thủ. Nếu muốn chiến, như vậy thì chiến rốt cuộc đem tất cả mọi người giết sợ, Phương Nôn mới tính an toàn. Các ngươi làm gì? Quát chói hai một tiếng. Trên trời xuất hiện một con hỏa tức chim, Tả Thi Nhụy thở phì phò nhảy xuống, ánh mắt trợn thật lớn, nhất thời đem chuẩn bị vây người giết Phương Nôn sợ hết hồn. Bọn họ làm sao có thể không quen biết Tả Thi Nhụy, từng cái lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh, vội vàng nói, Tả Nhị tiểu thư đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là cùng Phương Nôn luận bàn một chút. Nói bậy nói bạ, ta đều thấy được, các ngươi làm muốn người nhiều khi dễ ít người. Tả Thi Nhụy thở phì nói, Phương Luân trợn mắt một cái, theo miệng hỏi: "Tiểu Nhụy sao ngươi lại tới đây?" Tả Thi Nhụy hoạt bát đi tới trước mặt Phương Luân, cười lôi kéo ống tay áo của hắn nói: "Phương Luân ca ca ta tới tìm ngươi chơi à? Thì thì ta gần nhất có chút bận rộn, từng nói mấy ngày qua nhìn ngươi. Nhưng là vừa mới đến liền thấy đám người này chuẩn bị lấy nhiều khi ta liền bị chọc tức." "Ừm, đừng để ý, một đám người ồ thôi." Phương Luân khinh thường cười lạnh. Đám tiêu thiếu nam thiếu nữ người người giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng lại ở ngay trước mặt Thi Nhụy cũng không dám phản bác. Nếu Tả Nhị tiểu thư tại, chúng ta sẽ không quấy rầy rồi, lần sau sẽ bàn đi. Đúng. Chúng ta còn có việc, lần sau lại tới." Đám người này lúng túng xoay người muốn đi, nhưng là Phương luôn lại lạnh lùng nói, "Các vị muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thật coi ta nơi này là quán cơm hay sao?" "Vậy ngươi muốn thế nào?" Cái kia tự xưng Thạch Minh Kiệt thiếu niên tức giận mười phân hết, những người khác cũng là mặt đầy khó chịu. Vốn là nghĩ xem ở trên mặt mũi Tạ Thi Nhụy thả Phương luôn một con ngựa, ai biết Phương luôn lại có thể không cho đi. Thử! Phương luôn cười lạnh một tiếng, La Minh Húc ở sau lưng trợn trò, quả thật làm cho người ái tâm, "Ta nếu là để các ngươi cứ đi như thế, chỉ sợ phiền sau này không rồi, cho nên các ngươi hoặc là cùng ta làm bạn, hoặc là tự đoạn một cánh tay, dám đến cũng đừng nghĩ an an toàn toàn đi ra ngoài." Phương Nôn lời nói lạnh lẽo ngữ, để cho những người này giận cả tóc gáy, sau khi phục hồi tinh thần lại mỗi một người đều giận tím mặt, cũng không để ý tạ thi nhụy tại chỗ rồi, từng cái ánh mắt u buồn chận mắt nhìn Phương Nôn. "Ai tới trước?" Trong tay Phương Nôn huyết nguyệt đao quét ngang, khiêu khích mà nói, "Vậy kêu là Thạch Minh Kiệt hỗn đản, người gọi lớn thứ nhất, liền ngươi rồi." Thạch Minh Kiệt giận dữ, khí thế hung hăng trồi ra, trong tay trực tiếp xuất hiện một cây đại liền Phương Nôn hung hãn nào tới. "Dám xem thường ta, tìm chết." Thạch Minh Kiệt rống giận, Cả người giống như mãnh hổ xuống núi ra tay một cái chính là cắt bay đá chạy, khí thế rồ dạo. "Phương Nôn ca ca cẩn thận a." Giả thi nhụy lo lắng la lên. Đám kia thiếu nam thiếu nữ mặt đầy cởi lạnh, dưới cái nhìn của bọn họ Phương Nôn đây là muốn chết rồi. Thạch Minh Kiệt thực lực mặc dù tại Thiên Khải Thành chưa được xếp hạng, nhưng là ở trong đám người này cũng coi là nhân vật nức bức, hắn ra tay một cái Phương Nôn còn không chết. Nhưng là Phương Nôn nhưng là sỉ cười một tiếng, đột nhiên ra tay. Hắn liền tốt giống như quỷ mị động một cái, huyết ngang nhiên rất dữ tất cả mọi người chỉ thấy một vệt ánh đao xẹt qua, liền ngay cả Thạch Minh Kiệt cũng giống như vậy. Căn bản là không cách nào bắt ánh đao kia quý đạo. Thạch Minh kiệt hù dọa đến liên tiếp lui về phía sau, hắn biết mình tuyệt đối không cách nào ngăn cản một đau này. Nhưng là đã muộn, Phương Luân một đau thật giống như bóng với hình vô luận hắn làm sao liều mạng tránh né đều tránh không thoát. Không! Thạch Minh kiệt kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị chia làm hai nửa, trong ánh mắt còn mang theo một cổ khó tin, thi thể thì bị liệt hỏa thôn phệ thành cho. Giết ngươi đều ngại làm bẩn địa bàn của ta." Phương Luân khinh thường cười. Tất cả mọi người khiếp sợ tại chỗ, Tạ Thi Nhụy thì hưng phấn lên, đầy sùng bái nhìn xem Phương Luân. Thạch cao hơn Phương Luân 2 phẩm tu vi. Làm sao đều mạnh hơn lực nghiền ép Phương Luân mới đúng, sau đó Phương Luân cầu xin tha thứ cuối cùng bị giết hết. Nhưng là kết quả lại trái ngược, ngược lại thì Thạch Minh Kiệt bị một chiêu tàn sát. Thực lực thật là kinh khủng, chỉ sợ tại Thiên Khải Thành có thể xếp hạng thứ 300 rồi. Không đúng, coi như là Bạch Thánh bảng trong nhân vật, Phương Luân chỉ sợ cũng có thể trêu chọc một hai rồi, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Đám người này từng cái khẩn trương nghị luận, Phương Luân nhướng mày một cái, cười lạnh nói, còn đang nói nhảm. Là tự đoạn một cánh tay vẫn là cùng Thạch Minh Kiệt kết quả giống nhau, chính các ngươi chọn. Mang theo tiêu diệt Thạch Minh Kiệt y thể Phương Luân nói ra những lời này liền có phân lựa rồi, hù dọa đến bọn hắn từng cái sắc mặt trắng bệch. "Phương Luân, chúng ta chỉ là qua tới luận bàn mà thôi, ngươi có thể không nên quá đáng, mọi việc lưu lại một đường ngày sau dễ nói chuyện." Một người thiếu niên lạnh lùng nói. "Ta làm việc không thích lưu lại một đường." Phương Luân cười lạnh nói, "Nếu như ta thực lực không đủ, đã bị các ngươi loạn đao phân thây, hiện tại ta chỉ cho hai người các ngươi lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là đoạn một cánh tay." Phương Luân quả quyết như thế, trực tiếp đem những người này dồn đến tới cảnh, ai sẽ nguyện ý tự đoạn một cánh tay. "Đây không phải là thành phế nhân sao?" Cho nên bọn họ từng cái cũng nảy sinh ác độc, hướng thẳng đến Phương Luân nhào tới. "Đã ngươi muốn chơi chết chúng ta, chúng ta liền trước hết giết ngươi." Những người này từng cái giống giận, chân khí tuôn trào ra, sợ đến tả thi nhụy sắc mặt trắng bệnh. "Tìm chết." Phương Luân khinh thường cười, trực tiếp đưa tay tại bên hông đánh một cái. "Lệ." Một tiếng khủng bố kêu to, không Minh Băng Huyền ưng liền chắn trước mặt Phương Luân, thân hình khủng bố kia phô thiên cái địa, để cho tất cả mọi người hù dọa đến liên tục lùi lại. "Cái này, chuyện này." Thập Phương Đỉnh Phong yêu thú, sắc mặt của mọi người rất khó coi rồi. Yếu đuối so với phần lớn người cùng đẳng cấp loại lợi hại, đây là sự thật không thể chối cãi, những người này mặc dù đều là cao thủ, nhưng là đối mặt Không Minh Băng Huyền ưng nhưng là run sợ trong lòng rồi. Không chờ một lống, Phương Luân lãnh đạm cười nói, Không Minh Băng Huyền ưng hung phấn lên, tiếp theo khổng lồ cánh trực tiếp một cánh, vô số khủng bố phong nhận liền thật giống như mưa to gió lớn trực tiếp đem tất cả thiếu niên thiếu nữ bao phủ. Không, cứu mạng. Từng tiếng kêu rên thảm thiết truyền tới. Không Minh Băng Huyền phấn nhào vào trong gió lốc, kia cùng điên cùng giết, chỉ để lại đầy đất máu tươi. Phương Luân ngươi sẽ hối hận. Từng tiếng thét 78 cái thiếu niên máu me khắp người chạy trốn mà ra, về phần những người khác thì đã sớm thân tử đạo tiêu rồi. Phương Luân đối với những thứ này chạy trốn người sẽ không để ý, chỉ là cười lạnh trấn an lên Không Minh Băng Huyền Nương. Chương 264, biện pháp đột phá. Nhìn thấy Không Minh Băng Huyền Nương thuần thục đem địch nhân toàn diện giết, Tả Thi Nhụy càng là mặt đầy sùng bái, hưng phấn kêu lên, Phương Luân ca ca, tiểu hắc làm sao trở nên đáng sợ như vậy? Còn không là linh thú khai khiếu đan nguyên nhân. Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng. Không dương dương một chân, nhụy, để cho lạc lạc lạc cười lớn. Đúng rồi, Bách Thánh bảng là vật gì?" Phương Luân khinh ngạt hỏi. Người không biết à?" Tả Thi Nghị vừa cùng tiểu Hà chơi, vừa cười nói, "Thiên Khải Thành trăm vạn đệ tử ký danh, cao thủ thì rất nhiều, trong đó Bách Thánh bảng trong nhân vật chính là lợi hại nhất 100 người, cũng được công nhận. Văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, làm sao có thể công nhận đây?" Phương Luân khinh thường sĩ cười một tiếng, ít nhất hắn là không phục. Tả Thi Nghị nháy nháy mắt nói, "Bách Thánh bảng hạng là tùy thời thay đổi, mỗi ngày đều có người khiêu chiến, sau khi thắng mới có thể ngồi vững vàng vị trí này. Cho nên, có thể ở trong Bách Thánh bảng đứng chân, đều không ngoại lệ đều là cao thủ hàng đầu, nói có đúng hay không công nhận?" Thì ra là như vậy, hết thể thực lực vi tôn. Phương Luân Sao cũng được nôn nhún vài nói, những hư danh này mà thôi, lười đi tranh, không có ý nghĩa. Tả Thiên Nhụy ôm đầu của tiểu hát chơi đùa một trận, mới cười nói, đây cũng không phải là hư danh nha, có chỗ tốt, nếu không rất nhiều người đều lười phải đi tranh. Có ích lợi gì? Phương Luân sững sốt một chút, có thể lấy được tiến vào phong ma động tiên lệnh bài. Tả thi Nhụy thần bí hề hề nói, Phương Luân chận mắt một cái, buồn bột nói, một lần nói xong, làm sao được quáng? Tả Nhụy nhất thời cười miệng toe cuối cùng trêu mà nói, ngươi cũng biết cuốn của mà. Thập Phương Vũ Hoàng muốn đột phá đến hư không vũ đế, như vậy nhất định phải cảm giác ứng thiên địa sự tình ngươi hẳn biết chứ. Biết, chân khí liên thông thiên địa, khống chế phụ cận thiên địa uy áp, thực lực khủng bố kinh người. Phương Luân mặt đầy khát vọng lẩm bẩm lầu bầu. Hư không vũ đế, cái kia đã từ nhân loại sức mạnh bản thể phát triển đến khống chế phụ cận thiên địa sức mạnh, vô cùng đáng sợ kinh người, căn bản không phải là Thập Phương Vũ Hoàng có thể ngăn cản, Phương Luân đương nhiên là khát vọng. thật giống như tiểu đại nhân dạng chắp hai sau lưng, cười nói, thật ra thì tỷ ta nói, cảm ngộ thiên địa chi lực vô cùng khó. Huân nữa hư vô mở mịt cũng không có người có thể hướng dẫn một cái, ngươi có thể làm được sao? Phương Luân sững sờ, cười khổ lắc đầu một cái, đây quả thật là rất khó, không có một con đường tự mình tìm tòi đương nhiên không có biện pháp. Cho nên, muốn tấn cấp hư không vũ đế chỉ có hai loại phương pháp. Tả thi nhụy cười hắc hắc, loại thứ nhất chính là khổ tu, mỗi ngày ngồi tính tỏa cảm nộ thiên địa, có lẽ 1 2 ngày có thể lên cấp, có lẽ 100 200 năm cũng không thể được. Phương Luân chật vật nuốt nước miếng, thiên tư của mình không được tốt lắm, quả thật là coi như cả bã. Chỉ là dựa vào dân tâm chi lực cùng hầu nhi tốc độ lên cấp mới như thế tấn mãnh. Nếu như Phương Luân muốn thông qua phương pháp thứ nhất lên cấp lời, như vậy trên căn bản là rất khó khăn. Hắn còn thể muốn một năm sau trở về tiêu diệt Vũ Lan Đế quốc, nhưng là cái này vạn nhất kẹt ở trên cửa ải này, cái kia Phương Luân không chỉ không thể giết trở về, còn phải khuất nhục trở về dâng lễ, coi Vũ Lan Đế quốc là thành lao tổ tông một dạng cùng bái, lúc này để cho Phương Luân vô cùng khó chịu. Biện pháp thứ hai là cái gì? Phương Luân cau mày hỏi. Biện pháp thứ hai, dĩ nhiên chính là phong ma động tiên rồi. Tả Thi Nhụy tự hào cười, thật ra thì đại lục bảy đại tông môn mặc dù có thể cường đại như vậy, Thật ra thì cũng là bởi vì từng người đều có trợ giúp đệ tử trong môn phái lên cấp tiểu thế giới. Phương Luân không tự chủ được gật đầu, giống như vạn quốc liên minh bốn nước lớn, không chính là bởi vì có ngọa long thánh địa, mới phát triển được cường đại như vậy sao? Từng cái thần kỳ tiểu thế giới, đúng là có thể để cho một cái môn phái sự việc có lai lịch từ xa xưa, cũng là nhiều thiên tài vùng giao tranh. Phong Ma động thiên bên trong, liền có trợ giúp thập phương vũ hoàng cảm nộ thiên địa bí ẩn, cho nên mọi người đều là tranh nhau đi vào. Tạ Thi nói, hơn nữa rất thần kỳ chính là, đi ra ngoài người cơ hội đều thành hư không vô đế, lên cấp thiên khai tông ngoại môn. Ánh mắt của Phương Luân sáng lên, xem ra cái này Phong Ma Động Tiên không thể không đi à, nếu không lãng phí thời gian có thể sẽ không tốt. Như thế nào mới có thể vào trong? Phương Luân hưng phấn hỏi. Yêu cầu một loại đặc biệt chế tạo lệnh bài. Tả Thị nhụy nhào đầu nói, không có loại lệnh bài này không vào được, hàng năm đi vào mấy ngàn người, phần lớn đều là Thiên Khải Tông đại gia tộc con em đời sau, hoặc là cũng là quan hệ với bọn họ, vị trí trực tiếp bị chiếm được không sai biệt lắm. Vậy Thiên Khải thành bên trong đệ tử bình thường làm sao bây giờ? Phương Luân cười khổ. Có thể có biện pháp gì, người mạnh là vua rồi. Tả Thị cười nói, dựa theo quy củ bất thành văn đây, Bạch Thánh bảng trong người đều sẽ có một cái lệnh bài. Tiếp theo còn dư lại hạ lệnh bài, liền theo Thiên Khải thành đệ tử điểm tích lũy nhiệm vụ xếp hạng phân phát. Phương Luân còn chưa lên tiếng, tả thi Nhụy tiếp tục nói, cho nên à, không có thực lực tranh thủ Bạch Thánh bảng, luôn là Liễu mạng đi làm tông môn nhiệm vụ, muốn đạt được tương đối khá xếp hạng, đáng tiếc cuối cùng có thể lấy được lệnh bài lại không có mấy người. Bây giờ cách Phong Ma động tiên mở ra còn bao lâu? Phương Luân cười khổ hỏi. Hơn một tháng. Tạ Nhụy cười trên nỗi đau người khác cười to, Phương Luân ka ka bây giờ coi như Liễu Mạn đi làm nhiệm vụ, cũng không khả năng góp đủ điểm tích lũy, trừ phi ngươi đi tranh Bạch Thánh bảng. Phương Luân buồn rầu nhún nhẩy, cuối cùng tắn răng nói: "Được, ta đây liền tranh một lần bách thánh bảng, ta cũng không tin không sánh bằng người khác." Còn có thời gian hơn một tháng, Phương Luân cố gắng khổ tu, như vậy tu vi nhất định lần nữa thăng cấp, trên đoạt bảng danh sách liền tương đối có nắm chắc. Phong ma đầu tiên, ta nhất định phải vào trong. Phương Luân cười lạnh một tiếng. Tạ Thi Nghị cùng Không Minh Băng liền ngừng chơi một lúc sau, hưng phấn nói: "Phương Luân ca ca, ngươi nhưng là đã đáp ứng ta phải cho ta gà nước ăn, hiện tại chúng ta đi bên ngoài chơi đi." Nhìn xem hưng phấn Tạ Thi nhụy, Phương Luân bật cười, vì vậy vô vô đầu của nàng nói: "Được rồi, ta liền mang ngươi đi ra ngoài chơi mấy ngày." Từ đó, Phương Luân ca ca tốt nhất. Tạ Thi Nhụy hưng phấn nhảy nhót tức mừng. Ngồi không minh băng hồi lâu, Phương Luân mang theo Tạ Thi Nhụy ở ngoài Thiên Khải Sơn mạch vây chơi mấy ngày, cũng coi là thỏa mãn là rồi. Mấy ngày đi qua, Phương Luân liền bắt đầu chính mình khổ tu, mỗi ngày trừ ngồi tính toán tu luyện chính là tập luyện võ kỹ, vô cùng bận rộn, không chịu có một tơ một hào buông lỏng. Đang bận rộn trong tu luyện, thực lực Phương Luân vững bước đề thăng, không chỉ từ từ ép tới gần cửu phẩm, liên liên võ rất loại, lực mỗi một ngày đều phát sinh biến hóa trời lở đất. Mà hắn tiêu diệt mười mấy cái niên cao thủ sự tình, cũng dần dần truyền ra ngoài. Thiên Khải thành son sao muôn mảnh, mọi người thật đúng là không còn dám xem thường Phương luôn nữa. Phương luôn danh hiệu cũng từ từ càng ngày càng vang dội, phần lớn người đều nhớ một vị hung tàn ra hỏa. Chương 265, ngươi để cho ai lăn? Phương luôn khổ tu vẫn không có dừng lại, mãi đến sau khi muốn cung điện đến kỳ, hắn mới bắt đắc dĩ dừng lại tu luyện, đi cho muốn sở hiệp ước. Cung điện phụ trợ tu luyện chỗ tốt là không thể nghi ngờ, Phương luôn đương nhiên sẽ không không nỡ bỏ cái kia trăm vạn linh tinh, hắn nắm giữ nhiều như vậy hầu như tiểu, còn sợ ở không nội sao? Tại sau khi cho muốn tìm được cái quảy kia gã sai vật, Phương Luân vung tay lên thẳng tiếp tục hơn 3 tháng tiền thuê, cũng làm gã sai vật cho vui như điên. Sư minh thật là hào khí. Gã sai vật miệng đầy khen ngợi. Phương Luân tùy ý gật đầu, xoay người rời đi, nhưng là vừa đi đến cửa liền gặp phải một đám nam nữ đi vào. Hiên Viên Ngưng Tuyết. Phương Luân nhướng mày một cái, trong mắt lóe lên vẻ chán ghét. Nhóm người này nam nữ phía trước đi hai người con gái, bên trong một cái chính là Hiên Viên Ngưng Tuyết, một cái khác cùng Hiên Viên dấp vô cùng giống nhau, hẳn là là chị của nàng. Hơn nữa tu vi thoạt nhìn sâu không lường được, ít nhất đều là người cấp bậc hư không vũ đế vật. Sau lưng các nàng mấy người đàn ông, người người đẹp trai bước người anh Tuấn Huy vũ bất phàm, nhìn một cái chính là thiếu niên thiên tài, mặc dù Phương Nôn không cần biết, nhưng là loáng thoáng cảm giác mấy người này đều là nhân vật lợi hại tương đối. Hiên Viên Ngưng Tuyết cũng nhìn thấy Phương Nôn rồi, nàng kêu lên một tiếng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta tại sao không thể ở chỗ này? Phương Nôn lông mày nhướng lên, mang theo một nụ cười lạnh lùng. Hiên Viên Ngưng Tuyết nhất định là cho là Phương Nôn đã sớm bị Vũ Hồng Đào cùng điêu hiện quý giết chết, ai biết Phương Nôn lại có hơn nữa hiện tại tu vi lại có thể bảo tăng đến bất Cái này sao có thể Hiên Viên Ngưng Tuyết cắn răng nghiến lợi nỉ non. Nàng nghĩ vào gia tộc Tài Nguyên, cái này 1 2 tháng liệu mạng tu luyện, nhưng là cũng mới vừa vặn đột phá đến bát phẩm. Liên chuẩn bị đi ra hóng mát một chút lại trở về bệ quan, nhưng là Phương Nôn lại cho nàng đánh đòn cảnh cáo, để cho nàng thiếu chút nữa tan vỡ. Nàng phát hiện mình vô luận như thế nào đều phải bị Phương Nôn áp chế, làm sao đều không cách nào xoay mình, loại cảm giác này quả thật là để cho Hiên Viên Ngưng Tuyết sắp muốn tan vỡ rồi. Ngưng Tuyết, người này là ai ạ? Chẳng lẽ ngươi còn nhận biết người bậc này hay sao? Sau lưng Hiên Viên Ngưng Tuyết mấy người đàn ông kinh hỏi, bọn họ đánh giá từ trên xuống dưới Phương Nôn trong mắt mang theo từng tia khinh thường. Hiên Viên Ngưng Tuyết đương nhiên không có khả năng nói cho người khác biết nàng một mực bại bởi Phương Luân sự tình, lúc này để cho nàng vô cùng mất mặt. Cho nên Hiên Viên Ngưng Tuyết cố ý chán ghét nhìn Phương Luân một cái, mới cười lạnh nói, "Phương Luân, ta là sẽ không thích người, đừng cả ngày đuổi theo phía sau cái mông ta chạy, mau cút." Sau lưng nàng mấy người đàn ông bỗng nhiên tỉnh ngộ, từng cái mặt đầy khi dễ mở miệng, nguyên lai là người theo đuổi Ngưng Tuyết, tiểu tử ngươi cũng không nhìn một chút chính mình có bao lượng, cũng theo đuổi tuyết, đi ra ngoài. Bọn họ đều là thiên thành cao cấp nhất nhân vật, tự nhận là có tư cách theo đuổi Hiên Tuyết. Nhưng là Phương Nôn một cái bát phẩm võ giả bình thường liền dám theo đổi Hiên Viên Ngưng Tuyết, bọn họ đương nhiên là khó chịu. Một màn này hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người, mọi người đối với bên này chỉ chỉ trò trò. Phương Nôn trong lòng buồn rầu, Hiên Viên Ngưng Tuyết xinh đẹp nữa hắn cũng coi thường, nhưng là nàng cho chính mình chụp cái chiếc vô sỉ người đeo đuổi cái mũ, nhưng là để cho Phương Nôn ác tâm phá hư. Hiên Viên Ngưng Tuyết, chẳng lẽ ngươi cho rằng là mắt của ta mù hay sao? Phương Nôn tựa như cười mà không phải cười hỏi. Hiên Tuyết giận dữ, tiếp tục cười lạnh nói, ngươi không mắt mù ai mắt mù, chẳng lẽ ngươi cho rằng là ta sẽ coi trọng ngươi hay sao? Hiên viên Ngưng Tuyết uống ngắm một câu, trong lòng vô cùng thoải mái, nói thế nào cũng chiếm cứ một tia tự phòng, để cho Phương Nôn bị người chỉ trỏ ảo nào cứ đi, nàng trong lòng cũng là rất thoải mái. Người để cho ai lăn ạ? Một cái giọng nữ lạnh lùng truyền tới. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn, chỉ nhìn thấy Tạ Tiểu Nghiên mặt đầy xương lạnh xuất hiện tại cánh cửa. Nàng vốn chính là đến tìm Phương Nôn, tuy nhiên lại nhìn thấy Hiên viên Ngưng Tuyết như vậy bôi đen Phương Nôn, nàng lúc này liền nổi giận. Tạ Tiểu Nghiên, đại tiểu thư Tạ gia. Đám người phát ra từng tiếng kêu lên, đám người Hiên viên Ngưng Tuyết càng thêm mặt liền biến sắc, Hiên ánh mắt của chị đều không tự chủ được hấp lại. Tạ Tiểu Nghiên không có nói gì nữa, chỉ là cười tiến lên mấy bước, thân mật lôi kéo tay áo của Phương Luân, làm bộ đáng thương hỏi: "Phương Luân, ngươi có thời gian hay không đổi ta ăn bữa cơm? Chỉ một lần, có được hay không vậy?" Mọi người lần nữa tập thể trận tròn mắt, đại tiểu thư tả ra lại có thể xin một người nam nhân bồi ăn cơm, đây quả thực là kinh thiên động địa dung động a. Mọi người sau khi hết khiếp sợ, rối rít ríu rít nhìn về phía Hiên Viên Ngưng Tuyết, kẻ ngu đều biết Phương Luân không có khả năng theo đuổi Hiên Viên Ngưng Tuyết, ta, không thấy Tạ Tiểu Nghiên mặt của Hiên trở nên vô cùng túng, không trên không vô cùng có Phương Luân khẽ cười, Đương nhiên biết đây là tả Tiểu Nghiên đang cho hắn chống đỡ mặt mũi, vì vậy cười nói, đương nhiên có thể, bất quá ta không có tiền. Cái trán tất cả mọi người thẳng đổ mồ hôi lạnh, đại tiểu thư tả ra muốn cùng hắn ăn cơm, hắn lại còn nói không có tiền, bán máu cũng phải đi à. Tạ Tiểu Nghiên cũng là che miệng cười một tiếng, đôi mắt đẹp đưa tình mà nói, ta có, ta mời khách. Được a, đi thôi. Phương luôn mỉm cười, hai người xoay người rời đi. Ồ, đúng rồi. Tả Tiểu Nghiên cười lạnh quay đầu, hiền viên thanh hàn, quản tốt em gái ngươi cái miệng túi kia, nếu không ta không ngại thay ngươi quản giáo. Hiền viên sợ đến cả người run lên mặt đầy trắng bệch. Chị nàng Hiên Viên Thanh Hàn chính là mặt đầy sương lạnh, cuối cùng cười lạnh nói: "Đa tạ Tả đại tiểu thư chỉ điểm, sau đó ai quản giáo ai còn chưa nhất định đây. Vậy thì cho xem." Tả Tiểu Nghiên cười lạnh một tiếng, trực tiếp cùng Phương Luân đi ra cho môn sở. Hỗn đàn. Sắc mặt của Hiên Viên Ngưng Tuyết trở nên phi thường khó coi, cắn răng nghiến lợi nói: "Phương Luân, Tả Tiểu Nghiên, ta muốn để cho các người để mắt. Người muốn tìm cái chết đừng kéo lên Hiên Viên gia tộc." Hiên Viên Thanh Hàn kiệt trách: "Tả gia nhưng là sinh trưởng ở địa phương Tiên tông đại tộc, chúng ta Hiên Viên gia tộc căn cơ không ở chỗ này, như thế nào cùng người ta đấu? Ngươi đầu óc có bệnh sao?" Hiên viên Ngưng Tuyết bị sợ đến run lẩy bẩy, mấy cái kia nam tử cũng như mày. Vốn là cho rằng chỉ là một cái tùy ý khi dễ võ giả bình thường, không nghĩ tới lại là nam nhân tả Tiểu Nghiên coi trọng, điều này thật sự là để cho bọn họ ước ao ghen thì rồi. Bất quá tả Tiểu Nghiên không có thể đối phó, chẳng lẽ còn không có thể đối phó phương luôn hay sao? Hiên viên Thanh Hàn cười lạnh một tiếng, một cái ngũ phẩm đế quốc đi ra ngoài rất rươi, lại dám dâm ở chúng ta trên đầu hiên viên lên ra, nếu là không giết chết hắn, mặt của chúng ta còn để vào đâu? Trên mặt hiên viên Ngưng Tuyết vui mừng, dồn dập mà hỏi, tỷ tỷ ngươi có biện pháp gì? Chuyện này không liên quan tới ngươi. Hiên Viên thanh hàn lần nữa trách mắng, ngươi cần phải làm chính là tiếp tục bế quan, một tháng sau Phong Ma Động Thiên ngươi nhất định phải đột phá, nếu không ta thu thập ngươi. Vâng. Hiên Viên ngừng tuyết sợ đến sắc mặt trắng bệnh, bất quá trong lòng nàng lại là cao hứng vô cùng, nàng hiểu rõ chị mình dám nói ra những lời này, vậy đại biểu Phương luôn đã chắc chắn. Chương 266, Bạch Thánh bảng chi tranh. Đi ra cho muốn sợ về sau, Tạ Tiểu Nghiên đỏ mặt, vẫn như cũ không nỡ bông ra tay Phương luôn, rụt rè nói, "Phương luôn ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn giúp ừ, ta biết, đã ngươi rồi." Phương cười, "Đi thôi, nếu nói mời ngươi ăn cơm." Vậy thì đi một chuyến. Thật sự, tả Tiểu Nghiên kinh ngạc vui mừng trận to mắt. Phương Luân gật đầu một cái về sau, Tạ Tiểu Nghiên càng là cười miệng toe toét rồi, lôi kéo Phương Luân liền đi về phía trước đi tới. Phương Luân liền bồi Tạ Tiểu Nghiên ăn một cái cơm nhạn, cuối cùng lấy được một tấm danh sách. Đây là tả Tiểu Nghiên biết được Phương Luân chuẩn bị khiêu chiến Bạch Thánh bảng về sau, cố ý mang đến cho hắn. Trong danh sách là mới nhất Bạch Thánh bảng, thực lực mỗi một người như thế nào, võ kỹ như thế nào, huyền binh là cái gì, đều viết rõ rõ ràng ràng. Phương Nôn nhìn đến sợ hết hết vía, những người này tuyệt đối là cường giả trong cường giả co như Phương luôn có thể trong nháy mắt giết thông thường thập phẩm thập phương vũ hoàng, nhưng là tuyệt đối cũng không nắm chắc đối phó bọn họ. Bọn họ công pháp tuyệt đỉnh võ kỹ cử phẩm, huyền binh châu bỏ, ác chủ bài vô số, tuyệt đối là trong nháy mắt giết tồn tại cùng đẳng cấp, vượt cấp chiến đấu nhẹ nhàng thoải mái. Nói bọn họ là hư không vũ đế xuống cao cấp nhất nhân vật, chỉ sợ đều không ai dám nói một chữ không. Phương luôn càng xem sắc mặt càng nghiêm trọng, cuối cùng chỉ có thể cười khổ chọn Bạch Thánh cuối cùng, hướng Phi Vũ. Người này năm vừa mới 20, chính là một cái thập phẩm đế quốc xuất thân thiếu niên cao thủ, mặc dù không phải là hoàn tổng, nhưng lại bằng bản lĩnh của mình tại Thiên Khải Thành đứng vững góc chân. Hắn từng có hơn 100 trận ghi lại trong danh sách chiến tích, không một thất bại, tất cả đều là dễ dàng thắng. Kinh người nhất là nửa tháng trước khiêu chiến bách Thánh Bảng người thứ 100, cường thế đem đối thủ chém chết, lúc này mới không tranh cái chút nào làm Bạch Thánh Bảng người thứ 100. Tu vi người giống vậy lực chiến tranh lệch nhiều như vậy, xem ra theo thực lực tăng lên, loại này thiên tài tuyệt thế không phải ý rồi. Phương Luân hưng phấn tự lẩm bẩm. Cái này người trên Bạch Thánh Bảng vận, không có chỗ nào mà không phải là đem thực lực tăng cường đến cực hạn cao thủ hàng đầu, Phương Nôn nếu quyết định muốn khiêu chiến hướng Phi Vũ rồi, như vậy dĩ nhiên là đến sớm chuẩn bị tốt. Tước Trừng tại chỗ ở của mình điều chỉnh năm ngày sau đó, Phương Non giờ đào ra ngoài rồi. Hướng Phi Vũ liền cư ngụ ở thành Nam, làm lúc tìm được hắn, Phương Non ngược lại là bật cười, bởi vì cái này Hướng Phi Vũ lại là ngày đó bên cạnh Hiên Viên Ngưng Tuyết bên trong một cái nam tử. Hướng Phi Vũ lúc này đang cùng một đám hộ bằng cậu hữu tại quán rượu uống rượu, nhìn thấy Phương Non đến, một đám người nhất thời liền bất mãn. Hắn đám kia hộ bằng cậu hữu vừa muốn quát mắng, nhưng lại bị Hướng Phi Vũ ngăn lại. "Phương Non, ngươi tới đây chuyện gì?" Hướng Vũ cười nói. nói, tiếng, ta muốn rồi. Nếu cái này Hướng Phi Vũ là bạn của Tuyết" Như vậy Phương Luân thì cảm thêm không cần thiết cho màn mũi, không giết được Hiên Viên Mộng Tuyết, trước hết giết nàng chân chó cũng là một chuyện đẹp. Ha ha ha. Đám người hướng Phi Vũ khinh thường cười lớn, hướng Phi Vũ càng là cười nghiêng nghiêng ngượng ngượng. Liên ngươi cũng muốn khiêu chiến ta. Đi về trước bú sữa mấy năm, đem tu vi tăng lên lại nói. Hướng Phi Vũ cười không tả được. Đừng Africa, thiếu tông chủ nhưng là ra lệnh, ai giết chết cái này Phương Luân hắn liền đảm bảo ai vào ngoại môn, hơn nữa còn thiếu hắn một cái nhẫn tình, cái này có thể không thể bỏ qua. Đúng vậy à, giống như Hiên Viên gia cũng muốn chơi chết Phương Luân, ngươi nên suy tính một chút, cái cơ hội tốt này đi nơi nào tìm. Hàn Đam kia hồ bằng cẩu hữu càng nói càng hư vấn, nhất thời thả ánh mắt của Hướng Phi Vũ cũng sáng lên. Ngươi quả thực muốn khiêu chiến ta." Hướng Phi Vũ hưng phấn liếm môi. Phương luôn trong mắt hơi híp, lạnh lùng nói, "Đương nhiên, sinh tử trở luận." "Được, sinh tử đại thấy." Hướng Phi Vũ cười lạnh một tiếng. Một đám người hưng phấn hướng trong thành sinh tử đại đi tới, thiên khai thành bên trong mặc dù văn bản quy định rõ ràng không cho phép trăm giết, nhưng là nếu như thủ án quá sâu vẫn là có thể giải quyết, cái kia liền là sinh tử đại. Một khi lên sinh tử đại, như vậy sinh tử trở luận, ai đều không thể can thiệp, phải chia làm sinh tử Đây là tông môn quy định, cũng là tất cả mọi người nhất cẩn thận mới sẽ đi một chỗ, dù sao không có sinh tử đại thù ai sẽ đi loại chỗ này. Hướng Phi Vũ đám kêu hồ bằng cẩu hữu đã sớm đem tin tức thả ra, cho nên một đường rất nhiều người đi theo đám bọn hắn cùng đi gặp náo nhiệt, chờ mọi người đến sinh tử đại, xung quanh đã tụ tập mấy ngàn tương đối thanh nhàn võ giả. Mau nhìn, thật sự chính là Phương Luân cùng hướng Phi Vũ ư, chẳng lẽ bọn họ thật muốn chém giết một trận? Còn không phải là vì tranh đoạt Bách Thánh bảng, nửa tháng trước hướng Phi Vũ lên bảng rồi, hiện tại nhất định là có người không phục, không phải là Phương Luân cũng sẽ có những người khác khiêu chiến, không kỳ. Phòng Trương Phương Luân muốn chết cực kỳ thảm. Ta nhưng là xem hướng Phi Vũ chiến đấu, quả thật là cuồng bạo tới cực điểm, coi như đánh vào Bạch Thánh bảng top 50 đều có cơ hội. Đám người nghị luận ầm ĩ, thậm chí rất nhiều có bản lĩnh khiêu chiến Bạch Thánh bảng người đều nghe tiếng chạy đến, vốn là có người dự định khiêu chiến hướng Phi Vũ, nhưng là bây giờ Phương Nôn ra tay, như vậy mọi người liền muốn quan sát một chút rồi, tránh cho đưa đi mạc nhỏ. Đứng trên sinh tử đài, Phương Nôn cùng hướng Phi Vũ ngưng thần mà đợi, song Phương Dối rít bùng nổ tự thân uy thế kinh khủng, chân khí đang điên Phương chân khí trở nên càng ngày càng đạo, nhưng là để cho hắn chính là, hướng Phi Vũ Kim thuộc tính chân khí lại càng khủng hơn lại có thể trực tiếp đem phương luôn chân khí áp chế, thậm chí loáng thoáng có thể đánh tan phương luôn chân khí. Kém gọi như vậy công pháp và tu vi, cũng dám khiêu chiến ta. Hướng Phi Vũ khinh thường tuổi to. Sắc mặt của Phương luôn trở nên phi thường khó coi, quả nhiên những thứ này, người trên Bách Thánh bảng vật đều là cao cấp nhất công pháp, quả thật là có thể nghiền ép đồng cấp. Tu vi Phương luôn thấp hơn hắn 2 phẩm, càng thêm bị nghiền ép. Chết. Trong tay Hướng Phi Vũ đột nhiên xuất hiện một cây tể mi trường côn, hung hạn hướng Phương luôn đi, hắn ra tay một cái được thế dường như sét đánh khủng bố như vậy, cái kia trường côn lên chân khí, thậm chí có thể động phụ cận mấy trăm mét không khí. À. Giang họa thật là khủng khiếp, đám người từng tiếng kêu lên. Sắc mặt của Phương Nôn cũng trở nên phi thường khó coi, bất quá hắn vẫn cười lạnh nào tới, Huyết Nguyệt đao ngang nhiên ra tay. Keng, một tiếng thanh thúy tiếng sắt thép va chạm, hỏa tinh tung tóe trong lúc đó, Phương Nôn chỉ cảm thấy thật giống như bị núi lớn đụng vào trực tiếp liền không nhịn được bay rất ra ngoài. Thật là mạnh. Phương Nôn trong lòng cuộn loạn. Ha ha ha, quá yếu, dám khiêu chiến ta người đều phải chết. Thường Phi Vũ khinh thường cười to, cái kia trưởng côn điên cuồng đánh tới. Linh Long đao pháp. Phương Nôn khẽ cắn răng, trực tiếp sử dụng ra một môn võ kỹ thượng phẩm, thân đao trực tiếp bị lôi hỏa song long vây quanh, hung hãn đánh giết tới. Rầm rầm rầm. Lần này cùng hướng Phi Vũ cứng đối cứng mấy triệu, Phương Luân lại có thể chiếm cứ thượng phong, nhưng là hướng Phi Vũ nhưng là mặt đầy khinh thường. Ngươi cho rằng là chỉ có ngươi có võ kỹ thượng phẩm sao? Hướng Phi Vũ khinh thường cười to, "Cực phẩm võ kỹ, Diệt Ma Quân Pháp." Hướng Phi Vũ nhảy lên một cái, trong tay trưởng côn tử hung linh động, tới. "Tai hại." trong loạn. Chương 267: Đại gia bị trách. Thật ra thì Phương Luân đối với thực lực hướng Phi Vũ nghiêm trọng đánh giá thấp, hướng Phi Vũ ít nhất có thể đi khiêu chiến Bách Thánh bảng top 50 rồi, nhưng là hắn lại quyết phục 100 tên, để cho Phương Luân tính toán sai lầm rồi. Mới giao thủ không tới 10 triệu, hướng Phi Vũ trực tiếp sử dụng ra cực phẩm võ kỹ liền để Phương Luân chật vật không chịu nổi rồi, nhiều lần thiếu chút nữa bị một côn rút ở trên trán. Nếu như bị thế đại lực trầm trường côn đánh chúng, như vậy Phương Luân là kết quả gì tự nhiên không cần phải nói. Wen, lại một lần nữa chống cự về sau, Phương Luân thảm bị đánh bay ra ngoài. Ha ha, ha yếu, tiến ngươi lên đường. Hướng Vũ khinh thường cười lớn một tiếng. Lần nữa ấy nhảy lên một cái, trường côn trong tay bị chân khí khủng bố bao bọc, thật giống như toàn bộ thiên địa đều hướng Phương luôn nghiền ép tới. Hiện trường tĩnh mịch một mảnh, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn xem một màn này, hướng phi vũ ra chiêu quá hung mãnh, đội thành ai đều khó ngăn cản. Phương luôn cũng là sắc mặt nghiêm túc, xem ra sự chân thật của hắn chiến lực cùng trong Bạch Thánh bảng thiên tri tiêu tử còn thua kém nhiều lắm rồi. Nếu như đón đỡ một chiêu này, như vậy chắc chắn phải chết, cho nên Phương luôn không chút do dự kích phát thương sinh tự Thí tức trên người của Phương Luân thật giống như xăng bị đốt trực tiếp bộc phát ra sóng trùng kích khủng bố, trên người bỗng nhiên xuất hiện lôi hỏa song long, hung hãn hướng hướng Phi Vũ đánh giết tới. "Phanh!" Trưởng đao cùng tệ mi trưởng côn giao kích trong nháy mắt, hướng Phi Vũ sắc mặt đại biến, trường côn trực tiếp rời khỏi tay, người cũng thê thảm bay rất ra ngoài. "Phốc!" Hướng Phi Vũ liều mạng hô máu, thở hổn hển trợn mắt nhìn Phương Luân. "Tiểu tử, ngươi còn thật sự có thủ đoạn ẩn nhìn ta như thế nào diện tiếng, chính con, lần nữa hướng Phương nào tới. Lần này hướng Vũ cũng bị đánh ra hòa khí, cả người toàn lực bùng nổ. Mỗi một kích đều là kinh thiên động địa, để cho tất cả mọi người đều là sắc mặt khó coi. Dầm dầm dẩm. Phương Luân cùng Hướng Phi Vũ ở trên sinh tử đại điên cuồng chiến giết, nếu không có lồng bảo hộ phòng ngự, chỉ sợ phụ cận mấy dặm đều phải bị chấn thành phế tích rồi. Có lẽ là sóng trùng kích kia quá mức khủng bố, liền ngay cả sinh tử đại lên khổng lồ lẫm phòng ngự đều có chút không chịu nổi gánh nặng rồi. Bất quá để cho tất cả mọi người khiếp sợ là, Phương luôn lại có thể cùng Hướng Phi Vũ đánh thành ngang tay, hơn nữa dần dần có khuynh hướng áp chế hắn. Thật ra thì trong đó khổ sở chỉ có Phương Luân biết, hắn đã sáng sớm bùng nổ thương lang sinh tử chú, đáng tiếc vẫn là không thể cường thế nghiền ép Hướng Phi Vũ tô yêu nghiệt ra hỏa. Phương Luân kiếp sợ trong lòng, nếu như công pháp của mình không có như vậy cản bã, Phương Luân đương nhiên là có nắm chặt nghiền ép hắn, nhưng là bây giờ cũng chỉ có thể dùng hại người hại mình tương lang sinh tử chú rồi. Chết đi. Phương Luân gào thét một tiếng, lần nữa bùng nổ, một đao đem hướng phi vũ trực tiếp đánh bay ra ngoài. Khục khục. Hướng Phi Vũ chợt ho khan, khóe miệng cũng mang theo một tia máu tươi. Người bí thuật rất lợi hại. Hướng Phi Vũ cười lạnh một tiếng, vốn là đây, ta chỉ cần kéo dài thời gian liền có thể giết chết người, nhưng là ta cũng không muốn làm như vậy, bởi vì ngươi chọc giận ta rồi. Nói xong, Hướng Phi Vũ trực tiếp bốc vỡ một cái bình ngọc, một giọt máu tươi trực tiếp bị hắn hấp thu. Hư không yêu thú đại xà bật trạch. Đám người vây xem từng tiếng kêu lên, để cho sắc mặt của Phương Luân trở nên phi thường khó coi. Quả nhiên, hướng Phi Vũ cả người chân khí phun trào trong lúc đó, trực tiếp biến thân một đầu trăm mét đại xà, màu trắng thân rắn cùng đỏ tươi tim, để cho tất cả mọi người đều trong lòng bồ loạn. Đây mới là thiên tri kiêu tử át chủ bài đi. Phương Luân trong lòng gời khổ. Đã từng là Phương Định Tiên từng sử dụng, mặc dù hướng Phi Vũ không thể mô phỏng ra hư không yêu thú một phần ngàn vạn thực lực, nhưng là khí tức trên người sớm đã là thập phương vũ hoàng định phong rồi. Phương Luân ngươi phải chết." Âm thanh hưng phấn của Hướng Phi Vũ từ đầu giáng truyền ra, cái kia khủng bố đuôi giáng hướng thẳng đến Phương Luân đánh tới. Phương Luân hù dọa đến liên tục tránh né, đuôi giáng trực tiếp quất vào lồng phòng ngự lên, thiếu chút nữa đem lồng phòng ngự quất nát, sợ đến tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch. Phương Luân xong đời rồi, như thế nào đi nữa hắn cũng không thể thắng được. Đám người chuyển gia liên tiếp cười trên nỗi đau người khác tâm thành. Phương Luân đối với cái này bị thai không nghe, bởi vì Hướng đầu giáng tới, rồi, tới. đầu, lực cho Phương máu bay ngược. Thường Phi Vũ hắc hắc cười quái dị hướng phía trước đụng một cái, Phương Nôn cả người trực tiếp bị đánh bay đến trên đất điên của Hồ Máu. Không chịu nổi một cái, Thường Phi Vũ hí ngực mà nói, vốn là cho rằng người còn có thủ đoạn gì nữa, không nghĩ tới người lại có thể nhỏ yếu như vậy. Phương Nôn giấy rửa đứng dậy, hắn đã làm trọng thường, nhưng vẫn là lạnh lùng nói, thủ đoạn thật là lợi hại, ta không phải là đối thủ. Người dĩ nhiên không phải đối thủ, ha ha ha. Thường Phi Vũ cười to, bất quá chậm, giết ngươi ta sẽ có được thiếu chủ thân lại, còn có cảm của Hiên Viên gia tộc, cho nên ngươi phải chết. Thật sao? Phương không quan tâm lắc đầu một cái, trực tiếp tại bên hông đánh một cái. Lệ, thân hình khủng bố kia của Không Minh Băng Huyền Ưng trực tiếp xuất hiện, che khuất bầu trời cánh dương ra, nhất thời để cho tất cả mọi người cuống nuốt nước miếng. Hư vị Vũ Hóa Thần Đại Sát Bạch Trạch ở trước Không Minh Băng Huyền Ưng, giống như con kiến cùng con voi trên lệch lớn vô cùng. Cái này không thể nào. Hư vị Vũ thanh âm hoảng sợ truyền ra. Hắn kiêu ngạo cho là có thể an định Vương Luân, làm sao cũng không nghĩ đến Vương Luân sẽ có loại lá bài tẩy này, hắn khó có thể tin. Giết hắn. Vương Luân thản nhiên nói. Không Minh Băng Huyền cánh, phong phong phủ, đồng tới. Không. Tuấn Phi Vũ Thợ Hỗn Hện gầm nhẹ. Mặc dù hắn hóa thân đại xà bạch trạch về sau, nắm giữ đỉnh phong thực lực thập phương vũ hoàng, nhưng là đó là hư hào bắt trước. Không Minh Băng Huyền Nung nhưng là tự thể, hơn nữa còn là nhất khắc chế hắn những loại sinh vật. Cứ như vậy, mặc dù tạm thời có thể ngăn cản một trận, nhưng là thời gian lâu dài hướng phi vũ chân khí khẳng định cung ứng không được, đến lúc đó dĩ nhiên là một con đường chết. Tại tất cả mọi người khiếp sợ nhìn chăm chú, Không Minh Băng Huyền Nung chiến đấu với đại bạch trạch đến cùng nhau, không tới thời gian nửa nén hương, đại bạch trạch trở nên vết thương trầm chất. Lệ. Không một trực tiếp đại bạch trạch đến Về phần hướng Phi Vũ cũng trực tiếp kêu thảm bị Không Minh Băng Huyền ưng nuốt xuống. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người có chút trợn mắt há mồm. Cương đại hướng Phi Vũ liền bị Phương Luân trực tiếp giết chết, vốn là chuẩn bị khiêu chiến Bạch Thánh bảng người rối rít mà miệng, nhìn xem thân hình khủng bố kia của Không Minh Băng Huyền ưng còn ai dám động. Quá kinh cùng rồi, ta tình nguyện đi khiêu chiến trước mặt Bạch Thánh bảng một chút cao thủ, đều không cùng Phương Luân chiến đấu. Đúng vậy à, cái con kia chim quá dọa rồi. Đám nghị mì, để cho Phương Luân khẽ mỉm cười, bởi vì hắn bắt lại một cái vị trí rồi. Phốc. ra một máu tươi, khí tức của người phải xuống. Hắn liền vội vàng bắt chuyện Không Minh Băng Huyền Ưng mang theo chính mình trở về. Chương 268: Tay đường Diệu Văn. Lần này Phương Nôn phòng trừng không đủ, mặc dù có Không Minh Băng Huyền Ưng hỗ trợ, nhưng là trước kia đã để hắn bị thương rất nặng thế. Lại cộng thêm bùng nổ thương lang sinh tử chú, thương thế trên người Phương Nôn liền càng nghiêm trọng hơn rồi. Bất quá Phương Nôn đối với trọng thương sớm đã là thành thói quen, vô số đan dược chữa thương cùng hầu nhi tiểu giúp đỡ, thương thế nhanh chóng khôi phục như cũ. Mới không tới 10 ngày, Phương Nôn thương thế không chỉ toàn bộ tốt rồi, hơn nữa tu vi còn rất có tiến tiến. Nhắm mắt dưỡng sau một khoảng thời gian, Phương luôn tâm thần từ từ đắm chìm xuống, lần nữa tiến vào cái loại này thần kỳ cảnh giới. Hắn phảng phất như thần linh mắt nhìn xuống toàn bộ vạn cổ đế quốc, những thứ kia trắng xám đen tam sắc quang mang để cho hắn cảm thấy vô cùng thân cận. Vạn cổ đế quốc gần nhất hắc khí có chút trở nên nhiều dấu hiệu a. Phương luôn nhướng mày một cái, cảm thấy có chút không thích. Thời gian mới mấy tháng, liền có hắc khí rồi, có thể thấy quốc gia là xuất hiện một chút vấn đề nhỏ, bất quá vẫn còn đang tại có thể trong phạm vi không chế. Hơn nữa toàn bộ đế quốc vẫn là hiện ra một sinh cơ bừng bừng, bạch quang trở nên nhiều là không thể tranh cãi sự thật. Hút. Phương luôn tâm niệm vừa động. Mấy cái bạch quang kiên liền thông qua thần bí tâm niệm liên lạc trực tiếp xuất hiện tại trong thân thể của Phương Luân, hắn chân khí đan điền liền điên cùng xoay tròn. Khoảng thời gian này khổ tu, tu vi Phương Luân một mực mạnh mẽ biến hùng hậu, tin tưởng chỉ cần khổ đi nữa tu một đoạn thời gian, liền có thể nước chạy thành sông đột phá. Tốt nhất tại Phong Ma động tiên mở ra trước đó, đột phá đến tầng phẩm. Phương Luân hít sâu một hơi, lần nữa đắm chìm trong chính mình trong tu luyện. Mỗi thời mỗi khắc đều cảm giác được sự cường đại của mình, loại cảm giác này giống như hút thuốc viện để cho Phương hắn bây giờ minh bạch tại sao những cao thủ kia động một chút là bế quan mấy tháng. 3 ngày sau Đan Điền Phương luôn từ từ trở nên rưng lên rồi, đó là triệu chứng đột phá. Nhưng là hắn vừa định chuẩn bị đột phá, một loạt tiếng bước chân liền cắt đứt hắn. "Đại nhân, có người đưa một cái hộp qua tới." Một cái thị nữ ở ngoài cửa nhẹ nói. Phương luôn trừng mắt, sâu trong mắt buộc phát ra một cổ kinh người thần quang, toàn bộ cung điện phảng phất sáng lên. Chờ tới sau khi hắn từ từ thu hẹp sát cơ của mình, mới thản nhiên nói, "Cầm vào." Thị nữ thận trọng đi vào, rất cung kính đem cái hộp buông xuống, nhưng là còn không có mở ra, chân mày Phương luôn liền không nhịn được nhíu lại. "Làm sao có mùi mạo tanh? Bên trong có cái gì?" Phương luôn cười lạnh hỏi. Lấy Phương Luân nhiều năm sắp phạt, đương nhiên nghe được ra bên trong có mùi máu tanh, thì nữ cả người run lên về sau, lo lắng nói: "Vẩm đại nhân, trong này rốt cuộc là cái gì ta cũng không biết, chỉ là một người đàn ông xa lạ đưa tới, nói lập tức giao cho đại nhân. Đi xuống đi." Phương Luân tùy ý phất tay một cái, thị nữ như được đại xá, liền vội vàng bước nhanh lui ra ngoài. Chân khí rung một cái, cái hộp trực tiếp bị chấn thành mạnh vụn, một cái tay gậy xuất hiện ở trước mặt Phương Luân. Phương Luân nhướng mày một cái, một cái tay gậy cũng không thể để cho từ nối thay biển máu bên trong bò ra Phương Luân quá mức kinh ngạc, hắn chỉ là nghi ngờ đây là người nào tay, làm sao đưa cho hắn? Nhưng là khi hắn nhìn thấy gây tay bên cạnh một tờ giấy, cả người hắn trực tiếp nổi cơn thịnh nộ. Bởi vì trên đó viết, muốn muốn giữ lại mạng chó của Đường Diệu Văn, liền đơn độc đến Thiên Hồ Phong tới. Lại có thể có người cầm cánh mạng Đường Diệu Văn tới uy hiếp Phương Luân, hắn làm sao có thể không giận? Đường Diệu Văn mặc dù cùng hắn không quen, nhưng là làm sao cũng là ân nhân cứu mạng của Phương Luân, Phương Luân là một người trọng tình trọng nghĩa, không có khả năng mặc kệ. Địch nhân chính là tính chung cái này, liền trực tiếp bóp chỗ hiểm của Phương Luân. Rốt cuộc là ai như vậy âm độc? Phương Luân trong lòng cuộn nộ. Bên trong toàn bộ cung điện quanh khủng bố cơ, Phương Luân lúc này là thực sự nổi giận. Tay đường rượu Văn bị đứt đứt mất, hơn nữa nhìn bộ dáng cho dù có đan dược cũng không nối lại được rồi, sau này sẽ là phế nhân một cái, hắn làm sao có thể không giận. Một người vô tội cứ như vậy bị liên lụy, Phương Luân bây giờ là hận không thể lập tức đi giết, đem làm chuyện này người cả nhà tiêu diệt. Thủ đoạn thật là ác độc, ta ngược lại mau chân đến xem rốt cuộc là ai. Phương Luân cắn răng nghiến lợi hừ lạnh, tiện tay vung ra một trận hỏa diễm đem gãy tay đốt thành bùi bặm về sau, nắm lên đao liền đi ra ngoài. Làm chuyện này người đã va chạm vào Phương lần, hắn ghét nhất chính là người khác tự cho là rất thông minh tính toán chính mình, hơn nữa còn cầm người vô tội tính mạng tính toán chủ yếu nhất chính là đường rượu văn từng giúp hắn, hắn không thể không đi. Nhìn xem Vương Nôn bay vọ suất về tử, xa xa một cái nào đó quán rượu cửa sổ đột nhiên mở ra, lộ ra Hiên Viên Thanh Hàn cùng một cái bóng người nam tử áo đen. An bài như thế nào đây? Hiên Viên Thanh Hàn cau mày hỏi. Toàn bộ tất cả an bài xong, nam tử áo đen cười lạnh nói, ta tìm nhưng là Kim Ngân Long, hắn tại Thiên Khải Thành tu luyện mấy chục năm, bởi vì thiên tư nguyên nhân từ đầu đến cuối không cách nào đột phá đến hư không vô đế, nhưng lại ở bên trong thập phương vũ hoàng, hắn là khó đối phó nhất. Liền hắn một cái. Hiên Viên Thanh Hàn bất mãn nhíu mày. Đương nhiên không chỉ Nam tử áo đen cười nói, "Cái này Phương Nôn mặc dù tu vi không cao, nhưng là lực chiến quả thật không yếu, ta còn tìm mười mấy cái cao thủ, giết hắn không khó." "Vậy thì tốt." Hiên Viên Thanh Hàn hài lòng gật đầu, sau khi chuyện thành công, đám người Kim Nguyên Long cũng không cần phải giữ lại. "Bên trái nhà thế lực quá lớn, không phải là chúng ta có thể trêu trọng, làm việc cẩn thận một chút, đừng lộ ra trận tướng." Thuộc Hạ biết, chờ sau khi Phương Nôn chết, ta sẽ đích thân ra tay đem tất cả mọi người giết cậu. Nam tử áo đen rất cung kính nói, bất quá Thuộc Hạ không hiểu, một cái nho Phương Nôn, hà tu tiểu thư như vậy quan trọng. Nam tử áo đen từng tia khí tức không tự chủ tán ra, lại là cho là hư không vũ đế, cũng có trách hắn giọng như thế chi nào. Hiên Viên Thanh Hàn ánh mắt phẩy một cái, mặt đầy sao cũng được nói, chớ xem thường Phương Luân người này, hắn không mau chóng trừ tới so sánh tốt. Bất quá mục đích của ta cũng không phải là hắn, mà là Tạ Tiểu Nghiên. Nam tử áo đen mặt đầy không hiểu, trên mặt Hiên Viên Thanh Hàn lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nói cái gì đều không có nói nữa. Phương ngôn lúc này, một đường hướng Thiên Khải Sơn mạch lướt đi. Cái kia Thiên hộ phong liền ở ngoài Thiên Khải Sơn mạch vây, như là một cái so sánh nhiên ra đường. Cứ không minh Phương Luân đàng đàng sát khí chạy thẳng tới Thiên Hồ Phong lớp đi, đã có người dám khiêu khích, Phương Luân vô luận như thế nào đều mau chân đến xem. Phản phất cảm nhận được Phương Luân sát khí, Không Minh Băng Huyền Nung mặc dù không có kêu to, nhưng là trên người cũng tản mát ra kinh người sát cơ, thậm chí cặp kia hạ cậy đều vô cùng khiếp người. Dọc theo đường đi trô đi qua, tất cả yêu thú đều kinh hoàng thất thố khắp nơi tán loạn. Chúng nó cảm nhận được cái loại này như bài sơn đảo hải sát cơ, sớm đã sợ đến hồn phi phách tán. Vệ là vẫn là phổ thông thú, cũng bị Phương Luân chí trực tiếp ngã xuống đất bò mình. Đế Vương giận dữ, thân người trăm vạn. Thiên Hổ Phong nhất định phải nhấc lên một trận mổ giết. Chương 269: Táng Hải Hắc Giao Long. Đỉnh Thiên Hổ Phong, có một cái sân thượng khổng lồ, một đám đại hán tại một ông già dưới sự lãnh đạo hùng cứ tứ phương, ánh mắt cười lạnh chờ đợi. Đám người trung lương nhất chính là bị thai bay vạ gió Đường Diệu Văn, hắn lúc này sớm đã là hơi thở mong manh, cánh tay trái bị trực tiếp chém gãy, hắn đã là mất máu quá nhiều. Phương Luân sẽ không tới. Đường Diệu Văn yếu ớt nói, ta cùng hắn không quen không biết, các ngươi đây là nằm mơ, tốt nhất cho ta một cái sảng khoái, tránh cho lãng phí thời gian của mọi người. Ý niệm Lão già trừng mắt, theo tay vung lên, một đạo chân khí trực tiếp đem Đường Diệu Văn đánh bay ra ngoài. Phụp. Đường Diệu Văn hộp máu lần nữa, cả người càng thêm bài, nhưng là hắn lại thảm cười ra tiếng, Kim Nguyên Long, ngươi tưởng là tiền bối, lại có thể âm độc như vậy, thật sự là không bằng heo chó. Hừ. Kim Nguyên Long cười lạnh một tiếng, cái kia còn như dao ánh mắt sắc bén quét nhìn qua tới, cuối cùng cười gần nói, miệng lươi sắc bén tiểu tử, chờ đến Phương Luân đến sau đó, chuyện thứ nhất chính là chơi chết ngươi, đây chính là miệng tiện kết quả. Lệ. Một tiếng ưng minh cao hấp dẫn sự chú ý của mọi người, chỉ thấy Phương Luân ngồi không minh băng huyền ứng ký thế hang nào tới. Hào tiểu tử, có một tay." Kim Nguyên Long hét lớn một tiếng, trong mắt mang theo một tia phẫn bị. Chỉ cần nhìn cung điện kia lớn nhỏ không minh băng huyng lừng, Kim Nguyên Long cũng không dám chậm trễ nữa, hắn trực tiếp tại bên hông đánh một cái, một con mạo đèn trăm trượng giao long xuất hiện ở trước mặt của tất cả mọi người. Đầu này trên đầu giao long đã nhô lên, đó là Hóa Long triệu trứng, hơn nữa trên người vậy khí tức uy nghiêm cùng bố, chỉ sợ cũng là một mực thập phương đỉnh phong yêu thú. Táng Hải Hắc Giao Long. Đường Diệu Văn một tiếng thét hãi, mặt trực tiếp trở nên Tại chỗ đại hán áo đen từng cái mặt nghiêm túc, kinh sợ nhìn về phía Kim Nguyên Long, quả nhiên càng già càng cay. Kim Nguyên Long tại Thập Phương Vũ Hoàng kẹt nhiều năm như vậy, tùy ý lộ ra một tia thủ đoạn đều đủ để để cho tất cả mọi người rung động. Nhanh chóng đến gần Phương Luân sắc mặt cũng nghiêm túc lên, hắn liếc mắt liền nhìn ra phía trước mấy chục người hư thực, lợi hại nhất dĩ nhiên là tóc bạc hoa dâm Kim Nguyên Long, người này giống như một hấp giếng sâu sâu không lường được. Còn cái khác mấy chục người, từng cái cũng là thập phẩm thập phương Vũ Hoàng, mặc dù lực chiến không nhất định rất mạnh, nhưng là cái này cũng là một cổ sức mạnh vô cùng cường rồi. Rốt cuộc là ai muốn đối phó ta? Lam Minh Húc vẫn là hiền viên gia tộc. Phương Luân trong lòng giận dữ, nhưng lại hắn lại không dám tỏ bởi vì hắn biết sau lưng khẳng định còn có người. Vất quá vì cứu Đường Diệu Văn, Phương Luân cũng không khỏi không đến, hắn trực tiếp vọt tới thiên hồ phong bầu trời, lạnh lùng quét nhìn liếc mắt sau đó nói, "Thả Đường Diệu Văn, mục tiêu của các ngươi đã tới, không cần thiết liên lụy người vô tội." Nhìn thấy Đường Diệu Văn tê thảm, Phương Luân càng là mặt đầy tức giận, những người này quá mức âm độc, Phương Luân sát tâm càng nghiêm trọng hơn, hơn rồi. "Ha ha ha." Kim Nguyên Long khinh thường cười to, "Phương Luân tiểu tử ngươi có thể coi là tới rồi, thật sự chính là có đảm sắc." "Phương Luân ngươi đi mau à, bọn họ đặc biệt muốn đối phó ngươi, đi mau." Đường động to. Lên, tiếp đem Đường Diệu Tiểu tử, ta từng nói Phương luôn vừa đến ngươi liền chết chắc rồi, cho nên ngươi có thể nhắm mắt." Kim Nguyên Long cười gần một khắc lần nữa đạm. "Đồ hỗn trướng!" Phương luôn nổi giận gầm lên một tiếng, từ trên người Không Minh Băng Huyền ứng nhẹ xuống, giận dữ một đao đánh xuống. "Lệ!" Không Minh Băng Huyền ứng cũng nổi giận kêu một tiếng, trực tiếp hung hãn ngào xuống, sát hại trực tiếp bắt đầu. "Các các các." Từng tiếng cười quái dị, Phương luôn động một cái mười mấy đại hán kia liền hung hãn ngào tới, đồng thời ra tay. Vệ phần Không Minh ứng, bị Táng Hải xuống dưới, táng hải bố miệng khổng lồ trực đi qua. Hai con yêu thú trực tiếp khủng bố trăm giết, rầm rầm rầm, liên tiếp nổ tung thanh bùng nổ, Phương Luân trực tiếp bị hất bay mấy chục mét, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Diệu Văn bị Kim Nguyên Long một cắc đập trúng. Phốc, Đường Diệu Văn điên cuồng cục máu, trên người xương cốt nội tạng đã sớm bị giẫm đến chấn vỡ vụn. "Nhanh, đi mau." Đường Diệu Văn dùng hết một hơi cuối cùng phun ra một câu nói, trực tiếp nghiêng đầu bỏ mình. "Cái này người tuổi trẻ thật hạ, vẫn là rời đi thế giới điên cùng này." Phương Luân là thực sự nổi giận, hắn cuối cùng vẫn là không thể cứu về Đường Diệu Các ngươi đều phải chết. Phương luôn gào thét điên cuồng, vọt thẳng vào trong đám người, một đao kinh người ánh đao lướt qua, ba tên đại hán trực tiếp bị chém thành hai khúc. Máu tươi tung tóe đến trên người Phương luôn, đem hắn chèn ép thật giống như ma thần. Những đại hán kia gỏ má co giúp, mỗi một người đều có chút kinh hồn bạt vía cảm giác, không thấy ánh mắt của Phương luôn đỏ tươi vô cùng, so với nổi điên yêu thú còn đáng sợ hơn sao. Giết hắn." Kim Nguyên Long thản nhiên nói. "Giết." Những đại hán kia bất đắc dĩ, từng cái gào thét đánh về phía Phương luôn. luôn thân hình mị động một cái, trực tiếp né tránh những người này công kích, hơn nữa quỷ dị xuất hiện ở đám người bên trái, lần nữa một đao bổ ra. A! Ba đạo kiếm thế lương thẳng thiết, lại có ba tên đại hán bị hắn trực tiếp chém eo, tử trạng vô cùng thê thảm. Tất cả đại hán sợ đến run lẩy bẩy, bọn họ đánh không được Phương Nôn, nhưng là Phương Nôn lại có thể một mực chém chết bọn họ, những thứ này đi xuống còn có. Nhưng là Kim Nguyên Long ở bên cạnh cười lạnh xem cuộc chiến, bọn họ lại không dám không cần lo, cho nên từng cái vẫn là kiên trì đến cùng đi giết. Ừ. Phương Nôn rên lên một tiếng, song quyền khóa địch tứ thủ, hắn vẫn là bị nặng đánh một quyền, bất quá hắn cắn răng gào thét một tiếng, trực tiếp đem người đánh lén hắn chém thành hai khúc. Kim cười, trong tay vút vút đại đao của mình, chính là không ra tay. Hắn đợi Trở Phương Nôn bị những tiểu lâu la kia trọng thương sau hắn mới ra tay, hắn chưa bao giờ xem thường bất luận kẻ nào, đây mới là hắn có thể tại thiên khai thành ăn sung mặc sướng nguyên nhân. Giống. Táng Hải Hắc Giao Long rít lên một tiếng đánh thức kim môi lòng, hắn cau mày nhìn sang, chỉ thấy hai cái đại gia hỏa giết đến khó phân thắng bại, thậm chí cũng đã là vết thương chồng chất rồi. Táng Hải Hắc Giao Long vậy tung bay máu me đồng địa, Khương Minh Băng Huyền ưng cũng là lông vũ thẳng rơi, song phương đều là đã giết đỏ cả mắt rồi. Bất quá nhìn một chút, ánh mắt của hắn lần nữa về tới trên người Phương Nôn, lúc này Phương lần nữa bị chém trúng cái khủng trực tiếp phòng ngự ở trên người hắn. Nếu không phải là hắn thân thể mạnh mẽ chỉ sợ đã sớm bị phanh thây rồi. Cút cho ta." Phương Luân trừng mắt, Huyết Nguyệt Đao dông nhiên bùng nổ lôi hỏa chi lực, dũng mãnh quét đi ra ngoài. "Oeng." Tước chừng 5 tên đại hán trực tiếp bị Phương Luân đánh thành mảnh vụn, những người khác cũng từng cái sợ đến sắc mặt trắng bệch. Còn giữ lại hơn 10 cái đại hán hai mắt nhìn nhau một cái, lại có thể không chút do dự chạy trốn. Kim Nguyên Long giận dữ, đại đao trong tay trực tiếp vung lên, khủng bố đao trực tiếp đem những người này tất cả đều bao phủ ở bên trong. "A!" Từng tiếng kêu thiết, hơn 10 cái trực tiếp bị Chương 270: Ngũ Long triều nhiễu Phương Luân Mi tâm cuồng loạn, cái này Kim Nguyên Long quả thật là đáng sợ tới cực điểm, tại sao khi thập phương vũ hoàng đỉnh phong kẹt nhiều năm như vậy, hắn đối với mỗi một chiêu mỗi một thức cảm ngộ là phi thường đáng sợ, quả thật là đến nghệ thuật mức độ. Như thế ung dung chém chết đồng cấp thủ đoạn, liền ngay cả Phương Luân đều không thể nào làm được. "Tiểu tử, ngươi rất không tồi." Kim Nguyên Long cười hắc hắc, lão phu tung hành mấy chục năm, thật sự chính là lần đầu tiên lại có thể ngươi đối thủ thú vị như vậy, bất quá đáng tiếc hôm nay ngươi nhất định phải chết. "Ai cho ngươi ra tay?" lạnh lùng hỏi. Đường Diệu Văn chết giống như một cây gai đâm vào trong lòng Phương Nôn, hắn biết chắc có hắc thủ sau màn, hắn tức giận trong lòng không chỉ muốn giết sạch những người này, còn muốn đem hắc thủ sau màn toàn bộ chém chết, nếu không trong lòng hắn chính là khó chịu. Kim Minh Long thật giống như sẽ không để ý cười nhạt nói, vốn là dựa theo quy cũ ta là không thể tiết lộ người thuê tin tức, nhưng là đã ngươi sắp chết, như vậy ta liền để ngươi chết được nhắm mắt rồi, từng nghe nói hiên viên gia hiên viên thanh hẳn sao? Là nàng. Cơn giận của Phương Nôn lần nữa mạnh nổ rồi. Đương nhiên là nàng. Kim Nguyên Long cười to, tiểu tử ngươi cũng không biết độ bao lớn mồm, lại có thể chọc tới như vậy âm độc nữ nhân, không nói nhiều tiểu thải. Tiễn người lên đường. Nói xong, Kim Nguyên Long liền từng bước từng bước hướng Phương Luân đi tới. Khí tức trên người của hắn thật giống như giống như cuồng phong bạo vũ trực tiếp đem Phương Luân bao phủ, mỗi đi một bước khí tức của hắn đều sẽ tăng vọt, phản phất ngỡ ngộ núi cao để cho Phương Luân tâm thần rung động. Phương Luân có một loại cảm giác, chỉ cần lại bị hắn xúc tích lực lượng, một đòn mình cũng không tiếp nổi. "Giết!" Phương Luân gào thét một tiếng, tức giận gào thét trực tiếp để cho hắn huyết mạch sôi trào, vọt thẳng nhất, quanh, đi ra là Kim là khinh thường cười. Trường đao trong tay của hắn trực tiếp vung lên, không có bất kỳ ý thế, cũng không có bất kỳ thiên địa dị tượng, chính là đơn giản như vậy vung lên, nhưng lại mang theo một loại phản phát quy chân cường đại. Keng! Hai cây chiến đao va chạm trong nháy mắt, Phương Luân sắc mặt đại biến, Kim Nguyên Long đao kình lại có thể vô cùng nội liễm, tại va chạm trong nháy mắt thật giống như thùng thuốc súng bị đốt, một cái bùng nổ vô cùng kinh khủng lực đạo. Phương Luân thân thể không bị khống chế bay rất ra ngoài, cổ họng ngọt ngọt phun ra một tươi, toàn đều tại chấn động không nghỉ. Nhưng là ngay khi Phương Luân quay ngược lại, Kim Nguyên Long cởi gần một cái, như đạn pháo đánh rất tới. Phương Luân sắc mặt đại biến, cái này Kim Nguyên Long thật sự chính là kinh nghiệm chiến đấu tai độc, Phương Luân hiện tại còn không có tỉnh táo lại, nếu như đón thêm vừa rồi cái kia khủng bố một đao, chỉ sợ không ra ba đao liền bị đánh chết. Hách. Phương Luân bất đắc dĩ gào thét một tiếng, cưỡng ép đè xuống nội thương của mình, cắn răng lần nữa nghênh đón. Và anh! Hai người giống như tốc độ cao đạn đại bắt đụng vào nhau, mỗi một kích va chạm cũng có thể làm cho phụ cận không khí nổ đùng, sau khi cuốn sạch đi ra ngoài tạo thành phong bão khủng bố. Nhưng lạ mỗi một lần, Phương Luân đều bị áp chế, thậm chí bị đánh bay ra ngoài. Mới thời gian không tới 10 hơi thở, Phương Luân thương thế liền nhiều lần nặng thêm. Về phần Kim Nguyên Long thì mặt đầy cười lạnh, không nhanh không chậm chèn ép Phương Luân, thậm chí ngay cả sát chiêu đều không ra. Phương Luân bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, cuối cùng trực tiếp bùng nổ thương lang sinh từ chú, khí tức trên người lần nữa tăng vọt gấp mấy lần, cưỡng ép đem Kim Nguyên Long đánh bay ra ngoài. Vì Kim Nguyên Long phun ra một búng máu cuối, đè xuống chính mình lăn lộn tinh lực về sau, cười lạnh nói, rốt cuộc chịu già sát chiêu sao? Ta liền để ngươi được chết thống khoái một chút. Giống. Kim Nguyên Long hấp thu một giọt tinh huyết về sau, trực tiếp biến thân đầu cả người kim đại viên hầu. Đây là một đầu trăm thức cao viên hầu. Mỗi một cặp lông tóc đều có trưởng tiền trước cửa, cự thạch kiếp như vậy lớn ánh mắt chừng một cái, liền cho Phương Luân mang đến khủng bố lực khí hiếp. Hư không yêu thú. Phương Luân trong lòng cười khổ. Kim Nguyên Long quả nhiên là lợi hại, mặc dù không cách nào lấy được hư không yêu thú không, một phần trăm sức mạnh, nhưng là biến thân sau tuyệt đối mạnh mẽ hơn hướng phi vũ rất nhiều. Chết đi. Giống. Tiếng Kim Nguyên Long tử cự viên trong miệng bùng nổ, trực tiếp để cho lỗ thai Phương Luân đau nhói vô cùng, tiếp theo hắn hung hãn một quyền đánh xuống. Nhìn xem cái kia so với núi nhỏ còn khủng lô năm đấm, Phương Luân tâm thần cuộn loạn, hắn biết mình đón đỡ tuyệt đối ngậm cụ tỏi co như hiện đang bùng nổ thương lang sinh tử chủ, cũng không khả năng là đối thủ của Kim Mương Long. Cực phẩm võ kỹ, Cầu Long Ba Giận. Phương Luân gào thét một tiếng, trên người lôi hỏa chân khí trực tiếp biến ảo thành một đầu khủng lồ Cầu Long, theo hắn huyết nguyệt đao hung hãn bộ đi ra ngoài. Bùng nổ thương lang sinh tử chủ về sau, Phương Luân duy nhất có thể sử dụng một loại cực phẩm võ kỹ, hiện tại đã toàn bộ bộc phát ra. Loại Cầu Long này Ba Giận, là Phương Luân đã sớm âm thầm vơ vét chuẩn bị làm ẩn dấu chiêu, anh, trực khí, trên, khí trực tiếp tan Phương luôn huyết huyết đao theo sát phía sau trực tiếp bổ vào trên năm đấm, cự viên năm đấm cũng bị tận vỡ. Phương luôn cùng cự viên từng người lùi lại mấy bước, lại có thể giết ngắt tay. "Rống!" Kim Nguyên Long hóa thân cự viên gào thét một tiếng, năm đấm kia trực tiếp lần nữa ngưng tụ, Phương luôn cũng lạnh rên một tiếng, cầu long chân khí cũng lần nữa ngưng tụ. "Giết!" Hai người đồng thời gào thét, lần nữa điên cuồng giao thủ. "Rầm rầm rầm." Lực chấn động khủng bố hung hãn truyền ra, Phương luôn cùng Kim Nguyên Long dũng đỏ cả rồi. Theo hai chỗ chiến trường khủng bố chấn động, Thiên Hồ Phong trực tiếp bị chấn trở thành đất bằng, thậm chí phụ cận mấy dãy sơn mạch đều đang run lẩy bẩy, rất nhiều núi đầu bị tiêu diệt. Hách! Phương Luân bùng nổ một đạo khủng bố đạo khí, Kim Nguyên Long trực tiếp tránh thoát, vậy đạo khí hướng xa xa bộ chạm tới, trực tiếp đem một ngọn núi lớn chia làm hai nửa. Sắt sắt sắt. Hai người càng giết càng hùng, nhưng là Phương Luân đã từ từ bị áp chế rồi, dù sao thực lực Kim Nguyên Long quá mức kinh khủng. Ha ha ha. Kim Nguyên Long khinh thường to, "Chơi đã, ta cái liền giải người, biến, hóa thân những yêu thú khác Kim Nguyên Long khả năng không cách nào sử dụng võ kỹ, nhưng là hóa thân viên hầu loại này không sai biệt lắm với nhân loại cấu tạo yêu thú, hắn lại sử dụng võ kỹ, như vậy coi như kinh khủng. Chết đi. Kim Nguyên Long cười to, núi nhỏ lớn nhỏ trên nắm tay phản phất có ngũ long tràn nhiều, uy thế trở nên vô cùng khủng bố. Và anh. Phương Luân cầu long chân khí trực tiếp bị đánh tan vỡ, cầm đau hai tay trực tiếp chiến lặng, thân thể cũng bị đánh lùi lại trên trăm bước, khỏe miệng lộ ra từng tia máu tươi. Lại tới, ha, ha, ha Kim Nguyên Long cười lớn một quyền lại ra một quyền. Sắc mặt của Phương trực tiếp trở nên phi thường khó coi. Chương 271, hoàng tại sao? Sức mạnh Kim Nguyên Long quá mức kinh khủng, Phương Luân bị một quyền lại một quyền đánh bay ra ngoài, thậm chí đã lùi lại ra hơn 1000m rồi, nhưng là vẫn như cũng bị áp chế. Hai tay của hắn miệng hừm sớm đã là máu me đồng đìa, nội tạng càng là đau nhói vô cùng, mỗi một lần hô hấp cũng để cho hắn toát ra mồ hôi lạnh. Ta ngược lại muốn nhìn một chút người còn có thể kiên trì bao lâu. Kim Nguyên Long cười to, lần nữa nhào tới. Phương Luân sắc mặt như cho tàn, hiện tại tiết tấu đã bị Kim Nguyên Long khống chế được, Phương Luân kết quả duy nhất chính là bị ép đến chết. Thương thế càng ngày càng nặng, Phương Nôn cũng càng ngày càng khó ngăn cản. Hắn không chút do dự nuốt hơn 10 giọt trăm năm Hầu Nhi tửu, trên người trán trưởng khí tức nhất thời quét một cái sạch sẽ. "Cút cho ta." Phương Luân gào thét một tiếng, cầu long chân khí lần nữa tăng vọt, lại có thể cứng rắn chặn lại Kim Nguyên Long một quyền. "Ngươi cho rằng là ngươi có thể ngăn bao lâu?" Kim Nguyên Long khinh thường cười lớn, lại đấm một quyền đánh ra. Phương Luân lại là phun ra một ngụm máu tươi, bất quá sắc mặt hắn lại trở nên phi thường phấn dị, thậm chí hưng phấn mà cười. Bởi vì hắn vốn là sắp đột phá đan điền, lần nữa dục dịch ngóc đầu dậy, cũng có lẽ là bởi vì vừa rồi phục dụng Hầu Nhi tửu nguyên nhân. Nếu có thể đột phá, Phương Luân cũng liền có hy vọng là bạn. Hắn không bỏ được lại sử dụng hầu nhi tiểu, mà là trực tiếp hút lấy dân tâm chi lực. Vạn cổ đế quốc dân tâm chi lực khổng lồ kia, thông qua cùng phương luôn cái kia thần bí tâm thần liên lạc, trực tiếp truyền lại đến trên người của hắn. Phương luôn đan điền giống như bị đốt thùng thuốc súng trực tiếp sinh ra dị biến. Không được. Kim Nguyên Long kêu lên một tiếng, cả người điên cuồng bùng nổ, lần lượt hướng Phương luôn nghiền ép lên đi. Hắn nhìn thấy Phương luôn không thích hợp, nếu như không ngăn cản, chỉ sợ hắn sẽ rất xui xẻo. Hiện tại mới phát hiện. Chậc. Phương luôn lạnh một tiếng. Đan đột phá đang bắt đầu, khí trên người của luôn cũng đang tăng gọn. Kim Nguyên Long đã, đã mất đi đánh chết Phương luôn cơ. Ngay trên người Phương luôn trực tiếp bùng nổ một cổ khí tức kinh khủng, cả người nhất thời kinh khủng gấp mấy lần. Tử. Phương luôn cởi gần bổ ra một đao, Kim Nguyên Long hóa thân cự viên liền trực tiếp bị đao khí giao sát tan nát, thân ảnh của hắn cũng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Sắc mặt Kim Nguyên Long trở nên trắng bệch vô cùng, đối mặt Phương luôn lần nữa bổ ra một đạo đao khí, hắn không chút do dự kích phát bên hông một cái ngọc bài. Ngọc bài trực tiếp hóa thành một cái màu thủy lam lồng phong ngự, trực tiếp đem hắn phủ lại rồi. Ngay, khí chém tại lồng phòng ngự lên, lồng phong ngự tan, Kim Nguyên bị đánh bay. Khốn kiếp! Kim Minh Long phun một ngụm máu tươi về sau, không chút do dự hóa thành một đạo tàn ảnh hướng xa xa chạy trốn. Hắn biết mình đã không có khả năng giết chết Phương luôn rồi, muốn giữ được mạng nhỏ mà nói vẫn là đến nhanh rời đi. "Đi sao?" Phương luôn cười lạnh một tiếng, trực tiếp đuổi theo. Nhưng là cái kia Táng Hải Hắc Dao Long lại trực tiếp thoát khỏi Không Minh Băng Huyền Ứng, hướng Phương luôn đánh tới, hiển nhiên là muốn đem hắn ngăn cản. Cút! Phương luôn giống giận một đao bổ vào trong chăn đó. Táng Hải Hắc Dao sớm đã là vết thương chất, lúc này bị Phương luôn bổ trúng, nhất thời vậy tung bay máu me Lệ! Không Minh Băng Huyền nổi giận một tiếng. Trong nháy mắt xuất hiện ở đỉnh đầu Giao Long, cái kia sắc bén lưng trảo rũ mạnh mắt tới. Phụp, một tiếng vang trầm thấp, đầu của Táng Hải hắc Giao Long trực tiếp bị ương trảo châm xuyên thủ, thân thể điên cuồng co quắp một trận về sau, từ từ cứng ngắt rồi. "Phương luôn ngươi chờ ta, dám giết ta Giao Long, ta sẽ không bỏ qua ngươi." Sasaki Kim Nguyên Long thở hổn hển gầm nhẹ. "Hôm nay ngươi không đi được." Phương luôn lạnh rên một tiếng, trực tiếp nhảy lên sau lưng của Không Minh Băng Hư hướng, Chính mình uống một nửa, cho Không Minh Băng Huyền ứng uống một nửa. Một người một con đứng thương thế nhanh chóng khôi phục, tấn binh truy sát tới. Kim Nguyên Long chạy thủp mạng bản lĩnh mạnh vô cùng, thỉnh thoảng chạy đến yếu tố trong địa bàn, muốn đem Phương Luân bắt bỏ. Đáng tiếc tốc độ Không Minh Băng Huyền ứng quá nhanh, Phương Luân lại kinh nghiệm phong phú, cho nên vẫn luôn không cách nào đem thành công. Cho tới sau khi Phương Luân khôi phục tốt, hắn cười lớn vung ra một đạo đạo khí. Oanh! Cùng bố đạo khí sau bạo lên, nát, trực tiếp cái, từng ngủ từng ngủ là không chờ hắn xoay mình chạy trốn. Phương luôn đạo khí lần nữa dập rạp chẳng chịt đem hắn bao phủ. Từng tiếng kêu rên thảm thiết, chờ sau khi tới đạo khí tiêu tán, tứ chi của Kim Nguyên Long đã bị giảo sắt thành máu quối, thê thảm qué xuống đất. "Không, đừng giết ta." Kim Nguyên Long thê lương cầu khẩn. "Hừ, Đường Diệu văn chết thế nào, ngươi liền chết như thế nào." Phương luôn trực tiếp nhấc chân giẫm xuống dưới đi. Sau một tiếng nổ rất lớn, Kim Nguyên Long trực tiếp bị Phương luôn thiết tối đạp trở thành thịt nát. đưa tay một cái, Kim không giới chỉ liền xuất hiện ở trong tay của hắn. "Đường sư huynh, xin lỗi." Phương luôn thở dài một tiếng, "Hiền viên gia tộc, ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ." Nhanh như vậy liền đến rồi. Phương Luân mặt liền biến sắc, ánh mắt đảo qua chân trời, chỉ thấy xa xa có một con khổng lồ lềnh bềnh, đang hướng bên này lành tới. Phương Luân không ngoài ý muốn một chút nào, Hiên Viên Thanh Hàn nếu là không sắp xếp người diệt khẩu mới không bình thường. Đi." Phương Luân chợt quát một tiếng, Không Minh Băng Huyền ứng trực tiếp hướng sâu trong Thiên Khải Sơn mạch bay vọt. Hiện tại đến phiên Phương Luân chạy thủ mạng, sau lưng cái con kia trên người ngóc gương nam tử áo đen cười lớn, "Chạy đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể chạy được bao xa." Trong mắt Phương Luân lộ ra từng tia cơ, nhưng lại không để ý hắn, chỉ là lần nữa thúc dục Không Minh đứng ra tốc. Nam tử áo đen hét lớn một tiếng, một con vạn trượng bản tay khổng lồ hướng thẳng đến Phương Luân chụp tới. Phương Luân mi tâm cuộn loạn, liên vội vàng từ trên người Không Minh Băng huyền lưng nhẹ xuống, tấn mạnh hướng mặt đất hạ xuống mà đi. Còn Không Minh Băng huyền lưng cũng thông minh, trực tiếp hướng trời cao bay vọt. Cũng may mắn khoảng cách còn xa, nếu không Phương Luân căn bản là không trốn thoát. Chờ sau khi đến hắn rơi xuống đất, liền nhanh chóng hướng một cái phương hướng trốn. Bị hư không vũ đế đổi giết, Phương không lỏng, chỉ là phân phương hướng, tốc độ càng, càng nhanh. Nam tử đen tức giận phần, không, không Minh Mà là hướng thẳng đến Vương Nôn truy sát tới, một cái cũng đã đến gần hắn rồi. "Tiểu tử ta nhìn ngươi làm sao trốn?" Nam tử áo đen cười lớn liền chuẩn bị ra tay. Nhưng là sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, bởi vì hắn phát hiện phương hướng phương Nôn chạy thuộc mạng lại có một cái sông lớn đen tối. Hơn nữa Vương Nôn lại có thể không chút do dự nhảy xuống, từ ngực một cái liền mất bóng. Lại dám nhảy xuống hắc hạ. Nam tử áo đen cả người run lên, nhìn xem phía dưới đen tối dòng sông, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. "Hảo tiểu tử, lúc này ngươi không chết đều khó khăn." Nam tử áo đen cười to Ta còn thực sự chưa từng thấy nhảy vào hắc hà còn có thể tiếp tục xuống người, nhiệm vụ hoàn thành trở về phụ mệnh, ha ha ha. Chương 272, bên dưới hắc hà lòng giam. Hắc hà, từ sâu trong thiên khai sơn mạch chạy ra một con sông, ở chính giữa sơn mạch lao nhanh không ngừng. Bởi vì cái này hắc hà nước đen như mực, cho nên được đặt tên. Chỉ bất quá để cho hắc hà nổi danh, cũng không phải là cái kia đen túi nước sông, mà là hắc hà khủng bố truyền thuyết. Truyền thuyết hắc hà ăn thông sâu trong lòng đất, nắm giữ không gì sánh nổi khủng bố hút, một khi bất luận kẻ nào nhảy xuống, như vậy nhất định sẽ bị lực lượng quỷ dị hút đi. Hơn nữa bên trong Hắc Hà còn nắm giữ khủng bố thủy thuộc tính yêu thú, vô số năm tháng tới nay, người tiến vào Hắc Hà thật đúng là liền cũng không có đi ra, coi như là Hư Không Vũ Đế cũng không ngoại lệ. Phương Luân thật ra thì cũng không nghiên cứu Hắc Hà rốt cuộc có cái gì quỷ dị, chỉ là nghe Đường rượu văn nói, ngàn vạn lần không nên nhảy xuống Hắc Hà, nơi đó nhưng là Hư Không Vũ Đế cũng không dám đi cấm khu. Bị la xuyên đột giết, Phương Luân không thể không nhảy, chế một bước nhảy đều phải bị đánh giết thành cát bã, hắn cũng không dám do dự. Kết quả một tiếng nhảy xuống nước về sau, Phương chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một trận khủng bố lực hút trực tiếp đem hắn hút lấy kéo xuống đi. Phương Luân chống lên chân khí cháo mới kinh ngạc thốt lên một tiếng, loại cảm giác này quá làm người ta sợ hãi rồi, giống như phía dưới có người lôi kéo chân của mình. Bất quá thật may có chân khí cái lồng phòng ngự, những thứ kia hắc thủy cũng không cách nào tiến vào, Phương Luân cũng mới có thể bảo chỉ bình thường hô hấp. Chỉ là đen dưới đáy nước đen thui, không hề có một tia sáng, Phương Luân căn bản không thấy được ngoại giới là cái gì, chỉ cảm thấy một mực bị tấn mãnh kéo xuống, loại cảm giác này thật sự rất để cho người ta sợ hãi. Lần này phiền thoái, mới ra ổ sói liền vào hang cọp. trong lòng cười khổ. Phương bất đắc dĩ chỉ có thể một mực uống hầu nhi tựu bổ sung chân khí của mình, nếu không một mực đỡ lấy lòng phòng ngự thật sự chính là tiêu hao rất lớn. Hồi lâu sau, hắn cảm giác lực hút thật giống như từ từ trở nên yếu đi. Ẩm. Phương Luân chân khí cháo bỗng nhiên tan mỡ, đem hắn hù dọa sợ nổi da gà, nhưng là tưởng tượng trong hắc thủy sâu lấn cảnh tượng cũng không có sinh ra, hắn ngược lại thì đứng ở trên mặt đất. Đây là nơi nào? Phương Luân trong lòng cả kinh, rung động đánh giá bốn phía. Hắn phát hiện mình thân ở một mảnh quỷ dị địa phương, đập vào mắt vọng đi liền được giống như một cái đen tối hình tròn gian phòng nhỏ. Nơi này chắc là hắc hạ phần đấy, bị một cái lồng phòng ngự bao lại, có không khí mà không có nước, vô cùng kỳ quái. Kỳ quái nhất vẫn là cái này không gian nho nhỏ bên trong lại có một tấm bia đá. Trước tấm bia đá có hơn 10 cái bộ dáng gầy nhom nam nam nữ nữ, những người này nhìn thấy Phương Luân đến không sợ hãi chút nào, chỉ là mang theo một tia đồng tình nhìn hắn một cái, tiếp tục nhìn chằm trọc vào bia đá, phản phất trên tấm bia đá có bảo vật. "Xin hỏi, nơi này là nơi nào?" Phương Luân thận trọng hỏi. Cái kia hơn 10 cái nam nam nữ nữ không nói một lời, thậm chí đều lười để ý Phương Luân, chỉ là củng nhiệt đạp bia đá. Phương Luân cũng tò mò nhìn sang chỉ thấy trên tấm bia đã có từng cái nhỏ bé quái dị phù văn, giống như từng cái chữ viết cổ xưa. Lấy kiến thức của Phương Luân, lại có thể không thể nhận ra cái này rốt cuộc là văn tự gì. Phương Luân lời đến cùng những người này nhiều nghiên cứu cái gì, hắn trực tiếp hướng vây khốn tất cả mọi người lồng phòng ngự độ đi, muốn nghiên cứu một phen. Nhưng là mới vừa đụng phải lồng phòng ngự, một cổ năng lượng kinh khủng liền trực tiếp từ lồng phòng ngự lên đánh rất tới, trực tiếp đem Phương Luân đánh bay hộp máu. "Tiểu tử vô dụng, đừng lãng phí thời gian rồi, tiến vào lồng giam này liền không ra được." Một cái cả người rách giới lao đầu cười hì hì đi tới bên cạnh Phương Luân, không để ý Phương Luân mặt đầy cảnh giác. Trực tiếp đưa ra đen tươi bàn tay, cười nói: "Có hay không ăn ngon, có lời ta sẽ nói cho người biết nơi này là chỗ nào." Phương luôn trong lòng hơi động, vừa nói tới ăn, những người khác mỗi một người đều mặt đầy hứng phấn. Phương luôn thật ra thì trong không gian giới chỉ một mực có ăn ngon chuẩn bị, nhưng là thấy một màn như vậy, nhưng cái gì cũng không dám nói, cái này hơn 10 người mặc dù không có hư không vũ đế đáng sợ, nhưng là chen nhau lên vẫn là vô cùng đáng sợ. Cho nên Phương luôn mặt đầy cười khổ mà nói: "Tiền bối, trong tay tại hạ chỉ có một phần tối hôm qua ăn còn dư lại thưa nướng. Tất cả mọi người nhất thời thất vọng, nhìn đều không nhìn luôn nữa. Lao đầu kia cũng thất vọng lắc đầu một cái. Cuối cùng bất đắc gì nói, thịt nướng đem ra, ta chỉ điểm một chút ngươi. Vâng, đa tạ tiền bối. Phương Luân liền vội vàng đem một phần lạnh thịt nướng đưa tới. Lao đầu ánh mắt tỏa sáng, hưng phấn năm tới, cũng không đoái hoài tới tay mình đen thui, tham lam còm gặm. Phương Luân cười khổ, chỉ có thể chờ đợi hắn ăn xong. Đợi rất lâu rồi, nhìn thấy lao đầu chưa thỏa mãn sau khi ăn xong, Phương Luân mới cởi hỏi, tiền bối, nơi này rốt cuộc là chỗ nào? Lao giả ta cũng không biết đây là chỗ nào. Lao đầu cười khổ nói, chúng ta xưng nơi này vì lùm giam, nơi này chính là một cái sống sờ sờ lùm giam, đem chúng ta vây ở chỗ này. Lão đầu ta ở chỗ này mệt nhọc cả đời. Nơi này không có linh khí không thể tu luyện, muốn đi ra ngoài cơ bản không có khả năng. Chuyện này, Phương Luân trợn trán mắt, trên đời còn có loại chỗ này? Tiểu tử ngươi đừng không tin, không tin ngươi thử xem có thể không có thể cảm giác được linh khí tồn tại. Hơn nữa vừa rồi ngươi đụng lồng giam đó, có phải hay không là bị đánh bay? Lao đầu cười trên nỗi đau người khắc đạo. Phương Luân nhất thời tin ba thành, hắn cười khổ nói, tiền bối, cái này rốt cuộc là chỗ nào, quỷ dị như thế? Không biết. Lao đầu không chịu trách nhiệm ung tay một cái, lão đầu ta ở chỗ này chờ đợi cả đời, nhìn thấy rất nhiều người lao chết ở chỗ này cũng không biết cái này rốt cuộc là chỗ nào. Phương Luân tê cả ra đầu, không sợ địch nhân cường đại, chỉ sợ địch nhân quá quỷ dị, sự tình hiện tại quỷ dị tới cực điểm, hoàn toàn không biết cái này rốt cuộc là tình huống gì. Tiền bối kia, các ngươi quan sát bia đá kia làm gì? Phương Luân chưa từ bỏ ý định hỏi. Lao đầu tán thưởng nhìn Phương Luân một cái, cười nói, ngươi tiểu tử này nào rất linh hoạt, chúng ta nghiên cứu rất lâu, cuối cùng có một cái suy đoán to gan. Bia đá kia bên trong có mở ra lồng giam này bí mật, bất quá Lao phu nghiên cứu cả đời, đều không cách nào cảm lộ ra cái gì. Thần kỳ như vậy. Phương Nôn ánh mắt sáng lên. Cái này rốt cuộc là chỗ nào? Tại sao có thể có chuyện quỷ dị như vậy? Là cái gì thượng cổ đại năng làm ra chỗ này? Đừng hứ vấn. Lao đầu khinh thường cười, hàng năm bao nhiêu người bị hút xuống, cuối cùng không nhịn được tịch mịch tự sắt thì thôi đi, coi như không tự sắt cũng phải lao chết ở chỗ này, ngươi đừng ôm hy vọng gì. Ngay khi Phương Nôn muốn nói gì, một trận lực lượng quỷ dị đột nhiên xuất hiện, một trận vui sướng bảy cá bỗng nhiên bị ném bỏ vào trong lồng giam. Đám người lao đầu ánh mắt phải một cái, nhất thời cũng không nói nhảm, thuần thục bắt bảy cá nướng chín gặp ăn, thậm chí còn uống máu cá, để cho Phương Nôn nhìn đến sững một chút. Khó trách những người này có thể sống được. Phương cười khổ một tiếng. Nơi này toàn bộ hết thể đều lộ ra quỷ dị như vậy, Phương Luân căn bản là không đáng ra, hắn chỉ biết mình không muốn cả đội bị vây ở chỗ này, cho nên nhất định phải đi ra ngoài. Vậy ở chỗ này, tu vi không thể để thang không nói, vẹn vẹn là mỗi ngày ăn cá nướng uông nấu cá, cũng đủ để cho Phương Luân hăm mất. Chương 273, Lôi hỏa diệt thế quyết. Suốt hơn 10 ngày, Phương Luân vẫn muốn làm sao từ quỷ dị trong lồng giam đi ra ngoài, nhưng là hắn thất vọng, cái kia nhà tù lồng phòng ngự căn bản không phải là hắn có thể đánh vỡ, mỗi một lần đều đem hắn chấn một thân là thương. Cuối cùng, Phương Luân rút cuộc vọng. Có lẽ thật sự giống như lao đầu từng nói, nhất định phải cảm ngộ trong bia đá này bí mật mới có thể ra đi. Nhưng là sai rất nhiều thời gian, Phương Luân làm sao đều không cách nào nghiên cứu ra cái này chữ viết trên tấm bia đá rốt cuộc là cái gì, chỉ loáng thoáng cảm thấy trong tấm bia đá ẩn chứa một loại sức mạnh. Phương Luân cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể tĩnh hạ tâm thần dụng tâm đi cảm ngộ, phát hiện trong tấm bia đá lại có thể ẩn chứa một cổ khí tức quỷ dị. Loại khí tức này bá đạo hung ác, hạo nhiên vô biên, thật giống như ẩn chứa cái gì thiên địa chí lý, nhưng lại thật giống như lại không thu hoạch được gì. Phương Luân nhất thời hứng thú nhưng mà hắn một mực cảm nộ mấy ngày mấy đêm đều không có bất kỳ thu hoạch, ngược lại thì tâm thần tổn hao không ít. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị buông tha, hắn lại có thể phát hiện trong không gian giới chỉ có một vật xảy ra dị biến. Phương Luân kinh ngạc lấy ra, phát hiện lại là Ngọa Long Thánh Địa lục đại yêu thú tranh đoạt vỏ rùa đen đó. Con rùa đen lúc này sắc, chính buộc phát ra một cột quỷ dị bạch quang. Cổ bạch quang vô cùng nhu hòa, trực tiếp chiếu rọi đến trên tấm bia đá. Bia đá thật giống như bị kích hoạt lại có thể cũng phát ra một cột quỷ dị hồng cùng bạch quang hòa lẫn. Chuyện này, đám người lão đầu trợn mắt hốt nhìn xem Phương Luân, lại nhìn xem địa đá. Trong mắt bùng nổ một cỗ tham lam cùng khát vọng. Ai cũng biết, nhất định là phương ngôn trong lúc vô tình kích hoạt bên trong địa đá, đến trong có cái gì, mọi người đều hiếu kỳ vô cùng. Tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú, vỏ rùa đen đông nhiên đụng ở phía trên bia đá, hai vật cùng nhau tan vỡ, cuối cùng lộ ra mấy ngàn cái tản ra đỏ trắng tia sáng ký tự. Những ký tự này liền thật giống như tiểu tinh linh hương phấn trên không trung bay vọn, lại thật giống như hồ điệp viện truyền hải múa. Bảo vật. Trong lòng tất cả mọi người đột nhiên dâng lên cái ý niệm này. Những ký tự này thần kỳ như vậy, chỉ sợ không thể nào là vật phàm. Hơn nữa còn là từ trong địa đã xuất hiện, làm sao có thể phổ thông rồi. Đám người lao đầu không chút do dự trực tiếp ra tay cướp đoạn, đưa tay liền hướng ký tự bắt đi, từng cái trong mắt tỏa ra đáng sợ tham lam. Nhưng là khiến bọn họ rất ngạc nhiên chính là, chữ này phụ thật giống như hư thể vô luận bọn họ khiến cho xuất cái gì thủ đoạn, đều không cách nào tóm vào trong tay. Ngược lại thì những thứ này nghịch ngợm ký tự đột nhiên chuyển một cái, tất cả đều hướng Vương luôn chạy trốn, trực tiếp chui vào trong trận Phương luôn. Cái này, Vương luôn sững sở, tất cả mọi người cũng là sững sờ. Chẳng lẽ nguyên nhân bởi vì vợ rùa đen là Vương luôn lấy ra? Cho nên những ký tự này tất cả đều chạy vào trong đầu Phương Nôn. Nhưng là Phương Nôn bỗng nhiên không tự chủ được kêu thảm một tiếng, ôm đầu liền trên mặt đất lăn lộn. "Giết hắn, cướp đoạt bảo vật." Đáng người lao đầu dối rít gào thét hướng Phương Nôn lật đi. Bọn họ những người này, từng cái tại trong lồng giam tìm hiểu vô số năm tháng, không nghĩ tới trong tấm bia đá thật sự có bảo vật, hơn nữa thật giống như thật giống như một loại nào đó nghịch thiên công pháp. Bọn họ đương nhiên cho là đó là chính mình nên đến, làm sao cũng không nên Phương Nôn một cái kẻ tới sau lấy được. Vì vậy từng cái điên cuồng, rối rít hướng Phương Nôn lật đi. Nhưng là hết lần này tới lần khác Phương Luân hiện tại đầu góc tốt như bị máy khoan điện đang chui, căn bản là không cách nào phản kháng. Ngay tại hắn tiêu lúc gấp, nhà tù lồng phòng ngự đột nhiên bùng nổ một cổ lực lượng kỳ dị, trực tiếp đem đám người lao đầu đánh giết thành tàn bã. Toàn bộ lồng giam lần nữa lâm vào trong tĩnh mịch, chỉ có Phương Luân thỉnh thoảng phát ra kêu rên thảm thiết tại chuyển lại, vô cùng làm người ta sợ hãi. Bất quá từ từ, Phương Luân kêu rên thảm thiết cũng dịu xuống một chút đi, hắn trực tiếp ngồi tĩnh tọa tinh tâm, cảm trong đầu chui vào những chữ kia phù. Những thứ kia linh động ký tự tại Phương đầu bay lộn, tràn ra từng cổ khí tức huyền nhưng là không biết tại sao. Phương Luân lại có thể thật giống như có thể xem hiểu Lôi Hỏa Diệt Thế Quyết. Phương Luân xứng sở, cái này thật đúng là một phần cường đại công pháp, hơn nữa lai lịch còn giống như thật lớn, bằng không thì sẽ không ở nơi này quỷ dị địa phương đợi lâu như vậy. Phản phất từ nơi sâu xa tự có Thiên Định Phương Luân lấy được vỏ rùa đen, lại lấy được Lôi Linh Châu thu được Lôi Hỏa chân khí. Kết quả không giải thích được đến nơi này, sau đó không giải thích được học được loại Lôi Hỏa Diệt Thế Quyết này, thật sự là quỷ dị. Bất quá cảm ngộ đến Lôi Diệt Thế Quyết cường đại về sau, Phương Luân tâm nhất thời hưng phấn lên, là khó chịu phần tiên tượng công yếu như vậy, hiện tại rốt cuộc có thể đổi công pháp. Tuần nữa môn công pháp này thật nhịn, thật giống như vô cùng châu bỏ dáng vẻ, Phương Luân càng thêm hưng phấn. Hít sâu một hơi, Phương Luân tâm thần nhất thời đắm chìm trong công pháp cảm ngộ bên trong, hắn phản phất biến thân thiên lôi liệt lửa, tâm thần một hồi hung ác một hồi hung ác. Hồi lâu sau, Phương Luân chậm rãi tập trung ý chí, ánh mắt trở nên vô cùng kinh ngợi, chỉ sợ là Kim Nguyên Long tái sinh đều phải bị hắn một cái ánh mắt hủy chết. Loại ánh mắt đó quá kinh khủng rồi, thậm chí loáng thoáng có thể ở trong mắt hắn nhìn thấy lôi điện cùng ngọn lửa tồn tại. Con mắt trái lôi điện lóe lên, mắt phải tiên hỏa thiêu đốt, bộ dáng khủng bố tới cực điểm. Hướng Phương Luân đột nhiên chợt quát một tiếng, âm thanh giống như thiên lôi cuộn, chấn toàn bộ lồng ngực đều run lên bẩy. Hắn nhắm mắt lại, chân khí trong đan điền theo tâm niệm mà động, tại vô số trong kinh mạch có quy luật chuyển động. Mỗi một lần chuyển động, chân khí của hắn đều sẽ bị chuyển hóa thành một cổ sức mạnh càng thêm cường đại. Loại sức mạnh này năng lượng ẩn chứa vô cùng hung ác, chỉ sợ là trước chân khí gấp 10 lần rồi. Mà chân khí trong đan điền phương luôn cũng đang nhanh chóng co lại, mỗi một lần xoay tròn chân khí điền đều phải một vòng nhỏ. Bất đắc dĩ, Phương Luân chỉ có thể dùng số lớn hầu nhi tựu bổ sung chân khí của mình, tiếp theo nhanh chóng chuyển hóa. Phương Luân liền lâm vào trong khổ tu của mình. Chỉ cần đem chân khí trong đan điền toàn bộ chuyển hóa thành mới chân khí, như vậy Phương Luân công pháp chuyển hóa coi như là thành công. Bất quá lôi hỏa diệt thế quyết chân khí quá mức bá đạo, thông qua kinh mạch, tiểu gì cũng sẽ cho Phương Luân mang đến một loại đau nhói cảm giác, thậm chí cả người bắt thịt máu xương đều có chút không chịu nổi gánh nặng cảm giác. Có thể thấy muốn tu luyện loại công pháp này, nhất định phải thân thể cường đại mới được. Phương Luân bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa dùng hầu nhi thủy, chỉ bất quá lần này là chữa trị tự thân chịu ám thương, nếu không công pháp còn không có chuyển hóa hoàn tất, cả người liền đi. Sau nửa ngày, Phương Luân đan điền bỗng nhiên bùng nổ một cổ tiếng vang đục. Chân khí tốc độ xoay tròn lần nữa tăng vọt. Phương Luân trong lòng vui mừng, đây chính là muốn đột phá Tiên Đâu a, hắn khẽ cắn răng rậm chân một cái, trực tiếp đem tất cả trăm năm hầu nhi tiểu trực tiếp rót vào trong miệng. Mặc dù thương tiếp những thứ kia trăm năm hầu nhi tiểu, nhưng là Phương Luân vì sự cường đại của mình, vẫn là nghĩa vô phản cố an bảo, chỉ vì đột phá. Nếu có thể ở Phong Ma động thiên mở ra trước đột phá, đối với hắn như vậy nhất định là có chỗ tốt, nhất định phải đột phá đến tầng phẩm. Phương Luân trong lòng nảy sinh khí bên trong cũng trực tiếp bị đốt rồi. Chương 274, hắn đã sớm chết. Mỗi năm một lần Phong Ma động thiên mở ra nghi thức lại đến. Toàn bộ Thiên Khải Thành đều hăng động lên, tất cả mọi người tề tụ Thiên Khải Thành trên quảng trường, đem quảng trường vây lại đến mức nước chảy không lọt. Quảng trường ngay chính giữa có một cái trận pháp truyền tống, trận pháp này bây giờ là tại hôn mê bên trong, một khi mở ra, như vậy tất cả mọi người tha thiết ước mơ phong ma thánh địa liền sẽ mở ra rồi. Chỉ cần có lệnh bài nơi tay, như vậy thì có thể tiến vào bên trong, đụng chạm cái kia thần thánh nhất hư không vũ đế cảnh giới. Bầu trời bỗng nhiên xuất hiện từng cái phi cầm thân ảnh, những thứ này bên trên phi cầm dĩ nhiên là từng cái cao ngạo vô cùng Thiên Khải Tông đệ tử. Bọn họ đi tới sau khinh thường quét nhìn phía dưới một cái, trực tiếp tìm một chỗ tụ tập cùng một chỗ nghị luận ầm ĩ. Những người này thật sự là ngạ mạ, để cho người ta nhìn xem khó chịu. Khó chịu thì có biện pháp gì? Những thứ kiếp nhưng là Thiên Khải Tông 1808 phong bên trong cao tầng con em đời sau, lên có máu mặt người chiếu cố, thật sớm liền lấy được lệnh bài thông hành. Thiên Khải Thành trăm bạn đệ tử ký danh từng cái khó chịu lên, bất quá tiếng nghị luận cũng không dám quá lớn, miễn cho bị người khác ghi hận. Mau nhìn, đám người thiếu tông chủ tới rồi. Đám người truyền ra từng tiếng kêu lên. Mọi người rối rít nhìn lên bầu trời, chỉ thấy đám người Lam Minh Húc đã đều đã tới. Thậm chí tả ra tỷ muội cũng tới. Tạ Thi Nhụy lo lắng hướng phía dưới qua nhìn, nhưng là làm sao cũng không phát hiện bóng người Phương Luân, nhất thời gấp đến độ hốc mắt đều đỏ. "Tỷ tỷ, Phương Luân đại ca còn thế nào chưa xuất hiện? Hắn đều mất tích hơn một tháng." Tạ Thi Nhụy mặt đầy lo lắng hỏi. Tạ Tiểu Nghiên cũng là mặt đầy trắng bệnh, nhưng nàng vẫn là cường tiểu nói, "Đừng lo lắng, Phương Luân không phải là đoạn bệnh chi nhân, sẽ không xảy ra chuyện. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ tới, lấy tính cách của hắn sẽ không bỏ qua lần này lên cấp cơ hội tốt, có thể đã tới cũng vô dụng thôi." Đại Thiên Hụy tự phì phò nói: "Phương Luân ca ca một tháng không có xuất hiện, sớm bị mọi người làm thành đã tử vong rồi, Bạch Thánh bảng đã sớm thay đổi hắn rồi, hắn đến cũng vô dụng." "Hừ." Tạ Tiểu Nghiên lạnh rên một tiếng, "Dựa vào cái gì mấy tên phế vật kia có thể vào, Phương Luân liền không thể đi vào, gia tộc khác có danh nghịch, Tạ ra chúng ta lại không có sao? Đến lúc đó đem vị trí cho Phương Luân là được." Tạ Thi nhụy nhất thời nín khóc mỉm cười, chắp hai tay hưng phấn nói: "Cái kia Phương Luân ca ca nhanh trở về mới tốt, nếu không liền bỏ qua cơ hội tốt rồi. Hắn chỉ sợ sớm đã chết rồi." Lam Minh hốc lớn mở miệng cười. Trong mắt Tạ Tiểu Nghiên toan ra một cổ sắc cơ, tả Thiên Vũ cũng không đẩy chu miệng lên. Nói bậy nói bạ, Phương Luân ca ca là người tốt, người tốt thì sẽ không chết. Tạ thi nhụy thở phì phò cái lại. La Minh Húc chỉ là cười lạnh một tiếng về sau, không nói gì, ánh mắt ngược lại là Dương Dương đắc ý hướng tả Tiểu Nghiên nhìn lại, để cho trong lòng tả Tiểu Nghiên sắt cơ càng nghiêm trọng hơn, hơn rồi. Bất kể là ai, dám động Phương Luân, ta cùng hắn không chết không thôi. Tạ Tiểu Nghiên ánh mắt sắc bén quét nhìn một vòng, nhất thời đem tất cả mọi người sợ đến trong lòng cô loạn. Tạ Tiểu Nghiên coi như Tạ gia nhất con em kế xuất, có lẽ sau đó vẫn là Tạ gia người trưởng đà, nếu là ghi hận ai, chỉ sợ ai cũng đến nhức đầu. La Minh Húc mặc dù là thiếu tông chủ, nhưng là thật ra thì cũng không muốn đắc tội Tạ Tiểu Nghiên, hơn nữa Tạ Tiểu Nghiên vẫn là tình nhân trong mộng của hắn, càng thêm không thể đắc tội rồi. Vì vậy hắn liền vội vàng giải thích, tả sư mọi người có thể không nên hiểu lầm, ta cùng Vương luôn không thủ không đoán, đương nhiên sẽ không hại hắn, chỉ sợ hại hắn do người khác, ngươi nên làm rõ ràng lại nói." "Hừ." Tả Tiểu Nghiên lạnh rên một tiếng, ánh mắt sắc bén cũng quét nhìn hai chị em Hiên Viên lên ra, Hiên Viên ngưng biết ngược lại là hơi lộ ra hốt, nhưng là Hiên Viên Thanh chỉ là cười khẽ với nàng, không lộ thanh sắc chút nào. Tạ Tiểu Nghiên đương nhiên không có dễ dàng như vậy bị lựa, dưới cái nhìn của nàng La Minh Húc cùng Hiên Viên Thanh Hàn đều có hiểm nghi. Các người tốt nhất kỳ vọng phương luôn không có việc gì, nếu không ta nhất định phải để cho các ngươi trả giá thật lớn. Tạ Tiểu Nghiên nhỏ giọng lẩm bẩm lầu bầu. Nàng đây là cố ý nói lên tiếng, bầu trời tất cả mọi người là tu vi cao sâu võ giả, mỗi một người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Mọi người chỉ cảm thấy cả người giận cả tóc gáy, không nghĩ tới Tả Tiểu Nghiên đối với Phương luôn coi trọng như vậy. Trong mắt La Minh Húc thoáng qua một tia căm ghét, lạnh lùng nói, thời gian không sai biệt lắm, chuẩn bị phân phát lệnh bài thông hành, tránh cho bỏ lỡ thời gian. Vân vân, đợi một chút." Tạ Thiên Nhụy thở hổn hển nói, "Phương Luân ca ca còn chưa tới rồi, ngươi làm sao có thể phân phát lệnh bài thông hành nữa nha." "Làm sao không thể?" La Minh Húc cố nén tức giận hừ lạnh, hắn chỉ là một cái nho nhỏ đệ tử ký danh, chẳng lẽ để cho tất cả mọi người đều chờ hắn sao?" Tạ Thiên Nhụy nhất thời á khẩu không trả lời được, lo lắng quét nhìn một phía, nhưng là vẫn như cũng không có phát hiện hình bóng của Phương Luân. "Phương Luân ca ca làm sao còn chưa tới?" Tạ Thiên Nhụy gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt. Tạ Tiểu Nghiên dài một tiếng, nói, "Hết đi, có lẽ hắn bị chuyện gì trì coi như không thể tiến vào phong ma độc tiên." bằng tư chất hắn chỉ cần hoa thời gian mấy năm cảm ngộ, hẳn là có thể đột phá. Thế nhưng, nhưng là, Dạ thi nhụy gấp đến độ sắp cấp rồi. La Minh Húc vung tay lên, mang theo tất cả mọi người hạ xuống ở trên quảng trường, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú lớn tiếng nói, 108 phòng đã lấy được tư cách đệ tử đứng ra. Tại mọi người hâm mộ ánh mắt ghen tị bên trong, cái kia mấy ngàn cái đã sớm bên trong định đệ tử từng cái hưng phấn đi ra, cao ngạo khinh thường quét nhìn thiên khải thành trăm vạn đệ tử ký danh về sau, rối rít hướng La Minh Húc hành lễ. Rất tốt. La Minh Húc gật đầu một cái, trực tiếp tay lên, dậm dạp chẳng trị lệnh bài luyện hướng những người này bay đi. Cuối cùng nhân thủ một cái lệnh bài. "Tại thiếu tông chủ." Những người này hưng phấn hoan hô. Bạch Thánh bảng người bước ra khỏi hàng. La Minh Húc lớn tiếng nói, "Tất cả mọi người nhìn về phía trong góc một đám cao thủ, những người này từng cái khí tức trầm ổn thần sắc thở ơ, mà không biểu tình đi ra. Bạch Thánh bảng cũng không phải là dựa vào quan hệ tiến vào, mỗi một người đều là tại Thiên Khải thành trăm vạn đệ tử ký danh trong giết đi ra ngoài, so với cái kia dựa vào quan hệ đệ tử mạnh hơn nhiều lắm, ít nhất tâm tính rất ổn." La Minh Húc ánh mắt tán thưởng quét nhìn mỗi một Thánh bảng cao thủ, thậm chí thân thiết tiến lên vỗ vỗ bả vai bọn họ nói vài lời lời khích lệ, chỉ là vì lôi kéo bọn họ. Những thứ này đều là thật liệu mạng đi ra ngoài cao thủ, sau đó tiền đồ vô lượng, La Minh Húc coi như thiếu tông chủ đương nhiên phải lôi kéo một chút. Phát xong bách thánh bảng người về sau, La Minh Húc tại tất cả mọi người mong đợi nhìn chăm chú, lớn tiếng mà nói, còn giữ lại 532 viên lệnh bài, tông môn điểm tích lũy tại trước 532 tên người bước ra khỏi hàng. Lời này vừa nói ra, có người mừng rỡ có người chán nản, thậm chí có chút thiếu chút xíu nữa không thể đạt được vị trí người quả thật là nghĩ đập đầu vào tường tự sát rồi, quá buồn bực. Nhưng là Tạ Thi Nhụy cùng Tạ Tiểu Nghiên lại triệt để thất vọng. Bởi vì Phương Nôn đến bây giờ còn không có xuất hiện, chẳng lẽ hắn thật đã chết rồi? Mở trận pháp, tất cả mọi người vào phong ma đầu tiên. La Minh Húc lớn tiếng nói. Lệ. Một tiếng ngân minh khủng bố chuyển tới, nhất thời để cho tất cả mọi người không tự chủ được nhìn hướng lên bầu trời. Chương 275: Ta muốn một cái lễ bài. Sắc mặt của La Minh Húc trực tiếp trở nên âm trầm vô cùng, Tạ Tiểu Nghiên cùng Tạ Thi Nhụy chính là mặt đầy hưng phấn, bởi vì Phương Nôn đến rồi. Phương Nôn kỵ ở trên không minh băng huyền đường, hung hãn lại, ánh mắt sáng nhìn phía dưới. Mỗi một cái bị ánh mắt hắn quá nhìn, đều không tự chủ được lộ ra vẻ sợ hãi. Sắc mặt của Hiên Viên Ngưng Tuyết trực tiếp trở nên trắng bệch, sợ hãi lại không thể tin được nhìn xem Phương Lôn. Trong mắt Hiên Viên thanh hàn giận dữ, gắt gao nhìn chằm chằm bên người nàng nam tử áo đen. Nam tử áo đen sợ đến run run một cái, nhỏ giọng giải thích, "Tiểu thương, hắn khi đó thật sự tiến vào hắc hạ, ta liền không có dám đối tiếp, ai biết hắn lại có thể không chết." "Hử?" Hiên Viên thanh hàn lạnh rên một tiếng, cũng không có nói gì nhiều, chỉ là ánh mắt ngưng trọng nhìn về Phương Lôn. ánh mắt lạnh giá đối mặt với nàng rất lâu, mới cười rời ánh mắt đi. Bất quá ánh mắt Phương luôn ngược lại khiến Hiên Viên Thanh Hàn sợ hết hồn hết vía. Không biết tại sao, mặc dù ở trong lòng nàng Phương luôn vô cùng nhỏ yếu, nhưng là nàng lại bản năng cảm giác được có cái gì không đúng, giống như lần này bọn họ Hiên Viên ra trêu chọc phải không thể trêu chọc người. Hiên Viên Thanh Hàn nặng nghề lắc đầu một cái về sau, đem loại này cảm giác hoang đường vứt bỏ, mới cười lạnh lầm bầm lủ bộ, "Phương luôn, lần này ngươi không chết coi như ngươi may lớn, nếu như lại dám trêu chọc chúng ta Hiên Viên gia tộc, ta nhất định để cho ngươi sống không bằng chết." Phương luôn ngã xuống, trực tiếp xuất hiện ở tả gia tỷ muội trước người. Tả thị nhụy lập tức xông lên lôi kéo tay áo của Phương luôn, hưng nói: Phương Non Cacata liền biết người không chết được, cuối cùng đổi về. Tạ Tiểu Nghiên cũng là mặt đầy nụ cười, Nhu Tình sau khi nhìn Phương Non một cái, cười nhạt nói, ngươi không có việc gì liền tốt rồi. Phương Non cười hướng hai người các nàng gật đầu một cái về sau, nhìn xem La Minh Húc nói, "Thiếu tông chủ, ta muốn một cái lệnh bài thông hành, không thành vấn đề chứ?" Giọng nói của Phương Non không giống như là thỉnh cầu, ngược lại thì giống như mệnh lệnh, nhất thời đưa tới một mảnh sương sao, mọi người rối rít không tưởng tượng nổi nhìn về phía hắn. La Minh Húc trực tiếp liền nổi giận, khí thế kinh khủng bùng nổ, giống như phong bạo vũ cuốn sạch mà ra, sợ đến tất cả mọi người run lẩy Nhưng là Phương Nôn nhưng là không núc núc, vẫn như cũ mỉm cười nhìn hắn chăm chú. La Minh Húc vốn là cho rằng rung động Phương Nôn, nhưng là làm sao đều không nghĩ tới Phương Nôn lại có thể thờ ơ không động lòng, chuyện này nhất thời để cho hắn kinh ngạc và phần. Sau khi phục hồi tinh thần lại, La Minh Húc mặt đầy giễu cợt nói, ngươi tính toán thơm mơ vậy sao, một cái nho nhỏ đệ tử ký danh thôi, ta vì sao phải cho người lễ bài. Phương Nôn ca ca là Bạch Thánh bảng người thứ 100, hắn có tư cách lấy được lệnh bài thông hành. Giả Thi nhụy không nhịn được mở miệng. Hừ. Minh Húc cười nói, Phương mất tích một đoạn thời gian, dựa theo quy đã sớm bị người khác đi rồi. Cái này không hợp quy củ a." Nói xong, La Minh húc mặt đầy cận cợt Phương luôn một cái, nhất thời để cho Tạ Thi Nhụy không nói gì đúng rồi. Bạch Thánh bảng còn không đơn giản. Phương luôn cười lạnh dậm chân tiến lên, ánh mắt bỗng nhiên chừng một cái. Hắn con mắt trái thiên lôi, mắt phải thiên hỏa trực tiếp bộc phát ra huy thế kinh khủng, uy thế vô hình hướng thẳng đến cái kia Bạch Thánh bảng 100 người đánh giết tới. Phốc. Bạch Thánh bảng cái kia hơn 100 người đồng thời hột máu bay rất ra ngoài, từng cái hoảng sợ nhìn xem Phường luôn, giống như thấy được Mọi người đồng loạt hít ngụm một hơi khí lạnh, cái này Phường luôn lúc nào trở nên kinh khủng như vậy rồi? Cái này quả thật là để cho người ta tê cả ra đầu rồi. Phương Luân ca cả thật là giỏi. Tạ Thịnh Huy mặt đầy hưng phấn cùng sùng bái hoan hô. Trong mắt Tạ Tiểu Nghiên cũng là tia sáng kỳ dị gợn gợn, chỉ có Lam Minh Húc đã người hiên viên gia tộc từng cái sắc mặt tâm trầm Phương Luân nổi tiếng, bọn họ đương nhiên sẽ không dễ chịu rồi. Hiện tại đủ tư cách đi. Phương ngôn chân mày cau lại, cười hỏi, tất cả mọi người không tự chủ được gật đầu, Phương Luân thực lực khủng bố như vậy nếu là không đủ tư cách, vậy ai đủ tư cách? Nhưng lại Lam Minh Húc lại cười lạnh một tiếng, lệnh bài đã sớm phát ra ngoài, hiện tại coi như nói toạc đại thiên đều vô dụng. Mao Cút, nếu không ta coi ngươi là trận chu diệt." Là sư Minh trống đã. Tả Tiểu Nghiên bất mãn mở miệng, gia tộc khác một đống lớn hậu bối tiến bào, "Tả ra chúng ta yêu cầu không cao, đều một cái lệnh bài cho phương ngôn, không quá phần chứ? Các ngươi Tả ra lệnh bài vị trí đã sớm chia xong." Là Minh húc hướng đám người chỉ một cái, trong một cái góc, mấy trăm Tả ra thiếu niên thiên tài tụ tập ở chung một chỗ. Tả Tiểu Nghiên nhất thời á khẩu không trả lời được, các nàng Tả ra quả thật đã chiếm cứ mấy trăm vị trí, nếu như mạnh mẽ đến đâu cướp một cái, thật sự là không nói được. La Minh húc cười trên nỗi đau người khác mà nói, "Tả sư muội, nếu như ngươi không ngại, Có thể để cho người của tả gia các ngươi nhường ra một cái lệnh bài tôi à? Lời này vừa nói ra, tả gia người nhất thời khẩn trương, mặt đầy phòng bị nhìn xem tả Tiểu Nghiên, dù sao ai đều không muốn mất đi cơ hội này. La Minh hút một chiêu này thật đúng là âm độc, nếu như tả Tiểu Nghiên thật sự làm như thế, như vậy nàng ở trong lòng người nhà họ tả hình tượng coi như triệt để phá hủy, sau đó làm sao còn kế thừa gia tộc. Tả Tiểu Nghiên cuốn quyết rồi, nàng xem nhìn Phương Nôn, khẽ cắn răng liền chuẩn bị mở miệng, nhưng là Phương Nôn lại trực tiếp đưa tay ngăn cản nàng. Chớ ngu." Phương Nôn nhíu mày nói, "Đây là bẫy dập người cũng tới nhảy vào." Nhưng là Tạ Tiểu Nghiên lo lắng muốn mở miệng, nhưng lại bị Phương Luân lần nữa cắt đứt. Phương Luân trong lòng cảm động, Tạ Tiểu Nghiên vì hắn lại có thể làm nhiều như vậy thay đổi, thật sự là để cho hắn xấu hổ. Bất quá Phương Luân không nghĩ tới nhiều mượn sức mạnh của nàng, chỉ là cười nhạt nói, "Ta đột nhiên phát hiện, ta thật giống như cũng có lệnh bài thông hành." Nói bậy nói bạn. La Minh hút chắc mắng, "Lệnh bài thông hành nhưng là bổn tông bạo vật, ngươi cho rằng là là cải trắng đầy đường đều có sao?" "Xin lỗi, là cái này sao?" Phương Luân cười đùa, trong tay trực tiếp xuất hiện một cái lệnh bài. Lần trước tại Phương Luân phát hiện một cái mất trong mất thất có một cái khô lâu. Tại Khô Lâu trên người Phương luôn phát hiện hắc long chiến oa cùng một viên không gian giới chỉ, còn có chính là cái này lệnh bài rồi. Khi đó Phương luôn liền thận trọng đem lệnh bài thu vào, về phần cái kia viên trong không gian giới chỉ lại không có thứ tốt gì. Phương luôn vừa rồi bỗng nhiên kinh ngạc vui mừng phát hiện, nguyên lai like bên trái giả con cháu lệnh bài trong tay lại có thể cùng lệnh bài trong tay của chính mình giống nhau như lúc, cho nên Vương luôn không chút do dự liền lấy ra. Cái này sao có thể? Trong tay Phương luôn tại sao có thể có một cái lệnh bài? Đám người kêu lên, mọi người rối rít nhìn về phía Phương La Minh Húc trợn tròn mắt, liền ngay cả Viên ngưng cùng viên đều trợn tròn mắt. Cái này tuyệt đối không có khả năng, đây nhất định là hàng giả." La Minh Húc thở hồn hển gầm nhẹ. Tạ Tiểu Nghiên che miệng cười một tiếng, nhìn thật sâu Phương Nôn rất lâu sau đó, cười nhẹ nói: "La sư huynh, có chút lệnh bài lưu lạc bên ngoài là rất bình thường, dù sao chúng ta Thiên Khải Tông lập tông mấy và năm, nếu Phương Nôn có cái cơ duyên này, như vậy thì để cho hắn tiến vào như thế nào?" La Minh Húc mặt đầy âm trầm, cuối cùng tức giận mười phần mà nói: "Mở trận pháp, tiến vào phong ma đầu tiên. Chờ một chút, lệnh bài của ta cũng không phải là ta dùng." Phương Nôn cười khoát, khoát tay. Tất cả mọi người lần nữa Chương 276: Cấp bậc hư không vũ đế Nghe được Phương Luân nói lệnh bài của hắn không phải là cho mình dùng, tất cả mọi người lần nữa trợn tròn mắt, căn bản không tìm được manh mối, trong ngàn cử tay đáng làm đến một cái lệnh bài không cho mình cho ai. Phương Luân ca ca ngươi chớ ngủ, ngươi không cần lệnh bài chẳng lẽ còn phải cho người khác hay sao?" Tạ Thị nhụy mặt đầy khẩn trương hỏi. Tạ Tiểu Nghiên cũng như mày, không hiểu hỏi, "Phương Luân ngươi định làm gì?" Tạ Tiểu Nghiên tin tưởng Phương Luân có phán đoán của mình, cho nên nàng chỉ là hỏi Phương Luân muốn làm gì, cũng không dám thật sự can thiệp ý của Phương Luân. "Ta muốn để cho nó vào trong." Phương Luân cười đùa chỉ một cái bầu trời không minh băng huyền dương. Đám người một trận huyên náo. Cái này cũng thật là quỷ dị đi, chính mình không vào phong ma đầu tiên, để cho tọa kỵ vào chồng có ích là gì? Chẳng lẽ trông cậy vào tọa kỵ lên cấp sau đó bảo bọc chính mình? Đám người la Minh húp người người buồn bực, căn bản không hiểu nổi Phương Luân rốt cuộc muốn làm gì, đây hoàn toàn là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người nha. Phương Luân không hề nói gì, chỉ là hắn bỗng nhiên vậy một cái vào vẫo, thân thể bỗng nhiên trực tiếp lơ lửng. Phương Luân cái gì đều bị làm, thậm chí thân thể đều không động, cứ như vậy trôi giặt đến trước người của không Minh Băng Huyền Lưng. Liên tiếp ngược tiếng hơi, tất cả mọi người đều là mặt đầy khiếp sợ, Phương Luân lại có thể hư không trôi nổi. Đây chính là hư không vũ đế mới có thủ đoạn a, chẳng lẽ hắn còn không có tiến vào phong ma động thiên đã đột phá? Cái này không thể nào. Lam Minh Húc cùng Hiên Viên Thanh Hàn hai chị em đồng thời kêu lên. Bọn họ luôn muốn giết chết Phương Non, lại có thể không giải thích được liền đột phá đến hư không vũ đế. Nhưng là cái này tuyệt đối sẽ không sai, đây là hư không vũ đế mới có thủ đoạn, để cho thiên địa chi lực nâng đỡ chính mình, thập phương vũ hoàng căn bản không có khả năng làm được. Tả Thi Nghị đã triệt để khiếp sợ ngu rồi, miệng há hốc nhìn lên trên trời, nước miếng chảy ra cũng không phát hiện, bộ dáng ngây thơ đáng yêu. Tả Tiểu Nghiên hưng phấn bóp một cái phấn quyền, động nói, thật là lợi hại. Không cần tiến vào Phong Ma động thiên cũng đã đột phá, hơn nữa còn trẻ như vậy, cái này rốt cuộc là thiên phú gì, quá đáng sợ. Tả Tiểu Nghiên không thể không kích động, nam nhân nàng coi trọng nên xuất sắc như vậy. Tiến vào Phong Ma động thiên mượn ngoại lực đột phá, tuy nói cũng rất thiên tài, nhưng là cùng chính mình đột phá người so sánh, đó nhất định chính là cặn bã rồi. Toàn bộ Thiên Khải tông mấy vạn năm đến, loại thiên tài này không cao hơn 10 cái, hơn nữa cuối cùng đều trở thành cao cấp nhất võ thần, huy trấn thiên hạ. Tạ Tiểu Nghiên ánh mắt nhìn về phía Phương Nôn, liên trở nên càng thêm mê luyến rồi. Phương khỏe miệng mang theo một tiêu, tiêu ngạo mỉm cười, hắn không nói gì, lại hướng tất cả mọi người biểu diễn hắn đáng sợ, cũng giống như nặng nề một cái tát quất vào la Minh Húc cùng Hiên Viên Tỷ muội trên mặt để cho trên mặt bọn họ không ánh sáng. Ngày đó Phương Luân chuyển tu lôi hỏa diệt thế quyết, đột nhiên có thời cơ đột phá, vì vậy liền điên cuồng tiêu hao hầu nhi tiểu, muốn đột phá đến thập phẩm thập phương vũ hoàng. Nhưng là sau khi đột phá, Phương Luân cảm nhận những chữ kia phù sức mạnh thần kỳ, lại có thể không giải thích được cảm giác nộ được thiên địa một tia chí lý. Vì vậy hắn lần nữa đem tất cả mọi người hầu tất cả đều tiêu hao sạch sẽ, cuối cùng hấp thụ số lớn dân tâm chi lực về sau, lại có thể đột phá đến hư không đế. Phương luôn hư phấn dị thường, thực lực của hắn tăng vọt mấy trăm lần không ngừng, hơn nữa thọ nguyên còn gia tăng đến 200 năm, hắn bây giờ đương nhiên không cần thiết tiến vào phong ma đầu tiên, vừa vặn đem lệnh bài giao cho Tiểu Hắc. Phương luôn mỉm cười đem lệnh bài để cho Không Minh Băng Huyền ứng ngậm, cười nói: "Tiểu Hắc, sau khi đi vào thật tốt càng nộ, đừng cho ta mất mặt." Không Minh Băng Huyền ứng hưng phấn gật đầu, trực tiếp cùng Phương luôn cùng nhau hạ xuống trên quảng trường. Tất cả mọi người gò má có giúp, mọi người muốn lấy được một cái lệnh đều luôn khó khăn, Phương luôn lại có thể cho vật cỡi của mình lượm một cái, thật sự là để cho mọi người ước ao ghen tị rồi. Trên mặt La Minh Húc gầm tình bất định, cuối cùng cười lạnh nói, "Phương Luân, ngươi lập tức đem lệnh bài giao ra, chúng ta Thiên Khải Tông cũng không có yêu thú tiến vào Phong Ma Động Tiên Tiền Lệ, ngươi đây là đang quấy rối, cẩn thận ta đánh chết tại chỗ ngươi." Là sư Minh. Tạ Tiểu Nghiên khi đó liền bất mãn, "Phương Luân có lệnh bài, muốn để cho ai vào trong liền để ai vào trong, ngươi quản được sao? Vừa rồi ngươi liền dùng mọi cách gian xảo chẳng, chẳng lẽ hiện tại còn có mặt mũi lại ngăn cản hay sao?" Sắc mặt của La Minh Húc nhất thời hừm xuống, hung tợn quét nhìn một cái Phương Luân về sau, cười lạnh nói, "Được à." Nếu Phương Nôn muốn để cho một con ngu xuân chim to vào trong càng nộ, như vậy ta cũng là không có ý kiến, chỉ là hy vọng tọa kỵ của hắn đường chết mới tốt. Sinh tử có số, La sư huynh vẫn là nhanh mở ra truyền tống trận tốt. Tạ Tiểu Nghiên không nhịn được nói, La Minh Húc trầm mặt lạnh rên một tiếng, lớn tiếng nói, mở ra chuyển tống trận. Ra lệnh một tiếng, tự có người đem từng quả đấm lớn nhỏ óng ánh trong suốt cục đá bỏ vào chuyển tống trận trong lõm, truyền tống trận hấp thụ những thứ này sức mạnh cục đá về sau, mát ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Linh thạch. Phương Nôn nhướng mày một cái. Linh thạch chính là thiên địa long mạch bạn sinh một loại linh khí kết tình. Một viên so với linh khí chi nguyên còn chân quý và lần, bất quá nhưng là vấn thiên vũ thánh tiền tệ, người bình thường căn bản dùng không nổi. Nghe nói một viên rác rưởi nhất hạ phẩm linh thạch, đều so với 10 cái cực phẩm hư không huyền bình còn chân quý, Phương Luân hiện tại chỉ có thể nhìn một chút mà thôi. Trên trăm viên chân quý linh thạch đặt vào đi xuống, truyền tống trận nhất thời bùng nổ một cổ khủng bố lực hút, nhưng là cỗ lực hút này vô cùng cổ quái, chỉ hút lấy có lệnh bài người. Xiêu xiêu xiêu. Từng cái có lệnh bài đệ tử trực tiếp bị hút đi, cuối cùng bị hút đi là Không Minh Nhìn thấy Không Minh bị hút vào rồi, Phương Luân tự nhủ Ta có thể làm chính là làm như vậy rồi, có thành tựu cái gì, liền muốn nhìn vận số của chính ngươi." Tạ Tiểu Nghiên phảng phất nhìn thấu ý của Phương Luân, á đù nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, tọa kỵ của ngươi dùng qua linh thú khai phiếu đan, cũng không so với người bình thường kém cỏi, nhất định có thể đột phá." Có thể đột phá là tốt rồi." Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng. Tọa kỵ đột phá đến hư không cấp bậc, thật sự chính là không nhiều, dù sao không phải là mỗi một người đều có tâm tư đi bồi dưỡng một con tọa kỵ, như vậy sẽ hạ thấp tốc độ tu luyện của mình. Nhưng mà một khi có một con hư không yêu thú làm thú cỡi, như vậy thời điểm đối địch trên căn bản chính là lấy hai chọi một, ưu thế nhưng là phi thường khủng bố. Nếu như Không Minh Băng Huyền đúng thật sự có may mắn đột phá, như vậy nhất định sẽ trở thành Phương Nôn một cái trợ thủ tốt, Phương Nôn đương nhiên cũng là mừng rỡ vô cùng. Thử! La Minh Húc mặt đầy khó chịu lạnh rên một tiếng, phất tay một cái liền muốn mang người rời đi. Nhưng là Phương Nôn lông mày nhướng lên, lại cười nói, "Chớ vội đi à, hiền viên thanh hẳn ngươi không tính nói chút gì không?" Mọi người sững ánh mắt của La Minh Húc cũng sáng lên. Phương Luân lại có thể chủ động gây sự với Hiên Viên gia tộc, xem ra hắn là nghĩ sau khi đột phá lập uy. Sắc mặt của Hiên Viên Thanh Hàn trực tiếp trở nên phi thường khó coi, nàng lạnh lùng nói: "Ta cùng loại người như ngươi không có gì đáng nói, mọi người thân phận địa vị không giống nhau, tốt nhất đừng nhờ vả chút quan hệ." Chương 277: Chiến lược khủng bố. Phương Luân cô y đối mọc Hiên Viên Thanh Hàn đương nhiên không có khả năng tiếp chiêu, thuận miệng nói một câu về sau, cái này khôn khéo nữ nhân liền muốn xoay người rời đi, nhưng là Phương lại không chịu buông qua nàng. Phái người mưu hại ta ngươi cũng dám, còn không dám trò chuyện một chút với ta. Phương Luân tựa như cười mà không phải cười hỏi: Đám người một mảnh cười khanh khách, ánh mắt của Tả Tiểu Nghiên thì bung ra một cổ sắc cơ, thật sự chính là Hiên Viên Thanh Hàn tính toán Phương Luân, những lời này là từ trong miệng Phương Luân truyền ra, đương nhiên không có khả năng là giả. Hiên Viên gia tộc, ta nhìn các ngươi là ngại bản thân sống quá lâu. Tả Tiểu Nghiên đôi mắt đẹp bùng nổ khủng bố sương lạnh, không khí xung quanh nhiệt độ cũng không phải là tốc hạ xuống. Nàng vẫn là lấy cao lãnh nữ thần hình tượng xuất hiện, chỉ có ở trước mặt Phương Luân mới là y như là chim non nép vào người. Bây giờ bị Hiên Viên hành động đến mức lần, nhất thời lần nữa khôi phục cái kia bộ dáng rõ người. Phát hiện trước nhất chính là Tả Thi Nhụy, nàng sợ hãi co rụt đầu lại về sau. Đổng Tình nhìn về phía Hiên Viên Thanh Hàn. Ở trong ấn tượng của nàng, người đáp tội trị nàng đều không có kết quả gì tốt. Hiên Viên Thanh Hàn trong mắt hơi híp, cuối cùng lạnh lùng nói: "Phương Luân ngươi nghĩ trò chuyện cái gì? Đừng nghĩ vu hãm Hiên Viên gia chúng ta, nếu không ngươi sẽ trả giá thật lớn." "Ai vu hãm ai vậy?" Phương Luân cười ha ha một tiếng, không nói nhiều thừa tại, người bên cạnh ngươi đã từng đổi giết ta, có phải hay không là nên đi ra kết một cái? Nói là chấm dứt một cái, thật ra thì Phương Luân là muốn chút giận một chút thôi, chứ hết giết chó, tới khắp cả Hiên Viên gia tộc cũng nhất định phải diệt, nếu không Phương Luân tâm tình khó chịu. Bất quá cái này là chuyện sau này. Phương Non hiện tại không có thực lực này. Hiên Viên Thanh Hàn hiển nhiên cũng nhìn thấu tính toán của Phương Non, nàng mặt đầy giễu cợt nói, "Phương Non, ngươi cho dù có may mắn đột phá đến hư không vũ đế, cái kia cũng bất quá là rác rưởi nhất tồn tại, ngươi cho rằng là ngươi có tư cách khiêu chiến Khốc Cú Minh?" Hiên Viên Thanh Hàn vừa dứt lời, bên người nàng nam tử áo đen cười lạnh vượt qua đám người mà ra, khí tức hung hãn càn quét toàn trường, để cho phần lớn người đều run lẩy bẩy. Khí tức thật là đại, cái này Minh ta nhận ra, không phải là năm ngoái đột phá đến hư không vũ đế sao. Thời gian 1 năm, mặc dù hắn không có đột phá đến nhị phẩm đế, nhưng là thực lực chỉ sợ so với mới vừa đột phá phương luôn mạnh hơn rất nhiều lần rồi. Đám người nghị luận ầm ĩ, Tạ Tiểu Nghiên cùng Tạ Thi Nhụy mặt đầy lo lắng, mới vừa muốn nói chuyện lại bị Phương Luân đưa tay ngăn trở. "Không cần nói nhảm, đuổi giết ta người đều phải chết, đi ra đánh một trận." Phương Luân cười lạnh khí mắt. "Hử? Tiểu tử ngươi sẽ không cho là ta sợ ngươi đi." Khúc Ú Minh giận dữ, bất quá hắn không dám tiện tự làm chủ, mà là nhìn về phía Hiên Viên Thanh Hàn. Nếu như Hiên Viên Thanh Hàn đồng ý, như vậy hắn nhất định ra tay chém chết Phương Luân. Hiên Viên Thanh Hàn một trận rõ dự, mặc dù trong lòng đối với Phương Luân vô cùng khinh thường nhưng là nàng bản năng cảm thấy có cái gì không đúng, cho nên nàng do dự. Hiên viên sư muội cần gì phải do dự? La Minh húp tựa như cười mà không phải cười mà nói, đã có người muốn tìm cái chết, người liền để thủ hạ của người tác thành cho hắn là được. Hiên viên Thanh Hàn ánh mắt sáng lên, cũng rêu cợn nói, cũng được, nếu Phương Lôn muốn tìm cái chết, như vậy Khúc Vũ Minh ngươi liền hạ thủ nhẹ một chút, tránh cho đem hắn đánh hại cốt không còn. Cắc cắc cắc cắc. Khúc Vũ Minh hưng phấn cười, trên người xuất hiện khủng bố kim thuộc tính phong bạo, không chút thả ra ngoài, mục tiêu nhắm thẳng vào Phương Hơi thở thật là khủng bố, mau lui lại. Miễn cho bị vạ lây người vô tội. Cái này Khúc Vũ Minh chỉ sợ cách cách đột phá cũng không xa, nếu không khí tức làm sao lại đáng sợ như vậy, Phương Nôn chết chắc Đám người một trận hỗn náo, trong mắt đám người La Minh hốc lại lộ ra một vẻ vui mừng. Nhìn dáng dấp Khúc Vũ Minh là ăn chắc Phương Nôn rồi, tốt nhất có thể đem Phương Nôn giết chết mới tốt. "Tiểu tử, ngươi bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ta còn có thể lưu ngươi một bộ toàn thầy. Khúc Vũ Minh cười quái dị, từ từ hướng Phương Nôn đến gần, dường như tại xúc tích lực lượng, vừa tựa hồ muốn nhìn Phương Nôn hỏa sợ. Cái kiếp tới khủng bố cơ, nếu như là người bình thường chỉ sợ đều quỳ sụp xuống đất rồi, nhưng là Phương Nôn nhưng lại khinh thường cười. Cái nụ cười này trực tiếp kích thích khúc của mình, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cho chết, ta cái này sẽ phải cái mạng nhỏ của ngươi." Nói xong, trực tiếp hướng phía trước vọt một cái, như quỷ mị hướng phương luôn đánh ra một trường. Một trường này đánh ra, chu vi trăm mét thiên địa linh lực đều rất giống cưỡng ép hướng phương luôn chen trúc đè tới trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc khủng bố như vậy. Đám người vang dội liên tiếp ngược tiếng hít hơi, thư không vũ đế ra tay chính là như thế cái người. Nhưng là mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại đây, Phương luôn bỗng nhiên ra tay, phía sau hắn trăm mét không gian bỗng nhiên hiện lên khủng bố lôi hỏa sức mạnh, hùng đánh tới. "Oen!" Một cỗ khủng bố va chạm Cái người lực chấn động trong nháy mắt chuyển ra ngoài, đem tất cả mọi người sợ đến sắc mặt trắng bệch. Tả Tiểu Nghiên đám người la Minh Húc liền vội vàng ra tay đem những thứ này lực chấn động chặn lại, nếu không khuyết tán ra lời, tất cả mọi người đều phải bị chấn chết rồi. Chờ lúc mọi người lại nhìn sang, nhất thời phát hiện Khúc Vũ Minh liên tục lùi lại hơn 10 bước, sàn nhà cứng rắn đều bị bước ra hơn 10 cái khủng bố dấu chân. Phục. Khúc Vũ Minh há mồm nói ra ra một ngụm máu đen, hoảng sợ nhìn về phía Phương Nôn, trong mắt mang theo từng tia hoảng sợ. Mọi người nhìn lại Phương Nôn, hắn trừ trên mặt mang một tia khinh thường ở ngoài, lại có thể vẫn không lúc nức. Tất cả mọi người ồ lên, Liêu Mạn một chiêu lại là Phương Luân chiếm cứ cường đại tự phong, thế này thì quá mức rồi. Tạ Tiểu Nghiên Tạ Thi nhụy mặt đầy ngạc nhiên cùng sững sãi, mà Lam Minh Húc cùng Hiên Viên Thanh Hàn chính là mặt đầy âm trầm, Phương Luân luôn có thể đúng lúc đúng chỗ đánh mặt của bọn họ, để cho bọn họ nổi nóng dị thường. Khúc Quân Minh hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống khiếp sợ của mình về sau, trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh đoản đao, cười lạnh nói: "Không nghĩ tới ngươi mới vừa đột phá tu vi liền kinh khủng như vậy, ta thật sự chính là xem thường ngươi, bất quá không có hư không huyền không có kỹ, người chính là một cái rắc Nói xong, khúc trong tay Khúc bùng nổ khủng bố kim quang đâu nổi ánh mắt của tất cả mọi người. Tại kim quang lóe lên bên trong, một tiếng rồng ngâm chuyển tới, nhất thời rung động tâm thần của mọi người. Chờ tới lúc mọi người tỉnh hồn lại, chỉ thấy khúc Vũ Minh đoàn đạo đã hung hãn bổ về phía Phương Luân, hơn nữa bùng nổ võ khí chính hắn so với trước kia khủng bố nhiều lắm rồi, để cho trong lòng tất cả mọi người căng thẳng. Phương Luân cẩn thận. Tạ Tiểu Nghiên khẩn trương kêu lên. Quan tâm sẽ bị loạn, nàng căn bản là không có chú ý tới trên mặt Phương Luân khinh thường. Ngu Xuân. Phương Luân lạnh rên một tiếng, trực tiếp tay lên. Thiên địa tại Phương Luân vẫy tay một cái đột nhiên sắc, ngây đen hội tụ động. Ầm ầm. Một tiếng sấm nổ vang lên, một đạo lớn bằng thùng nước cuồng lôi từ trên trời hạ xuống, tại khu Khu Minh nhanh đến gần Phương Luân, đột nhiên bổ trên đầu hắn. Khu Minh kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp biến thành than, cặp kia không dám tin ánh mắt trực tiếp hầm đạm xuống, cuối cùng thẳng tắp ngã xuống. Một chiêu diệt. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người cũng đã ngây dại. Chương 278: Chính thức vào núi. Ba ngày sau, Phương Luân ở dưới sự hướng dẫn của Tạ Tiểu Nghiên, rốt cuộc chính thức bước chân vào Thiên Khải Tông. Thiên Khải Thành tất cả đều là đệ tử ký danh. Số người mặc dù có hơn triệu, nhưng là căn bản liền không tính là cái gì đệ tử chính thức, cũng không sẽ đưa tới sự chú ý của Thiên Khải tông lực. Nhưng là bây giờ Phương Nôn đột phá đến hư không vô đế, như vậy thì có tư cách trở thành Thiên Khải tông ngoại môn đệ tử, đây chính là đệ tử chính thức, nắm giữ tiến vào Thiên Khải tông tu luyện tư cách. Từng trận xương mù đem Thiên Khải tông 108 tòa trụ phong bao quanh, Tả Tiểu Nghiên tự hào mà nói, đó là hộ tông trấn pháp, không có Thiên Khải tông thân phận ngọc bài người muốn đi vào căn bản không có khả năng. Đứng ở tọa kỵ của Tả Tiểu Nghiên trên người, Phương Luân dung động nhìn phía dưới bảng đại tông môn, 108 phong mỗi một tòa đều là cao tới vạn trượng diện tích rộng rãi, càng là linh khí vẩn quanh phong cảnh xinh đẹp, phảng phất như tiên cảnh. Phương Luân trong lòng dâng lên một cổ hào khí, đây chính là Thiên Khải tông sao? Có thể so với Thiên Khải thành đồ sộ vạn lần rồi, nếu không phải là đột phá đến hư không vũ đế, Phương Luân căn bản cũng không khả năng bước vào nơi đây. Phương Luân đưa mắt trở về nhìn lại, Thiên Khải thành người giống như con kiến để cho hắn dâng lên một cổ cường đại rỡ, đó là bao quát chúng sinh cảm giác. Một ngày nào đó, ta muốn dựa vào sức mạnh của mình đến thiên địa đỉnh xem một chút. Phương Luân trong lòng xuất hiện một cái kiên định ý nghĩ. Đó chính là cường đại lên. Ở dưới sự hướng dẫn của Tạ Tiểu Nghiên, Phương Luân đi thẳng tới Thiên Khải Tông tông chủ phong. Tông chủ phong chính là tại 108 phong vườn quanh phía dưới, lộ ra hạ đứng trong bề gà. Tông trên chủ phong có một mảnh sân thượng cầu lô, một mảng lớn cung điện nguy nga trượng đứng trên đó, lớn nhất chính là một cái lên trời điện. Lên trời điện trước đó là một cái khổng lồ đủ để chứa 10.000 người quảng trường, trên quảng trường trải chân quý biển sâu bích ngọc, hiển thị rõ sang hoa. Phương Luân tâm động, chính là trên đại, đại thái, quả là lợi hại, vẹn vẹn là cái kia trong không khí lưu chuyển khí. Chỉ sợ liền so với bên ngoài mạnh mẽ lớn hơn gấp trăm lần không thôi. Ở chỗ này tu luyện, có thể so với bên ngoài nhanh gấp mấy chục lần rồi. Phương Luân âm thầm chất lưỡi. Tả Tiểu Nghiên tự nhiên cười nói, nhu nhu nói, "Phương Luân, chúng ta liền ở chỗ này chờ đi, Phong Ma Động Tiên ngay hôm nay mở ra, đến lúc đó sẽ có một cái to lớn nghi thức thu trò." Nghi thức thu trò? Phương Luân sững sờ. Tả Tiểu Nghiên gật gật đầu nói, "108 phong có một vị trưởng lao trong coi, dưới cờ có đệ tử tinh anh nội ngoại môn đệ tử một số. Một năm này một lần Phong Ma Động Tiên, chính là lúc các vị trưởng lão chọn ngoại môn đệ tử bổ sung từng người rèn phong thực lực." Các vị trưởng lão sẽ đến." Phương Luân trong mắt hơi hiếp. "Đương nhiên." Tạ Tiểu Nghiên cười nói, "Đến lúc đó không chỉ 108 chủ phong trưởng lão đều sẽ tới, tông chủ cũng sẽ tới, nếu như ngươi nghĩ đường sau này tạm biệt một chút, tốt nhất chọn một tốt trưởng lão." Phương Luân chỉnh trọng kỳ sự gật đầu, cười nói, "Ta biết rồi, núi rửa rất quan trọng. Nếu như chọn một cường đại sân phong, như vậy nhất định là có chỗ tốt, nhưng là nếu như lựa chọn một cái nhỏ yếu sân phong, như vậy bị khi dễ cũng là chuyện thường." Hai người cứ như vậy chờ, lúc mặt trời lên cao, phương hướng của Thiên Khải Thành truyền tới một cỗ linh lực kinh khủng động. Phong Ma động Thiên nhanh mở ra rồi. Tạ Tiểu Nghiên khẽ mỉm cười, dài lao tông chủ cũng lập tức tới ngay, ngươi chờ chút cơ trì một chút." "Biết." Phương Luân khẽ mỉm cười. Đột nhiên, Phương Luân trong lòng căng thẳng, phản phất có từng ngọn núi lớn ép ở trên người hắn để cho hắn liền đầu cũng không ngẩng lên được. Nhưng là hắn biết chắc là có cường giả tới rồi, những khí tức kia quét nhìn một lúc sau rồi rút thu về, Phương Luân cũng thở phào nhẹ nhóm, trực tiếp ngẩng đầu lên nhìn một cái. Chỉ thấy lên trời điện trước đây không trùng, đã sớm hiện đầy từng cái cường giả. Những người này trẻ có giả có nữ có năng có, có kỵ ở trên người yêu thú, có hư không mà đứng, có thậm chí ngồi xếp bằng ngồi ở từng thanh đao trên thân kiếm khí tức của những người này mặc dù thu liễm, nhưng là Phương Luân nhìn một cái, nhưng là sợ hết hồn hết vía, bọn họ khẳng định chính là các đại chủ phong trưởng lao, từng cái khủng bố như vậy, Phương Luân căn bản không dám nhìn thẳng. Một mực lấy chính mình cường đại vì tự hào Phương Luân, lần đầu tiên sinh ra rất hẹn mọn cảm giác, liền thật giống như mình chỉ là một con rắn rế, tiện tay liền có thể bị người bắt chết. Trong mắt Phương Luân bùng nổ một cổ cường đại ý chí chiến đấu, hắn không muốn lại làm con kiến hôi, hắn một ngày nào đó cũng muốn đứng đỉnh núi chính, nhìn xuống toàn bộ đại lục. Ồ, từng tiếng nhẹ kêu truyền tới, Phương Luân trong mắt ý chí chiến đấu nhất thời hấp dẫn những thứ này sự chú ý của trưởng Bọn họ trước căn bản là không có để ý trên quảng trường Phương Loan, cũng liền tả Tiểu Nghiên có thể để cho bọn họ để ý một chút, bởi vì tả Tiểu Nghiên là tả gia hậu bối. Có thể có như thế ý chí chiến đấu người, chỉ sợ tương lai thành liền sẽ không nhỏ, bọn họ vốn chính là vì thu học cho mà tới, từng cái nhất thời nổi lên hứng thú. Nghiên nha đầu, tiểu tử này là ai vậy? Một cái tóc bạc hoa dâm lão đầu cười ha hà nói, ta xem hắn thật giống như mới vừa đột phá đến cấp bậc hư không vô đế, nhưng là chân khí lại dị thường vững chắc bá đạo, cũng là mầm mống tốt. Trong mắt Tạ Tiểu Nghiên thoáng qua vẻ hứng vấn. Hiện tại người của Phong Ma động tiên còn không có xuất hiện, nếu như vào lúc này Đàm Phương Nôn giao hàng đi ra ngoài, như vậy hắn nhất định có thể chọn được cường đại nhất trưởng Lao. Vì vậy nàng liền cười hành lễ, tìm Long trưởng lão nhãn lực thật tốt, vị đệ tử này Têu Phương Nôn, xuất thân ngũ phẩm đế quốc, 3 tháng rơi trước thành cho chúng ta tông môn đệ tử ký danh, đã cứu em gái ta một mạng. Ngay lúc trước khi Phong Ma động tiên mở ra, hắn dựa vào tự thân cảm lộ tự mình một phá, cho nên Nguyên Nhi cả gan liền dẫn hắn tới. T 108 trưởng lao rồi rít hưng phấn trận to mắt, lấy tu vi của bọn họ rất khó để cho bọn họ có cái gì hưng phấn đủ, nhưng là Phương Luân thiên tư lại chấn kinh bọn họ. Chính mình đột phá, hơn nữa xem ra còn trẻ như vậy, chỉ sợ tại trong lịch sử Thiên Khải Tông đều có thể xếp tới hạng rồi, chỉ sợ sau đó đều là thành võ thân liệu, những người này làm sao có thể không hưng phấn? Tìm Long trưởng lao kích động nói, "Cái này, Phương Luân, người năm nay bao nhiêu tuổi?" Đệ tử 4 tháng trước mới vừa tròn 16. Phương Luân rất cung kính nói, "108 trưởng lao kia từng cái hưng phấn trận to mắt, hắn không thể giải cười ra tiếng. Thiên Khải Tông lại có thể xuất hiện kinh khủng như vậy thiên tài, chỉ sợ tại trong lịch sử Thiên Khải Tông đều coi như là hiếm thế rồi. Phương luôn, ngươi có nguyện làm đệ tử bổn tọa? Liễu lão quỷ ngươi có đi, muốn thu cũng là ta thu, ta vô song kiếm trận còn không có truyền nhân đây. Đánh rắm, ta tiếng sấm thần quyết cũng còn không có truyền nhân đây, ngươi chịu phục có phải hay không là dự định cùng bổn tọa đánh một trận? Những trưởng lão này nhất thời tranh mặt đỏ tới mang tai, thậm chí thiếu chút nữa đánh nhau, để cho Phương luôn cùng Tạ Tiểu Nghiên nhìn chợn mắt mổng, thế này thì quá mức rồi. Hoàn toàn không có trưởng lão hình tượng, vì một cái thiên tài tuyệt thế thiếu chút nữa đánh nhau thật sự là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Dừng tay, một cái thanh âm từ lên trời trong điện chuyển ra, lập tức để cho tất cả trưởng lão ngầm miệng. Chỉ thấy lên trời trong điện đi ra một cái 50 mươi lão nhân, hắn phảng phất thông thường nông ra lão giả, nhưng là vừa xuất hiện lại để cho tất cả mọi người bản năng cảm thấy một tiêu kính sợ. Chỉ bất quá Phương ngôn lại chú ý tới, bên cạnh lão giả đi theo La Minh lúc đây,